Chương 62, chính ngươi đi xem. Chương 62, chính ngươi đi xem. Chính Phong hướng Văn Triều Sinh hỏi thăm những tin này là từ chỗ nào cầm tới biết được đáp án đằng sau, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất băng lánh, thất thần nhìn qua mở rộng cửa viện hồi lâu, giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Gặp hắn bộ dáng này, Văn Triều Sinh lần nữa hướng hắn hỏi thăm liên quan tới những tin này sự tình, Chính Phong trầm mặc sau một hồi, thở dài trên nguyên tắc, liên quan tới thư viện sự tình, ta không có khả năng lộ ra mảy may. Dù sao cái này không chỉ là ta chuyện riêng. Nếu như ngươi thật muốn biết, được bạn thân đi trong thư viện tìm kiếm ngươi muốn đáp án. Văn Sinh nghe vậy, Cười nói ta đi thư viện, nhưng cái kia khảo hoạch rườm rà học luận, chỉ là một bản uông thịnh hải tiên sinh chỉ quốc ta liền không có nhìn qua, để cho ta đi thì, vòng thứ nhất liền phải bị soát xuống tới. Loan Dương hạ xuống hào quang chiếu ở Trình Phong trên thân, đem hắn tiêu đốt phát nhiệt, ta có thể cùng vị quý nhân kia viết một phong thư đề cử. Thanh âm hắn rõ ràng. Văn Triều Sinh dần dần thu liếm nụ cười trên mặt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn nói có thư đề cử, liền có thể không cần khảo thí. Trình Phong đương nhiên vẫn là đến thi. Văn Triều Sinh bật cười một tiếng, quay người khua tay nói trắng vỏ. Trình Phong thanh ở phía sau hắn dội mấy phần nhưng thi không còn là những sách kia trải qua cũng không phải bọn mọi người chỉ quốc luật. Văn Triều Sinh dừng bước lại, trở lại nhìn thẳng hắn cái kia thi cái gì. Trình Phong ngẩng đầu, ngữ khí thần bí bọn hắn cần gì, liền thi cái gì. Triều Sinh huynh, thư viện nơi thị phi, cùng ngoại giới truyền luôn khác nhau rất lớn, thủy hỏa khó chứa, ngươi như tiến vào bên trong, chỉ sợ thân bất do kỷ, muốn trở ra, liền không dễ dàng. Nếu là ngươi nghĩ thông suốt, ngày mai lại tới tìm ta, ta dạy cho ngươi thông qua khảo hạch phương pháp. Văn Triều Sinh suy tư một lát sau, đồng ý xuống tới tốt. Hắn cùng A Thủy rời đi Trình Phong sân nhỏ, đi tới dòng người phun trào trên đường phố. Trầm mặc thật lâu A Thủy đối với hắn hỏi người chừng nào thì dùng đau lợi hại như vậy. Nàng nhìn ra môn đạo. Vừa rồi Văn Triều Sinh một đau kia, đừng nói là người bình thường, chính là bình thường khinh thường cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể sử dụng đến, tại A Thủy xem ra, đây là một kiện tuyệt đối không nên chuyện phát sinh, lại không luận Văn Triều Sinh bản thân liền không có đan hại, không cách nào tu hành, cho dù là hắn có thể tu hành, tiến bộ tốc độ vậy tuyệt không có khả năng như vậy thần tốc đối mặt A Thủy hỏi thăm, Văn Triều Sinh cười nói ngươi dạy đó à, quên rồi sao? A Thủy giật mình ta dạy. Khi nào? Văn Triều Sinh đêm đó tuyết, ngươi nói ngươi dạy ta người, ta học xong Ta trước hết giết mấy tên lính bình, chiếm bọn hắn ổ, lại giết một tên vong xuyên thích khách. Không đúng, nghiêm trình mà nói, tên thích khách kia là ngươi giết chết, nhưng ta xác thực bắn chúng hắn. A thủy ngữ khí xuất hiện một tia gợn sóng, lắc đầu nói không có khả năng, ta dạy cho ngươi đạo pháp, coi như ngươi thật nhìn một chút liền có thể học được, cũng cần đại lượng ma luyện cùng thao luyện, con mắt học xong, không, có nghĩa là thân thể của ngươi vậy học xong. Văn Triều sinh nghiên đầu, nhìn xem A thủy diện dung bên trên khó được xuất hiện nghi hoặc cùng không hiểu, giải thích nói ta luyện a. Mỗi ngày trẻ tuổi không phải liền là đang luyện kiếm, luyện đao. A thủy nghe xong, Như có điều suy nghĩ thông qua trẻ tuổi đến luyện đạo a. Có chút ý tứ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng suy tư thời điểm, Văn Triều Sinh mang theo nàng đi vào một đầu người không có nhiều như vậy đường nhỏ, hỏi A Thủy một cái rất kỳ quái vấn đề A Thủy, người có chú ý đến hay không lão tiên sinh trong nhà sân nhỏ có cái gì không thích hợp địa phương. Bị Văn Triều Sinh vừa hỏi như thế, A Thủy lập tức trở về qua thần, nàng tinh tế suy tư một phen lắc đầu nói không có. Có chỗ nào không đúng sao? Văn Triều Sinh sờ lên cằm, đổi một vấn đề chính là ngươi nhìn lão tiên sinh trong viện cây kia cây sơn trà thời điểm, có phát hiện hay không bên trong có chút những thứ đồ khác? A Thủy Phi thường quả quyết hồi đáp không có. Đó chính là cái cây, phía trên trừ giao điểm cây sơn trà quả, còn có thể có cái gì? Nghe A Thủy trả lời, Văn Triều Sinh tự hồ minh mạch. Không phải mỗi người đều có thể tại cây kia cây sơn trà bên trên trông thấy chút mặt khác cái gì, cái này cùng người cảnh giới tu hành không có chút nào quan hệ. Muốn tại cây kia cây sơn trà bên trên trông thấy chút những thứ đồ khác, cần duyên phận, cần một chút người bình thường rất khó thu hoạch đặc chất chẳng lẽ ngươi tại cây sơn trà bên trên trông thấy cái gì? A Thủy thuận miệng hỏi một chút, Văn Triều Sinh lắc đầu, nói ra có thể là mộng, hoặc là ta hoa mắt. Ta trước kia a Liên Trường Xuyên trông thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hiện tại cũng là A Thủy thật cũng không ở trên đây đồ làm dây dưa, đưa tay tại Văn Triều Sinh bên hông gạch một cái, trôi kia đã chẳng phải sắc bén dao bổ tủy liền đến tay của nàng ở giữa. Văn Triều Sinh bên hông búng lọng, lập tức hỏi người bắt ta dao làm cái gì? A Thủy thuần thục thưởng thức một chút dao bổ tủy, miễn cưỡng nói đi tìm thất gia lấy chút rượu uống. Người hôm nay phế đi tên kia quần quần hai ngón tay, bọn hắn lúc trước tại phòng chỗ ấy làm chuyện xấu không ít, khẳng định không dám báo quan, có thể lại nuốt khẩu khí này, cuối cùng chỉ có thể đem cái soạn hướng thất gia địa đấu xả này bên kia mà đâm. Cùng chờ lấy thất gia đi tìm Trình Phong, không bằng chúng ta đi trước tìm thất gia đem món nợ này rõ ràng." Văn Triều Sinh thở dài, từ A Thủy nơi đó thanh đao đòi hỏi trở về giang hồ không hoàn toàn là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. "Thất gia sự tình, ta đến xử lý." A Thủy liếc mắt Văn Triều Sinh một chút, hai tay ôm ngực Văn Triều Sinh, người bây giờ là có chút mèo ba chân đau công, có thể nghĩ muốn đối phó thất gia, hẳn là còn chưa đủ tư cách. Coi chuẩn bị người đánh răng đều tìm không đến. Văn Triều Sinh thanh đao tham dò tốt, vỗ bên hông, chân thành nói "Ta nói, ta không cùng hắn đánh." "Thất gia viên này cở, ta muốn giữ lại tham dò một chút tuần không thành ý." Mạc Khắc lại nói tin sự tình, bây giờ tạm thời không có cách nào tra xét, lại hướng bên trong đào sâu, liền phải hướng phía vương thành đi, ta không biết ngươi có thể hay không đi vương thành, dù sao ta muốn đi vương thành chi ít cần một cái thân phận thích hợp, thân phận này trước mắt ta chỉ có thể từ Trình Phong nơi đó làm. A Thủy đi theo hắn đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nói kỳ thật, ngươi có thể không cần tiếp tục hướng xuống tra xét. Chuyện này vốn là cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần vào vương thành, liền sẽ trở nên nhất là phức tạp, bên trong liên lụy đến bất cứ người nào, bất luận cái gì một đầu tuyến, đều có thể để nhà ngươi phá người vong. Văn Triều Sinh cười nói cửa nát nhà tan. Dù sao cũng phải có cái nhà đi. Ta à, bất tài, bây giờ cựu tộc trên dưới, thừa ta một cái." A Thủy mỉm môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Văn Triều Sinh một chút, ngươi không phải sợ chết à?" Văn Triều Sinh lại ôn nắng ngươi một lần, "Ta không phải sợ chết, ta là tiết mệnh. Chúng ta khẳng định không muốn tra chuyện này, nhưng Mi Ji bên kia mà có phần ân tình ta phải còn. Chỉ ít, ta phải biết rõ ràng con trai của nàng trường trưởng cung bây giờ là sống hay chết, đi hướng phương nào." Nói, hắn đến gần A Thủy hai bước, giọng nói, "Mi tốt bao nhiêu một người, coi như đã cứu ta hai lần mệnh, năm nay 63, nàng chân không tốt, Toàn thể cũng không được không chừng sống mấy năm, mỗi ngày liền dựa vào lấy cái kia vài phong nhi tử gửi tới tin, cùng cửa sổ một mẫu 3 phần đất phong cảnh sống qua ngày, hiện tại ngay cả thư này đều là giả, nàng cái này quãng đời còn lại còn có cái gì là thật. Ta không nhất định phải đem chân tướng nói cho nàng, nhưng ta không có cách nào cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem nàng chịu lừa gạt, nếu như có thể nói, chí ít ta phải đem con của nàng cho nàng tìm trở về. Chương 63, viện bên trong một cây. Chương 63, viện bên trong một cây. Buổi chiều trở về, Văn Triều sinh lại cùng lão Chi mệnh bắt đầu đánh cờ. Hai người ngươi tới ta đi. Văn Triều Sinh vẫn là chấp trắng làm sao, cùng gì vãng không liền mấy, Lã Chi Mạnh kỳ nghệ rất tinh xảo, dù hắn tâm tư không ở phía trên, Văn Triều Sinh vậy rất khó từ hắn nơi này chiếm được chỗ tốt đến phía sau. Lã Chi Mệnh mỗi lần một con, đều sẽ suy tư thật lâu. Văn Triều Sinh vậy không nổi, Lã Chi Mệnh chau mày lúc, hắn liền cùng một bền cây sơn trà manh mối đưa tỉnh, cho dù là đơn phương nhưng Văn Triều Sinh vẫn là say xương nó lạnh. Hắn phát hiện, hắn luôn có thể tại trên cây này trông thấy chút đồ vật mới lá tiên sinh, tới phiên ngươi. chưa từng là tử, Văn Triều Sinh nhắc nhở Lã Chi Mạnh một câu, người sau tỉnh, sau đó chế cười nói thật có lỗi. Ta đây là bẩy cú Mỗi lần đánh cờ, liền tiểu gì cũng sẽ nhớ tới một chút chuyện quá khứ. Văn Triều Sinh cho hắn rót một chén trà nóng, sương mù lập tức lượn lở tại trên mặt bàn ta coi là, lão tiên sinh nhân vật như vậy, tại trên con đường tu hành có thể có như thế tạo nghệ, nên tưởng niệm thông suốt, không có sự tình gì khốn nhiều ở tiên sinh. Lã Chi Mệnh cười khổ lắc đầu nói chuyện nhân gian, nhất là những người. Nếu là thế gian trăm ngàn sự tình đều là như tu hành một dạng đơn giản, vậy ngược lại tốt. Văn Triều Sinh nghe Lã Chi Mệnh người nói, một ngụm trà bị sặc tu hành. Đơn giản sao? Lã Chi Mệnh cười mỉm mà nhìn xem Văn Triều Sinh, giữ im lặng. Văn Triều Sinh bị hắn ánh mắt này thấy khẽ giật mình, sau đó liền nghĩ tới trước đây không lâu A Thủy tại trên đường phố hỏi hắn câu nói kia, trong lúc nhất thời thân thể chấn động. Cho đến bây giờ, hắn chỉ là mỗi ngày bổ trẻ tuổi, nhìn xem cây, uống chút trà, trong lúc đỗng nhiên liền có thể chém ra ngay cả khinh hồng cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể chém ra một đao. Như vậy xem ra, giống như tu hành, thật rất đơn giản. Tại hắn xuất thần thời điểm, lá chi mệnh nhấp một ngụm trà, lại mở miệng nói tu hành đương nhiên vậy không đơn giản, có người nhảy, nhảy nhót nhót, có người vừa đi vừa nghỉ, "Triều Sinh a, người con đường tương lai còn rất dài, sẽ cảm nhận được" Văn Triều Sinh phản phất vậy trong lúc mơ hồ minh bạch cái gì, có chút nhớ nhung hỏi vấn đề vậy không hỏi, tùy ý nó dạng này mơ hồ xuống dưới. Một lát sau, hắn nhìn xem Lã Chi Mệnh cười hỏi cho nên, đến cùng là chuyện gì, có thể vây khốn lão tiên sinh nhân vật như vậy. Lã Chi Mệnh cũng không có tận lực né tránh, nói ra có đôi khi, ta sẽ cảm thấy tòa viện này, tòa này huyện nhỏ khốn trụ ta cùng ta phu nhân. Chúng ta ở chỗ này sinh sống 30 năm, vậy liền giống trong viện cây này một dạng, từ từ mọc rễ. Văn Triều Sinh nhìn qua cây sân trà, nói lão tiên sinh ở chỗ này sinh hoạt không vui sao? Lã Chi Mạnh nói vui vẻ Nhưng sống được quá an nhàn sinh hoạt khó tránh khỏi có chút không thú vị. Văn Triều Sinh có chút không rõ ngài người như vậy, nếu làm muốn, thiên hạ chẳng lẽ không phải đều có thể đi đến. La Chi mệnh cười nói vấn đề ngay ở chỗ này, Triều Sinh, ta thở thiếu thời xuống núi, hăng hái, cầm một cây trên núi mang xuống tới tỉ bà nhánh, liền muốn tranh thiên hạ thứ nhất, nhưng sau khi xuống núi, ta gặp được một nữ nhân, quên chính mình hùng tâm trang trí. Chúng ta quyết định rời khỏi giang hồ, qua cuộc sống của người bình thường, không tham dự nữa bất luận cái gì giang hồ tranh chấp. Như vậy thoáng qua một cái, đi 30 năm. Về sau Ta còn muốn nhặt lên thở thiếu thời xuống núi ước định, lại vô luận như thế nào đều nhặt không nổi. Trong mộng thiếu niên đã đi xa, hắn ngẫu nhiên mắng ta hai câu, trách ta không tin thủ năm đó cùng hắn lợi lửa, ta vậy hướng hắn cảm khái, nói ta lớn tuổi, tuy là tu vi càng sâu năm đó, nhưng không có cái kia lòng dạ. Năm trước trọng dương, ta cho sư phụ gửi một phong thư, hỏi hắn còn nhớ hay không ta xuống núi lúc thệ, nói muốn bắt thiên hạ đệ nhất trở về, hồi âm lại là sư nương, sư nương nói cho ta biết, sư phụ tại 6 năm trước ngày đồng qua đời, qua đời trước vẫn là nhớ mong ta, một mực đem ta thưởng trưởng tính toán núi giữ lại, không cho hắn bất luận kẻ nào. Không biết từ lúc nào bắt đầu gia đã không biết ta đến tận cùng muốn cái gì. Ta không muốn thiên hạ đệ nhất, không muốn để cho giang hồ này nhớ kỹ ta cái này không quan trọng gì người, nhưng cũng không muốn vi phạm chính ta thở thiếu thời ước định. Hắn là Văn Triều sinh giảng thuật một đoạn dài dòng cố sự, người sau sau khi nghe xong, dựa vào chính mình làm người hai đời kinh nghiệm, hồ ngôn loạn ngữ đạo giống như là ta trước đó cùng ngài nói qua là tiên sinh, phần lớn người cả đời này biết vô số đại đạo lý, có thể vẫn là qua không tốt cuộc đời của mình, trừ người đời này rất khó làm đến chi hành hợp nhất bên ngoài, sẽ còn đứng trước vô số lựa chọn có lựa chọn, tự nhiên là sẽ có tiến bước. Lã Chi Mệnh sau khi nghe xong cười to vài tiếng, Vụ Vũ Văn Triều Sinh bả vai tiểu từ người nhà, tuổi chưa qua 20, nói chuyện lại như vậy ông cụ non. Bất quá ta ưa thích, ta thích ha ha ha. Ai, ta ra ngoài giải sầu một chút, tối nay tựa hồ muốn tuyết rơi, chớ chạy quá xa. Lã Chi mệnh dự biết Triều Sinh giảng thuật nội tâm tích tụ, tựa hồ phải biến đổi đến mức nhẹ nhõm chút ít, đứng dậy lão đảo rời đi sân nhỏ của mình. Văn Triều Sinh nhìn xem một bên cây sơn trà, như có điều suy nghĩ dùng ngón tay dính lấy nước, ở trên bàn viết xuống một cái to lớn khối chữ năm. tối, Văn Triều Sinh cùng A Thủy đi tới viện nhà. Thuần Không cửa đối diện miệng nha dịch sớm có phân phó, bọn hắn chưa làm bất luận cái gì khó xử, mang theo hai người tới bảo tồn Lưu Kim Thời thi thể gian phòng. Bị A Thủy một đao chém đứt đầu lâu ta tạ thi thể đã bị Thuần Không gói lấp, gian phòng điểm trăm chèn lên, một chút để đặt tại phòng đèn áp tường chén vị bên trên, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên như là ban ngày bình thường sáng tỏ. Thuần Không đứng ở Lưu Kim Thời bên cạnh thi thể, đối với hai người nói ta đã sắp xếp xong xuôi chuyên nghiệp khe hở thi tượng, tối nay các người có thể tùy ý đối với Lưu Kim Thời khai đao, nhưng không có khả năng mang đi thân thể của hắn tổ chức. A Thủy liếc mắt một bên văn chiều sinh một chút, hỏi cần đại sao? Văn Triều Sinh do dự một chút, gật đầu nói tốt, người đến. A Thủy từ một bên thuần khung chuẩn bị xong công cụ bên trong, lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, hỏi cắt chỗ nào. Văn Triều Sinh quan sát tỉ mỉ một chút thi thể, chỗ ngực bụng bị xé ra qua, hắn đến gần, lấy tay sở lấy lưu kim thời thi thể, từ đầu đến chân mỗi một cái vị trí đều sở soạn một lần trên thân người có thể giấu bí mật địa phương không nhiều. Lưu Kim Thời biết mình sau khi chết khẳng định sẽ bị nghiệm thi, cho nên hắn muốn giấu đi bí mật, không có khả năng lưu lại bất kỳ vết thương nào A Thủy, trước mở cái mông của hắn, cái mông mở xong lại mở miệng mũi. Tiếp hậu. Chương 64. Mạnh ngồi hai thì Chương 64: manh ngồi 2 thì. A Thủy ngay vậy, cũng là không có khách khí, hai người hỗ trợ đem Lưu Kim Thời quẩn cục lay một cái, nàng đi lên chính là một đao, tinh chuẩn trúng mục tiêu mục tiêu, tiếp lấy trên giới phủi đi hai lần, Lưu Kim Thở cái mông, cứ như vậy nợ hạ. Bởi vì thi thể đã bị sớm thanh lý qua, cho nên cũng không có vật rơ bẩn, một phen tìm đằng sau, không, có tìm được đồ vật muốn, Văn Triều Sinh liền để A Thủy tiếp tục cầm đao, bắt đầu phân tích Lưu Kim Thở hầu mũi. Tiểu tại A Thủy trong tay như bay múa, đối với nhân thể kết cấu đặc biệt thuộc, nhập đao lúc trôi chạy không gì sẽ được, giống như đầu bếp gióc thịt châu. Rất nhanh a thủy trong miệng liền phát ra a thanh âm có cái gì? Văn Triều Sinh thấy thế, trực tiếp vào tay, một phen coi chừng góc làm, từ Lưu Kim Thời yết hầu phía dưới không vào bụng chỗ lấy ra một cái phong tồn tiểu một quản cùng một khối nổi lên trạng tảng đá. Tại Lưu Kim Thời thực quản trên vách phương, có một rãnh mảnh bị quẹt làm bị thương vết tích. Thấy cảnh ấy, Trần Công bị trấn trụ, nói không ra lời, Văn Triều Sinh vậy cảm khái nói đúng là mẹ nó nguyên nhân. Hắn đối với Lưu Kim Thời không có chút nào hảo cảm, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn tự tay làm thịt tên hôn chứng này. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem Lưu Kim Thời làm ra sự tình, Văn Triều Sinh cũng biết chính mình đánh giá thấp lưu Kim thời gia hỏa này, hướng Vương Thành lý vị đại nhân vật kêu báo thủ tâm trí đem cái đồ chơi này nuốt vào trong cổ họng, cái tại trong tử quản, tất nhiên sẽ tiếp nhận đau đớn bí liệt, mà lại sẽ mười phần khó chịu trong lỗ mũi vậy có cái gì. A Thủy nhìn kỹ một chút, lại từ một bên mang tới một thanh tiểu đao, đem hai thanh tiểu đao coi như là cái kẹp, nhẹ nhàng kẹp lấy, một cái khắp chống nước bằng da bọc nhỏ liền bị mang ra ngoài. Mũi nuốt bên trong cũng có thể dấu đồ vật. Thuần khung nhất miệng, bên phải má mí mắt nhảy không ngừng. Trước đó hắn ngược lại là nghiệm qua thi thể, nhưng chỉ là tìm qua khoang bụng. Dưới nách loại hình địa phương, gặp Lưu Kim Thời thi thể mặt ngoài không có gì bị thương ngoài ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, chưa từng nghĩ Lưu Kim Thời thế mà đem đồ vật giấu ở như vậy, làm cho người không tưởng tượng được địa phương. Văn Triều Sinh lại cẩn thận tìm tòi một chút, cuối cùng xác định không có bỏ sót, lúc này mới đối lấy Thuần Khung nói ra Thuần đại nhân, ta nói không sai chứ? Thuần Khung trầm mặc một hồi lâu, cũng không để ý buồn lơn, cứ như vậy đem tìm tới đồ vật mở ra. Lưu Kim Thời lưu lại là hai tấm lớn nhỏ không đều tờ giấy. Lớn trên tờ giấy viết hành vương núi cũng lưu lại một bức họa, vẻ tựa hồ là phía Bắc hành vương núi nơi nào đó, bên cạnh thì tiêu chú mưa bụi tiên bà chữ ma nhỏ trên tờ giấy thì viết chẳng chữ khác, từ một biết sáu cái chữ anh đến tươi sáng trong phòng, ba người nhìn xem, cái này hai tờ giấy đầu, đều là trầm mặc không nói, sau một hồi, Văn Triều Sinh đem lớn tờ giấy thu vào, nhỏ tờ giấy thì để lại cho Thuần Không. Thu thời điểm, hắn biểu lộ nghiêm túc đối với Thuần Không hỏi thuần đại nhân, lưu kim thời bản án còn có thể lại kéo dài một chút sao? Thuần Không vậy thu hồi tờ giấy, lắc đầu nói đã kéo dài quá lâu, quan hàn thành thành ý không đứng ở thúc, ta kéo thời gian quá dài, khả năng đưa tới sự hoài nghi của bọn họ, lại có lẽ là Bạch Long vệ tại từ đó cả chợ. Tóm lại, người của bọn hắn ngày mai đã đến. Đến lúc đó Dao hay không giao người liền không tới phiến ta nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn qua Văn Triều Sinh bộ kia vẻ mặt nghiêm trọng, Hiếu Kỳ hỏi đồ vật không đều đã tìm được à, vì cái gì còn muốn tiếp tục kéo lấy? Chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng có chỗ bỏ sót? Văn Triều Sinh lắc đầu bỏ sót ngược lại là không có, nhưng là vụ án này một kết, thuần đại nhân tình cảnh của ngươi coi như nguy hiểm. Thuần khung sững sốt, nhớ lại ban ngày Văn Triều Sinh nói với hắn những lời kia. Người sau khuôn mặt nghiêm nhiên, ánh đến tại trên khuôn mặt của hắn không ngừng lóe ra băng tiếp tục nói ta nếu là vương thành vị đại nhân kia, đợi lưu kim thời bản án định tính đằng sau, trước tiên ta liền muốn khẩu ngươi. Tuần không phát tay không có khả năng. Hắn cười lạnh nói Văn Triều Sinh, ta thừa nhận ngươi thật sự có 3 phần cậu tài, nhưng mất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Lưu Kim Thời mới chết không lâu, lại chết một tên huyện lệnh. Ngươi thật coi tệ quốc kiện cáo cơ cấu là ăn cư khô. Ta nếu là trong thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử, ngay lập tức sẽ kinh động rất nhiều người, cho đến lúc đó, rất nhiều mang theo phiền phức ánh mắt liền sẽ nhìn về phía Khổ Hải huyện. Văn Triều Sinh quay người nhìn xem hắn, gan từng chưa vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lưu Kim Thởy trên người có, có thể trực tiếp uy hiếp được vương thành vị đại nhân kia đại bí mật, có thể ngươi không có. Cha Lưu Kim Thởy Có lẽ thật có thể tra ra chuyện phiền phải gì, thế nhưng là cha ngươi, có thể tra ra cái gì đâu?" Thuần không biểu tình nghiêm trọng. Văn Triều Sinh tiếp tục hướng dẫn từng bước lui một bước rạng, coi như cuối cùng điều tra ra, vị đại nhân kia thật phải người giết ngươi, sau đó thì sao? Đối với hắn có ảnh hưởng sao? Một cái đơn thuần người bình thường mệnh sự kiện, đối vương thành lý vị đại nhân kia ảnh hưởng có bao nhiêu nhỏ, ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn, thuần đại nhân. Đối vị đại nhân kia mà nói, miệng của ngươi, so mệnh của ngươi uy hiếp càng lớn. Muốn mạng sống, ngươi liền không thể làm chó, ngươi đến biểu hiện ra giá trị của ngươi. Giá trị này không nhất định là liên quan đến vị đại nhân kia lợi ích mối quan hệ, cũng có thể là đối hắn uy hiếp. Nếu như ngươi học Lưu Kim Thời, vậy ngươi tất nhiên cần phải thường mong muốn sẽ trở thành kế tiếp Lưu Kim Thời. Nói đến thế thôi, thuần đại nhân, tối nay dài rằng, giặc, ta, ngài suy nghĩ thật kỹ." Văn Triều Sinh nói, liền cung A Thủy Trao đổi một ánh mắt, nàng đưa trong tay dao ném vào Lưu Kim Thời bên cạnh thi thể, giữ biết Triều Sinh cùng nhau rời khỏi phòng, lưu lại thuần khung một người đứng tại trong ánh nến xuất thần. Không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa sổ thiên triệt đen, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, gõ cửa một cái, mở miệng nói thái gia. Viện nha ngoài có cái gọi là Lục Xuyên người cầu kiến. Thuần khung nghe vậy, dưới trái tim ý thức một níu chặt. Do dự một lát sau, hắn nói ra để hắn vào đi. Không đầy một lát, Lục Xuyên liền đẩy cửa vào, một bộ màu đỏ cẩm bảo đặc biệt dễ thấy. Hắn y nguyên mang theo kiếm có lửa, người sau con huyền thiết tự nhận tại ánh nến chiếu xuống phản xạ từng sợi hàn quang. Lục Xuyên vừa vào cửa liền nhìn thấy bị xé ra liều kim thời thi thể, nhưng chúng quanh phi thường sạch sẽ, chỉ có hai thanh mộ thi sử dụng đao thế như vậy, thuần đại nhân còn tại nghiệm thi đâu? Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, mặt mỉm cười đi tới Thuần Không bên người, đơn giản kiểm tra một hồi thi thể không biết đại nhân có tìm tới cái gì sao. Đối mặt Lục Xuyên hỏi thăm, Thuần Không tận lực dừng lại một hồi, lại không có trả lời, mà là đảo khách thành chủ mà hỏi thăm đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lục Xuyên cười cười, chậm rãi nói Thuần đại nhân vài ngày trước có phải hay không cho một tên ngoài huyện lưu dân tệ quốc nhân thân phận. Thuần Không chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lưu Kim thời thi thể xuất thần văn chiếu sinh. đầu đúng, đúng đúng chính là hắn. Thuần đại nhân, có câu nói ta không biết nên dạng không nên dạng, phong thành sự tình có thể mới qua. Bây giờ Triệu Quốc cùng Tề Quốc ở giữa thủy hỏa bất dung, thế cục mười phần phức trướng. Tại trong lúc ngẫu chốc này, ngài tùy tiện thả một tên lưu dân tiến vào Tề Quốc. Không tốt lắm đâu. Thuần khung thản nhiên nói ta điều tra người này, chưa từng có đi, lúc trước 3 năm đều tại ngoài huyện sống qua, trên thân cũng không có nửa điểm tu vi, ngay cả cái người giang hồ cũng không tính. Năm nay Tề Quốc tuyết lớn tới quá mau quá lớn, ta gặp hắn đáng thương, liền cho hắn cái thân phận. Lục Xuyên dạo bước đi qua bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên bẻ bẻ nói ngược lại là có một bộ Tát tâm địa, cũng không biết người này nếu như không cẩn thận hòng đại nhân sự việc, có thể là cho đại nhân gây phiền toái gì. Ngài gánh không gánh chịu nổi trách nhiệm này a?" Thuần Không nhíu mắt, hỏi hắn một cái lưu dân có thể cho đại nhân gây phiền phá gì? Lục Xuyên lấy ra một phong lúc đó từ văn triều sinh nơi đó cầm tới tin dương lên mặc kệ ngươi tin hay không, phiền vức đã sinh ra. Thân phận của người này là đại nhân cho, vậy liền làm phiền đại nhân tự mình xử lý một cái đi. Dù sao ngươi và ta mệnh đều không rẻ, nếu để cho loại người này buổi mai táng, coi như không đáng giá. Chương 65. Thất sát đường. Chương 65. Thất sát đường. Thuần Không nhìn Lục Xuyên một chút, muốn đi đón la thư này, có thể Lục Xuyên nhưng lại thu về ai, thứ này cũng không thể cho ngài nhìn. Tóm lại ta cũng là hảo tâm, lúc đầu trước đó trong đêm muốn giúp đại nhân leo chỗ bẩn này, không nghĩ tới ra hỏa này nhận biết một cái đặc biệt nữ nhân lợi hại, ta không biết có phải hay không là lúc trước ngoài huyện chúng ta muốn tìm cái kia, cuối cùng việc này mà không thành. Hy vọng đại nhân ngài mau chóng, để tránh đêm dài lắm mộng. Lục Xuyên đang nói cuối cùng bốn chữ thời điểm, ngữ khí càng có thâm ý giống như kéo dài, hắn lại không biết, trùng hợp là bốn chữ này kích thích tuần cung. Văn Triều Thanh trước đây không lâu đã nói, lại một lần nữa tại bên thai của hắn lên ta nếu là vị đại nhân kia, trước tiên liền muốn diệt khẩu ngươi. Ký ức tiềm hồi chỉ chốc lát, Thuần Không bất động thanh sắc để tay xuống bên trong tiểu đào ta đã biết. Còn có chuyện khác sao? Không có chuyện liền phiền phức vì ta đưa ra một chút không gian tư nhân đi, ta còn muốn nghiệm thì, Minh Nhật Quảng Hàn thành đến đòi người, Lưu Kim Thời bản án liền nên kết. Lục Xuyên, người cũng không muốn Lưu Kim Thời bản án lưu lại thứ gì không nên vật lưu lại đi. Lục Xuyên nhìn thẳng hắn một chút, chật lộ ra một cái dáng tươi cười, chậm rãi nói cái kia thuần đại nhân nhưng phải nghiệm đến cẩn thận một chút. Thuần Không ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Lục Xuyên đối với hắn câu trả lời này phi thường hài lòng, rất nhanh liền dẫn kiểm con lửa rời đi, bọn hắn sau khi đi Tuấn không đứng tại Lưu Kim thời thi thể trước mặt, cùng tấm kêu bởi vì chống phân hủy thuốc mà ố vàng người chết khuôn mặt đối mặt, không biết đến tụt cùng suy nghĩ cái gì năm. Sáng sớm hôm sau, Văn Triều sinh bộ một nửa ngủ, gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền ra ngoài mua bánh bao cùng sữa đậu nành, trở về cùng A Thủy sau khi ăn xong, nói với nàng đợi chút nữa chúng ta đi tìm thất gia, ta đi vào cùng hắn đàm luận, người tốt nhất trước trốn một chút, lần trước người cùng thất gia đã gặp mặt, hắn điệu đầu này nhất định sẽ có vong xuyên người tìm hắn, mặc dù vào ban ngày vong xuyên cũng không dám tại trong huyện thành làm ổ, nhưng chúng ta hiện tại phi phước. Cuốn thân, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. A Thủy trong miệng ngai lấy bánh bao, lại toát hai cái sữa đậu nành, đối với Văn Triều Sinh mơ hồ không rõ mà hỏi thăm bánh bao cùng sữa đậu nành mua ở đâu. Văn Triều Sinh bị nàng cái này đột nhiên không đứng đắn vấn đề, hỏi có chút ngượng ngùng. Hành lang trưng bày chen cầu xuyên qua, đi lên phía trước một rặng đường, có cái nhậm thị cửa hàng bánh bao làm sao, người chưa ăn no. A Thủy nói nhà này làm đậu hũ bánh bao vẫn được, ta hỏi thăm rõ ràng, quay đầu nếu là người bị thất ra làm thịt, ta tốt chính mình đi mua. Văn Triều Sinh nhịn không được mắt trợn trắng không có khả năng trông mong ta đi tốt. A Thủy đem bánh bao ăn xong, lấm điều một chút nó trỏ, nhìn chầm chầm Văn Triều Sinh nói không mang theo ta đi sẽ ra chuyện không giúp được ngươi, nghĩ rõ ràng. Văn Triều Sinh nói ta hiểu được, nhưng thất ra khẳng định sợ ngươi sợ muốn chết, ngươi đi, ta không tốt đàm luận. Dù sao ta muốn không phải đe dọa, mà là hợp tác. Hôm nay chuyện này thành, ta có thể lợi dụng Trình Phong đi dò xét tuần cung, cùng thất ra vậy có lợi ích mối quan hệ, hắn làm việc mới sẽ không mang theo ác khí, không phải vậy chỉ là đơn thuần đe dọa, không chừng hắn ghi hận ở trong lòng, tương lai món nợ này cuối cùng tính tại chính Phong trên thân. A Thủy đánh giá Văn Triều Sinh, chậc chậc nói trong đầu của ngươi giống như luôn có chút kỳ quái ý tưởng. Ta chờ ngươi ở ngoài nửa canh giờ. Đủ chứ? Văn Triều Sinh gật đầu đủ. Tìm tới thất ra đường khẩu cũng không khó, A Thủy đã đi qua một lần, nàng cho Văn Triều Sinh chỉ phương hướng, người sau lấp chút đồng tiền cho đường khẩu những thủ vệ kia, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi như kiếm lời thu nhập thêm. Bọn hắn đem Văn Triều Sinh dẫn tới đường khẩu nội bộ, bên trong đều là chút đấu rượu chơi xúc sắc cường tráng hán tử, cái nhau. Cái này đường khẩu nội bộ, trừ tràn ngập nồng đậm mùi rượu bên ngoài, cực kỳ giống một cái tư doanh sòng bạc. Một cầm dao hán tử Sinh đến, đối với đường khẩu bên trong nơi xa một tên mặc áo bảo đen lão giả gầy yếu lớn tiếng nói ra, "Tiểu tử này muốn gặp ngươi." Nguyên rất nhanh liền nghiến tính trở lại, đám người dừng lại trong tay công việc, tất cả đều nhìn về hướng Văn Triều Sinh đầu này. Thất gia nghiêng đầu tới, trên cằm nguyên bản giữ lại tròm dâu dê đã không có, chỉ còn lại có một mảnh tinh mịn hoa dâm gốc dâu cằm mà, một đôi mắt tràn đầy tinh minh chỉ riêng. Hắn nhìn Văn Triều Sinh một chút, xác nhận đó là cái gương mặt lạ, đưa tay nhẹ nhàng cướp cơ, ra hiệu Văn Triều Sinh hướng phía trước chút. Người sau đi tới thất gia trước mặt, đối với hắn nói tại hạ Văn Triều Sinh, cho thất gia mang theo bút xin ý đến, không biết thất gia có hứng thú hay không. Văn Triều Sinh không cho thất gia hành lễ, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, mà là vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. A thủy không ở bên người, giờ phút này đối mặt đều là chút chân chính người trong giang hồ, mà không phải hôm qua nhìn thấy tiểu Lư Minh, hắn thủy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, trọng yếu không phải dâu gia lễ nghi phiền phức, mà là trước tiên cho thấy giá trị của mình. Thất ra hai tay chống đầu hiệu Quách Trượng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, ngón tay nhẹ nhàng búng ra cái gì suy nghĩ. Giảng. Văn Triều Sinh hai tay khoanh đặt ở trước người, chậm rãi nói ra nếu thất ra để mặt, vậy tại hạ liền tâm sự, ta người này nói thẳng, nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, nhìn vị. "Triệu thượng." Như vậy Trước Từ Thất Sắc đường tình hình gần đây trò chuyện lên đi, mấy ngày này, chư vị hẳn là qua không thế nào tốt. Trước kia Lưu Kim thời khi còn sống, Thất Sắc đường giúp hắn nước hiếp trong thôn, thịt cá bắt tính, làm chút việc bẩn việc cực, cũng có thể từ đó cầm tới không ít chỗ tốt, khi đó, người quan phụ thường thường đối các vị hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con, chỉ cần không nháo quá mức phân, căn bản không người để quản. Nhưng bây giờ Lưu Kim thời chết, các vị từ quan phị biến thành dã phỉ, chẳng những tài nguyên gay mất, phiền toái hơn chính là, nếu như các vị không biến mất lời nói, mới tới lệnh rất có thể sẽ mượn các vị đến sáng tạo chính mình tri tích. Hắn vừa dứt lời, một thanh sắc bén trường kiếm đột nhiên rút ra, nằm ngang ở văn chiều sinh trên cổ. Sau một khắc, xung quanh chuyển đến tiếng mắng chửi hỗn trướng. Thứ đâu tới ra cẩu, dáng ở thất sắt đường làm càn. Bạch Lang, chặt tiểu tử này, văng kéo ra ngoài cho cho ăn. Chương 66. Sinh ý. Chương 66. Sinh ý đối mặt văn triều sinh giản thuận, thất sắt đường đám người giống như là bị dâm ở cái đuôi chó, tiếng mắng chửi liên tiếp không ngớt, không ít người rút ra bên hung đao binh, tiến lên một bước, liền chờ ra một tiếng lệnh, bọn hắn liền muốn đem văn chiều xinh chặt thành thịt vụn. Nhưng mà Nhìn thấy quần tình xúc động vẫn nộ một màn này Văn Triều Sinh khỏe miệng lại là có chút giơ lên. Lời đồn đại từ trước đến nay uy lực có hạ, chỉ có chân tướng mới là khoẻ đao đối phương cái phản ứng này, trùng hợp nói do hắn nói đúng. Về phần những người này kêu gào giết hắn, nói đùa cái gì? Thất ra không mở miệng, bọn hắn dám động đao. Đối mặt gác ở trên cổ binh khí, Văn Triều Sinh mặc dù cảm nhận được tử vong băng lãnh, vậy hiểu được đối phương phạm là tay run như vậy một chút hắn liền có thể có thể hồn về Tây Thiên, nhưng giờ khắc này, nội tâm của hắn không có chút nào sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Hắn hiểu được một sự kiện Đó chính là trước mắt những này tự xưng là phi phạm người giang hồ, vận mệnh của bọn hắn đã bị một mực giữ tại trong tay của mình. Thật ra lúc này chủ quải trượng dự biết chiều Sinh đối mặt, hắn gặp được cặp kia không thuộc về thiếu niên sắc bén hai mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, bỏ tới trên mặt khe ranh vậy uốn lượn trên động bạch lang, thu kiếm. Chính là nói bữa, trước tạm để hắn nói xong. Hắn nhàn nhạt mở miệng, không tính âm thanh vang dội lại rõ ràng chuyển đến trong hành lang mỗi một người trong hai, thế là vừa rồi còn ồn ào không thôi, chăn đây khí nội đường, lập tức lại yên tĩnh trở lại đối với những người giang hồ này mà nói, có thể cứ tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió người. Tất nhiên trong lòng bọn họ huy tín đạt đến cực cao vị trí, thất gia chính là người như vậy. Trôi kia nằm ngang ở văn triều sinh trên cổ băng lãnh trường kiếm, mang theo không cam lòng tu về. Văn triều sinh run lên bờ vai của mình, trên mặt mang dáng tươi cười đối với thất gia nói ra đạt tạ thất gia kiên nhẫn, xem ra, thất sát đường có thể tại khổ hải huyện lăn lộn đến hôm nay, cũng không phải vật khí, bên trong thật có cái đáng tin cậy người nói chuyện. Đối mặt văn triều sinh ca ngợi, thất gia biểu lộ không có bộc lộ bất luận cái gì buồn vui, cha chính mình quả trượng, chậm nói tốt, nói chính sự đi. Ngươi nói cho thất đường mang theo sinh ý đến, cái gì sinh ý? Văn Triều Sinh cái cầm cánh nét làm ăn lớn. Tại hạ có thể giúp Thất Sát Đường cùng mới tới huyện lệnh thành lập lợi ích mối quan hệ. Hắn lời này vừa nói ra, bốn bề đám người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn người tại thấy qua Văn Triều Sinh mặc đằng sau, đối với Văn Triều Sinh lời nói đều khinh thường mỉnh đầu một chút, lời nói ở giữa tràn đầy chao phúng. Thất ra đứng ở trên cầu thang, ánh mắt trên giới nhìn lướt qua, ngự khi đồng dạng treo một vòng khinh thị bang Thất Sát Đường cùng mới tới huyện thành lập lợi ích mối quan hệ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi vừa há Hắn đã từng cùng Lưu Kim thời hợp tác qua nhiều năm, hiểu được giang Hổ phỉ cùng quan gia có bao nhiêu Nói câu dễ nghe, Lưu Kim Thời cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn chính là quan hệ hợp tác, nếu như Lưu Kim Thời không cần bọn hắn vậy bọn hắn chính là ven đường một đầu, tùy thời đều có thể bị quan gia lưu lại quân đội tiêu diệt. Khổ Hải huyện mặc dù so tệ quốc tuyệt đại bộ phận địa phương đều muốn xa xôi cẩn côi, nhưng chính là bởi vì bọn hắn đầy đủ xa xôi, cho nên Quảng Hàn thành thành ý chuyên môn phê một nhóm vài trăm người quân đội cho huấn luyện. Những người này cũng không phải người bình thường, bọn hắn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể sử dụng các loại binh khí, đại bộ phận còn vào chuyển máu cảnh, thậm chí là khinh hồn cảnh. Nếu thật là đối thủ, thất sát đường này một ít đám mối hợp hoàn toàn không đáng chú ý chính vì vậy, quan gia nhân căn bản trưởng mắt thất sát đường loại tổ chức này, nếu như không phải là bởi vì Lưu Kim thời cần bọn hắn làm chút công việc bận rỉu, bọn hắn kết nối lại bàn ăn cơm, cơ hội đều không có. Muốn theo quan gia người dính liễu quan hệ, vậy phải xem người ta quan gia người có muốn hay không. Giống Văn Triều Sinh loại này mặc phổ thông, ngay cả phú quý cũng không tính bình dân, nói ra những lời này, thật sự là có chút làm cho người bật cười đối mặt thất gia cùng mọi người chất vấn. Trào phúng, Văn Triều Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra ta biết, chư vị không tin ta có loại bạn sự này cùng năng lực nhưng không quan hệ, ta có thể chứng minh cho các ngươi nhìn. Đợi đến chư vị tin tưởng, ta lại đến tìm Thất gia nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Thất gia nắm đầu hiệu quải trượng ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng dao động, hắn nhàn nhạt gật đầu, nghiêm túc đánh giá Văn Triều Sinh, "Kiếu Kỳ nói ngươi muốn thế nào chứng minh chính mình?" Văn Triều Sinh túi đầu cười một tiếng, hít sâu một hơi, nói đến một chuyện khác, "Thất gia còn nhớ hay không đến một cái tên, gọi là Trình Phong?" Nâng lên cái này danh nhi, Thất gia suy tư một lát, sau đó hơi nhướng mày, "Trình Phong cùng hắn có quan hệ gì?" Văn Triều Sinh thản nhiên nói, "Phải làm làm Trình Phong người kia, hẳn là tại Khổ Hải huyện có chút thân phận đi." Ta đoàn hắn lên cùng với Lưu Kim lúc đó có một chút quan hệ, nếu không nữa thì cũng là trong nhà tiền nhàn rồi không ít, thất ra đem người nọ có tên chữ cùng cụ thể tin tức cho ta. Ta đem hắn xử lý cho ngài nhìn. Nghe đến đó, thất ra minh bạch cái gì? Cười nhạo một tiếng người lai, like. ngươi là vì chuyện này lượn quanh như thế một vòng lớn, làm nửa ngày, là vì Trình Phong làm náo động tới. Văn Triều Sinh lắc đầu không, một mã là một mã, ban Trình Phong làm náo động, là ta cùng Trình Phong sự tình, nhưng ta hiện tại nói chuyện, là ta cùng Thất Sát Đường sự tình. Thất gia nhưng chớ có nói nhập là một. Lão giả áo đen nhìn chầm chầm Sinh. Trên mặt Kinh Miệt dáng tươi cười dần dần thu liễm chút coi như người thật có thể thu thập người kia, giống như ở không pháp chứng minh, người khả năng giúp đỡ Thất Sắt Đường cùng mới tới huyện lệnh thành lập lợi ích quan hệ đi. Văn Triều Sinh chân thành nói vậy phải xem, ta làm sao chừng trị hắn. Nếu như là ta đi trước chọn sự tình, cuối cùng làm lớn chuyện mới tới huyện thái ra lại là giúp ta ra đầu, cái này có đủ hay không chứng minh ta có năng lực trợ giúp Thất Sắt Đường đâu. Thất gia trầm mặc một lát, thanh âm trở nên hòa hoang chút kỳ thật, nếu như người thật sự có năng lực phần này làm ăn lớn mang cho Thất Đường, chuyện này cũng có thể thông qua một cái khác tương đối hòa hoãn phương thức kết thúc. Vị kia là thuê chúng ta đi tìm Trình Phong phiến phức, nếu như thất sát đường có mới, càng lớn suy nghĩ, Trình Phong phần kia tiền, chúng ta có thể không kiếm lời. Không cần thiết không phải huyên náo như Thế Cương. Văn Triều Sinh cười cười, nói không có thất sắt đường, hắn sẽ còn đi tìm những người khác giang hồ rắn chuột nhiều như vậy, hắn hạ xuống chút tiền tài, bỏ lớn quần quần để muốn, dù sao chỉ là làm chút làm người buồn nôn sự tình, cũng không phải trực tiếp giết Trình Phong, truy cứu trách nhiệm vậy sát suất lớn đuổi không kịp bọn hắn trên đầu đi. Nhưng Trình Phong chuyện này đi, ta lại thật mối quản, cùng suy nghĩ không có hề. Mà lại càng nghĩ, ta cảm thấy chuyện này đối thật ra ngài tới nói Giống như vậy không có chỗ xấu. Chương 67. Mật ong. Chương 67. Mật ong. Cho tới hiện tại, trung quanh bản đối Văn Triều Sinh ôm lấy thành kiến người, giờ phút này cũng đều yên tĩnh trở lại, do xét Văn Triều Sinh ánh mắt trở nên nửa tin nửa ngờ. Bọn họ cũng đều biết, cái kia tìm tới thất sát đường, để cho người ta hỗ trợ chọc gẹo chính phong người là ai đối với khổ hại huyện phần lớn người mà nói, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn không những trong nhà tài đại khí thô, phú quý bức người, mà lại trong nhà hoàn toàn chính xác vậy có trưởng đối tại Quảng Hàn thành bên trong làm và lại cùng Quảng Hàn Thành thành ý Kha Duẫn quan biết, ngay cả Lưu Kim Thời bình thường thời điểm đối bọn hắn cũng là khách khí, không dám bày vẽ lệnh ra đỡ. Do dự một hồi, thất ra xoay người, đi hai bước, đưa lưng về phía Văn Triều Sinh giảng đạo thuê thất sắc đường đi làm việc người, gọi là cựu tử hành, hắn nhị thúc cựu dự phương là Quảng Hàn Thành văn lại, phụ trách chủ tính trung trong thành rất nhiều chuyện, làm hơn 20 năm, chưa từng từng có sai lầm, cùng thành ý Kha Duẫn quan hệ không tệ, ngươi muốn làm cựu tử hành, lão phu khuyên ngươi nghĩ lại, thật tới chuyện gì, một cái khổ hải huyện, huyện lệ, có thể chưa Ý vị đi tội nhân vật như vậy, coi chừng bằng hữu không có giúp đỡ, còn dẫn lửa thân. Hắn dĩ nhiên không phải thật quan tâm Văn Triều Sinh, mà là bằng vào Văn Triều Sinh trên thân toát ra khí thế cùng ăn nói phán đoán, hắn có lẽ thật sự có biện pháp có thể trợ giúp Thất Sát Đường cùng mới huyễn lệnh thành lập sinh ý quan hệ. Loại người này, đối với bọn hắn bây giờ Thất Sát Đường tới nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cho nên, hắn mới có thể khuyên Văn Triều Sinh đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Văn Triều Sinh ngay xong, khỏe miệng dưng nhẹ, đối với Thất gia vừa chấp tay, nói ra tại hạ biết, đa tạ Thất gia cung cấp tin tức, tử hành sự tỉnh sẽ không hoa ta quá nhiều thời gian, nhiều nhất 3 ngày, mấy ngày nay. Trình Phong huynh đệ bên kia mà mong rằng Thất gia giờ cao đánh một chút. Thất ra chờ mặc, nửa ngày không nói, cuối cùng đưa tay vùng khẽ Bạch Lang, "Tiễn khách." Bạch Lang nghe vậy, quay người nhìn xem Văn Triều Sinh nói tiểu huynh đệ, "Đi thôi." Văn Triều Sinh cười cười, "Vậy không tại thất sát đường tiếp tục lưu lại." Theo Bạch Lang rời đi nội đường, sau khi rời khỏi đây đến một con sông bên cạnh, Bạch Lang bỗng nhiên cứ gọi lại Văn Triều Sinh, sau đó từ trên thân lục lọi một chút, đem Văn Triều Sinh lúc trước cho hắn hai xâu tiền trả lại cho Văn Triều Sinh. "Người sau mắt sáng lên Bạch Lang huynh đây là ý gì?" Bạch Lang đưa tay, ra hiệu hắn dừng lại đừng. "Ta cũng không dám thu tiền của ngươi, lại không dám cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, miễn cho tương lai ngươi gây ra đại họa." Hỏa thiêu đến ta nơi này." Nói, hắn đối với Văn Triều Sinh bật cười một tiếng, xoay người lại. Văn Triều Sinh cũng không nói nhiều, đem tiền thu hồi chính mình túi tay áo, đi đến lúc trước cùng A Thủy ước định vị trí, có thể cũng không trông thấy A Thủy nhân, chung quanh hắn quan sát xuống, lại kêu to vài tiếng, nhưng vẫn cũng không có trả lời. Văn Triều Sinh trong lòng cảm thấy không thích hợp, tại nguyên chỗ chờ đợi trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng nhặt được một cây cây khô, trên mặt đất viết về nhà hai chữ, sau đó rời đi. Hắn biết, A Thủy hẳn là bên ngoài gặp người nào hoặc sự tình. Nhưng bây giờ đối phương không có để lại bất kỳ âm tín gì, hắn cũng chỉ có thể về trước đi co như A Thủy thật gặp đại phiền toái, hắn cũng giúp không được giúp cái gì, ngay cả A Thủy đều không đối phó được địch nhân, hắn đi qua tinh thế đưa. Về tới La Chi bệnh viện nhi bên trong, hắn tiếp tục trẻ tuổi, nhưng có chút không quan tâm đã ăn xong sau bữa cơm trưa, Văn Triều Sinh rửa mặt bắt đũa, về tới sắt vách phạm Hưu Vi trong viện, cho cậu ra trong chén đổi lại mới cháu ăn, chờ hắn làm xong những này, tiểu viện tử môn mới bị người đẩy ra, Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn lên, là A Thủy khập khiễng đi vào người buổi sáng đi đâu? A Thủy hắn một cái, thản nhiên nói tìm người đánh nhau. Văn Triều Sinh ngơ ngẩn, chợt liền phản ứng lại là vong xuyên người. A Thủy Ân một tiếng bọn hắn đem ta dẫn tới trong huyện thành tương đối địa phương vắng vẻ, nhưng lại sợ không có động thủ, ta đem phụ cận tìm khắp cả, không thấy người, liền chính mình trở về. Văn Triều Sinh nghe A Thủy miêu tả, hơi nhướng mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm dẫn đi qua, nhưng không ai. A Thủy không biết từ nơi nào lấy ra bánh bao, một ngụm nửa cái, ngồi xuống trong viện, đối với Văn Triều Sinh nói lần sau ngươi đi nhận trước thị cửa hàng bánh bao, nhớ ký cho thêm một lồng đầu hũ bánh bao tiền. Ngay tại suy nghĩ Văn Triều Sinh a một tiếng, nghi ngờ nói vì cái gì. A Thủy nuốt một ngụm bánh bao, nói bởi vì ta vừa rồi mua đậu hũ bánh bao không cho lao bạc tiền, báo tên ngươi. Văn Triều Sinh: Hắn im lặng nói ngươi trở về vậy có ăn liền nhiều đi mấy bữa đường. A Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, nhưng là đầu hũ bánh bao thật rất tốt ăn. Văn Triều Sinh dẫn theo ấm sáng sớm đốt nước sôi đặt ở A Thủy trước mặt trên mặt bàn. A Thủy nhìn xem ấm này, nước sôi để ngồi, lông mày nhíu một cái, nhưng rất nhanh lại giãn ra đối với Văn Triều Sinh nói ra Văn Triều Sinh, ngươi thật giống như thiếu hai ta bầu rượu. Văn Triều Sinh cho nàng lời này tức giận cười ta lại thiếu hai ngươi bầu rượu. A Thủy một cái bánh bao, nhấc lên sáng sớm sự tình ngươi nhìn, nếu như hôm nay dẫn ta đi thất ra nơi đó, hắn thấy ta chỉ định lại được đưa ta một con ngựa, hai rượu. Làm gì không thể so sánh lần trước kém, không phải vậy ta cũng không mua sổ sách. Nhưng là ngươi không có mang ta đi, dẫn đến ta hiện tại không ăn thịt ngựa, vậy không uống đưa rượu lên. Con ngựa kia ta liền không làm khó dễ ngươi bán đi ngươi cũng mua không nổi. Nhưng rượu không quý, bổ sung cái này hai vào rượu, lần sau xảy ra chuyện, ta còn bảo cái ngươi. Văn Triều Sinh nghe được đầu to, không muốn cùng cô gái này thổ phỉ tại rượu sự tình bên trên làm nhiều dây dưa, hắn móc ra bạch lang trả lại cho mình hai sâu tiền lầy gầy, đối với Á Thủy hỏi hay là Đào Hoa nhượng. Á Thủy nghĩ nghĩ, đứng lên, đem cuối cùng gần phân nửa bánh bao nhét vào trong miệng. Giãy giụa vào thành một cái đoàn nhỏ ta đi chung với ngươi, lần trước đi ngang qua thời điểm, ta giống như người thấy mặt khác vị rượu. Đào Hoa Nhung uống nhiều quá, muốn đổi cái khẩu vị. Văn Triều Sinh im lặng nói uống cái rượu, người phá sự vẫn rất nhiều. Á Thủy nhíu mày nói ngươi căn bản không hiểu rượu. Nàng nói, đi theo Văn Triều Sinh xuất viện môn, giẫại một nửa kia chôn vào trong đất trên tấm đá xanh lúc, Á Thủy chợt dừng bước, ánh mắt ngưng tụ. Nàng nâng lên chân phải, bỏ đi bên phải mà theo lên hoa văn vài trắng rảy, nhìn một chút đế rảy dính lấy bùn cát, xinh lại gần người người, biểu lộ vi diệu. Văn Triều Sinh nghe được sau lưng tiếng bước chân biến mất, quay đầu nhìn xem Á Thủy. "Phải thì thế nào?" A Thủy run lên giày mà, hướng trên chân một bộ, đầu ngón tay nhất câu phía sau mà, liền đem giày mặc xong không có gì, tiếng cát. Nàng nói, xuyên qua văn triều sinh bên cạnh, đi ra cửa viện, văn triều sinh vừa đi theo nàng, vừa nói ngươi không thích hợp, có phải hay không phát hiện cái gì? Do dự một lát, A Thủy vẫn là nói lúc buổi sáng, ta không phải là bị dẫn đi rồi sao? Lúc đó ta coi là vong xuyên người là muốn đem ta dẫn tới chỗ hẻo lạnh phức sát, có thể về sau không thấy một người, vừa rồi dẫm tại trên tấm đá xích lúc, ta cảm giác lòng bàn chân không đúng lắm, phát hiện đế giày dính lấy không ít bùn cát. Bên ngoài đều là đường đất. Lúc đầu đá vụn bụi cát lên nhiều, lúc trước ta vậy không để ý. Văn Triều Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, người được nguy hiểm cho nên, người đế rễ dính lấy cái gì? A thủy Mạt Ong. Chương 68. Tiêu Đao Tử. Chương 68. Tiêu Đao Tử Mạt Ong. Văn Triều Sinh trong đầu vòng vo một lần, hắn mặc dù với cái thế giới này không hiểu nhiều lắm, nhưng vậy hiểu được trên mặt đất không thể lại chạy ra Mạt Ong. A thủy lúc trước đi địa phương là người ở thưa thớt chỗ, ai ôm Mạt Ong hộp đi ngang qua, vừa lúc không cẩn thận vẫy vào trên mặt đất, lại vừa lúc không có bị con kiến côn trùng xóa đi, cuối cùng vừa lúc bị A thủy giẫm trên giày. 3 cái này vừa lúc trực tiếp gây mất chuyện này là ngoại ý muốn khả năng có người cố ý tại ngươi đế dạy lưu lại mật ong. A Thủy ân một tiếng mật ong số lượng rất ít, một khi nhiều, dính vào bùn cắt liền nhiều, cho dù là trên đất bùn vậy rất dễ dàng phát giác. Văn Triều Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ cho ngươi giày thu được mật ong có thể làm cái gì. Định vị A Thủy đối với cái này không lắm để ý, thậm chí không có tìm cái địa phương mài đi đế giày mật ong, nàng đối với Văn Triều Sinh nói nguyên hát phong cao dễ giết người, ngươi tối nay ngủ ngon nhất Văn Triều Sinh lắc đầu, "Hôm nay ngươi đừng có lại đi Lão Tiên Sinh viện nhì quay đầu đem đế dạy mặt ong rửa sạch sẽ lại nói, ta vậy không đi, miễn cho đem phiền phức chèo vào đi." A Thủy nhìn qua phương xa hành lang trưng bày trên cầu, trong lời nói mang theo thâm ý kỳ thật, đối với trong miệng ngươi Lão Tiên Sinh tới nói, chúng ta phiền phức có lẽ không tính là phiền phức. Văn Triều Sinh nghe vậy trong lòng kinh động, hắn nhìn A Thủy một chút, nói "Lão Tiên Sinh tu vi còn cao hơn ngươi." A Thủy nói "Lão phu nhân tu là nên cao hơn ta một chút, về phần Lão Tiên Sinh, ta không rõ ràng, có khi xem hắn như mây như xương, có khi lại cảm thấy hắn là cái không có vi người bình thường." Ngươi hiếu kỳ như vậy Vì sao không tự mình hỏi một chút hắn? Văn Triều Sinh trả lời hỏi qua nhưng lão tiên sinh không có nói. A Thủy gật gật đầu. Cũng là bình thường, một chút tẩn vào thế gian người tu hành hoàn toàn chính xác không thích đàm luận trên tu hành sự tình. Hai người có một câu không có một câu nói, qua hành lang trưng bảy tầng cầu, từ đám người trong đống đâm vào chỗ kia Văn Triều Sinh thường đi khách sạn, bên trong bà chủ là cái 40-50 tuổi trung niên nữ nhân, dáng người mập ra, liễu lo không ngừng, nhưng trên mặt luôn luôn treo dáng tươi cười hững, người là cái kia, cái kia Triều Sinh. Gặp được Văn Triều Sinh, bà chủ vui tươi hớn hở mở miệng, hỏi hay là hai vợ đảo hoa nhũng? Văn Triều Sinh đối với nàng nhẹ nhàng qua tay, quay đầu cùng A Thủy hỏi người được không có, uống gì? A Thủy cái mùi khẽ người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thấp giọng nói Thiêu Đao tử. Khách sạn này không sai, rượu trắng nhượng đến đủ tinh tiết. Văn Triều Sinh lập tức đối với bà chủ lớn tiếng nói hai vỏ Thiêu Đao tử. Bà chủ đi đánh rượu, vừa rồi hai người đối thoại thanh êm nhỏ, nàng không có nghe lấy, đem rượu đưa cho Văn Triều Sinh thời điểm, cười híp mắt đối với A Thủy gật đầu một cái chiều sinh a, người trẻ tuổi từng ngày đừng lão nghĩ đến uống rượu, có thời gian cũng tốt tốt bồi bồi nhà mình cô nương, đều đi ra đi dạo, còn mua rượu. Đừng trách ta nói ngươi, lần sau lại mang cô nương đi ra. Đi thêm huyện Bắc Hoãn Sa ao linh lợi, nơi đó chơi vui được nhiều. Văn Triều Sinh bị nàng nói sắc mặt cứng đờ, dù chưa quay đầu, cũng có thể cảm nhận được đến từ sau lưng nhìn chăm chú, khỏe miệng của hắn không tự giác co quắp một chút, nhớ tới A thủy thủ lên đao rơi giết người lúc bộ dạng, vội ho một tiếng bà chủ, ngài sai lầm, đây là gia tỷ. Gia tỷ? Hắn nói, vội vàng trả tiền, có chút chật vật dẫn theo rượu đi trở về, không đi mở mấy bước, còn có thể mơ hầu nghe được trong khách sạn bà chủ nghĩ linh tinh người tuổi trẻ bây giờ, làm sao càng ngày càng ngắn ngủi. Văn Triều Sinh tăng nhanh bộ pháp, về tới viện nhi bên trong, đem hai vợ rượu hướng trên bàn vừa để xuống. Đối với một mặt không kịp chờ đợi A Thủy nói đi trước đem giày tắm, sau đó lại uống. A Thủy đối với hắn cảnh cáo ngẩn mặt làm ngơ, đã ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn như mảnh mảnh ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, vỏ rượu cái nắp liền bị mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu nương theo lấy sát khí tràn ra, thấm người phế phủ tẩy cái giấm dậy. Người uống không uống. Nàng đã vứt sạch trong chén trà, đi đến rót rượu. Văn Triều Sinh Nghiêm Trang đối với nàng nói, ngươi bây giờ một thân thương, rõ ràng có thể trốn đi nghỉ ngơi lấy lại sức, vì sao không có khả năng yên tĩnh chút? Chính ngươi vậy giả ngươi tu hành mất lao tuyển, người khác rất nhiều nuôi không tốt thường, ngươi cũng có thể Chỉ ít tiếp qua 10 ngày nửa tháng, tình huống của ngươi tất nhiên muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. A Thủy khó chịu một bừng rượu, toàn thân thư sướng, cười nói ngươi căn bản không hiểu trên giang hồ gián chuột. Nếu là ngươi một một trốn, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi tốt khi dễ, sẽ làm trầm trọng thêm. Chỉ có đang thử thăm dò thời điểm để bọn hắn đổ máu, mấy người này mới sẽ kiêng kỵ, mới có thể sợ sệt. Chính là bởi vì ta bây giờ trên người có thương, mới càng muốn phô trương thanh thế. Nàng nói, tựa hồ cảm thấy mình dùng từ không thích đáng, cải chính ta vậy không tính phô thanh thế, ai tới giết ta, ta giết kẻ ấy. Câu nói kia nói thế nào? Đánh cho một quần mạc miễn cho trăm quyền đến. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại nếu như đánh không lại đâu. A Thủy hực một hớp rượu, nghĩ nghĩ, phi thường ngay thẳng đồng thời lý trực khí cháng trả lời vậy liền chết. Đối mặt A Thủy trả lời, Văn Triều Sinh trầm mặt ngồi ở đối diện nàng, cũng cho tự mình ngã một chén tiêu đao tử, hoặc A Thủy bộ dáng ngựa đầu một uống. Sau một khắc, hắn tại A Thủy hơi ngậm trong ánh mắt kinh dị, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, há mồm bỗng nhiên ho khăn cục cụ. Cùng dĩ vạn uống rượu khác biệt, cái này tiêu đao tử mang theo nồng đậm sát khí, giống như là một thanh kiếm sắc một dạng đâm vào phế phủ của hắn, sau đó hóa thành lạnh diễm. Muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Gặp hắn dáng vẻ chật vật, A Thủy chậc chậc một tiếng, ngươi còn tưởng rằng uống đào hoa nhũ đâu? Rượu này sát khí nặng, chịu không nổi lời nói thì uống từ từ, đừng đến lúc đó đem dạ dày đốt thủng, vậy coi như có ngươi nuôi. Văn Triều Sinh không còn tiếp tục đi thuyết A Thủy đế dạy mật ong sự tình. Hắn thỏa hiệp, bởi vì hắn không có biện pháp tốt hơn. Hắn hôm nay quá mức nhỏ yếu, gặp phải vòng xoáy là quá quá đáng sợ, thân ở trong đó, Văn Triều Sinh cảm thấy mình phảng phất bẹo bình thường người giang hồ này, thời gian thật không phải là người qua, luôn cảm giác chính mình sống mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. A thủy nợ nụ cười ngươi thật sự cho rằng, người trên giang hồ đều cùng người kể chuyện dạng được như vậy tiêu sái. Động một tí dục ngựa hùng trần, say rượu thiên ngay, nếu không nữa thì chính là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Giang hồ này à, bực mình rất, có lẽ mặt ngoài không gì sánh được ngăn nắp xinh đẹp thành danh người, sau lưng thiếu một mông lớn nợ, còn có chút người vì duy trì thiên cơ trên lầu xếp hạng, bốn chỗ ẩn núp, không dám cùng kẻ đến sau góc chiến, sợ một trận chiến hậu thân bại tự lực. Người tên, tay có bóng, vì danh lợi số người, phần lớn tiêu sái không nổi. Nàng nâng chén dự biết triều sinh một cái, uống sau, hỏi sự tình. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hôm nay kết án, dựa theo ngươi thuyết pháp, Lục Xuyên cùng Vòng Xuyên người chỉ sợ là muốn đối với hắn độc thủ. Chương 69, ngược lại luyện. Chương 69, ngược lại luyện. Văn Triều Sinh trong con ngươi có chút mê ly, nhưng nói chuyện logic vẫn 10 phần thanh tỉnh thuần khung người này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, bảo vệ hắn, chúng ta tại Khổ Hải huyện có thể làm sự tình liền có thêm, quay đầu lại bước xạ đến giang hồ thế lực bên trên, thậm chí có thể trái lại thu thập bộ phận vòng xuyên sát thủ tình báo lão như thế bị bọn hắn nhằm vào, cũng không phải cái biện pháp. A Thủy trong lúc mơ hồ đoán được một chút Văn Triều Sinh ý nghĩ, Giãy đem nhảy lên không khỏi vì đó chỉ trẻ thu thập vong xuyên sát thủ tình báo. Người muốn làm gì? Không biết có phải hay không bởi vì uống thiêu đạo tử, mượn lực bụng thiêu đốt tử kình, Văn Triều Sinh nói chuyện vậy mang theo làm người ta kinh ngạc run rẩy sát khí. A Thủy chưa từng có nhìn thấy qua sát khí có tình báo, chúng ta liền có thể chủ động đi tìm bọn họ. Ta phụ trách thu thập tình báo, người phụ trách giữ người, thuần không phụ trách xử lý thi thể. Khổ hại huyện bên trong vong xuyên quá nhiều người sẽ ảnh hưởng chúng ta tra sự tình. Cho nên, trước hết giết một nửa đi. Văn Triều Sinh thoại âm rơi xuống, A Thủy chén rượu ngón tay không tự giác nhẹ nhàng giật, giật. Quan thuộc người của nàng biết, đây là A Thủy rút đau hoặc rút kiếm lúc lại có tiểu động tác. Trầm mặc một lát, nàng nâng ly chén rượu, đẹp mắt lông mày bay múa, khen tốt một cái trước hết rất một nửa. Nàng mãnh liệt uống một chén rượu, và vai nhẹ nhàng vẫm mẻo, dường như có chút kích động. Văn Triều Sinh cái này giải giác mấy chữ, cho nàng vậy mà chỉnh nhiệt huyết sôi trào. A Thủy đã thật lâu không có cảm giác như vậy nhưng, muốn bảo trụ thuần khung không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta không có cách nào nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi còn đem hắn bên người tèn hại thị vệ chết chết. Nghe Sinh lời nói, A Thủy lắc cái rắm, đó tại Viên lâu lốc Đứng tại lục xuyên bên người tên nam tử áo đen kia mới là thật cao thủ, coi như trên người của ta vô hại, hắn cũng có thể cùng ta so vẽ mấy lần. Thuần khung bên cạnh tên thị vệ kia cùng người này so ra, kém hơn quá nhiều. Bây giờ thuần khung bên người không người có thể dùng, nếu như thực sự có người quyết tâm muốn giết hắn, rất khó bảo đảm. Văn Triều Sinh không có tiếp tục uống rượu, Hàn Thựu Hồ cũng không vì chuyện này lo lắng, em hay nói vong xuyên người giống như xương ngu bàn chân chi trợ, trực tiếp bảo vệ thuần khung độ khó rất lớn, muốn bảo đảm không bị ám sát, đến làm cho vong xuyên người sợ ném chuột vỡ bình. Biện pháp tốt nhất chính là đem lưu kim thời bị mật lên men một chút cho Lục Xuyên lộ ra một chút, nhưng thuần khung so ta trong dự đoán muốn ngu xuẩn, hắn quá trẻ tuổi, cùng Lục Xuyên tâm tư chơi bởi nghĩ, không bao lâu sẽ bị đùa chơi chết. Tại hắn thả ra tin tức trước đó, ta phải cùng hắn gặp một lần, hảo hảo dạy một chút hắn. A Thủy ngay vậy, nhìn từ trên xuống dưới Văn Triều Sinh, ánh mắt mang theo một vòng quái dị. Không trách nàng dùng loại ánh mắt này nhìn Văn Triều Sinh, luận đến tuổi tác, thật sự là hắn muốn so thuần khung càng tuổi trẻ, nhưng lúc nói chuyện mà ông cụ non, có một loại nồng đậm ông cụ non tương phản cảm giác không sai biệt lắm, còn lại vỏ rượu kia ngươi uống đi, ta phải đi gặp Trịnh Phong. Văn Triều Sinh nhớ tới hôm qua cùng Trình Phong ước định, A Thủy Liệp về phía còn lại rót rượu kia, hơi say rượu trong con ngươi có chút không bỏ, nhưng vẫn là đi theo Văn Triều Sinh cùng đi gặp Trình Phong. Văn Triều Sinh cùng Lục Xuyên sự tình lần trước hiển nhiên còn chưa xong. Cái này nếu là lại bị Lục Xuyên bắt được, đối phương không chừng liền trực tiếp động thủ. Sáng sớm Văn Triều Sinh cùng thất gia ước định tựa hồ có hiệu lực cũng có thể là là bởi vì hôm qua Văn Triều Sinh uy hiếp, những tên côn đồ kia không tiếp tục tìm đến Trình Phong phiến tại cỏ trại nhìn thấy Văn Triều Trình Phong cũng không kinh ngạc, hắn là hai người rót nước trà, nói ra các ngươi uống rượu. Văn Triều Sinh nói uống một chút. Trình Phong trên mặt sương khối tiêu tán chút, thái độ cũng không có hôm qua như vậy lạnh nhạt nặng nề, hắn khịt khịt mũi nói có phải hay không hành lang trưng bày tranh cờ phía Đông Quan chân nương nương tiêu đạo tử. Hai người kinh ngạc nhìn xem hắn, Văn Triều Sinh nói ngươi cũng uống qua. Trình Phong có chút chán chường gãi đầu một cái là, từ thư viện sau khi trở về, mỗi ngày uống rượu. Nhà nàng tiêu đạo tử rất thích hợp trước khi ngủ uống, uống xong liền ngủ, một giấc có thể ngủ đến ngày thứ hai thái dương chiếu rượi. Văn Triều Sinh cười nói trả lại cho ngươi uống ra môn đạo. Nói đi, muốn thi tiến chẳng chỉ các, đến làm thế nào? Trình Phong luyện chữ tốt. Văn Triều Sinh cảm thấy có chút khó tin chỉ đơn giản như vậy. Trình phong lắp đầu đơn giản sao? Điểm này không đơn giản. Trong miệng ta nói luyện chữ tốt cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống nữa chứ. Không phải ngươi có thể lưu loát dùng trôi chạy thần lai bút pháp viết xuống một thiên văn chương là đủ rồi. Muốn dựa vào chữ tiến vào chằng chịt các, ngươi đến có thể đối chữ có càng làm cơ sở hơn bạn, càng hiểu sâu sắc hơn, như đầu bếp dốc thịt châu bình thường, có thể tùy thời từ tùy ý góc độ hạ bút, căn cứ khác biệt lưu cầu, viết ra khác biệt hoặc tốt hoặc hỏng chữ. Văn Triều Sinh nghe được chỗ này, ánh mắt ngưng tụ chờ một chút, ngươi thuyết, căn cứ khác biệt lưu cẩu, viết ra khác biệt hoặc tốt hoặc chữ là có ý tứ gì? Trình Phong mím môi một cái, cảm thấy yết hầu hơi khô chát, chát tự hồ cái này ngắn gọn mấy chữ, khơi dậy hắn một chút không tốt hồi ức, nhưng hắn rất nhanh hay là khắc phục xuống tới, chậm rãi nói Triều Sinh huynh, ta trước đó đã cùng ngươi nói qua, nếu như phần này chân tướng đối với ngươi mà nói thật rất trọng yếu lời nói, ta có thể giúp ngươi tiến vào thư viện, ở trong đó, có ngươi muốn tìm tất cả đáp án. Nhưng ngươi muốn trực tiếp hỏi ta chỗ này bên cạnh sự tình, tha thứ ta không có khả năng lộ ra mai may, đây là ta cùng trong thư viện vị quý nhân kia từng có ước định, mong rằng Triều Sinh không nên làm khó ta. Văn Triều Sinh con ngươi chỗ sâu lóe lên một đạo tinh quang, hắn nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi tới. Trình Phong tiếp tục nói người bình thường luyện chữ luyện là mỹ cảm cũng mức pháp, đại bộ phận đều là dùng chữ vĩnh tá giải, nhưng nếu như dựa theo bình thường luyện pháp, cả một đời đều luyện không ra thư viện tận. Văn Triều Sinh lông mày nhướng lên vậy ta muốn làm sao luyện? Trình Phong trước chính luyện, ngã sau luyện, bút họa, chỉnh tự, đặt bút hành tung. Tất cả đều muốn một năm một 10 triệt để đảo lại. Nghe được chỗ này, Văn Triều Sinh sở lên cái cảm vì sao? Trình Phong mang tới giấy bút, chính mình trước tiên ở trên giấy nháp rơi xuống mực nước đọng, hắn ngoòi bút nhàng, như thạch, nhẹ, gần như gặp may rất nhanh, mặc dù đặt bút nhất chính nhất phản, hai cái vĩnh chữ hiện ra tại trên giấy lúc lại cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này vô cùng kỳ diệu bút pháp, ngay cả một bên A thủy ánh mắt đều càng tới sợ hai thánh phục chi sắc làm như vậy, có thể giúp Triều Sinh huynh luyện được trước nay chưa có công bút cùng phát lực. Đến lúc đó tâm tùy ý động, bút tùy tâm động, vô luận tốt xấu, Triều Sinh huynh chỉ cần nhìn một chút chữ viết kia, liền có thể bắt chước được đến. Khi Triều Sinh huynh có thể làm được điểm này lúc, lại dùng loại này bút pháp viết ra một thiên 100 chữ văn, yêu cầu là chữ chữ đều không giống nhau, trình tự, đặt bút phương thức, đều là như vậy. Bản này chữ chữ đều không giống nhau 100 chữ văn, liền có thể bằng chiều sinh huynh thuận lợi thi vào chẳng chữ các. Chương 70. Tham dò. Chương 70. Tham dò. Trình phong hướng hai người giảng thuật, khi thật chỉ cần chữ viết đến thật tốt, liền có thể tiến vào lan kiển các, mà không cần đi đọc thuộc lòng những cái được gọi là dường già học tịch. Lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này hai người, nội tâm đối với lan kiển các cái này vô số tề quốc học sinh hướng tới tôn trọng biển sách thánh địa tràn ngập nồng đậm tương phản cảm giác. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm vừa rồi Trình Phong viết xuống hai cái vĩnh chữ, không khỏi cảm thấy có chút choáng mắt, hắn vẫn hỏi nói Trình Phong, nếu thật là như ngươi vậy thuyết, cái kia thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn học sinh, chẳng phải là đều tại sống ngủ thời gian. Trình Phong nợ nụ cười, cười đến khó sự không thôi từ thư viện trở về chuyện thứ nhất, ta liền bắt đầu đốt cháy những sách kia trải qua. Những cái kia tuyệt mỹ văn ngôn thơ văn, bốc cháy lên thời điểm vậy không thể so với tuổi càng thêm hứng thú chút, lại về sau, trong nhà liền thừa một bản chỉ cốt luận. Sinh huynh, vừa mới ngươi thuyết sống ngủ thời gian, dùng từ thật sự là quá sắc bén, quá chính xác. Tiến vào trong thư viện các thư sinh, Vị nào không phải ngực có thi thư khí từ hoa Nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua Nhiệt tình của bọn hắn sẽ dần dần bị hiện thực ma diệt Những thư sinh này sẽ phát hiện Bọn hắn căn bản trị không được quốc Đã từng đọc thuộc lòng kinh thi Sơn Hải, sa Tác, Dân Sinh Tất cả đều không dùng được Những ngày học hành gian khổ Bao trùm bọn hắn toàn bộ tuổi nhỏ dài răng rặc Tại thi vào làn kiền cắt trong nháy mắt đó Toàn bộ bị trồng chất tại phủ đùi trong góc hít đùi Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là bị tù khốn tại một tập vũ kia, càng không ngừng luyện chữ, luyện chữ, luyện chữ đối mặt Trình Phong, cái này tràn đầy tự giễu tự thuật, Văn Triều Sinh tâm tư khinh động, đem chủ đề dẫn hướng một đầu khác nghe ngươi giảng thuật, cái kia thiên hạ học sinh hay là vô cùng tê thảm. Nhưng ta từ một vị khác Lan Kiền các bằng hữu nơi đó giải được nhưng lại là mặt khác một phen quan cảnh. Trình Phong nghe vậy khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Văn Triều Sinh ngươi còn nhận biết mặt khác Lan Kiền các bên trong người. Thật sự là hắn không nghĩ tới, thậm chí không tin Văn Triều Sinh lời nói. Sở dĩ sẽ hoang nghi, là bởi vì Trình Phong tại Lan các bên trong dạo qua một đoạn thời gian rất dài. Hắn biết thi vào trong đó học sinh bị không chế đến có bao nhiêu nghiêm, muốn theo bên ngoài có chỗ giao lưu cũng không dễ dàng. Hoặc là cầm tới con trước, rời đi lan kiến các, nhưng này đều là muốn ký hiệp nghị bảo mật một khi tin tức để lộ ra đi, rất nhanh liền sẽ nên đó nắc quả, hoặc là không rõ nguyên do chết đi, hoặc là kỳ dị mất tích, mọi người đối với cái này giữ kín như mừng, bởi vậy một mực tuân thủ luật pháp. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, ai sẽ lấy tính mạng của mình nói đồ đâu? Văn Triều Sinh trong lòng hơi suy nghĩ, vậy một chút hung luôn, nói ra trước kia sát thực có cái quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu, gọi từ nhất trì, cụ thể như thế nào nhận biết tương đối phức tạp, lại không nói nhỏ Lúc đầu ta muốn cùng hắn hỏi thăm trên thư những sự tình kia, nhưng từ nhất chi bên kia mà không biết xảy ra điều gì tình huống, gần nhất mấy tháng một mực liên lạc không được hắn, giống như là mất liên lạc. Đúng rồi, Trình Phong huynh đệ, ngươi biết từ nhất chi à? Nâng lên cái tên này, Trình Phong sắc mặt biến đến có chút cổ quái, do dự một lát sau, hắn chỉ nói nói không biết. Nhưng ta hiểu được trong thư viện xác thực có cái tên như vậy. Văn Triều sinh từ hắn nơi này xác nhận từ nhất chi người này tồn tại tính chân thực, vậy không có lại tiếp tục đảo sâu đi xuống, cáo biệt Trình phong thời điểm Đối phương nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh đi xa bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, đợi Văn Triều Sinh quay đầu đằng sau, hắn nói ra "Triều Sinh huynh, ngươi muốn tra sự tình không phải việc nhỏ, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiếu thân, một người sống sẽ không vô duyên vô cớ mất liên lạc đề nghị ngươi trong khoảng thời gian gần. Nhất này đừng lại cho Từ Nhất Chi có bất kỳ liên hệ đối với hắn đối ngươi cũng tốt." Văn Triều Sinh cười gật đầu nói biết. Trên đường, A Thủy đối với Trình Phong Lợi nói càng chú ý, nói ra "Ngươi ngược lại là thông minh, dùng Trình Phong đi dò xét Từ Nhất Chi bây giờ hiểu được tư viện thật có người như vậy mà lại, Từ Nhất Chi còn cùng Lưu Kim thời nhận biết." Văn Triều Sinh đánh gãy nàng suy nghĩ trọng điểm không ở nơi này, Á Thủy, trọng điểm là ta đang nói ra ta biết lan truyền các nội những người khác thời điểm, trình phong trên mặt vậy cơ hội là hoàn toàn bản năng phản ứng chất vấn. Có thể cảm nhận được à, tòa thư viện kia người, gần như không có khả năng sẽ cùng xa xôi địa phương tiểu nhân vật nhất lên bất kỳ quan hệ gì. Đối với Vương Thành người tới nói, ta là tiểu nhân vật, Lưu Kim Thời cũng là, mà lại cùng Lưu Kim Thời tương quan sự tình liên quan đến trọng đại, vì không lưu lại chứng cứ gì, Vương Thành đại nhân sử dụng tư liên lạc hắn khả năng có nhỏ, phần lớn là để thân phận người trọng yếu tiến hành khẩu dụ truyền đạt. Lưu Kim Thời có thể biết từ nhất chi cái tên này, mặt bên xác minh bọn hắn khả năng có từng thấy, như thế đẩy ra đoạn, toàn bộ chuyện quá trình chính là, Vương Thành Lý có một vị đại nhân vật, muốn làm chuyện gì tình, để từ nhất chi đi tìm được Lưu Kim Thời, sau đó cùng nhau hoàn thành chuyện này, cuối cùng lại xóa đi những này biết được hoặc tham dự qua chuyện này người. Hắn nói, ngữ khí lại càng kỳ dị, biểu lộ ngưng trọng nghi hoặc, cảm thấy trong đó xương mù nồng nặng nhưng ta thật rất không hiểu, một cái nho nhỏ huy lệnh, đến tột cùng có thể làm ra sự tình gì, dấu vết lưu lại thậm chí có thể uy hiếp được Vương Thành Lý quyền lực thông thiên đại nhân vật. Văn Triều Sinh tự quyết định, bỗng nhiên trước mắt thổi qua cái gì. Hắn dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ngừng không, có hai ngày tuyết lại hạ xuống, nóng ánh hình dạng đông tuyết tại trong mắt đặc biệt rõ ràng. Chẳng biết tại sao, trận này bay xuống tiểu tuyết để hắn nhớ tới thanh điền bên ngoài Mizi. Hắn vững tin, đối phương giờ phút này nhất định ngồi tại giường trước, cách cửa sổ nhìn qua phía ngoài tuyết, tưởng niệm lấy chính mình tổng quân mà Đi, mấy năm chưa về hải tử. Tại trong đầu của nàng, con của mình nhất định có vô số loại mỹ hào gặp gỡ, có thể là có công vân, đọc càng nhiều sách, có thể là gặp thích nữ hài. Chỉ là thời gian qua đi lâu như vậy, vị lão phụ nhân này chỉ bằng trên tờ giấy qua loa giải mấy chữ. Còn có thể nhớ kỹ chính mình hại từ lúc rời đi bộ giang a. Ta giống như nên đi còn tin." Hắn cảm thán một câu. Chương 71. Ông Độc. Chương 71. Ông Độc. Lúc chạm vào tối, tuần khung tại Uyên Dương lâu mở yến, mở tiệc chiêu đãi lục xuyên cùng một chút trong huyện quý nhân, từ quảng hàn thành mà đến vận chuyển quan vậy ở trong đó, trận này hiến hội vốn là chuẩn bị cho hắn, hắn ăn xong tiệc tối, liền muốn lên đường, đem lưu kim thời thi thể cùng quyền tông cùng nhau trở về quảng hàn thành bên trong tiến hành vòng thứ 2 nghiệm thi. Tiếng đàn dung dung, tư tiểu hồng hôm nay đổi một thân thuần cầm y, mặc dù mặc khinh bạc, nhưng cũng may trong đại đường lựa đèn trừng minh tân khách đông đảo, bởi vậy cũng là không cảm thấy lạnh. Trong đó, Thuần Hung, Lục Xuyên, Vận chuyển quan Tuân Thừa ba người ngồi một mình một bàn, nơi đây an tính cùng bốn bề ồn ào hình thành so sánh rõ ràng. Qua ba lần rượu sau, mọi người lẫn nhau quen thuộc chút, Thuần Hung liền chủ động cùng Vận chuyển quan kính chuyển rượu, cười hỏi xin hỏi tuân đại nhân, lưu kim thời vụ án này đi quảng hàn thành, mấy ngày có thể hết thể đều kết thúc. Vận chuyển quan Tuân Thừa suy nghĩ một chút, vậy không giấu giếm gần nhất thành chủ sự tình tương đối nhiều, lưu kim tội bản án mặc dù cũng không nhỏ, nhưng phải hơi trì hoãn một chút, đoán ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 7 ngày có thể hết thảy đều kết thúc. Tại tuân thừa lúc, Thuần khung ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng Lục Xuyên, giơ chén rượu trầm chậm chạp không uống, ở trong lòng suy tính lấy chính mình còn lại số lượng không nhiều an toàn thời gian. Mặc kệ Văn Triều Sinh lúc trước lời nói thuyết không nói bên trong, đều trong lòng của hắn lưu lại bóng ma, Thuần khung cảm thấy mình được nhiều làm chút phòng bị. Hôm nay Sở Dĩ sẽ xin mời Lục Xuyên tới, chính là tận lực cho hắn nghe. Thấy Lục Xuyên vậy nhìn lại, Thuần khung tạng ở trong mắt bí mật, nâng chén cùng hắn cười một tiếng, sau đó uống vào trong chén rượu ngon. Bởi vì còn muốn đi đường, cho nên tiệc tối cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau khi cơm nước no nê, không kịp thưởng thức các cô nương chuẩn bị ca múa, Tuân cũng đã đứng dậy. Hắn vô vô chính mình chống túi viên đố, trong mắt đi dạo một chút, đi đến một bên, đối với thuần khung vây vây tay. Người sau phi thường nghe lời đi tới, tuân thừa đối với hắn làm một cái mịt mở tiểu thủ thế, thuần khung trong mắt khẽ nhúc ních, khuôn mặt đắp lên lấy hư giả dáng tươi cười, từ trong túi tay áo lấy ra một cái túi tiền, nhét vào tuân thừa trong tay, người sau ước lượm một chút, lập tức vui vẻ ra mặt, một bên thu nhập trong tay áo, một bên thấp giọng với thuần khung hỏi lưu kim thời sự tình, xử lý sạch sẽ a Thuần khung thân thể hơi rung. Hắn cùng Tuân Thừa đối mặt, lập tức hiểu rồi trước mắt vận chuyển quan cũng là Vương Thành trung vị đại nhân kia người, trong lúc nhất thời trong lòng lạnh thấu xương, chợt cảm thấy vị đại nhân kia manh khoé thông thiên, mặc dù thân ở đám mây, giang hồ cùng viễn dã lại đều là hắn nên bước. Đã phi thường cẩn thận điều tra qua. Đại nhân nếu là không yên lòng, trên đường có thể chính mình lại kiểm chứng một chút. Tuân Thừa tay trái lấy ra một chuỗi xanh biết Phật châu nhẹ nhàng kích thích, hơi say rượu sắc mặt biến đến nghiêm túc không ít không tra được, bên ngoài có Bạch Long vẻ người, đợi vào Quảng Hàn Thành, càng thêm không có cơ hội, năm đó đệ Kha thành vị đại nhân kia từng tại thượng thư đại, về sau thượng thư đại bị chia rẽ. Địa vị hắn không hàng phàm tăng, đi Ngọc Long phủ, Thành Thiên Tử kiếm, cùng chúng ta lên đầu vị đại nhân kia không phải rất hợp nhau, nếu để hắn tra ra cái gì, ai? Đầu sợ náo ra động tinh lớn. Nếu là ngươi bên này mà còn không có hoàn toàn làm làmvarphi đáng, ta có thể tìm cái lý do, lại ở trong thành lưu lại một ngày. Thuần Không suy nghĩ một lát, cự tuyệt Tuân Thừa đề nghị tuân đại nhân yên tâm, nên không có vấn đề. Tuân Thừa thâm nhìn hắn một cái, trầm ngâm một lát sau vẫn gật đầu tốt, ngươi là vương thành tới, ta tin ngươi. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống lẫn thành nhàn nhạt sương ngủ, là tình không bị một tầng như có như không xa ý. ý Tương tinh nguyệt hảo quang ngăn cách tại trên trời đầu kia. A Thủy ngồi ở trong sân, đem ban ngày không uống thiêu đao tử bày tại trước mặt, đối với mới luyện tập bất lao tuyển thu công văn Triều Sinh nói hôm nay như thế nào, có hay không cái gì cảm thụ. Văn Triều Sinh tinh tế cảm thấy một chút, lực khí mang theo trần trở ta không xác định. A Thủy, đêm đó ta tu hành bất lao tuyển thời điểm, thật ngủ tiếp đi a. A Thủy phi thường chắc chắn hồi đáp tiếng ngáy như sấm. Nghe được chỗ này, Văn Triều Sinh gãi gãi đầu của mình, có chút lúng túng nói vậy ta vừa rồi đâu. A Thủy đẩy ra vỏ rượu cái nắp, dập vào mặt rượu nàng lông mày nhướng lên vừa rồi không ngủ. Văn Triều Sinh nghi ngờ trên mặt thần sắc càng sâu, đối với A Thủy nói ra nhưng kỳ thật, cảm thụ của ta cùng đêm đó cũng không có khác biệt. A Thủy nhìn chằm chằm trước mặt lọ rượu, chủ đề đột nhiên nhất chuyển, hết sức chăm chú mà nhìn xem Văn Triều Sinh hỏi Văn Triều Sinh, người bắt đầu luyện chữ đằng sau, có phải hay không liền không có tiền mua rượu. Văn Triều Sinh gặp nàng như vậy như lâm đại địch bộ dáng, lại có chút buồn cười. Chính là đêm đó trong tuyết tác chiến, hắn vậy không có gặp A Thủy trên khuôn mặt xuất hiện qua nghiêm túc như vậy thần sắc cũng là không đến mức, mua rễ bút là được rồi. A Thủy khẽ biết cái Kỳ nói cái kia mực cùng giấy sao nên như thế nào giải quyết. Văn Triều xin trả lời Thủy bị mặc tốt làm, còn nữa giấy đòi tiền, trong viện khối kia tảng đá xanh không cần tiền. Ta dính lấy nước, liền dùng tảng đá xanh đến luyện chữ đi. Quay đầu ta lại đi tìm thêm chút mỏng bằng phẳng phiến đá, trong viện trải lên một tầng, vậy đã đủ dùng. Nếu không liền ta này một ít tiền nhà dỗi, coi như ngươi không mua rượu, vậy không đủ ta tạo. Lại nói, kỳ thật than tuổi giống như cũng có thể làm cái. Hắn nói đến đây, tựa hồ tới điểm hứng thú, từ dưới mái hiên trong lò lửa rút rễ đốt đi hơn phân nửa những cây, đi tới tảng đá xanh trước mặt, bắt đầu nghiêm trang viết vịnh đối với hắn mà nói, bắt đầu cứng dùng đến so mềm bút thuận buồn xui gió quá nhiều cho dù hồi lâu chưa từng viết qua, nhưng chỉ là siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ qua đi liền lại thích đứng tới, khối kia lúc trước bị A Thủy dẫm qua vương bước trên tấm đá xanh, xuất hiện rất nhiều màu đen vững chữ. Trước chính luyện, sau phản luyện, Văn Triều Sinh thử sử dụng hết toàn đảo ngược bút pháp viết một cái vững chữ, chẳng những siêu siêu vẹo vẹo, lại viết cực chậm, nhìn qua hoàn toàn giống như là một cái thư pháp hành đạo người mới học. Trong này độ khó rất cao, chỉ có tự mình thử qua mới biết được. Mà một bên A Thủy nghe được Văn Triều Sinh luyện chữ chỉ cần một cây bút thời điểm, nếu lại lông mày lập tức giãn ra nàng bắt đầu không có nỗi lo về sau hưởng dụng lên cái vò này rượu. Buốn vào Nàng hồi tưởng lại lúc trước tại Lưu Kim Thời trên người phát hiện, hỏi Văn Triều Sinh, Lưu Kim Thời trên thân phát hiện một cái khác thì manh mối cho ta xem một chút. Văn Triều Sinh từ ngực lấy ra tờ giấy kia, bao lại trên mặt đất một cục đá nhỏ, cùng nhau ném cho nàng, người sau vững vàng tiếp được, mở ra manh mối ở trên bàn chăm chú nhìn xem hiện tại còn không thể đi tìm. Chúng ta trong tay có chuyện trọng yếu hơn, mà lại vong xuyên nhãn tuyến nhiều lắm, tùy tiện ra khỏi thành, một khi bị bọn hắn trùng điệp vây quanh, hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Quay đầu ta đi dạy thuần không làm chuyện kế tiếp, để hắn gieo tin tức, các loại tin tức lên men sau, cảnh giới của chúng ta huống sẽ phát sinh cái biến. Chỉ cần manh mối tại chúng ta trên tay, chúng ta liền vĩnh viễn là chủ động một phương, làm sao bệnh hoang ngôn này, chúng ta định đoạt." Hắn nói xong, lại luyện một hồi chữ, nghĩ đến một sự kiện, nghiêng đầu nhìn qua A Thủy nói: "A Thủy, ngươi khống chế đạo binh lợi hại như vậy, đối với ngón tay cổ tay lực đạo khống chế nhất định rất mạnh, vậy ngươi viết chữ cũng nên rất lợi hại đi." A Thủy lắc đầu không tốt không xấu đi, ta không chút luyện qua chữ, mặc dù trên bản chất đều là đối thủ chỉ cổ tay khống chế lực đạo, theo lý thuyết nên mở dạng, nhưng kỳ thật không giống vậy. Trên đời này nhất pháp thông, vạn pháp thông, phần lớn chỉ nói là thuyết, trên thực tế khác nghệ như cái núi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta đã từng gặp rất nhiều dùng đao binh đặc biệt người lợi hại, viết chữ liền trước như là gà đối. Văn Triều Sinh nghe nàng giảng thuật, nhất thời có chút bật cười, hoàn hồn lúc, đột nhiên trông thấy một cái ông mật nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn trên tấm đá xanh, ông mật này quanh thân đen nhánh, liền ngay cả cánh đều là màu đen. Nó chỉ đợi thời gian rất ngắn, liền lần nữa vô cánh, tốc độ cực nhanh, hướng phía không trung bay đi. Hừ. Văn Triều Sinh trong lòng cảm thấy không đúng, vô ý thức huy động trong tay nhành cây, lại đích thực đem nó đánh rơi. Nhìn qua trên mặt đất đều chết hết ong mật, hắn vừa định vào tay, lại nghe cách đó không xa A Thủy nói ra đừng đụng, có kịch động. Chương 72 giết người đêm. Chương 72, giết người đêm. Văn Triều Sinh đánh rơi một cái vốn không nên xuất hiện tại mùa này ong đen, đang muốn đi xem xét, lại bị A Thủy ngăn lại, nàng đến gần đằng sau, vể lên trên đất ong đen thi thể, nhìn kỹ một chút, nói ra xác thực có độc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen ong mật có thể là ong gò vẽ. Đây bị người cố ý dưỡng dục đi ra. Xem ra, bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách tại trên người của ta lưu lại mật ong nguyên nhân tìm được. A Thủy nói, ngẩng đầu nhìn bay xuống tiểu tuyết bầu trời đêm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tại những ngày sáng long lanh trong bông tuyết, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì khác Văn Triều Sinh, đao trò ta A Thủy cùng Văn Triều Sinh đòi hỏi xài đao, người sau đem xài đao từ bên hông lấy ra, đưa tới trong tay nàng. A Thủy đứng dậy đi để một thùng nước, sau đó đến sân nhỏ một góc khác, dùng cái kia nửa khối nhọn màu nâu gị nước đọng đá mài đao mài đao ẩm. ẩm. Lưỡi đao cùng đá mài đao lẫn nhau ma sát lúc phát ra thanh âm để Văn Triều Sinh lên một thân nổi da gà. Hắn phản phất tại trong tuyết người được mùi máu tươi, người được sinh mệnh mất đi hương vị. A Thủy mài đao động tác rất chậm, khi lưới đao không còn như vậy cũ sau, nàng lại lấy hai chén thiêu tử, tới lên trên lưỡi đao, tiếp tục mài đao. Mùi rượu đãng tản ra, dường như trong tuyết nhìn không thấy gợn sóng, nổi lên khó nói nên lời sắc khí. Văn Triều Sinh ở trong sân chờ đợi một lát, thân thể bị đông cứng, hắn run run trên người chồng chất tuyết, đem trong tay tuổi ném sang một bên đáng tiếc, không có cách nào giúp ngươi. Đêm đó tuyết, ta nên nhặt về một thanh nhỏ, lợi như vậy có lẽ có thể giúp một tay." Mai Đao A thủy trong tay động tác chưa ngừng, ngoài miệng thản nhiên nói đối với long âm cảnh trở lên võ giả tới nói, tên nhỏ liền không có nhiều tác dụng lớn cùng tiến còn có thể sử dụng. "Nhưng ngươi sẽ không, Ông đen đã là địch vị, ông đến người hẳn là liền không xa." "Văn Triều Sinh, ngươi thật không đi sát vách tranh hai." "Đừng trách ta không có nhắc nhở tối nay ngươi tới chỉ sợ không đơn giản, ta chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi." Văn Triều Sinh lắc đầu, nếu ta cùng Lão Tiên Sinh không biết, cái này hai mang liền dẫn. Nhưng Lão Tiên Sinh tại ta có ân cứu mạng, hôm nay ta cho dù chết ở chỗ này, cũng không thể đem phiền phức đưa đến chỗ của hắn đi. Hai người đối mặt lúc, A Thủy gặp được Văn Triều Sinh đáy mắt kiên trì, nàng lấy qua một bên miếng vải, đem trên lưỡi dao liệt tiểu chậm rãi lau khô. Nhìn qua trên lưỡi dao lấp lánh hàn quang, nàng tựa hồ rất cục hài lòng, đem miếng vải ném cho Văn Triều Sinh trở về phòng. "Không có bạn ngươi, chia ra đến." Người sau nhận lấy miếng vải, lại đi lấy bên trên lúc trước ném cho A Thủy manh gói tờ đi vào phòng trước, nghiêng đầu rượu A Thủy nói ra ngươi nếu không uống ít một chút, Uống nhiều quá thấy không rõ người. A Thủy nghe vậy như mày, nói người rết một cái thiếu một cái, uống rượu một ngụm thiếu một miệng. Người biết cái gì? Tranh thủ thời gian đi vào. Văn Triều xinh khẽ lắc đầu, đẩy cửa vào, cũng đóng cửa phòng lại. Kẹt kẹt. Tại cửa phòng triệt để đóng lại một khắc này, cửa viện gần như đồng thời chuyển đến tiếng bước chân, là một tên trên mặt nhượm mạng lớn bầm đen độc 3 tuổi trẻ nữ nhân, rắn người cao gầy, mặc màu đen liền thân váy dài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong viện A Thủy. Zắc. Lại làm một đạo tiếng bước chân, dường như cố ý phát ra. A Thủy bấy đầu Gặp trên mái hiên chẳng biết lúc nào đứng đấy hơn 10 người bóng người màu đen, bên hông hoặc đao hoặc kiếm, cách lạnh tấu xương phong tuyết nhìn chăm chú nàng. "Tôn rơi." Ngoài viện, tiếng bước chân càng nhiều, a thủy lỗ hai kinh động, đối với nữ nhân trước mặt nói đêm đó tuyết rơi, xem ra chúng ta là không có rớt đủ, các ngươi còn dám tới." Độc ba nữ người cười khẽ, thanh âm như trùng gió tại trong tuyết chuyển vàng vòng xuyên người có thể giết không hết, trăm lượng hoàng kim cũng đã đầy đủ để cho người ta nổi điên, mà đầu của ngươi, giá trị 100, không không không lượng, tất cả mọi người muốn. Lần này, chúng ta tới không ít cao thủ, hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. A Thủy từ trên mặt đất nhặt lên một chút đá vụn, nắm ở trong tay ta một viên đầu, nghĩ kỹ làm sao chia. Độc ba nữ mỉm cười tới trước, "Chưa được." Nói xong, nàng đưa tay, trên trời bay xuống tái nhật tuyết bay bỗng nhiên trở nên đen kịt, những này lít nhá lít nhít chấm đen nhỏ tựa như là từ bóng ánh bay ra trong đông tuyết trôi ra, nhanh chóng tụ thành một cái hắc cầu, sau đó bỗng nhiên hướng phía A Thủy nhào tới. Những điểm đen này, tất cả đều là ông độc. Mỗi một cái đều mang đòi người tính mệnh độc, mà lại lít nhá ngưng tụ một đoàn sau, tựa hồ có lực lượng mạnh mẽ, vỏ ngoài ngoài thân hộ thể cương khí căn bản ngăn không được. Cách đó không xa đứng đấy rất nhiều người áo đen thấy cảnh ấy, Vô ý thức trong mắt đều mang lên vẻ cảnh giác. Bọn hắn so với ai khác đều biết, Ông độc này trỗ đáng sợ, độc này xẻo nữ tại vòng xuyên bài chữ Lâm 33, người xương long đen sau chưa có người biết được quá khứ của nàng, nhưng trên giang hồ năm nay cao hứng trong cao thủ, nàng tính người nổi bật, một thân kinh khủng độc công cũng không biết sư thừa người nào, bị nàng ám sát thẳng xui xẻo chết giống đều là cực kỳ thê thảm đáng sợ nhất là, bị nàng luyện ra những long độc này chẳng những định vị năng lực nhất lưu, mà lại có thể hoàn toàn. Nghe nàng sai sự, đối với long ngâm cảnh cao thủ đều có đáng sợ lực sát thương, lúc chiến đấu đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Nghe nói trên giang hồ chí ít có hơn 3 gã long ngâm cảnh cường giả ngay cả ong đen sau mặt đều không có thấy, liền bị ong độc tươi xuống lẩn mất chết, khi chết thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ cơ hồ hòa tan. Thấy tập sát tới ong đen bảy, a thủy dương đao, khủng bố đao khí xuyên qua mà ra, ở trong hư không đẩy ra một đạo gọn sóng, chém về phía đen sỉ bảy ong. Nhưng mà bầy ong xo so trong tưởng tượng khó đối phó hơn, bọn chúng vậy mà tại đao khí chém tới chốc lát tách ra, bằng vào côn trùng trời sinh đối với không khí chấn động tuyệt đối mẫn chánh qua, chém cái này mạng một đao. Bầy kỳ thật không sợ nhất chính là đao kiếm. Ta nghe nói ngươi là cao thủ rất lợi hại, nhưng tối nay chỉ bằng một thanh xài đao, giống như qua không được bảy ong cửa này. Nếu như ta không xuất thủ liền lấy đến cái này 100 không, không lượng hoàng kim, sẽ để cho ta cảm thấy tiền này tới rất dễ dàng." Ông đen sau nét mặt biểu lộ cười khẽ, hai tay ôm ngược tựa vào tường viết chỗ, nhàn nhã nhìn qua A Thủy. Người sau thần sắc hờ hững, tay trái nhẹ nhàng xoa động lên cái gì ngươi nuôi ong liền nuôi động, học võ liền học võ, đa muốn lại phải, làm cho dở dở ương ương, thật gặp gỡ cao thủ, ngay cả chạy trốn khả năng đều không có. A Thủy lời nói để ong đen sau nụ cười trên mặt dần dần lãnh, nàng đưa tay, đầu ngón tay khinh động Những cái kia hồng đen liền phản phất như là phát điên, tập sát hướng về phía A Thủy. Ngay tại lúc bọn chúng đến gần thời điểm, A Thủy lần này cũng không có lựa chọn xuất đao bức lui bọn chúng, ngược lại giơ lên tay trái của mình, tung ra một mảng lớn xương mù xám. Đây là nàng vừa rồi từ dưới đất nhặt lên hòn đá, bị nàng bóp thành bột mịn. Vốn một vẻ ra, nguyên bản không có gì lực sát thương nổi bật, giờ khác này lại phản phất trở thành trên đời đáng sợ nhất ám khí, lít nhá lít nhít, bạo vũ lê như, chỉ ở khắc, liền để hòa tan mảnh này màu đen chí mạng bảy Cho bụi tan hết, trên mặt đất đều là ong đen thi thể. Một cái không ít Nhìn thấy một màn này, ông đen sau trên mặt kinh miệt đầu tiên là biến thành tinh ngạc, dần dần, lại từ tái nhật bên trong sống sở sở biển xuất một vòng giận đỏ. Trong này mỗi một cái ông động đều bao hàm tâm huyết của nàng, mấy năm nấu luyện, bị người một thành vôi liền cho dương. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Nàng phẫn nộ, từ bên hông mang tới Nga Mi Đầm, thân hình trận như quỷ mị hướng về phía trước, mười bước khoảng cách, phảng phất một cái chớp mắt. A thủy một cái nháy mắt địa cơ vu, Nga Mi Đầm đã tập đến cổ họng của nàng. Phúc. Thường thường không có gì lạ một đao vung qua. Không biết đao này từ nơi nào đến, cũng không biết đao này đi về nơi đâu. Mẫn nửa về tuyết tiếng gió. Ông đen sau chỉ nhìn thấy chính mình thi thể không đầu ngã xuống mặt đất. Sau đó trời đất quay cuồng, thế giới ảm đạm. Tái nhật trong sân, nở rộ tối nay vẻ thứ nhất đỏ. A Thủy hất ra xài đao bên trên máu, hướng trong viện đi một bước, thanh âm bình tĩnh bị gió thổi ra thật xa nàng thuyết tối nay tới không ít cao thủ, các ngươi một người một người lên, hay là cùng đi. Chương 73. Không có lỗi gì. Chương 73. Không có lỗi gì. Hàng Nguyệt bị sát ý nuốt hết thời điểm, A Thủy nghe được tiếng không hết đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia thường thường không có gì lạ một đao đã để những người này minh bạch trước mắt nắm đau bổ tuổi nữ nhân cũng không dễ dàng đối phó. Sát thủ mục đích là giết người, về phần đến tột cùng là đơn đả độc đấu hay là quần đầu, căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, cái này đủ. Không biết là ai kiếm nhanh nhất, trước một bước đâm rách bay xuống nóng ánh bông tuyết, từ phá toái tuyệt mỹ bên trong, cùng á thủy trong tay đau bổ tuổi đánh giáp lá cả. Chen, người này đúng là giấu tại trong đám người một tên cao thủ, tại giang hồ trong đấu, một một cùng một đối nhiều độ khó không thể so sánh nổi, hắn đối với mình kiếm pháp cực kỳ tự tin, muốn mượn mặt khác sát thủ xuất thủ làm miệp hộ một kiếm gỡ xuống a thủy tĩnh mệnh. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp a thủy cái kia thiên truy bách luyện bản năng đao kiếm đụng vào nhau một khắc này, hắn từ a thủy cái kia mải đến bóng lượng trên lưới đao nhìn thấy cái bóng của mình, nhìn thấy cổ họng mình bị chém ra lúc rưng chảo ra huyết hoa. Nhưng cái này sao có thể? Đao kiếm đụng vào nhau một sát na kia, kiếm thế của hắn đã hết, cái này tất sát chi kiếm theo lý thuyết cũng nên ma diệt a thủy trong lòng bàn tay đáo thế, nàng thì như thế nào tại ngăn lại hắn kiếm thời điểm đồng thời ra đao thứ hai? Hắn đến chết đều không thể nghĩ rõ ràng. Trên thực tế, vừa rồi một kích kia không phải a thủy ngăn trở kiếm của hắn, mà là hắn không có thể ngăn ở a thủy đao hắn cho là mình mới là tiến công phía kia, thật tình không biết A thủy căn bản liền không có phòng ngự, chỉ là dùng một chiêu càng mạnh càng nhanh đau, để công thủ gì thế. Tại bốn phía thích khách vây kín rào sát bên trong, A thủy thân hình hiển nhiên không tính là cỡ nào linh động, có lẽ là bởi vì phía bên phải quẻ chân, lại có lẽ là bởi vì vết thương trên người. Nhưng đó căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là nàng trong lòng bàn tay trôi kia đau bộ tụy, quá mức sắc bén, quá mức đáng sợ, mỗi một lần xuất đau, không thấy mảy may sức tưởng tượng, trùng hợp chính là trăm ngàn trong đao thích hợp nhất giết người một đao kia. Loại đao pháp này không có bộ triều, chỉ có nhuộm tuyết cùng tháng lạnh, thấm lấy máu cùng mệnh lạnh. Ngay cả rất nhiều tung hoành giang hồ nhiều năm rồi thích khách, cũng là nhìn hoàng sợ run dậy, phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn ở một bên quan sát A Thủy suốt đào, trong đầu diễn luyện qua vài lần phòng bị hoặc thủ thần, nhưng chân chính đối mặt cái kia bổ tới một đau lúc, trong đầu hết thể cũng đều biến thành trống không cùng hư vô. Khi những thích khách này khó khăn tại A Thủy trên thân thêm vào chút không sâu không cạn vết thương lúc, trong viện thi thể đã chất thành một chỗ. Những thi thể này trên thân chỉ có một đạo vết thương. Giết bọn hắn, A Thủy không có da đau thứ hai. Cháy bóng chém giết tại những thích khách này bị chấn nhiếp một khắc này tạm thời tách ra, cầm đao A Thủy có chút rất nhỏ thở hổn hển, trong miệng mũi không ngừng phun ra ra xương trắng. Trên người nàng vết thương cũ tại kịch liệt đan hại chi lực trùng kích vào bắt đầu tái phát, ngũ tạng lục phủ truyền đến cảm giác đau trùng kích thần kinh, A Thủy biểu tình tuy không bất kỳ khác thường gì, nhưng huyết thái dương chỗ lóe ra gần xanh lại tỏ rõ đấy, nàng giờ phút này cũng không như là mặt ngoài tốt như vậy qua. Không nhìn những cái kia đứng ở trên tường viện, có thể là đứng tại sân nhỏ cạnh thích khách. A Thủy khập khiễng đi tới bên cạnh cái bàn đá, một tay cầm lấy vỏ rượu kia, ngửa đầu liền rót Bày ra lấy sát khí thiêu đạo tử, từng miếng từng miếng rót vào nàng trong khoang bụng, mang tới thiêu đốt cùng nhói nhói cảm giác gây tê lấy vết thương cũ, để nàng ở trong đau đớn kịch liệt tìm được khó được cơ hội trở dốc. Một tên tóc hoa dầm đã cao tuổi thích khách che mặt đứng ở đằng xa tường viện nơi hiệu lãnh đầu kia kéo dài tới trên cây, lặng lặng nhìn chăm chú lên uống rượu A thủy. Phía sau hắn có hai thanh trường kiếm, một thanh thân kiếm dài nhỏ, bao quải tại cũ nát vỏ kiếm cùng một chút vải rách bên trong, không quá mức đặc điểm, mà một thanh thân kiếm dài lại rộng, cùng nói là kiếm, càng có chút giống dàng. Người này từ lúc mới bắt đầu nhất vẫn đứng tại cây này trên nhanh cây, chỉ là chậm chạp không có xuất thủ cũng không có nói chuyện, lạnh lùng quan sát đến hết thảy, phản phất một tên việc không liên quan đến mình người đứng xem. A Thủy uống rượu vị trí cách hắn rất gần, bất quá hắn ý nguyên lựa chọn trầm mặc. Tại A Thủy lúc uống rượu, một chút thích khách điều chỉnh tâm tính cùng chiến thuật, từ từ xuống lại tới, kích động. Đột nhiên, đứng ở trên tảng cây tên kia song kiếm thích khách nhảy xuống tới. Thấy người này tiến vào chiến trường, những cái kia súm lại tới thích khách ngay lập tức hướng phía bên cạnh tản ra tự giới thiệu mình một chút, ta gọi không có lỗi xuyên chữ Lâm Cở xếp hạng thứ 7, trên giang hồ có chút ít danh khí, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ta cùng những người khác không giống nhau lắm, tới tìm ngươi không phải là vì 100 không, không lượng hoàng kim, là muốn một cái tiến vào chữ Phong Cờ cơ hội. A Thủy không có phản ứng người này, như cũng đang uống rượu. Không có lỗi gì làm xong tự giới thiệu đằng sau, vậy không đối A Thủy độc thủ, mà là quay đầu nhìn về hướng văn triều sinh chỗ gian phòng bên trong còn có một người, ta nghe được tim của hắn đập, là của ngươi bằng hữu sao? Không có lỗi gì hỏi. A Thủy nghe vậy, đình chỉ uống rượu, chậm rãi buông xuống vỏ rượu không tính là. Ta tốt, ngươi có đánh hay không? Không lộn. Không có lỗi gì chậm rãi từ phía sau rút ra chơi kia dài nhỏ kiếm. Đuọng Lịch một cái xinh đẹp kiếm hoa, nắm ở trong tay ta chết trước, vẫn là hắn chết trước. Đối mặt không có lỗi gì vấn đề này, Á Thủy hơi nhướng mày có ý tứ gì? Không có lỗi gì nở nụ cười, bình tĩnh trong lời nói lại đầy tràn kinh khủng điên cùng chờ một lúc thanh kiếm này sẽ từ trong tay của ta bay vào trong phòng, nếu như ngươi xuất đau rất nhanh, có thể tại ta xuất kiếm trước đó giết chết ta. Nhưng nếu như ngươi làm không được, trong phòng người kia liền sẽ chết. Ta không nhất định có thể đánh thắng ngươi, nhưng ở trước khi chết, ta phải kéo cái đệm lưng. Nàng vừa dứt lời, A Thủy đao trong tay giương lên, liền muốn xuất đao. Nhưng lần này, không có lỗi gì giống như đi theo tốc độ của nàng. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trong phòng văn triển xình vào tới. A Thủy Hơ nhướng mày, vượt ngang một bước, trong tay đao bổ tụi vậy bay ra. Nàng một đao này xác thực muốn so không có lỗi gì, kiếm kia càng mạnh càng nhanh, phát sâu mà đến trước, ở trước cửa đánh rơi trường kiếm sau, bị còn lại chấn động sinh ra lực đạo đưa vào trong phòng. Vậy chính là tại thời khắc này, không có lỗi gì rút ra sau lưng chôi thứ hai kiếm, một thanh vô phong kiếm. Thanh kiếm này muốn so vừa rồi kiếm còn nhanh. A Thủy Thiên truy bách luyện bản năng tại người được sát cơ một này đã làm ra phản ứng có thể cưỡng ép đè xuống vết thương cũ tại lúc này đột nhiên một phát, để nàng tránh né thân pháp chậm một điểm rưỡi phân. Thế là, không có lỗi gì trôi này vô phong kiếm thành công điểm vào A thủy bên hông. Nhìn như chuẩn chuẩn lướt nước một kích, lại phảng phất có vạn quân lực đạo, trên không trung thậm chí đẩy ra đạo đạo gợn sóng trong suốt. A thủy thân thể tựa như diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài, hung hăng đâm vào văn triều sinh chỗ cửa phòng trước trên thềm đá khủng. Môi miệng của nàng bên trong, liệt tiểu hỗn hợp có máu đi ra, trước ngực một mạnh. Một sau, nàng dù chưa chết, nhưng nửa người dưới đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, ngũ bị hao tổn nghiêm trọng. Thần chí hỗn độn, Nghiêm Nhiên trở thành đội làm thịt cũ non cho nên nói, hành tàu giang hồ, không thể có nửa phần tự đại. Ngươi cho là mình có thể bảo trụ tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng, ngươi là ai đều không gánh nổi. Không có lỗi gì cầm trong tay vô phong kiếm, từng bước một hướng phía Trọng Thương A thủy đi tới, nhưng ngươi vết thương cũ tái phát, như vậy nghiêm trọng, coi như trong tay có đau, vậy đánh không lại ta. Hôm nay chính là lui 10 10000 bước, ngươi cũng phải chết. A thủy trước mắt tất cả đều là bóng trổng, ủ hai tâm đố nhiên, đã nghe không rõ hắn đến cùng đang dạng cái gì, trong miệng núi không ngừng tràn ra máu tươi mệnh của ngươi, ta thu. Không có lỗi gì không có chút gì do dự, đi đến A Thủy trước mặt, đưa tay liền dùng vô phong mũi kiếm điểm hướng về phía A Thủy trái tim. chương 74. Người là ai đều không mang được. chương 74, người là ai đều không mang được. Vô cứu có một chút không có nói sai. Nếu như A Thủy không ném đi đau trong tay, nàng vẫn sẽ ở vết thương cũ buộc phát một khắc này, bị thua tại vô cứu trong tay. Nhưng nàng hạ chàng sẽ không giống như vậy bị động Một thanh đồ sắt nơi tay, vừa rồi vô cứu cái kia chuẩn chuẩn lướt nước một kiếm, không cách nào chọc thương nàng. Vô Cửu cầm trong tay vô phong kiếm đứng ở A Thủy trước mặt, đứng ở đầy trời lộn xộn bay lên rơi xuống tuyết mịn bên trong, biến nặng thành nhẹ nhàng, kiếm trong tay rơi xuống, lại một lần nữa dùng ra chuồn chuồn lướt nước, nước. Rơi xuống nóng ánh băng tuyết tựa như cố ý tránh ra cái này nặng nề một kiếm, bị chậm chạp lại quyết tuyệt sát khí quét hướng về phía phương xa, thiên quân thần lực từ lòng bàn chân truyền vào mũi kiếm, cùng không một tiếng động bên trong những liền ra trí mạng cùng tử vong điểm hướng về phía A Thủy tim. Một kích này nếu là thực, hắn đem dầu liệt vương hầu, có thể nhập chữ cờ, sau đó trời cao biển rộng, tương lai vô hạn. Nhưng sinh tử trong đáy mắt, một cái khác sợi sát ý kinh khủng từ trong môn như kinh lôi nổ tung dao bổ tuổi phá cửa, trong phòng ánh nến tại cùng một thời gian dập tắt. Trong hắc ám, có đồ vật gì lấp lóe một chút, nhiễm ánh trăng sắc bén, thành phá tuyết mà đến hắn mang. Tại cái này cực hàn trong bóng tối, Vô Cứu lại nhìn thấy diễm hỏa. Xuyên thủng nước diễm hỏa. Ngay cả hắn đều không có ngờ tới một cái này. Hắn vô ý thức cảm thấy đây là kiếm, đợi thấy rõ lúc, nhưng lại thành đao. Vô Cứu sắc mặt bình tĩnh, thu kiếm mà cản, dao bổ tụi cùng vô phong kiếm giao kích một khắc này, đao không ngờ thành kiếm. Hắn sắc mặt lướt qua kinh ngạc. Sau một khắc, đạo bổ củi phát ra dên gì, triệt để vỡ tan, vỡ thành một mảnh lại một mảnh khối sắt, theo bông tuyết cùng nhau rơi xuống đất đinh linh chi thanh trung động, Văn Triều Sinh trước mặt Vô Cứu cầm kiếm nơi bả vai chậm rãi tràn ra máu, dưới bả vai hắn rủ xuống, nắm chặt vô phong kiếm tay không ngừng run rẩy thật là lợi hạ kiếm. Vô Cứu tán dương, đem vô phong kiếm đổi được tay trái đang tiếp, binh khí kém một chút, ngươi không thể so với nàng, phàm binh tại trên tay ngươi không dùng được. Nếu không, vừa rồi một cái này, ta không chết cũng vô pháp tái chiến. Văn Triều Sinh hô hấp lấy trong gió tuyết lạnh, náo hải trống Vừa rồi một cái kia, hắn chỉ muốn cứu người. Một ý niệm Hắn tựa hồ vừa tìm được cái kia tuyệt diệu cẩm giác, tìm được hôm đó từ bình chu rơi xuống biển sâu lúc, bị trong liệt diễm bay tới nhất kiếm động xuyên lúc cẩm giác. Nhưng một kích qua đi, binh khí của hắn nát, địch nhân vẫn còn đứng đấy. Vô Cứu nói không sai, kiếm của hắn không đủ sắp bén, binh khí vậy chưa đủ tốt đối phương có thể đem A thủy bị thương thành dạng này, kém nhất cũng là long năm cảnh, thậm chí càng mạnh cũng giả, người như vậy ngày bình thường theo lý thuyết một ngón tay liền có thể điểm chết hắn, nhưng lúc này, lại suýt nữa bị hắn một kiếm giết. Có thể phế Vô Cứu một cánh tay, ngay cả Văn Triều Sinh chính mình cũng không nghĩ tới. Như vậy không hợp với lẽ thường sự tình liên tại nhất không hợp thời nghi thời điểm xuất hiện. Vô cứu nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, đối với hắn nói ra trên mặt đất thanh kiếm kia cũng là ta, do danh ra chỗ rèn, thanh kiếm này thật tốt. Ngươi nhặt lên nó, chúng ta lại đánh một trận. Vốn đã chuẩn bị nhận lấy cái chết Văn Triều Sinh nghe được Vô cứu lời này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, mặc dù trong lòng biết được chính mình sát suất lớn không cách nào lại dùng ra vừa rồi một kiếm kinh diễm kia, nhưng cuối cùng này sinh cơ, hắn có thể nào xem thường từ bỏ. Không do dự, Văn Triều Sinh nhặt lên trên đất chôi kia trường kiếm sắc Vào tay lúc, phía trên băng lãnh từ trong lòng bàn tay một đường xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn thật nặng sát khí. Thanh kiếm này từng giết bao nhiêu người?" Văn Triều Sinh nói. Vô cứu cũng là ngay thẳng, không có tại Văn Triều Sinh túi đầu nhặt kiếm lúc đánh lên hắn, hắn một chút nhìn ra Văn Triều Sinh là cái căn bản không có đan hải người bình thường, nhưng không hiểu người như vậy làm sao có thể cầm đao dùng ra đáng sợ như vậy một kiếm nhớ không rõ thành danh trước kia, ta vì mưu sinh, giết rất nhiều người. Phần lớn là chút trên giang hồ bất nhập lưu người, ta không nhớ bọn hắn danh tự, vậy không nhớ tính mạng bọn họ. Nhưng nếu như ngươi hỏi ta thanh kiếm này từng giết bao nhiêu cao thủ, ta nhớ được ở. Long lâm cảnh trở lên, 37 người. Cùng đại bộ phận lính khốc sát thủ khác biệt, Vô Cứu tựa hồ rất ưa thích cùng người nói chuyện phiếm. Dù là đối phương là một cái sắp trở thành người chết người. Thấy Văn Triều Sinh đã cầm kiếm đứng ở trước mặt mình, Vô Cứu hỏi còn có thể xuất ra vừa rồi một kiếm kia sao? Văn Triều Sinh hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ đi tạp niệm, chăm chú nắm chặt băng lệnh trường kiếm, hồi đáp thử một chút. Vô Cứu gật gật đầu, tay trái vô phong kiếm dương nhẹ, ngay tại hắn muốn xuất kiếm trong nháy mắt, bên hai bông nhiên chuyển đến nát khô Kéo kẹt. Như vậy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, bất thình lình âm lại lộ ra như vậy Vô cứu hơi mày, màyhé mắt hướng về cửa viện nhìn lại gặp một tên mặc màu làm nhạt lùng váy váy nữ tử chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào ánh mắt thanh lánh nhìn chăm chú lên hắn hơn nửa đêm không ngủ được các người nhiều người như vậy tụ ở chỗ này khiêu đại thần phu quân trước đây không lâu mới ngủ cút nhanh lên chớ nhiều hắn thanh mậu. vô cứu cùng nàng nắng nhau chẳng phát hiện bên ngoài viện những sát thủ kia đã vô thành vô tức bị thanh lý đi thật có lỗi phu nhân sẽ không chiếm dùng quá lâu thời gian tối nay sự tình kết thúc chúng ta sẽ đem nơi này quét sạch sẽ hắn không muốn phức tạp nữ nhân trước mắt này trên thân lộ ra như lênký tức tu vi nhìn không thấu rất khó dây vào Nhưng, Lã phu nhân tự hồ không muốn như vậy coi như thôi. Nàng một bước không lùi, thậm chí càng tiến thêm một bước nói nhảm nhiều quá. Nếu không đi, vậy liền đừng hòng đi. Nói xong, nàng vung tay áo, vung ra mạng lớn quét bay, kinh cùng đan hải chi lực tựa như chân long lao nhanh, để bông tuyết cùng kình phong trở thành chí mạng dòng lũ. Phốc. Bốn bề khoảng cách gần nhất một chút sát thủ thậm chí không kịp phản ứng, thân thể liền bị dòng lũ này cọ rửa thành máu thịt bè bét, bè cái tại trong khắc liền bị phá hủy, thậm chí trong tay binh khí tại phong dòng lũ rửa sạch bên dưới đều lấy cực nhanh tốc độ trở nên phá bốn. Một màn này cực kỳ giò người không chỉ là văn triều sinh, ngay cả rất nhiều hành tẩu giang hồ nhiều năm thích khách cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, trong lúc nhất thời tê cả ra đầu, nhanh chóng độ xa, né tránh phong tuyết dòng lũ bao phủ khu vực. Vô Cứu chau mày, nhìn qua đánh tới dòng lũ, mũi chân điểm nhẹ, vô phong kiếm nhẹ nhàng ở trong hư không vẽ lên một vòng, manh liệt kiếm khí miễn cưỡng bức tản bay tới phong tuyết dòng lũ. Một cái này, hắn ước lượng biết thực lực của đối phương, nhưng gần ngay trước mắt cơ hội trời cho, Vô Cứu không muốn phí, hắn quay đầu một cái lẫn mình, đã tới A thủy trước người, muốn mang đi A thủy người không đi nàng. Người là ai đều mang không đi. Lã phu nhân mở miệng lần nữa. Lúc này Thân yểm lại chưa từng tội trạng sau lưng một tấp vương truyền đến. Hắn con người đột nhiên co lại. Lại quay đầu lúc, Lã phu nhân cây kia dài nhỏ ngón trỏ đầu ngón tay đã điểm vào trên mi tâm của hắn đó là vượt qua qua Lâm Đông cùng hoang Nguyên xung băng, dự dục nhất nguyên sơ zét lạnh đơn giản đục vào, chính là cuộc đời của hắn. Chương 75. Kiếm ý. Chương 75, kiếm ý phiêu diêu đông tuyết tử hai người trước mặt rơi xuống, vô cứu trên mặt hiện lên một vòng thoải mái, biết mình bại, an tĩnh chờ đợi tử vong. Hắn cùng A thủy tình huống một dạng, đối mặt Lã phu nhân lúc không phải hoàn toàn không có đường sống mà toàn, nhưng Sinh vừa rồi cái kia phá toái hắc ám một kiếm cho hắn không thương. Giận đến hắn đã hoàn toàn không cách nào chống, tự thực lực vốn là ở trên hắn La phu nhân. Lã phu nhân ngón trò điểm nhẹ vô cứu cái trán, một đạo sóng gọn vô hình đột nhiên đầy ra. Nặng nghe rơi xuống âm thanh từ trên mái hiên, tường viện vang lên. Còn tại trong viện người, trừ Văn Triều Sinh cùng Á Thủy, đều là một tại cái này kinh khủng tử vong nhất chỉ. Còn lại sớm bỏ chạy thích khách, thấy cảnh ấy, nơi nào còn dám dừng lại, biết tối nay vây giết kế hoạch đã xuất hiện không cách nào vãn hồi biến số, cũng không quay đầu lại đi xa. Vô Cứu thi thể ngã hoạt, trong tay vô phong kiếm vứt bỏ tại một bên, toàn bộ tuyết giả chỉ còn lại có tĩnh mịch Lã phu nhân. Văn Triều Sinh lời còn chưa dứt, Lã phu nhân đã chỉ vào A Thủy nói ra trước tiên đem nàng đem đến gian phòng đi, ta đi chuẩn bị thuốc cùng châm. Việc quan hệ A Thủy tính mệnh, Văn Triều Sinh không dám mảy may trì hoãn, lập tức đem trên mặt đất thần trí hỗn độn A Thủy ôm đến gian phòng trên giường. Nhìn xem khóe miệng không ngừng chảy máu A Thủy, Văn Triều Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Lã phu nhân rất nhanh liền dẫn theo hỏng thuốc tới, Văn Triều Sinh nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, không dám đánh nhiễu, chỉ hỏi một câu có thể phu nhân trả lời đồng dạng không gì sánh được gọn nội sống bị hao tổn, ngũ có thể hay không sống, nhìn mẹ Nàng nói, quán chú nội lực đem ngân châm đâm vào a thủy thân thể vị, quay đầu lại đối Văn Triều Sinh giảng đạo triều sinh, xử lý một chút phía ngoài thi thể, thực sự không được, đem bọn nó chặt, trải rộng ra ở trong sân, chỉ cần tối nay tuyết không ngừng, ngày mai không ra thái dương, liền có thể che lại. Những thi thể này nếu là ngày mai bị huyện khắc dân trông thấy, sẽ phi thường phiền phức. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, nói ra có một cái an toàn hơn, đơn giản hơn biện pháp, nhưng là ta phải đi một chuyến tuần cung phủ đệ. Lã phu nhân nghe vậy lông mày đầu tiên là nhíu một cái, nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói ra có thể đi, nhưng không muốn đi đường nhỏ. Từ nơi này xuyên qua hành lang trưng bày tranh cầu đi về phía nam đi 50 bước, đến phong Liễu đỉnh cổng chào hạ đẳng lấy, thẳng đến ngươi ở trên đường trông thấy một cái tản bộ lao nhân. Ngươi gặp qua hắn, để hắn dẫn ngươi đi. Văn Triều Sinh vốn nặc, sau đó liền đi ra cửa, đứng ở ngoài cửa hắn do dự một lát, hay là nhặt lên trên đất cho kia thuộc về vô cứu dài nhỏ kiếm. Vô Cứu nói rất đúng, hắn cần một thanh tốt vũ khí. Văn Triều Sinh rời đi về sau, lão phu nhân bắt đầu dốc hết toàn lực dùng đan hải chi lực trợ giúp thủy ổn định thế, hành châm quá trình bên trong, ngay cả chính đều có chút hoảng vốn là một tên sát thủ, giết hơn nửa đời người người. Bây giờ đến lúc tuổi già, thế mà bắt đầu đóng vai lên ý sư nhân vật. Hành châm đằng sau, a thủy trong kinh mạch đột nhiên thêm ra đến một cỗ lực lượng thần bí, hóa thành từng tia từng tia dòng nước gấm từ huyết dịch tuân hướng toàn thân các nơi, tập bộ nàng thụ thương thân thể a. Lã phu nhân thu châm lúc cảm nhận được nguồn lực lượng này, không khỏi cảm thấy yêu kỳ, đây không phải đan hải chi lực, nàng nếm thử tìm kiếm nguồn lực lượng này đầu ngẩng, nhưng là cuối cùng lại thất bại. Dựa vào nguồn lực lượng thần bí này, nguyên bản trọng thương ngã gục a thế mà từ từ mở mắt, hỗn độn con dần dần trở nên rõ ràng khẳng khẳng, phu nhân nói lời tạng, người sau chỉ là khẽ gật đầu đem những ngân châm kia đặt ở mới nhóm lửa trên ánh nến tiêu đốt, đằng sau dựa theo trình tự thu nhập nàng trong hồng thuốc ngươi à, thật là một cái đại phiền toái. Lã phu nhân càng khái, lại hỏi ta còn rất ít gặp lấy chiến trận này, ngươi cùng vòng xuyên không phải ân oán cá nhân đi. A thủy nhẹ nhàng lắp đầu không phải. Lá phu nhân ngân phát bị ngoài cửa sổ thổi tới gió nhấc lên, chèo đến trong căn phòng quang ảnh một trận lấp lánh chỉ riêng tại khổ hải huyện, đây chính là lần thứ hai. Bọn hắn vì sao nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết? A thủy lặng, lặng nhìn chầm chầm đầu đốt đến, ánh mắt tựa hồ đi đến phương xa ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Chúng ta cho hắn làm nhiều như vậy Vì cái gì cuối cùng hắn lại lựa chọn từ bỏ chúng ta? Lã phu nhân nghe xong câu nói này, phi thường tức thời ngậm miệng lại. Tuế Nguyệt đưa nàng rèn luyện bóng loáng, nàng không còn giống như là lúc tuổi còn trẻ như thế, cái gì đều ưa thích truy vấn mọn mọn. Mã Hoàng cho nàng phiền phức liền đã đủ phiền toái, nàng tuyệt không muốn nhiễm phải A Thủy trên người không phải là. A Thủy đối với nén xuất thần cực kỳ lâu, về sau rốt cục về tới hiện thực, nàng nếm thử vận hành thể nội Đan Hải chi lực, nhân, trên giường đậy, lúc rảnh nhân hỏi thăm thần lúc rõ ràng lúc mờ, nhưng Văn Triều thành tử trong phòng phá cửa mà ra một kiếm kia, nàng thấy rất rõ ràng. Ngay cả nàng đều bị kinh ngạc đến. Một phạm nhân, một cái không có đan hải không có khả năng tu hành phạm nhân, làm sao có thể đâm ra sắc bén như thế một kiếm? A Thủy không phải người ngu, nàng mới không tin Văn Triều sinh cũng bởi vì đêm đó nhìn thoáng qua nàng dưới người, liền có thể dựa vào trẻ tuổi luyện được như vậy kiếm thuật đối mặt ra Thủy nghi hoặc. La phu nhân vừa cười vừa nói: "Sớm đi thời điểm, phu quân hơi chọn hắn một chút, vốn cũng chỉ là ôm điểm tích tài ý nghĩ, nào biết tiểu gia hỏa này ngộ tính cao ngoài dự liệu, chỉ là nhìn thoáng qua, thế mà liền học được chút gia lông đi." Tối nay vốn là thay hắn tiêu thai, không chuẩn bị tứ người, người chết, ngược lại đối tốt với hắn. Nhưng ta vậy không nghĩ tới, chiều sinh lai trong nhà trẻ tuổi không có mấy ngày, có thể đâm ra mang theo kiếm ý một kiếm, bị thương một tên bước vào thông ngũ cảnh võ giả. Tin tức này nếu là chuyển đến Yến Hàn chi địa, chỉ sợ kiếm các những lao già kia đều muốn ngồi không yên, đến tứ người. A Thủy cũng không có so đo lão phu nhân muốn chính mình chết chuyện này. Mặc kệ đối phương có mơ tưởng để nàng chết, đều thật sự rõ ràng cứu được nàng hai lần kiếm ý. Nàng thi nhỏ nhẹ đây không phải là thiên nhân cảnh độ vật. Lão phu nhân nở nụ cười, chậm rãi nói phu quân ngược lại là nói qua. Đây là kiếm các chuyên môn nói khoác đi ra hù dọa ngoại nhân. Trên thực tế vậy không có như vậy mơ hồ. Cái gọi là kiếm ý, trên bản chất cũng chính là đem giữa thiên địa lĩnh ngộ đạo ẩn và hòa vào kiếm thuật bên trong, tinh tế tú đến, đối với đại bộ phận người tu hành tới nói, cái này đích xác là thiên nhân mới có thể có thủ đoạn. Nhưng kiếm các có một bộ khác đặc biệt tu hành phương thức, cùng thế gian đại lưu khác biệt, tự nhiên cũng không thể dựa theo thế gian đại lưu mà tính. Nếu không, vừa rồi một kiếm kia nếu thật là thiên nhân một kích, thương ngươi tên thích khách kia nơi nào có nửa phần đường sống. A thủy hiểu rõ, đối với Lã phu nhân nhẹ nhàng cầm nói ta ân. Lã phu nhân nhìn chăm chú lên nàng một hồi. Ánh mắt phước tạm thời sớm biết chuyện tối nay, buổi chiều ta liền nên đem chiều Sinh Lưu tại chúng ta trong viện. Nàng có chút tiếc hận, nhưng cũng không có quá phẫn trách móc nặng nghề A Thủy đem phiền phức dẫn tới Văn Triều Sinh chỗ ấy. A Thủy lại nói ra hỏa này là đầu bướng bỉnh con lửa, ta sớm gọi hắn đi, hắn không đi. Hắn sợ đem phiền phức dẫn tới lá Tiên Sinh chỗ ấy. Lá phu nhân mang theo thâm ý nhìn nàng một cái chỉ là bởi vì cái này. A Thủy khẽ giật mình, hỏi ngược lại không phải vậy còn có thể bởi vì cái gì? Lá phu nhân cười cười, vậy không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn theo hồng thuốc đi ra cửa nghỉ ngơi cho tốt đi, có thể nuôi tốt bao nhiêu nuôi tốt bao nhiêu. Qua ít ngày nữa đến đầu xuân, có lẽ ta cùng tướng công liền muốn rời khỏi. Tiền muốn ngon. Phi giêu bông tuyết tử hai người trước mặt rơi xuống, vô cứu trên mặt hiện lên một vòng thoải mái, biết mình bại, an tĩnh chờ đợi tử vong. Hắn cùng A thủy tình huống một dạng, đối mặt lão phu nhân lúc không phải hoàn toàn không có đường sống mẹ toàn, nhưng văn triều sinh vừa rồi cái kia phá toái hắc ám một kiếm cho hắn không nhẹ thương, dẫn đến hắn đã hoàn toàn không cách nào chống, cự thực lực vốn là ở trên hắn lão phu nhân. Lá phu nhân ngón trỏ điểm nhẹ vô cứu cái trán, một đạo sóng gọn vô hình đột nhiên đầy ra. Nặng nghề rơi xuống âm thanh từ trên mái hiên, tưởng viện vang lên. Còn tại trong viện người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 Nhìn xem khỏe miệng không ngừng chảy máu A Thủy, Văn Triều Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Lã phu nhân rất nhanh liền dẫn theo hồng tốt tới, Văn Triều Sinh nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, không dám đến nhiễu, chỉ hỏi một câu nàng có thể sống sao? Lã phu nhân trả lời đồng dạng không gì sánh được ngắn gọn nội khí tán loạn, cổ sống bị hao tồn, ngũ tạng lục phủ loạn thành một bầy hổ vết. Có thể hay không sống, nhìn mệnh. Nàng nói, quán chú nội lực đem ngân châm đâm vào A Thủy thân thể huy vị, quay đầu lại đối Sinh, Sinh xử lý một chút phía ngoài thi thể, thực sự không được, đem bọn nó chặt, trải rộng ra ở trong sân.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 Hóa thành từng tia từng tia dòng nước ấm từ huyết dịch tuôn hướng toàn thân các nơi, tập bộ nàng thụ thương thân thể a. Lá phu nhân thu châm lúc cảm nhận được nguồn lực lượng này, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, đây không phải đan hải chi lực, nàng nếm thử tìm kiếm nguồn lực lượng này đầu mượn, nhưng là cuối cùng lại thất bại. Dựa vào nguồn lực lượng thần bí này, nguyên bản trọng thương ngã gục ga thủy, thế mà từ từ mở mắt, hỗn độn con ngươi vậy dần dần trở nên rõ ràng đa tạ. Nàng thanh nhãm hẳn nhân nói lời tạ, người sau chỉ là khẽ gật đầu, đem những ngân châm kia đặt ở mới nhóm lựa trên ánh tiêu đốt, đằng sau dựa theo trình tự thu nhập nàng thuốc ngươi a, thật là một cái đại phiền bái.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 Nàng không còn giống như là lúc tuổi còn trẻ như thế, cái gì đều đưa thích truy vấn mọn mọn. Mã Hoàn cho nàng phiền phức liền đã đủ phiền toái, nàng tuyệt không muốn nhiễm phải A Thủy trên người không phải là. A Thủy đối với nén xuất thần cực kỳ lâu, về sau rốt cục về tới hiện thực, nàng nếm thử vận hành thể nội đan hải chi lực, tầm bổ thương thế phu nhân, là ngươi dạy Văn Triều thanh luyện kiếm sao? A Thủy nằm ở trên giường không thể động đậy, trong lúc rảnh rỗi liền đối với Lã phu nhân hỏi thăm về đột, mê, kia, thấy rất rõ ràng. Ngay cả nàng đều bị kinh đến.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 Trên bản chất cũng chính là đem giữa thiên địa lĩnh ngộ đạo ẩn hòa vào kiếm thuật bên trong, tinh tế cử đến, đối với đại bộ phận người tu hành tới nói, cái này đích xác là thiên nhân mới có thể có thủ đoạn. Nhưng kiếm cắt có một bộ khác đặc biệt tu hành phương thức, cùng thế gian đại lưu khác biệt, tự nhiên cũng không thể dựa theo thế gian đại lưu mà tính. Nếu không, vừa rồi một kiếm kia nếu thật là thiên nhân một kích, thương người tên thích khách kia nơi nào có nửa phần được sống. A thủy hiểu rõ, đối với Lã phu nhân nhẹ nhàng vuốt nói ta ơn. Lã phu nhân nhìn chăm chú lên nàng một hồi, ánh phức tạp thở sớm biết chuyện tối nay, buổi chiều ta liền nên đem triều sinh lưu tại chúng ta trong viện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 Nàng muốn lên danh dương thiên hạ. Chương 76: Nàng muốn lên danh dương thiên hạ. Thanh Lăng Tuyết Nguyệt phía dưới, Văn Triều Sinh ôm chuôi kia dài nhỏ kiếm đứng tại Phong Liễu đỉnh cổng chào trước, dựa theo lão phu nhân nói tới cùng đợi. Tuyết Phong đánh tới, hắn bại lộ ở bên ngoài tay rất nhanh liền hoàn toàn lạnh lẽo. Văn Triều Sinh tối đầu, nếm thử tính hoạt động một chút ngón tay, phát hiện những ngày này trẻ tuổi rèn luyện cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít thân thể của hắn chịu vết trình độ muốn cao hơn nhiều lúc trước. Hắn tại nguyên chỗ chờ một đồng hồ, người tuyết run lên lại tích rốt cục ở phía xa khu phố mơ hồ cho gặp được một cái bóng đen đây là Văn Triều Sinh lần thứ hai cùng tên lão giả này gặp mặt đối phương hai tay chấp sau lưng, giống như là bình thường lão giả tại ven đường tản bộ, nhìn thấy ôm kiếm Văn Triều Sinh sau, hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy ánh mắt liền chuyển qua Văn Triều Sinh trưởng kiếm trong tay bên trên không có lỗi gì chết rồi. Lao nhân cười hỏi một câu. Văn Triều Sinh kinh ngạc nói ngài vậy nhận biết không có lỗi gì. Lao nhân gật gật đầu nhận biết, ta cùng hắn là đồng hành. Đều để hắn tối nay đừng đến không nghe. Này, chết tôi. Đối mặt lão nhân thảng thán, Văn Triều Sinh trong lúc nhất thời trong lòng có chủng không nói ra được đường ngài cũng là vong xuyên người. Lao nhân cười gật đầu là, "Ta gọi Mã Hoàn, tiểu huynh đệ không phải người trong giang hồ, cũng không nhận biết ta." Văn Triều Sinh hồi tưởng lại mấy ngày trước đêm hôm đó chuyện phát sinh, hỏi Mã tiền Bối nếu là vong xuyên bên trong người, lại vì sao đêm đó mẩn? Mã Hoàn vung tay lên ai, "Đêm đó sự tình, ngươi không để cập tới, ta không để cập tới, toàn bộ làm như chưa từng xảy ra." "Triều Sinh, tối nay ngươi tại chỗ này đợi lấy, là lá phu nhân để cho ngươi tới." Văn Triều Sinh túi đầu ở giữa, con ngươi lướt qua một vệt ánh sáng, bởi vì Lã phu nhân nguyên nhân, cho dù biết trước mặt tên lão giả này là vong xuyên người, Hắn vẫn đối với đối phương có cực cao tín nhiệm đối. Ta muốn đi gặp thuần cung, phu nhân để cho ta tại cổng trào hạ đằng ai. Mã hoàn rất nhiệt tình đường ban đêm không dễ đi, láo hủ vừa vẫn đi ra tàn bộ, cùng người đi một đoạn. Văn Triều Sinh đương nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, nhà ai người tốt hơn nửa đêm đi ra tàn bộ, nhưng hắn vậy không có đến hỏi, hai người dạng này một đường làm bạn, một già một trẻ, dẫm lên trên đường lớn chồng chất cạn tuyết đi hướng đường phố một đầu khác. Trên đường, Mã Hoàn lại nhìn lướt qua Văn Triều Sinh trong ngực ôm trường kiếm, phá vỡ giữa hai người trầm mặc trong tay người thanh kiếm này gọi là Tuyết Mệnh do Trần Quốc Nội danh đúc kiếm đại sư mộ dung thanh chỗ rèn, gián tiếp đến nay hơn 30 năm, đã đổi 7, 8 đảm nhiệm chủ nhân, 11 năm trước từng đến kiếm hiệp diệp táng hoa trong tay, vào Thiên Cơ Lâu danh kiếm phủ năm vị trí đầu. Văn Triều Sinh nghe Mã Hoàn giải thuật, có chút hiếu kỳ nói Mã tiền bối, Thiên Cơ Lâu danh kiếm phủ còn cùng người cầm kiếm có quan hệ. Mã Hoàn bài chính là cầm Mà lại Cơ Lâu vậy không hoàn toàn xác, chỉ có thể làm một cái đại khái tham khảo. Dù sao thế gian này cất giấu chút cao nhân, tùy tiện là không lộ diện. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ cái kia về sau, vì sao tuyết miện sẽ tới không có lỗi gì trong tay. Mã hoàn thở dài Diệp Tàng Hoa tuy là kiếm hiệp, thường hành hiệp nghĩa sự tình, nhưng cả đời phong lưu thành tính, cuối cùng cũng là chết tại trong tay của nữ nhân. Mã hoàn nói cho Văn Triều Sinh, Diệp Tàng Hoa cả đời bởi vì hành hiệp sự tình đắc tội rất nhiều người, đầu của hắn tại vong xuyên rất đáng tiền, trung hợp không khéo chính là... Diệp Tàng Hoa lại yêu một tên vong xuyên tiến đến ám sát hắn nữ sát thủ, thậm chí cuối cùng cam nguyện đem tính mạng của mình giao cho tên nữ sát thủ kia trong tay, để nó tại vong xuyên bên trong địa vị nước lên thì tùy lên. Thay vào đó cái Diệp Tàng Hoa bản thân cảm động cố sự không có nửa điểm kết thúc yên lành. Tên nữ sát thủ kia giết chết Diệp Tàng Hoa sau, tựa hồ đối với mị lực của mình đặc biệt tự tin, thế là lại đang vong xuyên bên trong tiếp một cái tờ đơn, muốn lại lần nữa dựa vào sát dụ phương thức ra tay, cuối cùng thi thể lại bị người tại một nhà nông hộ trong chuồng heo phát hiện, trước khi chết tựa hồ nhận lấy khó nói nên lời trả thùn, hoàn toàn không có hình người giang hồ này, mỗi người đều là một cái cố sự. Văn Triều Sinh cảm khái một câu, hàng Phong đưa tới, hắn trông thấy Mã Hoàn cánh tay phải chỗ trống rỗng, ống tay áo theo gió lắt lự, rất là thê lương mã tiền bối, cái cái này cánh tay đối với một cái cụt một tay người, cái này vốn nên là một cái có chút mạo phạm vấn đề, nhưng Mã Hoàn đối với cái này không ngần ngại chút nào, thản nhiên nói mấy tháng trước không có. Văn Triều Sinh ngơ ngác bởi vì giang hồ tranh chấp. Mã Hoàn không có chính diện đáp lại, từ tán gẫu nói giảm mà không tính, để cho người ta trả tay. Văn Triều Sinh đồng bên trong nhóc nháy qua một vòng hiếu kỳ, hắn tuyệt đối tin tưởng Mã Hoàn là một cao thủ, mà lại là cao thủ vô cùng lợi hại cũng không phải bởi vì đêm đó Mã Hoàn xuất thủ cứu qua hắn, mà là bởi vì La phu nhân phó thác, có thể làm cho lão phu nhân nhân vật như vậy tín những người, tu vi không có khả năng thấp. Cho nên có thể làm bị thương Mã Hoàn tự nhiên cũng là một vị cao thủ tuyệt thế a, đúng rồi. Người kia ngươi biết? Mã Hoàn đột nhiên cười híp mắt nhìn về hướng Văn Triều Sinh, để người sau khẽ giật mình, bật cười nói ta biết. Mã Hoàn gật đầu ân, chính là đêm đó ngươi có lấy nữ nhân. Mấy tháng trước, ta tại Phong Thành cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Cánh tay phải này, chính là vào lúc đó không có. Văn Triều Sinh hô hấp vì đó trì trệ, Ánh mắt không tự giác liếc mắt một chút Mã Hoàn đối phương mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại không giống như là nói láo, cái này khiến Văn Triều Sinh càng phát giác ngoài ý muốn cùng kỳ quái, vì sao đêm đó Mã Hoàn sẽ ra tay cứu một tên đã từng chặt hắn một cánh tay người nặng, có phải hay không rất lợi hại? Mã Hoàn cũng không có đối với vấn đề này làm ra bất kỳ giải thích nào, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh, giống như là tại cùng một tên lão hữu nói chuyện phiếm. Văn Triều Sinh gật đầu, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi nàng đích xuất rất lợi hại. Mã Hoàng cười, mang theo chút cảm chậm rãi nói trước kia lợi hại hơn. Phong thành một trận chiến, nàng vốn nên danh dương thiên hạ, đáng tiếc nhấc lên phong thành, Văn Triều Sinh lộ thái lập tức giật lên, đối với A Thủy đi qua hắn một mờ hiếu kỳ, nhưng vấn đề này sẽ chạm đến A Thủy ở sâu trong nội tâm, để nàng lâm vào không cách nào tự kềm chế thống khổ, bởi vậy đêm đó xe rượu đằng sau, Văn Triều Sinh một mực không tiếp tục hỏi. Mã Hoàn tựa hồ cố ý tránh ra phong thành một chuyện, Văn Triều Sinh hỏi thăm lúc, hắn không có nói thuật, chỉ là khuyên bảo Văn Triều Sinh, trận kia trong thành giấy lên đại hỏa còn chưa kết thúc, để Văn Triều Sinh tốt nhất thu liễm một chút lòng hiếu kỳ của mình, nếu không tương lai dẫn lựa tiểu thân. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Văn Triều Sinh liền hỏi thăm một cái cùng A Thủy có liên quan vấn đề nàng là quân nhân a. Mã Hoàn không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn cũng không biết, chính mình cái này vi diệu thái độ đã cho Văn Triều Sinh rất nhiều tin tức. Chương 77: Thâm Tuyết lòng Dạ. Chương 77: Thâm Tuyết lòng Dạ đối với A Thủy, tại sắp đến thuần khung phủ đệ đường phố kia trước, Văn Triều Sinh hỏi thăm Mã Hoàn có hay không thuốc có thể giúp trị liệu A Thủy thương thế trên người. Mã Hoàn lại nói cho hắn biết không cần uổng phí khí lực. Trên người nàng thương, thế gian bình thường dược thạch căn bản trị không được. Đây không phải là phổ thông thương thế, mà là thiên nhân cảnh tu sĩ lưu lại mang theo đạo tổn Loại thương này thiên hạ có thể chữa người, nhưng số lượng một bàn tay, ta duy nhất biết đến chính là Bắc Hải đạo nhân, đáng tiếc người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Văn Triều Sinh rung động trong lòng, nói phong thành một chuyện, còn có thiên nhân cảnh tu sĩ tham dự trong đó. Mã Hoàn nhìn qua phương xa, hoa dâm dâu tóc bị tuyết thoa lên càng thêm băng lánh tăng thương, trong giọng nói lại mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ có một tên, nhưng bị nàng làm thịt. Văn Triều Sinh dừng chân lại, hai người đối mặt ở giữa, trong mắt của hắn chấn kinh đã hoàn toàn không cách nào che giấu A Thủy, cũng là thiên nhân cảnh. Mã Hoàn lắc đầu không, nàng không phải. Lão hổ tung hành giang hồ hơn nửa đời người, Ngài vô số kỳ nhân chuyện địa, nhìn qua vô số giá sử, như vậy còn sống chuyển kỳ vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Trong miệng ngươi A Thủy, là lão hủ trước mắt biết, một cái duy nhất lấy thông ngôn cảnh chém giết thiên nhân cảnh võ giả. Nhị cảnh ở giữa, mặc dù cách xa một bước, lại là khác nhau một trời một vực, qua lại ngàn năm không thấy có, ai nếu là nói ra đều sẽ bị người chê cười vô tri, có thể bực này chuyển kỳ sự tình, hết lần này tới lần khác liền thật phát sinh. Cho nên lão hủ vừa rồi mới nói, phong thành một trận chiến, nàng vốn nên danh dương thiên hạ. Chỉ là trận chiến kia vậy đã thương nàng căn cơ khiến cho cảnh giới rơi xuống, suýt nửa chết, trên thân tất cả đều là đạn ngân thương, tương lai không biết có thể sống mấy năm. Văn Triều Sinh thấy khu phố phía trước xuất hiện thuần phủ bảng hiệu, vô ý thức thả chậm bước chân, đối Mã Hoàn hỏi rơi xuống cảnh giới có thể tu trở về sao? Mã Hoàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ phun ra một chữ khó. Văn Triều Sinh gật gật đầu, cùng lao nhân nói qua tạ ơn sau, gõ cửa gặp thuần khung. Mặc dù bây giờ đã đã khuya, nhưng là đối phương cũng không có đi ngủ, từ thuần khung chặt lông mày bên trong, Văn Triều Sinh gặp được hắn sầu lo. Mà hắn hơn nửa đêm đột nhiên phỏng, lại khiến cho thuần khung có chút kinh hỉ đã chế thế như vậy tìm đến ta. Chuyện gì? Văn Triều Sinh không có chút nào tự ý, mở miệng liền trực tiếp đề thuần khung lấy tra án làm lý do, phong tỏa hắn chỗ sân nhỏ, trừ con hắc cầu kia, không cho phép bất luận cái gì huyện dân tới gần. Thuần khung nghe vậy, trong lúc mơ hồ cảm giác được tối nay khả năng xảy ra chuyện, bèn điều hỏi thăm nguyên do. Văn Triều Sinh nói ra vong xuyên tối nay tới rất nhiều người, không biết cùng lục xuyên có liên quan hay không. Thuần khung liếc xéo ngoài cửa sổ phong tuyết, tựa hồ nghĩ đến ở giữa nguy hiểm, mí mắt ngày không ngừng. Đều đã chết. Văn Triều Sinh gật đầu đối. Trong viện hiện tại trải mấy chục bộ thi thể, nếu là ngày mai khiến qua đường huyện dân trông thấy, sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Thuần Khung siết chặt nằm đấm, trở lại trong phòng dạo bước hai lần, tạm không đề cập tới thi thể sự tình, mà là hỏi nữ nhân kia hiện tại như thế nào. Văn Triều Sinh làm sao không biết hắn hỏi thăm A Thủy tình huống mục đích thật sự, vì để cho nó an tâm, hắn mặt không đỏ tim không đập nói trúng độc, nhưng là vấn đề không lớn, chính nàng luyện qua một môn kỹ thuật, có thể khử độc, nghỉ ngơi hai ba ngày liền vô ngại. Thuần Khung nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Văn Triều Sinh hợp tác, A Thủy bày ra v Nếu là không có A thủy viên này thuốc căn thần, thuần khung liền không thể không làm mà khắc suy tính thi thể vấn đề rất tốt giải quyết, tối nay ta phải chút từ trong nhà mang tới thân vệ tới ngươi sơn nhỏ, ngày mai trước khi mặt trời mọc, những thi thể này liền sẽ vô thành vô tức biến mất. Văn Triều sinh mặt tại dưới ánh đến lúc sáng lúc tối, để thuần khung cảm thấy không hiểu âm trầm, mà trong miệng hắn phun ra lời nói vậy hoàn toàn chính xác khơi dậy thuần khung trên người nổi da gà. Thuần đại nhân, tối nay chết nhiều người như vậy, thi thể cứ như vậy vô thành vô tức chôn, ngài không cảm thấy phung phí của trời sao? Thuần lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hỏi vậy muốn làm cái gì? Văn Triều Sinh nhìn hắn một cái, nói Lưu Kim thời tại Khổ Hải huyện nuôi dưỡng nhiều năm như vậy địa đầu sả, không lấy ra sử dụng, có phải hay không có chút đáng tiếc. Hắn điểm thuần khung một chút, người sau tựa hồ minh bạch một chút, con ngươi nhẹ nhàng co vào. Văn Triều Sinh chậm rãi đi tới song cửa sổ bên cạnh, đem cửa sổ toàn bộ đẩy ra, tùy ý bên ngoài bay tán loạn tuyết phong thổi nhập thuần đại nhân, vô luận là làm vòng xuyên hay là làm lỗ xuyên, ngài cũng không thể tự mình hạ trưởng, đây là Khổ Hải huyện vãn cơ này đánh cờ nguyên tắc, đến tác dụng là tại trong lúc vô hình cho bọn hắn chế tạo hiếp, để bọn hắn lo nghĩ, mà không phải cùng bọn hắn đối chọi gay gắt sáu cái chữ, lôi kéo, nhưng không biểu lộ thái độ. Nếu không quan hệ huynh nào quá chết, đem đối phương đẩy vào tuyệt lộ, coi chừng chó cùng rất dậu. Dù sao ngài thân ở con chức, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Văn Triều Sinh thanh em bình tĩnh, tiếp tục nói lục Xuyên bản thân tại Khổ Hải huyện tựa hồ không gặp cái gì nan vướng, nhưng vong xuyên là cái đại phiền toái, cả hai ở giữa hẳn là có hợp tác. Muốn làm vong xuyên, không có khả năng chính diện ra tay, đến phía sau bên trong đông đao. Mà muốn âm thầm đối phó vong xuyên, chúng ta liền cần Khổ Hải huyện địa đầu xả cho chúng ta cung cấp tình báo. Tối nay, vong xuyên chết đi mấy chục người kia, là ngài tốt nhất lập vì công cụ. Muốn thu phục những địa đầu sả này, ân uy cùng tổ tại, thiếu một thứ cũng không được. Đơn nhất lợi ích quan hệ có thể là bức hiệp quan hệ, đều không đủ ổn định. Người đến làm cho bọn hắn trông thấy tài phú, còn phải để bọn hắn sợ người, bọn hắn mới có thể đầy đủ trung thành vì ngươi làm việc, minh chưa. Nghe Văn Triều Sinh giảng thuận, thuần khung nhìn về phía hắn ánh mắt dần dần xuất hiện biến hóa. Hắn phát hiện, chính mình giống như xa xa đánh giá thấp trước mắt cái này từng là lưu dân thân phần người. Phổ thông lưu dân có thể là huyện dân, có thể có dạng này suy nghĩ cùng lòng dạ. Liên tưởng tới Văn Triều Sinh đưa qua đi điều tra không ra vài chục năm chấm Trong đầu hắn một mảnh luẩn quẩn, ngăn không được bắt đầu suy nghĩ Văn Triều Sinh thân phận lục xuyên bên kia mà, ta muốn thế nào cũng thắng dạng. Trăm mặc nửa ngày, hắn lại cùng Văn Triều Sinh hỏi thăm, chỉ là lần này, ngựa khí của hắn đã mang theo một chút thỉnh giáo lúc thành hận. Văn Triều Sinh quay người nhìn về phía hắn làm theo lời ta bảo, rất nhanh lục xuyên liền sẽ đến tự mình tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Tiếp lấy, hắn bắt đầu hướng thuần khung miêu tả lên kế hoạch của hắn, thuần khung tinh tế nghe tới, hô hấp không tự giác trở nên gấp rút thì thể sự tình kể xong đằng sau, Thuần Không vậy mà tự mình đi rót hai chén trà, một chén đưa cho Văn Triều Sinh, người sau tiếp nhận, ngửa đầu liền muốn tiến, lại nói tiếp còn có một việc. Nhìn xem thuần không cái kia lấp lóe ánh mắt, Văn Triều Sinh nói cựu tử hành người biết sao? Thuần Không tự hồ cảm thấy quen thuộc, tối đầu suy tư cái này tầm khắc, khẽ gật đầu không tính nhận biết. Ta đến tiền nhiệm ngày đầu tiên, người này muốn mời ta ăn cơm, nhưng bị ta cự tuyệt. Về sau ta đến hỏi qua bước lại, hắn thuyết người này tại Quảng Hàn thành lý có chút quan hệ. Làm sao? Người này cũng hữu dụng. Văn Triều Sinh để ly xuống, nói hữu dụng. Qua 2 ngày ta muốn thu thập hắn, giúp một chút chương 78, bằng không thì đâu. Chương 78, bằng không thì đâu. Huyện Bắc một nhà không đáng chú ý trong tiểu viện, có hai người ngồi trên mặt đất, trước mặt dựng thẳng lên thiêu đốt hừng hực lò, phía trên đun nhừ một nồi canh rắn. sôi trào nhiệt khí phiêu hốt, cùng rơi xuống tuyết hôn thành bình thường màu sắc. Một tên gầy ba lão giả gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền vui tươi hớn hở cầm lên cái thìa, đượm một bát canh nóng cho bên cạnh nam tử mà áo hồng lục tiên sinh, lần trước ngài thuyết vị tươi mà không đủ, lần này ta lại điều điệu, ngài nếm xuyên chén canh này canh, thiện thiện ngủ, hơi lấy lông từ từ ra lần đủ tươi. Lao Dương tay nghề tiến bộ, đạt được lục xuyên tán thưởng, lão dương tựa hồ đặc biệt hưng phấn, xoa xoa tay cởi nói lục tiên sinh nếu là ưa thích, lần sau ta lại. Hắn tiếng nói chưa rơi xuống, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn phía một bên cửa chính, có huyền thiết trường nhận kiểm lư xuất hiện ở nơi đó, khuôn mặt tại lẫm liệt tuyết phong bên dưới có vẻ hơi lạnh. Hắn đi tới phụ cận, lục xuyên phi thường nhiệt tình đối với hắn vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói kiểm lư, ngươi tới vừa vạn, dương mới đem canh này canh nấu xong, đến, nếm một ngụm. cũng không có đi uống lão dương đưa tới canh rắn, mà là đối với lục xuyên nói ra lục tiên sinh, vong xuyên tối nay hành động thất bại. Ngay tại phẩm canh lục xuyên động tác trệ ở, hắn mím môi một cái, đem lên một ngụm canh rắn nuốt vào bụng, đem trong tay bắt đưa cho lão dương, sắc miệng nói không có đạo lý a. Nàng một người, trên thân còn có thương, đem vong xuyên nhiều người như vậy rất sạch. Còn có cái kia, cái kia không có lỗi gì, hắn thực lực không phải còn có thể à, có thể cùng ngươi so tay một chút, cũng đã chết. Kiếm Lưu trả lời chết. Ta đi thời điểm, bọn hắn trong viện chỉ có một chỗ thi thể, không có lỗi gì vậy tại trong đó, nằm tại sân nhỏ chính trung tâm, mặt còn không có bị tối nay tuyết triệt để che lại. Lục Xuyên nghe vậy bật cười, khóe miệng mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Đưa điệu quế dị cái này quẻ chân nữ nhân, lợi hại như vậy. Lão Dương bưng canh, ở một bên cảm khái nói 100 không, không lượng vàng kim, đầy đủ một cái tiểu quốc kiến quốc. Tiền này, làm sao có thể dễ kiếm. Lục Xuyên sờ sờ chính mình cái cảm, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, nửa ngày không nói chuyện. Gặp trong viện bầu không khí lạnh xuống, Lao Dương một tay bưng Lục Xuyên bát, một tay cho lò tăng thêm điểm tuổi. nói ra kỳ thật à, Lục tiên sinh hoàn toàn không cần bởi vì chuyện này đau đầu. Nói cho cùng, cái này cùng đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có nửa xu quan hệ. Bây giờ Lưu Kim thời bản án cơ bản xem như hết thể đều kết thúc, tiếp qua 2 ngày, chỉ cần Quảng Hàn thành bên kia chuyển đến tin tức, chúng ta liền có thể chuẩn bị tay đem Thuần Không vậy xử lý xong. Thuần Không vừa chết, ta lập tức an bài đại nhân khởi hành trở về vương thành. Nâng lên xác Thuần Không sự tình, Lục Xuyên do dự một lát, nghĩ đến trước đó gặp phải Văn Triều Sinh cùng hắn điều tra tin, lúc này phất phất tay, nói ra đừng đợi. Thuần Không còn chỗ hữu dụng, trước lợi dụng hắn đem Văn Triều Sinh làm, sau đó chúng ta mới hạ thủ. Văn Triều Sinh tiểu tử kia giống như biết một chút không nên biết đến sự tình, đến điều tới, rứt khoát đem tất cả phiền phức tất cả đều bóp chết. Lão Dương trên mặt hiện hiện ý cười lục tiên sinh suy tính chủ đáo. Tuyết Hậu sáng sớm, tại gà gáy trước đó, Văn Triều sinh vị trí ngoài sân nhỏ cũng đã xuất hiện rất nhiều nha dịch, đem nơi đây hoàn toàn phong cấm. Những nha dịch này tất cả đều là tuần cung từ trong nhà mình mang ra trung tâm thuộc hạ, ý cưng nghiêm. Văn Triều sinh sáng sớm mới từ tuần phụ trở về, đến trong viện, không thấy A Thủy thân ảnh, thế là trực tiếp đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy nằm ở trên giường nhắm mắt chữa thương A Thủy. Thanh Thúy đẩy cửa âm thanh đã quấy rời A Thủy mở mắt liền nhìn thấy mang theo bánh bao cùng sữa Hắn đem điểm tâm đưa một phần cho nàng, lại nhìn sang A Thủy khí sắc, sắp nhận nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng sau, mới lên tiếng "Ngươi tại cửa hàng bánh bao nợ tiền, ta đã trả." A Thủy cắn một cái hay là nóng hổi đầu hũ bánh bao, từ từ nhấm nháp, nâng lên con ngươi mang theo tò mò nhìn hắn một cái "Đêm qua ngươi đi đâu vậy? Đi gặp người cùng, sáng nay trở về thời điểm, thuận tiện sẽ từ Mi Ji nơi đó cầm tới tin trả lại cho nàng, trả lại cho nàng cùng Trương Liệp Hộ mang theo điểm đi theo." Văn Triều Sinh ngồi ở trước giường một tấm tấm ván gỗ trên ghế, cho cậu ra trong chén vậy ném đi hai thịt muối bánh bao. Người sau lúc đầu có chút buồn ngủ mệt mỏi lải ngửi được mùi thịt sau lập tức thanh tỉnh, vậy không khách khí, hự hự hai cái liền nuốt bánh bao, tiếp lấy nó run lên mao, liền hấp tấp chạy ra gian phòng, ở trong sân trong tuyết lưu lại một chồi hoa mai ấn, dọc theo đường quen thuộc ra huyện thành. Phạm Hưu Vi sau khi chết, Hắc Cẩu liền không vào phòng của hắn, đêm qua là Văn Triều Sinh cho nó liên tiếp pha ngành ôm bảo đi. Hắc Cẩu sau khi đi, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm ngồi sếp bằng trên giường Á Thủy, trong mắt hình như có số đo, hỏi Thủy, thương nặng như vậy, bao lâu có thể xuống giường hành động? Á Thủy bao, đớn, lấy, trong miệng lại trả lời thế nào, có việc Văn Triều Sinh gật đầu đừng lo lắng, không phải chém chém giết giết, chỉ là lúc cần thiết cho thuần khung cái thuốc căn thần. Hắn đem đêm qua nói cho thuần khung sự tình nói ra, A Thủy trầm mặc một lát sau trả lời võ giả thân thể không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, ta lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay chạm vạng tối hẳn là có thể xuống giường. Nàng uống xong sữa đậu nành, tựa hồ còn cảm thấy khác, ngẩng đầu đối với Văn Triều Sinh hỏi mua rượu rồi sao? Văn Triều Sinh đưa tay ra hiệu nàng đợi đợi một chút, chính mình thì đi bên ngoài mà, tại A Thủy trong ánh mắt mong đợi để một bầu nước nóng tiến đến. A Thủy nhìn qua Văn Triều Sinh đưa tới một chén nước nóng, tuy là tiếp ở trong tay, nhưng không có uống ta không uống cái này. Ta mua luôn rượu. Văn Triều Sinh lườm nàng một chút chỉ có cái này. A Thủy cau mày, đang muốn há mồm, liền lại nghe hắn nói ra chờ thêm hai ngày ngươi vết thương lành chút ít, ta cho ngươi thêm mua rượu. Muốn uống rượu, liền hảo hảo dưỡng thương. Nàng nhìn chăm chú lên Văn Triều Sinh, rằng có mệt hồi hay là túi đầu, đem trong chén nước nóng đưa đến bên môi trầm rãi uống vào, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi sắt vách trẻ tuổi, sẽ không quá lâu. Văn Triều Sinh thoát áo ngoài, để tránh chờ một lúc làm việc lúc quá nóng, hắn lúc ra cửa, A Thủy nhiên từ phía qua cho đi sinh chỗ vì cái gì không đi? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ trả lời, nếu như ta không có nhớ lầm, vấn đề này ngươi đêm qua cũng đã hỏi ta một lần. Lá Tiên sinh vợ chồng đối ta ân trọng như núi, ta không thể đem phiền phức đưa đến chỗ của hắn đi. A Thủy lại nói chỉ là như vậy. Văn Triều Sinh quay đầu nhìn xem nàng nếu không muốn như nào. Hai người nhìn nhau một hồi, A Thủy thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói ta đã biết. Người đi đi. Chương 79. Thất sát nội đường sinh ý. Chương 79. Thất sát nội đường sinh ý đi tới Saphlex, Văn Triều Sinh hướng sáng sớm uống trà Lã Chi Mệnh Vân An, đi đánh tụi trước đó, hắn hướng Lã Chi Mệnh hỏi sự nghi ngờ kia suốt cả đêm vấn đề Lã Tiên sinh. Bộ Lâu như vậy gọi, ta giống như biết dùng kiếm." Uống trả Lã Chi mệnh nghe vậy cười một tiếng, chậm rãi nói đó là chuyện của ta, chứng minh ngươi tu hành có thành tựu." Văn Triều Sinh thái độ thành khẩn nhưng ta khi thì có thể dùng ra lợi hại kiếm, phần lớn thời gian lại không thể. "Lã Chi mệnh thuần hẳn hướng xuống giảng đúng a, vì cái gì đây?" Văn Triều Sinh gặp Lã Chi mệnh cái này hướng dẫn từng bước bộ dáng, cười khổ nói "Lã tiên sinh, nếu ta biết đây là vì cái gì, ta liền không tới hỏi ngài." Lã Chi mệnh cho Văn Triều Sinh rót một chén trà, người nói Sinh, vấn đề về mặt tu hành nhất là thú vị, người khác muốn nói với ngươi không dụng." Chính mình nghĩ thông suốt tốt. Văn Triều Sinh nghe Lã Chi Mệnh giảng thuật, rất có một loại nghe vua nói một buổi, giống như nghe vua nói một buổi cảm giác. Nhưng hắn vậy minh bạch Lã Chi Mệnh hướng hắn truyền đạt ý tứ, đại khái chính là vấn đề này, nếu như hắn mình có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ, nhưng nếu như là người khác nói cho hắn biết, dù là giảng được lại thông thấu cũng không tốt làm đa tạ Lã tiên sinh. Văn Triều Sinh hướng hắn nói cảm ơn, quay người tiến vào trong kho tuổi trẻ tuổi đi. Thất sát trong đường, đám người cãi nhau, vậy ở một tấm bàn đánh bạc bên cạnh, quan sát gay cần đánh cược. Tham dự đánh cược mấy người đều hơi có chút đỏ mắt, bầu không khí không nói ra được hẩn Trong đó hai người là trong huyện thành bất Học Vô Thuật tán chơi thiếu gia, trong nhà ngược lại cũng có chút tiền của phi nghĩa, gặp nhiều như vậy cái đại toán trùng, đang cần tiền tất sát đường đương nhiên sẽ không bỏ qua, liên hợp làm cục làm đi theo. Liệu Kim thời sau khi chết, bọn hắn gây mất tài phú lớn nhất nơi phát ra thật ra mỗi ngày vừa mở mắt, dưới trướng mấy trăm người ăn uống ngủ nghỉ phải nuôi sống, hắn cũng theo đó ưu sầu không thôi, loại chuyện này trước kia bọn hắn tất sát đường là không làm, nhưng bây giờ hắn vậy mở một con mắt nhắm một con, cũng không thể để các huynh đệ uống gió tây bập đi. Mắt thấy cái này đánh cược phân ra thắng bại. ngoài cửa trông coi bỗng nhiên lộn nhào tiến vào trong đường. Thật không ra hơi nói thất ra, thất ra. Ngoài cửa, huyệt lệnh tới. Dải rạc mấy chữ, trong nháy mắt liền làm cho cả ổn áo trong đường lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngắn ngủi chầm mặt một lát sau, không biết là ai trước tiên rút ra đau của mình, cái kia trói hai sắc bén thanh nhầm trong nháy mắt đốt lên trong hành lang khẩn trương cùng khủng hoảng. sau một khắc, đám người nhao nhao đau binh ra khỏi vỏ, sắc khí cháy cháy. Thất ra hơi những mày, vừa định muốn để chính mình những thuộc hạ này bọn họ đem đao binh trả về, cửa ra vào liền có một cái âm thanh vang dội truyền đến vừa tiến đến liền rút đao, chư vị không vui như vậy nên ta. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện thuần khung cởi quan phục, đổi lại một thân màu trắng gấm vóc trưởng não náo, đã là công tử văn nhã, giữa lông mày không một chút oán uy. Hai tay của hắn lưng đeo, từng bước đi tới, trong đường đám người lúc này mới trông thấy, hôm nay thuần khung lại là một mình đích thân đến, cũng không có mang lên nha dịch có thể là thị vệ. Như vậy, vừa rồi không khí khẩn trương trong nháy mắt liền đạt được làm dịu. Thất gia phất phất tay, đám người lập tức thu hồi lại bình, hắn tự mình nên đón thuần khung, cũng cho mặt khác mấy tên thuộc hạ một ánh mắt, để bọn hắn đem làm cục làm thịt heo cái kia hai cái thằng xuôi sẹo thả ra thuần đại nhân, hôm nay làm sao có rảnh đến đường cái này rách dưới địa phương làm khách. Mấy người rất nhanh thu thập ra một tấm sạch sẽ cái bàn, thuần khung ngồi xuống, rượu thịt từ trước đến nay. Hắn cầm lấy đũa kẹp một mảnh thịt trâu, để vào trong miệng, lại uống một ngụm thánh kỷ, nói ra lúc đầu hôm qua liền định tới, bất quá xử lý hơi có chút trong huyện thành phi phước, làm trên lại. Thất ra ngay vậy, thức thời không có hỏi nhiều, mà là tự thân vì thuần khung rót đầy một chén rượu, nói nếu là thất sát đường có cái gì có thể trợ giúp đại nhân đại nhân chỉ cần mở miệng liền có thể. Thuần khung mắt nhìn xem thất gia, dùng điểm một cái hắn thất ra, thượng đạo. Ta à, thật là có sự kiện mà muốn phiền phước ngài. Sau khi chuyện thành công, tự có đạ Nghe chút lời này, Thất ra lập tức tim xúc động, hai ngày trước nghe nói Triệu Sinh thuyết muốn để Thất Sát Đường cùng mới tới Huyện Lệnh thuần khung thành lập lợi ích mối quan hệ sau, ý nghĩ này liền tại trong óc của hắn vung đi không được, hắn nghĩ không ra Văn Triều Sinh có thể sử dụng biện pháp gì làm đến điểm này, chưa từng nghĩ hôm nay thuần khung lại chính mình tới đại nhân mới nói. Thuần khung uống một ngụm rượu, cái chén nắm ở trong tay đi lòng vòng, nói bức sắc. Thất ra biểu lộ khẽ biến vứt sắc. Ném ai đi? Thuần khung vừa cười vừa nói đều là chút vong xuyên tới tác hôm qua làm thịt mấy chục người, còn giống như có cái gọi không có lỗi gì cao thủ. Những thi thể này ta không kịp xử lý, trong huyện nha những cái kia nha dịch lắm mồm, nếu là tin tức tiết ra ngoài, sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng, ảnh hưởng ta chiến tích. Về sau nhớ tới ta tiểu huynh đệ kia Văn Triều Sinh cùng ta tán gấu qua Thất Sát Đường sự tình, liền muốn lấy tới gặp gặp thất gia. Ta nhớ không lầm, Lưu Kim Thời không khi chết, Thất Sát Đường chư Vị giống như khống chế khổ hải huyện trong ngoài hồ sông đi. Các người có thuyền, có người, trong ngày mùa đông, thông hướng trầm xa hà nhánh sông đều không kê bằng, giúp ta đem thi thể chuyển trở ra ngoài chìm, như thế nào? Hắn thoại âm rơi xuống, thất sát trong đường trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Không chỉ là thất gia Còn có những cái kia đường khẩu chấp sự, giờ này khắc này, đều dùng một loại quỷ dị lại ánh mắt rung động nhìn xem Tuần Khung. Thất sát đường làm khổ Hải huyện địa đầu xã, Giang Hồ tin tức tự nhiên là bốn phương thông suốt, làm sao lại không biết vong xuyên người tiến nhập trong huyện thành, như thế nào lại không biết không có lỗi gì đâu. Dạng này phóng nhãn toàn bộ tứ quốc giang hồ đều người có mặt mũi, lại trở thành thuần khung trong miệng tạp bãi. Dung nhẹ nhõm như vậy ngữ khí giảng thuật ra dạng này rung động sự tình, vong xuyên người nói rết liền rét, một chút thể không lưu, vị này mới tới khổ Hải tiền nhiệm huyện lệ. Đến cùng là lai lợi gì? Ngắn ngủi một hồi thời gian, Thuần khung tại thất sát trong đường trong lòng mọi người hình tượng càng trở nên cực kỳ thần bí đáng sợ đứng lên. Cảm tụ được những người này ánh mắt biến hóa, thuần khung nội tâm mừng thầm đồng thời, đối với Văn Triều Sinh vậy dần dần trở nên kính sợ đứng lên muốn. Hắn sâu sắc nhận thức đến, người này tâm tư cùng lòng dạ đã đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Văn Triều Sinh biểu hiện ra suy nghĩ, cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi. Thật ra ngồi tại đối diện với của hắn, không có trước tiên đáp ứng thuần cùng, như như hồ ly giảo hoạt ánh mắt còn tại lẻ, tựa như tại nhắc lợi hại, lại tốt giống như đang suy nghĩ thuần trong lợi nói thật dạ. Giệu Hồ thuần không cũng biết mình còn có chút không đủ làm cho người tiến phục, hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói ra ta mới tới tiền nhiệm, trong tay vậy không bao nhiêu tiền, làm cho này một lần hợp tác đắc đạ, cái kia không có lôi gì trong tay vô phong liền cùng nhau tặng cùng thất ra đi. Trôi này danh kiếm nếu là tìm được một cái tốt người mua, hẳn là đủ thất sắt đường phung phí đã lâu, thất ra ý như thế nào? Chương 80, Trần Tê. Chương 80, tê. làm Tê. thất sắt đường người sáng lập cùng người nói chuyện, cũng mang theo một cái lúc trước chỉ có mười mấy người quy mô giang hồ tổ chức lăn lộn đến hôm nay, thất ra dù là không thế nào đam miêu chí, cũng đầy đủ cẩn thận Trên Giang Hồ phần lớn nhân đối với vong xuyên hai chữ bao nhiêu dính chút kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện đi trêu chọc, dù sao lợi hại hơn nữa cao thủ cũng không dám cam đoan chính mình không ngủ được, có thể bao giờ cũng vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Dù La thuần khung là khổ hải viện viện lệnh, vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nói dối, khi hắn hờ hợt giảng thuật ra giết vong xuyên mấy chục người thậm chí là Lâm tự kỳ xếp hạng thứ 7 không có lỗi gì lúc, thật ra phản ứng đầu tiên tự nhiên là rung động cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng rung động đằng sau, liền đối với tại thuần trong lời nói thật giả có hoài nghi cũng không phải là hắn đang nghi, mà là thuần không giảng thuật ra chuyện này tại khổ hại huyện chốt như vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi thuần không nói ra, muốn bắt không có lỗi gì trong tay vô phong làm đáp tại lúc, thật ra biểu lộ triệt để thay đổi. Nói có thể làm bộ, nhưng kiếm không làm được giả đối với không có lỗi gì dạng này thích khách tới nói, vũ khí cơ hồ giống như là tính mạng của bọn hắn. Nếu không có bỏ mình, trôi này tên là vô phong danh kiếm là tuyệt không có khả năng lưu lạc trong tay người khác. Có thể bị thiên cơ lâu xếp vào vũ khí, nó từng cái phương diện tin tức đều sẽ kỹ càng tri lộ, trong giang hồ lưu truyền rộng rãi. Cho nên Phạm Lã tin tức linh thông chúng nhân, muốn phân rõ một chút danh kiếm danh đao kỳ thật rất dễ dàng thuần đại nhân chuyện này là thật. Thất ra nhanh chóng sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, hỏi: "Thuần cung ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, "Thất ra, ta mới tới khổ hải huyện, trong tay sự tình rất nhiều, thoát quan phục này, để đó chính sự không làm, ngài coi ta đến tán gẫu đâu?" Thất ra một gương mặt mơ nổi lên hiện ra một vòng mang theo lung túng ngượng ngập dáng tươi cười, nhưng rất nhanh liền hắng giọng một cái, nói đã là đại nhân phất phó, chúng ta tự nhiên làm theo đối với hắn thái độ, Thuần cung rất là hài lòng. Bàn giao một chút cụ thể chi tiết đằng sau, hắn liền không còn lưu lại Thất gia cùng Thất Sắt trong đường các chấp sự đem thuần không đưa tiễn, đưa mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng, một tên tuổi tác đã cao chấp sự có chút không nói ra được kích động thất ra. Đây chính là cái cơ hội cử ta. Thất sát Đường bây giờ ngay tại cách rời thời điểm then chốt, nếu là không còn quan gia nhân hỗ trợ, chúng ta coi như thật bị Diêm Bang đám kia con non tươi sống mất tử. Chỉ cần có thể cùng mới tới huyện lệnh đáp lên quan hệ, chúng ta liền còn có thể duy trì lúc trước xin ý vận hành, Diêm Bang người sau lưng cũng không tốt quản chúng ta. Thất gia tối đầu nhìn xem dưới chân bị dẫm ra tới Hốt rật rật chân, thanh âm có chút ngột ngạt chúng ta cần thuần thuần không quan hệ đến tiếp tục vận hành sinh ý, nhưng chư vị chớ có cao hơn qua sớm, cái này thuần khung cùng trước đó Lưu Kim thời đại không giống nhau, những ngày này mảng lớn vong xuyên nhân tràn vào khổ hải huyện, thậm chí nghe nói còn có chút từ vương thành người tới vận, trong này mà tất nhiên có việc. Lưu Kim lúc đã chết kỳ quặc, tiền nhiệm thuần khung cũng chưa chắc không kỳ quặc, cái kia vong xuyên là cái gì quái vật khổng lồ, không có lỗi gì lại là cái gì thực lực sát thủ. Nói câu không dễ nghe ra hỏa này xách hai thanh kiếm, trong hai canh giờ là có thể đem sát đường mấy trăm người toàn bộ chém sạch. Hiện tại không minh bạch chết tại thuần trong tay. Ta lo lắng a. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn mặt hồ nơi xa lay động sóng lên vỗ sóng, dàn môi trong giọng nói tràn đầy cảm khái lao phu có dự cảm, kiếm lời thuần khung trong tay này tiền, thất sát đường cuộc sống tương lai, chỉ sợ cũng không yên ổn. Mặt khác, Trình Phong sự tình thả một chút, cựu tử hành đầu kia cũng chức đừng tiếp xúc, cái kia Văn Triều Sinh giống như thật cùng thuần khung có chút quan hệ, kéo tới bọn hắn an toàn kết thúc, lại nhìn tình huống giúp ai. Văn Triều Sinh bổ sung tuổi, từ trên thân lấy ra chút đếm, đi chợ thức ăn mua nửa cái gà đen cùng một chút nhân sâm, thuật, linh các loại dược liệu, trở về nấu nồi canh gà đen. Trong viện tất cả đều là bị tuyết bao trùm ở thi thể. Ngoài viện thì là thuần khung thân tín, bọn hắn nhìn xem Văn Triều Sinh mặt không thay đổi ở trong sân nấu nấu canh gà, trong lúc nhất thời biểu lộ phức tạp. Không sai, ngày đông tuyết là lớn, thi thể không thối. Nhưng dạng này, thật có thể ăn được đi sao? Thậm chí, khi bọn hắn người được cố này dược liệu cùng canh gà phiêu giật đi ra mùi thơm lúc, còn cảm thấy có một chút buồn nôn. Vào lúc giữa trưa, Văn Triều Sinh bưng hai bát nấu xong canh gà đi lạ chi mệnh trong viện, cho hắn cùng Lã phu nhân nếm nếm. Lã phu nhân nhẩm nháp sau kinh nghi một tiếng, đối với Văn Triều xỉnh hành tán dương Triều Sinh, ngươi sẽ còn nấu cơm. Văn Triều Sinh nói chủ nghệ dễ học khó tinh. Ta có thể làm ăn chút gì, nhưng cũng chỉ có thể làm ăn chút gì không so được phu nhân này đôi sao thủ. Lá phu nhân khỏe miệng ép không được, cười mang tiểu tử nguyên ngược lại là biết nói chuyện. Lời hữu hích toàn để cho người kể xong. Văn Triều Sinh cười cười, từ lá phu nhân chỗ này đưởng hai bát cháu ăn đi, về tới Phạm Hữu Vi trong viện. Hắn đem cháu ăn cùng nóng canh gà chuyển vào giữa phòng, trên giường ngồi xếp bằng A Thủy mở mắt ra, ánh mắt rơi vào canh gà bên trên, lư khí so Lã phu nhân còn kinh ngạc Văn Triều Sinh, ngươi sẽ còn nấu cơm. Văn Triều Sinh bưng cho nàng một bát canh gà nếm thử. A Thủy bưng lấy bát uống một ngụm, lại lông mày có chút dãn ra chút có thể Nàng Tán Dương. Một hơi uống liền hai bát canh gà, hai người bắt đầu ăn cơm. A Thủy nhìn qua trong nồi nửa cái gà đen cùng những dược liệu kia, đột nhiên nghiêng đầu đối với Văn Triều Sinh dò hỏi cái nồi này canh gà bỏ ra bao nhiêu tiền. Văn Triều Sinh cũng không ngẩng đầu lên, mảnh liệt mảnh liệt cương khô cũng không phải rất đắt, sớm tiêu hao ngươi mấy trận tiền tưởng mà thôi. Nghe nói lời ấy, A Thủy con ngươi ẩn ẩn chợt chút, dùng một loại hết sức nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta. Văn Triều Sinh bị phản ứng của nàng làm cho bị sặc, đâu khinh hướng một bên ho khan vài tiếng, liếc mắt tiền dựa dẫm vào ta chủ, được rồi. Mua cho ngươi rượu tiền đơn tính. A Thủy thỏa mãn gật gật đầu, tối đầu đối một ngụm canh chăn canh, trầm trơ một lát sau, nếm thử tính địa ám bày ra Văn Triều Sinh một chút kỳ thận, ta đã gần như khỏi hẳn không, có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền có thể. Văn Triều Sinh chỗ nào có thể không biết nàng thả cái gì cái rắm, không chút do dự cự tuyệt nàng lần này thương nặng như vậy, rượu trí ít dưới 3 ngày, 3 ngày sau nhìn tình huống mua tới cho người rượu. A Thủy nghe được muốn kiêng rượu 3 ngày, trong lòng mát lạnh, nàng lập tức buông xuống bát đũa, lấy tay đỡ mép dưỡng, ý đứng lên, dùng hành động thực tế cho Văn Triều Sinh chứng minh một chút chính mình đã sinh long hòa nhưng từ một chút đằng sau, A Thủy lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, một lát rốt cục lựa chọn từ bỏ, từ từ điều chỉnh tư thế ngoan ngoãn ngồi trở lại trên giường. Nhìn qua Văn Triều Sinh ánh mắt kinh ngạc, mặt nàng không chân thật đáng tin hẳn nhiên nói trơn tê. Chương 81. Cái tiêu ta là sẽ không khách khí. Chương 81. Cái tiêu ta là sẽ không khách khí. Sau khi ăn xong, Văn Triều Sinh đi dựa bắt đũa, tiếp lấy liền ngồi ở trong viện, xuất ra mua được bút lông, lại đem tảng đá xanh đem đến lô hỏa bên trên thiếu đốt, dính nước lựa chữ. Bởi vì phiến đá nhiệt độ rất cao, cho nên phía trên nước đọng không đợi một lát liền sẽ bị hong Dựa theo trình phong lời nhắn nhủ như thế, Văn Triều Sinh không ngừng luyện tập vĩnh chữ, đây là một cái phi thường khô khan quá trình, tại thử ước trường sau một canh giờ, Văn Triều Sinh cảm thấy tay mọi nhừ, liền nghỉ ngơi một lát, tiếp lấy hắn cảm thấy chính luyện tập không có ý gì, liền ngã lấy bắt đầu luyện tập. Bất luận cái gì chứ một khi bắt đầu viết ngược lại, liền hoàn toàn không đúng vị nết liền trở thành điểm nâng lên thoải mái liền thành hạ xuống nặng nghề. Cái này muốn thế nào viết giống nhau như lúc? Văn Triều Sinh nhớ tới lúc trước tại trình phong trong sân, đối phương bút tàu long xà, trong khoảnh khắc sử dụng hết toàn tương phản bút pháp viết xuống hai cái cơ hồ giống nhau như lúc vĩnh chữ, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Hắn cảm nhận được ở trong đó độ khó Như thế nào đem điểm viết thành nét đâu? Là chính mình không bút cường độ vấn đề a. Mặc dù rất khó, nhưng Văn Triều Sinh dần dần có lòng tin, hắn nam hiểu đem một cái phiền toái vấn đề phá giải thành một chút tương đối đơn giản vấn đề. Luyện chữ cũng là dạng này. Hắn ngồi ở trong viện, cầm bút dính nước, không ngừng tại trên tấm đá xanh luyện tập nét cùng điểm tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, cả hai từ ban đầu không chút nào tương quan, dần dần trở nên hơi có tương tự năm. Lã phu nhân tại gian phòng lầu 2, ánh mắt vượt qua tường viện quan sát đến luyện chữ Văn Triều Sinh, chẳng biết lúc nào, Lã Chi Mệnh cũng tới đến nàng bên người. Nhìn qua Văn Triều Sinh ánh mắt mang theo tán thưởng tiểu tử này, nộ tính thật đúng là đáng sợ. Năm đó ở kiếm cắt trên Tuyết Phong, ta tại Sắt cây Sơn trà bên dưới khô tọa 3 năm, mới rốt cục nghị đến muốn thế nào giải quyết lĩnh ngộ kiếm ý không cách nào ổn định thi triển vấn đề. Mà Triều Sinh, chỉ dùng nửa ngày. Lã phu nhân nhạ dị địa nghiêng đầu nhìn xem chính mình phu quân, nói luyện chữ có thể giải quyết vấn đề này. Lã Chi mệnh lắc đầu không nhất định. Kiếm ý bản chất là thiên địa đạo ẩn, theo lý thuyết nên thiên nhân cảnh người tu hành mới có thể ổn định bắt cùng sử dụng, phàm nhân muốn bắt lấy trong cõi u minh cái kia một tia chớp mắt là qua thiên địa đạo ẩn nay đã khó như lên trời. Hùng Trì còn muốn hòa vào kiếm thuật bên trong, ổn định thi triển đi ra sẽ phải tu gì còn muốn sẽ giới tử. Nhưng ta xem Triều Sinh bỗng nhiên bắt đầu luyện chữ, người viết, dấu mây mưa tại hào nhọn, vật long xà tại tâm ở giữa, trừ luyện cổ tay, luyện chỉ, cũng luyện tâm. Theo lý thuyết, như thế có thể làm đến thông, nhưng cụ thể có được hay không, phải xem chính hắn tương lai tạo hóa. Luyện một ngày chữ, cho đến trạm vạng tối ráng đỏ, Văn Triều Sinh mới rốt cục nghỉ ngơi, hắn nóng lên giữa chưa không ăn xong canh gà, đơn giản làm cơm tối, cùng A Thủy sau khi ăn xong, đối phương lại thật xuống giường từ từ đi lại, mặc dù bộ pháp lố mãng, nhưng A Thủy vốn là đùi phải chân quẻ. Vậy vậy cũng không lớn có thể nhìn ra mánh khỏe người nếu không lại nằm một ngày." Văn Triều Sinh hỏi. A Thủy một bàn tay vị tưởng, một bàn tay vị leo, từ từ đi lại, ngoài miệng nói đi lại máu mới có thể sống đứng lên, bất lao truyền mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Một mực tại trên giường, người đều muốn nghỉ. Văn Triều Sinh thấy thế cũng không còn huyên, hắn đi tắm bát, về phần trời chiều rơi xuống, phía ngoài hẻm mới tới nhân, đối phương cùng phong tỏa tại bên ngoài viện thuần khung thân vệ đã giao tiếp sau, bị để vào Văn Triều Sinh nhỏ. Cầm đầu người kia Văn Triều Sinh cũng không lạ lẫm, chính là thất đường Bạch Lang. Hắn mang theo năm người lên đây. Mỗi người trên thân đều chứa hai cái lớn bao tải, mục tiêu minh sát. Lại một lần nữa nhìn thấy Văn Triều Sinh, Bạch Lang ánh mắt trở nên tôn kính rất nhiều, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia e ngại. Từ vào ban ngày thất gia cùng thuần khung thương lượng đến xem, Văn Triều Sinh cùng thuần khung quan hệ không ít, lại thêm những này vong xuyên nhân lại tất cả đều chết tại hắn trong viện, không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều triều sinh. Huynh đệ, cái kia, chúng ta là dựa theo thuần phân phó của đại nhân, tới xử lý thi thể. Văn Triều Sinh gật gật ta biết, thuần khung đã ta nói qua. Chư vị tự tiện, mặt khác. Trôi này vô phòng các ngươi nhớ kỹ mang về trò thất gia. Hắn nói xong, đem đặt ở bên cạnh cửa vô phong trực tiếp ném tới Bạch Lang trước mặt, thanh kiếm này muốn so bình thường kiếm nặng rất nhiều, nếu không phải bây giờ Văn Triều Sinh tố chất thân thể tăng lên rõ rệt, rất khó huy động. Nhìn qua trước mắt vô phong kiếm, Bạch Lang nhặt lên, nhẹ nhàng mở vỏ, ánh trăng thấp thoáng, một cú đập vào mặt nặng nghề sát khí để hắn mí mắt của loạn, phía sau lưng hiền lạnh. Mặc kệ đây có phải hay không là chân chính vô phong Bạch Lang đều có thể xác định, trong tay kiếm tuyệt không phải phàm binh. Phía trên sát khí thực sự quá nặng. Hắn cấp tốc đem kiếm trở vào bao, đối với Văn Triều Sinh nói lời cảm tạ. Sau đó đám người liền buông xuống bao tải, đem trong thi thể chứa vào trong túi. Bọn hắn mang theo bao tải rất lớn, một cái túi có thể nhét hai bộ thi thể, Bạch Lang cũng không có nhàn rỗi, đơn giản tìm tìm, hắn đối với Văn Triều Sinh hỏi Triều Sinh huynh đệ, xin hỏi không có lỗi gì thi thể ở nơi nào. Văn Triều Sinh nói ra ta đặt ở viện bên cạnh ấy, đầu kia. Bất quá bộ thi thể này các ngươi hiện tại còn không thể trang, đợi trong viện những thi thể khác tất cả đều xử lý xong, ngươi đơn độc đến, ta cho ngươi biết bộ thi thể này làm sao ném. Bạch Lang nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng hắn đến cùng là không có hỏi thăm, tùy tiện giả bộ hai bộ thi thể tiến chính mình báo cáo. Chạy, hắn lại đối Văn Triều Sinh nói ra còn có một việc. Văn Triều Sinh hừ đệ. Thất ra nói, thất sát đường tùy thời hoang nên ngươi đi làm khách, hắn chuẩn bị rượu ngon chờ ngươi đi uống. Văn Triều Sinh gật gật đầu, còn chưa mở miệng, sau lưng cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Kẹt kẹt. A Thủy đứng tại cửa ra vào, váy theo gió lất lừ, một đôi mắt tại chằng sao phía dưới lộ ra đặc biệt trông trẻ vậy ta là sẽ không khách khí. Nàng nói ra. Văn Triều Sinh quay đầu nhìn xem A Thủy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện, A Thủy nghiện rượu không phải bình thường đến lớn, nhất là sau khi bị thương, mà Bạch Lang mấy người gặp được A Thủy đằng sau. Phản ứng dự biết Triều Sinh không kém bao nhiêu, chỉ là bọn hắn trong con ngươi tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Mới thời gian qua đi mấy ngày, bọn hắn làm sao lại không nhớ rõ tôn này nữ sát thần. Sớm đi thời điểm, nàng lại thất sát trong nội đường hành động còn rõ mồn một trước mắt, cái kia trong nháy mắt liền đem tinh thiết binh khí đánh nát, vậy ra diệu cũng có thể mặc người khủng bố một màn còn vẫn cứ hiện hiện trước mắt. Chỉ là, người này làm sao lại cùng Văn Triều Sinh cùng một chỗ? Không tự giác nuốt xuống một chút nước bọn, Bạch Lang đem ánh mắt dời về phía Văn Triều Sinh, người sau thở dài, quay đầu lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không biểu lộ, đối với Bạch Lang mấy người dựng lên ngón trỏ tại bên môi Bạch Lang hình giúp ta chuyển cáo tất ra, Triều Sinh ngày xác định cùng bằng hữu cùng nhau đi dự tiệc. Mặt khác, không nên nói Bạch Lang huynh có thể tuyệt đối đừng nói. Ngươi nhìn trong sân nhỏ này nhiều như vậy thi thể, nhiều mấy cố, thiếu mấy cố, giống như cũng nhìn không ra đến. Đúng không? Chương 82. Trong tiểu viện, Triệu Quốc Hương trà. Chương 82, trong tiểu viện, Triệu Quốc Hương trà. Bạch Lang trả trộn giang hồ nhiều năm như vậy đâu, võ công mặc dù không cao, nhưng nhãn lực sức lực là có hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Văn Triều Sinh nói bóng gió. Xử lý thi thể trên đường, Bạch Lang phi thường nghiêm túc quyên bảo một phen chính mình tùy hành các Việc quan hệ tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn tuyệt đối không nên nói lung tung đợi Bạch Lang một đoàn người sau khi đi. A Thủy mới mang theo Hiếu Kỳ hỏi thăm Văn Triều Sinh nói vì cái gì không, có lỗ gì thi thể muốn cuối cùng xử lý. Văn Triều Sinh đi đốt đi ngâm chân nước, thanh âm tại trong tuyết có chút không rõ rệt vòng xuyên thế lực quá lớn, ta chỉ có thể khống chế lục xuyên, không khống chế được bọn hắn, trận này đánh đêm đằng sau, Vong xuyên chết nhiều người như vậy, ai cũng không biết được bọn hắn có thể hay không tìm kiếm trả thù, chúng ta bây giờ là độc nước béo cỏ, nước căn độ, đối với chúng ta càng có lợi. Cho nên, nếu có cơ hội lời nói, ta muốn đem Bạch Lang vệ cũng kéo vào khổ hại hiện trận này tranh chấp. A thủy ngay vậy, tinh tế suy tư một lát, bình tĩnh trong giọng nói mang theo một vòng mịt mở kinh ngạc những sự tình này. Người là từ lúc nào bày kế?" Văn Triều Sinh đáp cờ tự nhiên là từng bước một dưới, nào có người có thể trước kia đoán được có chuyện. "Thí dụ như đêm qua trận kia đánh đêm, ta liền hoàn toàn không ngờ rằng, cái này vốn là hẳn là một nước hung hắc cờ, đáng tiếc chúng ta không phải quân cờ chết, từ sát kiếp bên trong nhạy thoát đi ra, sau đó, dĩ nhiên chính là phản kích." Ki phung đi thủ, đơn giản gặp chiêu phá chiêu. Thuần người tại Văn Triều Sinh viện bên ngoài chặn lại hai ngày, tiếng lan truyền nên trống. Những cái kia thời gian giải sinh hoạt tại An Bình thời kỳ huyện dân đương nhiên không biết, Văn Triều sinh trong viện đến cùng chuyện gì xảy ra, tóm lại hoa quế ngõ hẻm con đường này là không để cho đi. Thuần Khung cho ra lý do là, quan sai trà án, người rảnh rỗi chớ gần. Cho nên, đến cùng là vụ án gì, cần phong tỏa một cái trại viện dòng gia hai ngày. Chẳng lẽ, là án mạng. Trong lúc nhất thời, các loại lưu ngôn vị ngữ đầy trời loan truyền, Thuần Khung bên này mà ngồi tại trong huyện nha uống trà, bốc hơi nóng nước trà tràn vào trong cổ lúc, hắn nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức lá trà mùi thơm ác, cảm thụ được chính mình trái tim rung động. Thuần cảm thấy, hắn đại khái đã cách cái chết không xa. Hôm qua, Văn Triều Sinh lại đã tới một lần, hướng hắn giảng thuật tướng đối lục xuyên phương pháp, hai người trong phòng tập mấy lần, thuần công đầu một lần như vậy khẩn trương. Văn Triều Sinh nói cho hắn biết, Lục Xuyên là cái nhân tinh bên trong nhân tình, cùng Lục Xuyên chính diện đánh cờ sẽ rất nguy hiểm, hắn chẳng những muốn đem không tốc độ, càng không thể có chút dụ rẻ. Bị Lục Xuyên xem thấu hạ chàng, chính là chết. Lục Xuyên là ai, Văn Triều Sinh không rõ ràng, nhưng hắn có thể không rõ giảng sao? Người này, thế nhưng là Vương Thành trung vị đại nhân kia dưới trướng nổi sĩ. Nó làm việc tuyệt trình độ. Có thể xưng biên thái đầu này liên tục phong tỏa văn triều sinh trạch viện hai ngày, một mực không có chính xác tin tức thả ra, nguyên bản lúc bắt đầu, Lục Xuyên là cảm thấy thuần khung có thể muốn hạ thủ, có thể một mực chờ đợi hai ngày, đầu kiếp nhưng không có bất luận động tinh gì, để hắn dần dần lên lòng nghi ngờ. Bất quá hắn cũng coi như bảo trì bình thản, hai ngày này không có tới thúc tuyệt cùng, muốn nhìn một chút tình thế đến tột cùng làm thế nào biến hóa. Thuần khung tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm, thế là hạ lệnh, để bọn thuộc hạ từ hoa quế ngõ nhỏ rút về đến, sau đó nha cửa ra vào dán lên tiêu chí, vạch ra lần này bản án nhưng thật ra là một trận ô long. Tin tức rất nhanh liền bay ra ra ngoài. Lúc này, Lục Xuyên ngồi không yên. Hắn nhấn mại tính tình đợi hai ngày, liền đợi đến một cái có thể làm cho hắn kết quả vừa lòng, không nghĩ tới thuần khung tại Văn Triều Sinh cửa sân chặn lại hai ngày, cuối cùng lấy một cái ô long đến kết thúc công việc đạt được kiểm con lửa cho hắn tin tức sau. Lục Xuyên lâm vào dài dòng trong chăn mặc, một bên kiểm con lửa cũng cảm nhận được Lục Xuyên tâm tư, hỏi nếu không Lục tiên sinh viết một lá thư, tại hạ đi đưa tin, sẽ cùng thuần khung ước bữa cơm, hảo hảo một chút hắn. Lục Xuyên cự tuyệt đề nghị của hắn, trở về phòng thiêm kiện áo giày, trực tiếp đi ra cửa ước cơm thì không cần. Kiểm con lửa, theo ta đi chuyến huyện nhà. Hai người một trước một sau, giẫm lên tuyết đọng đi tới huyện Nha Môn trước, cái tên thủ vệ Nha Dịch gặp được hai người, đã không có ngăn cản, cũng không có hỏi thăm, chỉ là rõ xét một chút, liền phi thường cùng tính tránh ra một con đường, nói hai vị, mời đến đi, đại nhân đã ở khách vườn pha trà đối đại đã lâu. Lục Xuyên nghe vậy cau mày, liếc mắt người kia một chút thuần không biết ta muốn tới. Thủ vệ Nha Dịch vớt cầm nói tiểu nhân chỉ là tuân theo đại nhân mệnh lệnh, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Thiên sinh nếu có nghi hoặc, không ngại ở trước mặt hỏi thăm đại nhân. Lục gật gật đầu, tay mà vào, còn chưa đến thuần viên Trung, liền nghe đến một cỗ nồng Hắn hạ chậm bộ pháp, trong lòng nổi lên một vòng dự cảm bất tường. Vệ phần trong vườn, thuần khung mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, trước mặt trên bàn đã được nấu tốt trà thơm làm sao mới đến. "Nhanh, trà này đã nấu đủ hòa hầu, chính là mở uống thời điểm." Lục Xuyên nhìn chằm chằm thuần khung, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mặt thuần khung cùng lúc trước không giống nhau lắm. Hắn vung lên áo tròn một góc, ngồi tại thuần khung đối diện, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ cười, nhắm mắt nói "Tượng Sơn Sắt Xuân, sinh ra từ Triệu Quốc Hồng Đồ Châu, là phía Đông Mã Quan gia người uống đồ vật, thuần đại nhân ngược lại là hảo thủ đoạn, thế mà còn có thể những lúc như vậy làm ra cái đồ chơi này." Thuần cung nhàn nhạt, nhạt đánh gậy hắn chỗ nào là ta lấy được, thứ này là Lưu Kim lúc trước đó thời điểm lưu lại ta suy nghĩ tốt như vậy chả ném đi thật sự là đáng tiếc, liền lấy ra nấu một chút uống vào nhìn. Nghe được trà này là Lưu Kim lúc lưu lại di vật, Lục Xuyên sắc mặt khẽ biến, bưng chén trà tay lại ẩn ẩn cảm thấy có chút nóng lên. Hắn nhìn chằm chằm Thuần cung, có ý riêng thuần đại nhân, uống người chết đồ vật, sợ là điểm xấu á theo ta thấy, Lưu Kim lúc đã chết kỳ quặc, hắn đoán khí chỉ sợ không nhỏ, có quan hệ với hắn đồ vật, hay là mau chóng xử lý tương đối tốt. Thuần cười, cười không nói chuyện, giơ lên chén trà, chuyên tâm phẩm trà. Lục Xuyên trầm mặc một lát, đem chủ để chuyển hướng một đầu khác mặc khác, "Thuần đại nhân có phải hay không quên đi lúc trước cùng ta ước định?" Thuần không biết mà còn hỏi a, "Cái gì ước định?" Lục Xuyên nhìn thẳng hắn, ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên sắc bén văn triều sinh. Thuần không cười cười, cho hắn đem nửa chén trà rót đầy, thậm chí tràn ra. Thấy Lục Xuyên nhíu mày, hắn thu hồi ấm trà, cảm khái nói Lục tiên sinh, "Không phải ta không muốn giết hắn, mà là không dám a." Lục Xuyên cười nhạo nói không dám. Hắn một kẻ lưu dân, có gì không dám? Không cha không mẹ, không quen không thích, người đã chết cũng chính là một mồi lựa sự tình. không thở dài, "Ý vị thâm trưởng nói đạo lý này, Ta đương nhiên hiểu được. Nhưng ta sợ hắn chết. Ta cũng liền cách cái chết không xa. chương 83. Người còn muốn giết ta sao? chương 83. Người còn muốn giết ta sao? Thuần khung lời này vừa nói ra, lục xuyên con người lập tức thích chặt, dù là hắn luôn luôn rất có thể khống chế chính mình cử chỉ có thể trong chốc lát cái này trùng kích sâu trong tâm linh rung động hay là đột phá phòng tuyến của hắn. Thuần khung lời ấy là ý gì? Chẳng lẽ hắn đã khám phá kế hoạch của mình? Câu nói này giống như lợi kiếm một dạng đâm hắn một lạnh tấu tim. Nội tâm những cái kia giấu tại nơi cửa sâu, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, tất cả đều tại thời khắc này bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Bất quá, Lục Xuyên cũng không phải nhân vật tầm thường, dù là đã biết mình dơ bẩn ý nghĩ khả năng đã bại lộ, hắn hay là tại trước tiên tu liễm sắp tràn ra cảm xúc, bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà làm che giấu thuần đại nhân nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Thuần cung tối đầu cười một tiếng tiên sinh là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Lục Xuyên hai tay chắp tay lục mỗi hôm nay vẫn thật là có chút không hiểu, xin mời đại nhân vui lòng chỉ giáo. Thuần cung không có nói rõ, hắn uống một trà. Biểu Lộ thư sướng sách miệng không biết Lục Tiên Sinh còn nhớ hay không đến, Lưu Kim thời trên người có một bình biến mắt xuyên dược độc. Nâng lên bình này đã cơ hồ muốn bị lục xuyên quên được độc dược, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Tại Lục Xuyên chưa mở miệng thời điểm, thuần khung từ trên thân bỗng nhiên lấy ra một bình độc dược đặt ở Lục Xuyên trước mặt Lục Tiên Sinh nhìn xem, có phải hay không bình này. Lục Xuyên nhìn thấy độc dược đằng sau, đầu tiên là ngựa đầu nhấp một ngụm trà, đem đáy mắt tràn ra rung động dấu tận, ngay sau đó, hắn khuôn mặt treo mỉm cười, chậm rãi nói trước đó còn tưởng rằng bình này độc sẽ ra điều gì đừng dễ, không nghĩ tới lại bị đại nhân tìm được, nói đến, đây là ta sai lầm. Bây giờ đại nhân giúp Lục Mộ đền bù vấn đề này, Lục Mộ kính đại nhân ba chén, tính đáp lại tạ ơn. Nói, hắn thật ngay cả uống ba chén trà nóng. Rơi chén lúc, hàng cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi đai hắn uống tạ sau, thuần không cười cho hắn đổ đầy thứ tư chén trà, chậm rãi nói ra một câu để Lục Xuyên gan bản chân phát lạnh lời nói Lục tiên sinh trước đừng cấm bợ ta, ngươi nói có hay không như vậy một loại khả năng, chính là bình này độc dược từ đầu đến cuối nó liền không có ném, mà là bị ta vụ trộm nấp rồi. Lục Xuyên trên khuôn mặt dáng tươi cười dần dần biến mất. Hắn cái ánh như băng lấy tuần ngay tại từng chút từng chút xé đi chính mình người trang. Nhưng Thuần Không đối với Lục Xuyên Tử vong nhìn trăm chú toàn không để ý, vẫn như cũng là thản nhiên tự đắc uống trà Lục Tiên Sinh, ngươi biết bình này độc ta là thế nào tìm tới sao? Lục Xuyên híp mắt xin lắng tai nghe. Thuần Không là Lục Xuyên thuật lại lấy, Văn Triều Sinh trước đó nói cho hắn biết bình này độc dược tồn tại. Chỉ bất quá lần này, chuyện xưa nhân vật chính từ A thủy biến thành hắn Thuần Không. Lưu Kim thời là cái có thủ tất báo người, cũng là Lục Xuyên ngươi hành động lần này lớn nhất ngoài ý muốn. Từ cho hắn bình này, hắn liền đã kế hoạch tốt muốn thế nào trả ngươi cùng vị đại nhân kia. Nói thật, hẳn là trực tiếp hắn. Có lẽ còn sẽ không lưu lại phiền toái nhiều như vậy. Lục Xuyên nuốt nuốt chén trà, mặt không chút thay đổi nói thuần đại nhân, bỏ đa xuống giếng cũng không phải cái gì tói quen tốt, đừng quên, chúng ta thế nhưng là người trên một con thuyền. Lưu Kim thời chuyện bên này nếu là không có làm tốt, ngươi cũng có chạy không thoát trách nhiệm. Thuần Khung lắc đầu không, không đối. Lục Xuyên, chúng ta không phải người một đường. Hắn bắt đầu gọi thẳng Lục Xuyên danh tự, mà Lục Xuyên từ Thuần Khung một câu nói kia bên trong người được vô cùng nguy hiểm hương vị thuần đại nhân đến đấy có ý tứ gì, không ngại trực tiếp mở ra nói. Dù sao, hôm nay trong nội viện này chỉ có ba người chúng ta. Thuần nghe Lục Xuyên cái này mịt mờ ý chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là túi đầu nở nụ cười, cơ đáp thân thể run rẩy. Hắn tuyệt không muốn cười, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải cười. Văn Triều Sinh nói cho trọn cùng, muốn để Lục Xuyên cảm thấy kiêng kỵ, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất cho mình đánh lên đam ưu tốc chi lưới giao tốt dấu nhãn hiệu. Hắn nhất định phải ngụy trang thành làm một cái tâm tư kín đáo mà còn toàn không sợ chết tiên điên. Tại Lục Xuyên trước mặt tất cả biểu diễn, cũng là vì một cái mục đích, còn sống tốt ta, tốt ta, đã ngươi muốn ta làm rõ, vậy ta liền nói thẳng. Các ngươi nha, đều coi ta là đồ đần. Để cho ta phối hợp ngươi qua đây xóa đi lưu kim thời tồn tại vết tích, để cho ta thay thế hắn, tiếp tục làm khổ hại huyện huyện lệnh. Lại nói, các ngươi sẽ không cho là ta thật tin chưa? Liền các ngươi người như vậy, ta muốn thật sự là thành thành thật thật nghe lời, đem lưu kim thời tất cả vết tích hết thảy xóa đi, ta còn có thể sống. Lục Xuyên bị cười nhạt tuần đại nhân, ngươi thật giống như đối với chúng ta có chút hiểu lầm. Ta coi là, chúng ta không có thương hại lý do của ngươi, mà lại trước khi đến đại nhân từng hứa hẹn qua. Thuần lạnh, đánh ngay hắn hắn có lẽ nhắc qua lưu kim thời, không phải sao? Lục Xuyên, ngươi sống này miệng, có thể có người chết kiên cố. Dứt Lưu Kim Thời, tạm thời các người còn có điều kiện kỵ, sau khi hắn chết các mặt chi tiết đều muốn chiếu cố đến, sợ một chút không nên tiết lộ bí mật tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là dễ ta, có lẽ các người mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Dù sao Lưu Kim Thời có trực tiếp có thể uy hiếp được vị đại nhân kia bí mật, nhưng ta không có. Khi Lưu Kim Thời hết thảy đều bị ta xóa đi đằng sau, duy nhất khả năng đối với vị đại nhân kia có chỗ uy hiếp, cũng chỉ còn lại có miệng của ta. Bởi vì ta là một cái duy nhất trực tiếp chính diện tiếp xúc Lưu Kim Thời thi thể cùng lần này vụ người, ta cũng là bí mật này vị cuối cùng người chứng kiến. Lục Xuyên, ta nói đúng chứ? Nhìn qua chậm rãi mà nói thuần cung, Lục Xuyên phía sau lưng vậy mà không tự giác rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, chính mình giống như có chút sai lầm dưới đất thấp đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này đối phương. Vậy mà giấu sâu như vậy. Ngụy trang mặt nạ bị người xé mở, trầm mặt rất lâu sau đó, Lục Xuyên bất thình lình hỏi một câu đã ngươi biết đây là một con đường không có lối về, vậy vì sao lúc trước lại phải đồng ý đại nhân yêu cầu? Thuần cung nhàn nhã cho mình rót một chén trà, hư không một kính Lục Xuyên, sau đó vẫn uống vào hỏi rất hay. Cái này từ xưa đến nay, sóng càng lớn, cá liền quý. Ta dám đến nơi này, là bởi vì ta không phải lưu kim thời căn sẽ không làm cái thứ hai lưu kim thời. Hắn ngu xuẩn như thế, chết là hẳn là. Ta đây, có chút ít gia tâm, vị đại nhân kia quyền thế ngập trời, ta dùng bí mật này cùng hắn đổi chút tiền tài đến phú phí, để điểm không quá mức phần yêu cầu, hắn hẳn là sẽ không tự cứt đi. Lục Xuyên trong mắt đã mang theo sát ý lạnh như băng, hắn cười lạnh nói: "Đã ngươi biết vị đại nhân kia quyền thế ngập trời, vậy liền không nên làm loại này tự tìm đường chết sự tình." Thuần khung cắp, cắp cắp cười một tiếng, đưa tay một chỉ bên cạnh hắn tên kia con cự nhận kiểm con lửa tự tìm đường chết. Lục Xuyên, vị này chỉ cần vùng lên nào, hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này, nhưng ta cũng dám cam đoan chỉ cần ta bỏ mình, có quan hệ vị đại nhân kia cùng Lưu Kim thời tất cả bí mật, lập tức liền sẽ lấy ngươi căn bản không tưởng tượng nổi tốc độ cùng con đường chuyển về Vương thành. A, ngoài huyện thành Bạch Long vệ cũng sẽ biết. Ngươi nói đến thời điểm, ngươi có thể hay không cho ta chết theo đâu. Chen. Thuần Không vừa dứt lời, kiếm con lưỡi rút dao, chém ra bông tuyết đồng thời, cũng chém ra trong tay hắn nắm chắc trà nóng. Một đao này mang tới băng lãnh, trùng hợp từ hắn giữa ngón tay xuyên qua, lại thuận ngón tay của hắn lan tràn hướng về phía thân mỗi một hiệu lãnh. Trên chén trà bên dưới nứt làm hai đoạn. Thuần Không tim đập loạn nhưng vẫn cố cố gắng áp chế sợ hãi của nội tâm, dùng hơi tay run rẩy vô vô trên người nước trà, cảm khái nói sách, đáng tiếc trà này ta biết ngươi rất gấp, Lục Xuyên, nhưng là ngươi trước không nên gấp, ta cho ngươi thêm nhìn một vận." Hắn nói, cười híp mắt từ trên thân lấy ra trước đó Văn Triều Sinh lưu cho hắn cái kia ghi lại Lưu Kim Thời bí mật tờ giấy. Phía trên chỉ có vài rác mấy chữ lan kiến cách, từ một biết. Gặp được sáu chữ này, Lục Xuyên rốt cục lại không tìm được, thần sắc biến, ngẩng đầu nhìn chăm chú Người sau ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh ta không nói láo, Lục Xuyên, Lưu Kim Thời biết đến sự tình, ta bây giờ đều biết. Ta cũng hiểu phân tất, bí mật này đến cùng là triệt để bị chôn ở khổ hại huyện bên trong, hay là như tuyết lớn này bình thường đầy trời bay tán loạn, đều là tại trong tay của ngươi. Hiện tại, Lục Xuyên, nói cho ta biết, ngươi còn muốn giết ta sao? Chương 84, đau làm cái. Chương 84, đau làm cái. Ngắm nhìn tuần khung trên khuôn mặt cái kia rõ ràng bình tĩnh, lại mơ hổ lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, Lục Xuyên trong lòng có không nói ra được phẫn nộ. Từ trước đến nay đều là hắn tính toán người khác, hôm nay chưa từng nghĩ lại bị người khác như hại, mà lại một nước này hắn thua phi thường triệt để từ đầu đến cuối giống con đáng thương chuột bị mèo đùa bỡn đến xoay quanh đổi lại là dễ vãng bất cứ lúc nào, Lục Xuyên đều rất khó dễ dàng tha thứ loại này, nhiều năm tích lũy tiêu ngạo bị bỗng nhiên đánh tan cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã. Nhưng bây giờ, hắn phi thường rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này cùng một khi xảy ra vấn đề mang đến hậu quả. Lục Xuyên trầm mặc tại nguyên chỗ, thần sắc không nói ra được che lấp, qua hồi lâu, hắn mới có chút giơ lên ngón tay của mình, một bên kiểm con lửa thấy thế, tướng Huyền Thiết tự nhận chậm rãi về sau lưng trà này, thật sự là khó uống chết. Hắn nhàn chào phủ một câu, đứng dậy chắp tay sau lưng ở sau lưng, hướng bên ngoài viện đầu đi đến. Trần này vạch mặt tiệc trà xã giao, hai người chung quy là tan dã trong cơn vui. Theo Lục Xuyên sau khi đi xa, Thuần Không toàn thân như nhũn nhão ra, hắn ngồi liệt tại trên cái ghế của mình, ánh mắt liếc về phía một bên chén trà mình vỡ, đưa tay đi nhặt lúc, mới phát hiện tay mình run dữ dội hơn. Chính mình đường đường một tên võ giả, tại không có cùng người động thủ tình huống dưới, lại có chút thoát lực. Mà Lục Xuyên vừa rồi biểu hiện, cũng làm cho Thuần Không ấn chứng một việc, đó chính là lúc trước Văn Triều Sinh nói cho hắn biết những cái kia, cũng không phải là vì thuyết phục hắn mà biên soạn đi ra nói ngoa. Lục Xuyên thật dự định chết hắn. Lúc này, Lục Xuyên rời đi, cũng đại biểu cho hắn đã bị chính mình biểu diễn chính phục. Bắt đầu do dự, bắt đầu kiêng kỵ. Trong đêm, Văn Triều Sinh đốt đi một siêu nước, Mộ Tuyết ngừng đằng sau chàng sao Minh Huy, ở bên cạnh trên phiến đá càng không ngừng luyện tập điểm cùng điếc. Trải qua hai ngày trình đốn, A Thủy đã có thể bình thường hoạt động. Bất quá Văn Triều Sinh cũng nhìn ra trước đó không có lỗi gì một kiếm kia đúng á nước tạo thành thương thế không nhẹ, cho đến hiện tại, A Thủy đi đường lúc bộ pháp vẫn có một chút phù phiếm. Trong lúc đó nàng cùng Văn Triều Sinh lấy qua hai lần uống rượu, nhưng đều bị Văn Triều Sinh quả quyết từ tuyệt. Tối nay nàng nhớ tới thất gia trước đó mời, liền tới đến Văn Triều Sinh sau lưng cùng hắn hỏi thăm. Lại trông thấy Văn Triều Thành tại trên phiến đá không ngừng lặp lại viết nét cùng Điểm A thủy chắp tay sau lưng đứng tại phía sau hắn nhìn một hồi, cái kia rõ xét ánh mắt để Văn Triều Thành có chút không được tự nhiên, ngừng bút quay đầu lại hỏi nói thế nào. A Thủy sờ lên chính mình sáng bóng cái cằm, nói ra ngươi đang làm cái gì? Văn Triều sinh luyện chữ. A Thủy liếc mắt nhìn hắn ta lại không ngủ. Nói tiếng người. Văn Triều sinh ho khan một tiếng, tướng chính mình muốn đem điểm viết thành nét sự tình báo cho A Thủy, người sau sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, cau mày nói độ khó không cao bình thường a, hai cái này phát lực phương thức hoàn toàn không giống. Văn Triều sinh thở ra khẩu khí ai nói không phải đâu. Ta đã thử qua rất nhiều lần có thể làm được tương tự đã cực kỳ không dễ, phải giống như Trình Phong như thế chính phản hai chữ hình thần đều là giống như. Khó mà lên trời a. A Thủy tinh tế suy tư một lát, từ một bên trồng chất trong vật liệu gỗ rút đi một cây, đứng ở trong viện, một tay khinh động, đối với không khí khoa tay một chân. Văn Triều sinh nghiêng đầu nhìn chăm chú lên A Thủy, nhìn xem trăng sao rơi xuống hào quang tại nàng sợi tóc ở giữa tùy tiện chạy xuôi, nhìn xem nàng co lại giữa lông mày không có khả năng tan ra nửa điểm sót tư, cũng nhìn xem cây tuổi kia tại nảng trong lòng bàn tay tựa như đao kiếm linh động. Hắn thư gián xuống tới, phát một lát thần. Thằng đến A Thủy không biết khi nào thì đi đến trước mặt hắn, cầm gậy gỗ kia nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn, Văn Triều Sinh lúc này mới bừng tỉnh cho ăn, "Văn Triều Sinh, ta có cái biện pháp, chưa hẳn có thể có hiệu quả, ngươi có nghe hay không?" Văn Triều Sinh rủi rủi con mắt, gật đầu nói, "Ngươi nói." "A Thủy đạo ta đối với viết chữ rốt đặc cản mai, nhưng ở đao kiếm võ học bên trên coi như có chút tạo nghệ. Vừa rồi ta thử một chút, dùng đao kiếm đến thay thế viết chữ phát lực, giống như có thể làm được, ngươi nếu không chấp từ đao kiếm lên." Văn Triều Sinh nghe A Thủy miêu tả, ánh mắt có chút tỏa sáng luyện thế nào. "A Thủy ngươi qua đây." Văn Triều Sinh đi tới A Thủy trước mặt, nàng đem trong tay gậy gỗ nhét vào Văn Triều Sinh trong tay, sau đó đi tới phía sau hắn, từ phía sau lưng cầm cánh tay của hắn ngón tay dùng sức nắm chặt, cổ tay bưng lỏng, tự nhiên là tốt. Văn Triều Sinh dựa theo nàng nói tới làm, sau một khắc, A Thủy nắm lấy dưới cánh tay của hắn Vung. Trong ngay mắt đó, Văn Triều Sinh giống như bắt được A Thủy phát lực phương thức sau đó là sách, phát lực phương thức cũng vừa rồi hoàn toàn tự phản, ngươi cảm thụ một chút. A Thủy thanh âm tại Văn Triều Thanh bên tai lại bắt hắn lại trên cánh tay sách. Song được sau, nàng buông ra bắt lấy Văn Triều Sinh tay, hỏi thế nào, có thể cảm nhận được phát lực phương thức khác biệt Văn Triều Sinh tinh tế trở về chỗ một chút vừa rồi cảm giác, gật gật đầu, lại lắp đầu có thể hay không làm tiếp một lần. A Thủy Phi thường ngay thẳng cầm Văn Triều Sinh cánh tay, nhưng không có lập tức huy động, mà là tại phía sau hắn nói ra một lần hai vỏ rượu. Văn Triều Sinh ai một tiếng, còn không có kịp phản ứng, A Thủy liền đã mang theo hắn liên tục vung ba lần đao khục đao thứ ba vung qua sau. A Thủy chẳng ngừng, ho kịch liệt tấu một tiếng, buông lòng tay ra. Văn Triều thanh quay đầu, trong thời A Thủy khỏe miệng tràn ra một vòng vết máu, nhịn không được nói vì uống rượu, mẹ cũng không cần. A Thủy yên sát một chút máu trên khóe miệng, không có trả lời Văn Triều Sinh lời nói. Họ nhớ không có nhớ kỹ vừa rồi cảm giác. Văn Triều Sinh do dự một chút, gật gật đầu ân. A Thủy Liệt hắn một cái, quay người khập khiễng hướng lấy gian phòng đi đến ta đi nghỉ ngơi. Theo nàng đi vào phòng, Văn Triều Sinh liền muốn nếm thử uy động gậy gỗ trong tay, nhưng lại thính phòng cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Trong hắc ám nô gian nửa gương mặt đến, đối với Văn Triều Sinh chân thành nói sáu đàn, không cho phép trơn dấu. Văn Triều Sinh khoát khoát tay biết biết. Chương 85. Tiểu Dương Châu. Chương 85. Tiểu Dương Châu. Có A đằng sau, Văn Triều Sinh quả thật tìm được một chút cảm giác. Hắn không có vội vã tướng loại cảm giác này đưa vào đến viết chữ bên trong, mà là không ngừng cường hóa đến đêm dài thời gian, Văn Triều Sinh rửa màn song xếp bằng ở dưới giường, bắt đầu tiếp tục luyện tập bất lao tuyển, mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện môn này bác Hải đạo nhân lưu lại kỹ thuật đối với hắn thân thể sinh ra bất luận cái gì kỳ diệu ảnh hưởng, bất quá y nguyên mỗi ngày ban đêm trước khi ngủ kiên trì luyện tập. Dựa theo bác Hải đạo nhân lưu lại ban đầu nhất phương thức tới sự tập đằng sau, Văn Triều tập đều có loại như mây như cảm giác, cả người ý thức lơ lửng không cố định. Về phần trong phòng cái giường kia, đương nhiên cuối cùng vẫn không hề nghi ngờ quy về A Thủy. Hai người đã rất quen, nhưng còn không đến mức quen đến có thể ngủ ở trên một cái giường. Còn nữa A Thủy lại là thương hoạn, Văn Triều Sinh cũng không có sức sinh đến để một tên bởi vì bảo vệ mình mà trọng thương thương hoạt ngủ đến dưới giường đi. Tối nay, theo Văn Triều Sinh luyện tập, ý thức của hắn lại một lần nữa mở ảo đứng lên, ý thức dần dần lên cao, phảng phất có thứ gì nâng hắn, chỉ lên trời quang vân bừng lên đi đây cũng không phải là Văn Triều Sinh lần thứ nhất có cảm giác như vậy, lúc trước A Thủy nói cho hắn biết, hắn lúc tu hành ngủ được cùng như heo. Văn Triều Sinh đương nhiên tin tưởng A Thủy, cho nên hắn chuyện đương nhiên cảm thấy cái này nên một giấc động. Nhưng là về sau, hắn một mạch tiếp Lại mà ba xuất hiện cảm giác như vậy đằng sau, dần dần trở nên cảnh giác đứng lên, cái này giống như không phải là mộng. Nào có người nằm mơ luôn luôn mơ tới cùng một cái trạng cảnh, cũng đều ý thức thanh tỉnh. Tối nay, Văn Triều Sinh lại lần nữa xuất hiện cảm giác như vậy đằng sau, hắn dứt khoát trực tiếp chạy không chính mình, tùy ý thân thể của mình không ngừng hướng phía phía trên lớp tới. Hai ngày trước hắn tận lực không chế ý thức của mình đi thăm dò hết thảy xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Thế là hôm nay hắn quyết định đổi một loại phương thức. Giờ phút này ý niệm tựa như mây mù, tựa như ánh nắng ban mai, khi thì tăng dã, khi thì ngưng tụ, mỗi đi lên một khoảng cách đằng sau. Văn Triều Sinh liền sẽ lâm vào trong hố độn, hắn sẽ mất đi đối với xung quanh tất cả sự vật cảm giác, toàn bộ thế giới giống như chỉ có chính hắn bình thường. Tình huống như vậy kéo dài 7, 8 lần, cuối cùng, Văn Triều Sinh phát hiện chính mình đi tới mây mù cuối cùng. Phía dưới là biển cả, vô biên vô hạ, Văn Triều Sinh có thể nghe thấy trận trận tiếng sóng biển, có thể cảm nhận được cái kia sâu không thấy đáy một mảnh xanh thẳm. Mà tại trên vùng biển này bao phủ một đoàn năng vụ, bao trùm ở trên mặt biển, che khuất thứ gì. Mặc dù khoảng cách từ xa, thế nhưng là Văn Triều Sinh luôn cảm thấy mảnh kia bị sương mù che khuất trong khu vực có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Thế là hắn hơi tướng ý thức của mình nô ra đám mây một bộ phận, nhưng ai biết hắn vừa mới thăm dò, liền lâm vào mất trọng lượng bên trong. Hắn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Tựa như một khối từ trên trời giáng xuống ngoan thạch, hung hăng nện vào trong đám sương mù kia. Kết liệt va chạm làm cho Văn Triều Sinh cực độ khó chịu, nhưng hắn quanh thân không có chút nào đau đớn, cũng không thụ thương. Văn Triều Sinh túi đầu xem xét, vậy mà trông thấy ý thức của mình có thân thể. Hắn ngã ở trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này khắp mờ hoa lê, la lan lộn phương, trên cây cảnh là kết lấy kỳ rực rỡ muôn màu, cực kỳ kỳ dị. Văn Triều Sinh đánh giá bốn phía, dấu trong lòng rung động cùng Hiếu Kỳ đi lên phía trước lúc, nơi xa chân trời bỗng nhiên thải điệp bay tán loạn mà đến, cuốn quanh người hắn vài vòng, sau đó hóa thành hồng tiểu, kéo dài hướng về phía đảo nhỏ trung tâm. Văn Triều Sinh dẫm lên hồng tiểu, một đường đi vào nơi đó, hắn trông thấy đảo nhỏ ở trung tâm có một tòa hồ lớn, mặt hồ thanh tịnh tới đáy, mà trên đảo nhỏ giữa hồ thì nở rộ lấy một gốc cao lớn cây đảo. Cây đảo bốn bề hoa rực rỡ, trên mặt đất phủ kín trắng hồng sắc xinh đẹp cánh hoa, dày đặc một tầng, giống như là thảm ở dưới cây đào đầu kia, một cái mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơ niên nhân ngay tại bên thả câu. Văn Triều Sinh từ Hồng Tiểu sau khi hạ xuống, tên kia thả câu trung niên nhân đột nhiên ở giữa nhận cái nhiều, hắn nhìn lại, nhìn về phía Văn Triều Sinh trong con ngươi tràn ngập nồng đậm kinh ngạc, cho đến sau một lúc lâu cái này kinh ngạc mới dần dần bình phục, thật sự là gặp quỷ đợi nhiều năm như vậy, thế mà chờ được một tên mao đầu tiểu tử. Văn Triều Sinh cũng không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được trước mặt dâu riêng này kéo cặn bã nam nhân trung niên không phải người bình thường, do xét đối phương một chút sau, phi thường lễ phép đối với trung niên nhân hành lễ vãn bối Văn Triều Sinh bái kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối, nơi đây ra sao chỗ? Thả câu trung niên nhân trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói nơi này a là tiểu doanh châu. Năm đó đạo gia trang tổ ngộ đạo địa phương. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, bởi vì thế giới này rất nhiều cùng kiếp trước hắn chỗ thế giới kia trùng hợp, nhưng lại có một chút khác biệt, cho nên hắn cũng không xác định trung niên nhân trong miệng cái kia gọi trang tổ người, có phải là hắn hiểu biết vị kia. Tiền bối trong miệng trang tổ, là chỉ đạo gia trang Chu a. Trung niên nhân lắc đầu trang tổ chính là trang tổ, cái gì trang Chu, không biết. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ, sau đó lại chắp tay nói còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Trung niên nhân miễn cưỡng trả lời xuất ra quá lâu, danh tự quên. Đạo hiệu của ta Bắc Hải, ngươi có thể gọi ta đạo nhân. Nói xong, hắn nhìn Văn Triều Sinh bộ dáng này, lại nói ngươi tiểu từ này tuổi không lớn lắm, lễ nghi phiền phức ngược lại là một đống lớn, làm sao, tệ quốc người a. Cùng ngươi giảng, không cần câu nệ như vậy, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Văn Triều Sinh gãi đầu một cái, lúc trước hắn từ A thủy trong miệng đã nghe qua Bắc Hải đạo nhân truyền thuyết, đối với người này, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy thân ý, bây giờ thật gặp được, để hắn lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không hoàn toàn chính xác đang nằm mơ. Hắn cùng bác Hải đạo nhân tình giáo, đối phương tính nhẫn mại cũng không tệ, một phen giảng thuật đằng sau, Văn Triều Sinh mới hiểu được đây là có chuyện gì. Năm đó ta tại kiệt trên đá lưu lại Tam môn kỹ thuật, kỳ thật đều là từ trang tổ lưu lại tiêu diêu du bên trong phá giải đi ra. Bản ý chỉ là muốn vì ta đạo gia lưu lại người hữu duyên làm đạo thống truyền thừa, đáng tiếc mấy chục năm qua, tiểu doanh châu bên trong từ đầu đến cuối không có đợi đến vị thứ hai. Tiểu tử ngươi nhìn xem còn trẻ như vậy, kiệt trên đá Tam môn kỹ thuật tất cả đều học xong. Đối mặt đạo nhân hỏi thăm, Văn Triều Sinh có chút không được tốt ý tứ, hắn dùng một loại hết sức xin lỗi ngữ khí hồi đắp không kém bao nhiêu đâu. Học được một môn bất lão tuyển. Cái này mười một cái chữ kem chút cho đạo nhân tại được một môn bất tuyển, liền có thể đến tiểu doanh châu Văn Triều sinh ơn, ta cũng là một vị bằng hữu tương thụ luyện mấy ngày. liền đến, hắn thoại âm rơi xuống, bác hải đạo nhân ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một loại nồng đầm quái dị. Hắn chào hỏi Văn Triều sinh đến gần chút, sau đó đưa tay tại Văn Triều sinh chố mi tâm điểm một cái. Sau một khắc, trong miệng của hắn liền phát ra kinh dị âm thanh có ý tứ, thế mà không có đan hải vẹn vẹn luyện mấy ngày bất lao tuyển, liền có thể cảm nhận được chỉ dẫn đến đây tiểu doanh châu, xem ra ngươi cùng ta đạo ra thật đúng là có quan hệ chặt chẽ Văn Triều Sinh nhìn qua cảm khái không thôi Bắc Hải đạo nhân, chậm nhớ tới đêm đó ngựa Hoàn nói cho hắn biết, trên đời này số lượng không nhiều có thể trị liệu a thủy thương thế người, liền có trước mắt vị này. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức dò hỏi bác Hải tiền bối, "Vạn bối có một chuyện cần đốn, mong rằng tiền bối có thể giải hoặc." Bác Hải đạo nhân giảng, "Văn Triều Sinh nói như có một người cùng trời nhân cảnh tu sĩ giao chiến, sau đó trọng thương, trên thân lưu lại đạo tổn ám thương, cảnh giới rơi xuống, muốn thế nào mới có thể đền bù những này hao tổn?" Hắn mở miệng, Bắc Hải đạo nhân liền cứ thế ngay tại chỗ thứ đồ chơi gì mà, "Ngươi nói lại một lần." Văn Triều Sinh lại nói cho hắn một lần. Bác Hải đạo nhân tinh tế suy tư một hồi, sau đó lắc đầu trị cái rắm. Thiên địa đạo vận náo thương, thế gian dược thạch cơ hồ tất cả đều vô ý địa. Chỉ có ba loại phương pháp có thể thực hiện. Thứ nhất, tìm một tên khác thiên nhân cảnh trở lên tu sĩ vì đó dịch tinh phạt thủy, tẩy trừ ám thương, nhưng loại phương pháp này đối với hắn kinh mạch cùng huyết khiếu tổn hại rất lớn, sau khi hoàn thành, cho dù không lưu lại di chứng, trung thân cảnh giới võ đạo cũng vô pháp lại tiến vài mai. Thứ hai, ngươi vị bằng hữu kia chính mình đối cứng lấy nói ở náo thương cách trợ, cưỡng ép phá cảnh, một đường chém ra trời cao cho đến thiên nhân. Đến lúc đó trên người hắn những này đạo vận ám thương tự nhiên sẽ tiêu trừ, bất quá thế gian có thể định lấy đạo vận ám thương cưỡng ép phá cảnh thiên người võ giả, vạn không còn một. Thứ ba, phía tây Trần Quốc 100000 núi tuyết chỗ sâu, năm đó Di Lạc chỗ tọa hóa thai nén có một đóa kim liên, đóa này kim liên có thể tái tạo lại toàn thân, nếu có thể tìm tới đóa này kim liên để nó ăn vào, cũng có thể giải đạo vận tổn thương. Chương 86. Gặp lại thất gia. Chương 86. Gặp lại thất gia. Bác Hải đạo nhân nói cho Văn Triều sinh trước mắt hắn biết Duy bà có thể trị liệu a thủy thương thế trên người phương pháp. Người sau sau khi nghe xong, suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy loại thứ nhất A thủy chính mình khẳng định không thể nào tiếp thu được, mà loại phương pháp thứ hai lại quá cương liệt nguy hiểm. Cũng không phải Văn Triều Sinh không tin A thủy thiên phú, trên thực tế, tại đêm đó A thủy dùng một loại cực kỳ bình thản ngự khí giảng thuật ra nàng quanh thân 720 khiếu mở 717 lúc, Văn Triều Sinh liền biết nàng thiên phú tu hành trên thế giới này tuyệt đối là kinh khủng nhất đám người kia. Nhưng thiên phú là thiên phú, vận khí là vật khí, cả hai không có khả năng đánh đồng. Vô luận A thủy cỡ nào có thiên phú, nàng tại cưỡng ép phá cảnh lúc, vẫn có cực lớn có thể sẽ thất bại. Bởi vậy, trước mắt nghe vào nhất huyền bí, cũng nhất chỉu thượng phương pháp, chính là lợi dụng một gốc kim liên đi chữa cho tốt giá thủy thương thế trên người. Nhưng ở này trước đó, Văn Triều Sinh còn có một vấn đề muốn cùng Bắc Hải đạo nhân hỏi thăm, đó chính là Bắc Hải tiền bối, lúc trước ngươi nói Trần Quốc Chi tây 100000 núi tuyết chỗ sâu, có một gốc kim liên, cuối cùng là nghe đồn, hay là ngài từng tận mắt thấy? Bác Hải đạo nhân nghe đồn là như vậy, nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác thấy tận mắt. Văn Triều Sinh nghe vậy ánh mắt sáng lên hỏi tiền bối, kim liên hiện tại nơi nào? Bắc đạo nhân lười biếng khoát ý này đi. Gốc Tiêu Kim Liên là di lạc xá lợi từ biến thành, bản thân chính là thế gian linh vật, có thể phi thiên độ địa, khả năng xuất hiện tại 100000 núi tuyết bất luận cái gì một chỗ, nếu không có người hữu duyên, ngươi muốn gặp thứ nhất mặt cũng khó mà lên trời, huống chi để cho người bắt đầu. Văn Triều Sinh ngay vậy, mới có hơi vui mừng khuôn mặt dần dần khôi phục bình thường bất quá. Bác Hải đạo nhân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói nhất định phải nói lời nói, kỳ thật Tiêu Diêu Du bản thân thân đạo, ngươi vị bằng hưu tiên nếu như tu luyện ta tại kiệt trên đá lưu lại tam môn kỹ thuật có thành tựu, tương lai cũng là có cơ hội có thể đem tiên nhân cảnh tu sĩ lưu lại đạo vận ám thương ảnh hưởng hóa đến thấp nhất. Văn Triều xinh như tới, A Thủy hoàn toàn chính xác hướng hắn giảng thuật qua bất lao truyền đạo rượu, nàng cũng thừa nhận chính mình chính là dựa vào bất lao truyền công phu mới có thể sống đến bây giờ. Hắn phi thường cung kính cùng Bắc Hải đạo nhân thỉnh giáo mặt khác hai môn kỹ thuật, lại bị Bắc Hải đạo nhân cự tuyệt tham thì thầm, ta sợ dĩ lúc trước muốn đem cái này tam môn kỹ thuật từ Tiêu Diêu Du bên trong hủy đi đi ra, cũng là bởi vì Tiêu Diêu Du đối với phi đạo môn nhân sĩ quá tối nghĩa. Nếu ngươi thật sự là có lòng muốn cứu ngươi vị bằng hữu kia, vậy tu hành thủ, ta đến lúc đó sẽ dạy ngươi mặt khác Bắc Hải đạo nhân có lòng muốn thành đạo cửa lưu lại một chút truyền thừa, còn nữa hắn quan văn chiều sinh trên thân không có ác nhân đặc thù sát khí, nên không phải đại gian đại ác, liền chỉ đạo một chút văn triều sinh liên quan tới bất lao tuyển tu hành phương thức. So với A thủy chỉ đạo, Bắc Hải đạo nhân càng nhiều là nói cho văn chiều sinh, như thế nào đi khống chế tâm tình của mình cũng chạy không tư tưởng. Hắn nói đạo pháp tự nhiên. Một vạn người tu hành bất lao tuyển có lẽ sẽ có 10. Không không không trùng công hiệu, không cần luôn luôn đi nhớ người ta tu hành đi ra đồ vật, nhiều hơn trải nghiệm chính mình liền sẽ có thu hoạch rất trường đi qua khoảng một canh giờ. Văn Triều Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt, trước mắt hắn hết thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn cùng Bắc Hải đạo nhân hỏi thăm, nhưng căn bản nghe không rõ thanh âm của mình, cũng nghe không rõ thanh âm của đối phương. Cứ như vậy, ý thức của hắn lâm vào hỗn độn, lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trải qua một đêm trình đốn, A thủy thân thể khôi phục rất nhiều, sáng sớm tại gia Thái Dương trong sân đứng như cọc gỗ, trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên sương mù màu trắng. Văn Triều Sinh theo thường lệ ra ngoài mua điểm tâm, trở về sau khi ăn xong, A thủy đạo chúng ta là không phải nên đi tìm Thất gia đã kéo thời gian dài như vậy. Văn Triều Sinh lườm nàng một chút đi tìm Tất Gia liền phải uống rượu, ngươi xác định ngươi bây giờ tình huống này có thể uống. A Thủy đã bỏ qua một bên uống rượu vấn đề không nói, ngươi phải xử lý Cựu Tử Hành, có phải hay không cần Tất ra trợ rút. Nói đến Cựu Tử Hành, Văn Triều Sinh ngược lại là nhẹ gật đầu. Muốn làm Cựu Tử Hành, có Tất Sắt Đường trợ giúp hoàn toàn chính xác tốt hơn, sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện cùng phiền phức. Dù sao chúng ta đối với người này hiểu rất ít. A Thủy động, hỏi chúng ta lúc nào xuất phát. Văn Triều Sinh nhìn xem A Thủy, do dự một hồi, vẫn là nói giờ nọ. Cự tử hành chuyện sắt thực không thích hợp kéo quá lâu, đến một lần Văn Triều Sinh còn có những chuyện khác phải làm. Thứ hai, người này đối với Trình Phong tới nói, xem như một cái thai hoàng ẩm. Lại một lần nữa đi vào thất sắt đường lúc, thật ra nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt không chỉ là mang theo một loại dò xét, càng có sợ hai ở trong đó lưu chuyển. Luôn luôn táo bạo nào không thôi thất sắt trong đường, tại A Thủy thân ảnh xuất hiện tại Văn Triều Sinh sau lưng lúc, tất cả đều trở nên tĩnh như ve mùa đông. Thật ra bị A Thủy ánh mắt đảo qua, cái cằm chỗ còn không có hoàn toàn mọc ra râu ria lại có một loại hẩn hẩn làm đau nhạo giác. Văn Triều Sinh đối với Thất Gia lộ ra một cái dáng tươi cười, chắp tay nói ra nhận được Thất Gia nhiệt tình mời, "Hôm nay Triều Sinh mang theo bằng hưu đến đây uống rượu." Hắn lời này vừa nói ra, còn xa vào tại mấy ngày trước đáng sợ trong hồi ức Thất Gia rốt của hoàn hồn, lập tức chào hỏi người đến đem hai người thu xếp tốt, chuẩn bị lên thịt rượu. Lần này, bọn hắn không phải ở nội đường bên trong uống rượu mà là chuyên môn đi đến một chỗ ẩn nấp trong phòng. Dưỡng thương mấy ngày A Thủy đã lâu uống nàng tâm tâm niệm niệm rượu ngon, nếu không phải Văn Triều Sinh đón, nàng đến ôm đàn uống, nói hết lời ăn vài miếng đồ ăn để bụng, tiếp lấy cũng không chen vào nói, liền chính mình nhàn uống. Văn Triều Sinh không có cùng tất ra khách khí, đi thẳng vào vấn đề liền chọn hắn một chút liên quan tới cựu tử hành sự tình. Người sau cũng không trang vương bắt độc tử một mặt là Văn Triều Sinh đã đã chứng minh chính mình cùng tuần không quan hệ trong đó, một phương diện khác lại có A thủy tôn này không chọc nổi sát thần, bọn hắn nhìn qua giống như cùng Văn Triều Sinh quan hệ đều không nhặt nhẽo, bây giờ tất gia nào còn dám tướng Văn Triều Sinh xem như phổ thông huyện dân đối đãi, chương 87. Một nửa rượu. Chương 87. Một nửa rượu. Không lớn trong phòng, các loại tinh mỹ lại cực kỳ văn hóa khí tức trang trí vật bày ra tại bốn phía, mặc dù Văn Triều Sinh đối với thiết kế là rốt đặc tán mai nhưng có thể cảm giác ra gian phòng này là thất gia chuyên môn dùng để chiêu đái khách quý. Hắn cùng A Thủy chính là thất gia quý khách. Tướng hai người đưa đến nơi này đến chuyên môn tiến hành nói chuyện, lúc đầu cũng liền tiêu chí lấy thất gia thái độ chuyển biến. Có thể nâng lên cửu tử hành sự tính lúc, thất gia thái độ lại hơi có vẻ vi diệu chiều sinh huynh đệ, lần trước ngươi đến thất sát đường thời điểm, kỳ thật Lao phu đã đem cửu tử hành sự tính cáo chi cho ngươi, nếu như chỉ là đơn thuần muốn nhằm vào khổ hại huyện một vị nào đó hơi có quyền kinh tế người, này cũng cũng không khó. Nhưng dưới mắt, cửu tử hành trên người phức có hai nơi. Thứ nhất là hắn tại Quảng Hàn thành quan hệ Quảng Hàn thành tư pháp cơ cấu là nhận vương thành trực tiếp can thiệp đừng nói là thất sát đường, bên trong người có lẽ ngay cả thuần khung cũng đắc tội không dậy nổi, triều thái thuế, tất cả mọi người không có đường sống. Thứ hai thì là Diêm bang. Nhấc lên Diêm bang, thất gia thần sắc không tự giác mà trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc lên, Văn Triều Sinh có thể từ trong mắt của hắn đọc được một sợi thâm tàng toán nghiệp. Hiển nhiên, hai phe không đối phó, bên trong khả năng còn có thủ riêng Diêm bang. Đây không phải là tại Tề quốc làm quan mối buôn bán, bọn hắn làm sao cùng Cựu Tử Hành nhấc lên quan hệ? Sinh đợi tại trong huyện thành có chút thời gian, có thể là mưa rầm tấm đất. Có thể là cùng người nói chuyện phiếp lúc, đối với trong huyện thành một chút tương đối lớn thế lực, có hiểu biết. Diêm Bang là một cái rất lớn thương hội tổ chức, không chỉ là khổ hại hội có, thế lực của bọn hắn trải rộng Tề Quốc các nơi, làm dân doanh suy nghĩ, nhưng ăn lại là nửa bát quan ra người cơm. Bởi vì Diêm Bang tồn tại, Tề Quốc Vương thất lại ban bố nhi pháp, dân gian bất luận cái gì tư doanh muối lẩu hành vi, đều sẽ nhận nghiêm khắc xử trị, cùng nơi đó quan phủ xin mời buồn bán muối lẩu, lại cần giao nạp kết sủ vụ, dẫn đến muối lậu một nhóm cơ hội vô lợi có thể hình, cuối cùng để Vương thất lũng đoạn cái này đại lượng tài phú nơi phát ra. Thất gia tự mình rót một chén rượu cho Văn Triều Sinh, Ngự trọng tâm trưởng nói Diêm Bang người lợi hại hơn nữa, cũng không dám từ tể quốc vương thất trong tay đoạt tiền, nhưng muốn bán quan muối làm ăn này đã là lưỡng đoạn, phía sau tất nhiên có đầy trời lợi ích, cho nên không thể tránh khỏi, Diêm Bang phát triển được càng lớn mạnh, chào ha, cứ như vậy một chút, nhiều người, phân không đủ, quan gia người chỗ ấy dạng không thông, cho nên Diêm Bang người muốn kiếm tiền, muốn đi đâu làm đâu. Thất ra không có tướng sự tình nói đến quá rõ trắng, nhưng Văn Triều Sinh là ai tinh, đối với loại tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trong lúc nhất thời đã nghĩ đến rất nhiều liên hợp nơi đó thân hảo. Dùng chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng phương pháp nghiền ép dân chúng địa phương thủ đoạn. Nói trắng ra là, hay là cả hai ở giữa tạo dựng lợi ích thể cộng đồng. Văn Triều Sinh nói ra cho nên, thật ra là lo lắng, vô luận từ quan gia bên kia mà, hay là từ trên giang hồ, cũng không tốt động thủ xử lý cựu tự hành. Thất ra ăn một miếng thịt trâu bên trong rau cần, trong miệng phát ra giòn vàng thuần khung bẻ bất quá quảng hàn thành thành úy, thất sát đường cũng không có khả năng cùng riêng ba người trở mặt. Triều Sinh tiểu huynh đệ, nếu ngươi thật muốn bảo đảm ngươi bằng hữu kia trình phòng, cũng không có phức tạp như vậy, chỉ cần cho chút tiền, để thuần không giúp ngươi làm người trung gian, lại để cho trình Phong ngay trước cửu tử hành mà xin lỗi, đập mấy cái đầu, chuyện này coi như xong. Dù sao cũng chỉ là bởi vì một tên gái lầu xanh mà thành không phải là, mọi người đơn giản chính là trên mặt có chút làm có dễ. Văn Triều Sinh giơ lên thất ra đưa tới rượu, nhưng không có uống vào, nói ra thất ra, lúc đó cuộc nháo kia kia, ngài ở đây sao? Thất ra chưa có trở về tránh vấn đề này ở đây. Khổ hải huyện là cái địa phương nhỏ, nhân vật có mặt mũi không nhiều, cửu tử hành mời ta đi cũng đơn giản chính là cho hắn nâng cái trạng tử, nhưng trên thực tế, hắn nói tới chỗ này, khuôn mặt mơ hồ âm chấm chút, tướng câu nói kế tiếp sinh sinh bất lại, hòa với miệng rượu cùng nhau nuốt vào trong bụng. Mà Văn Triều Sinh lại nhận lấy hắn nhưng trên thực tế, tiêu tử hành căn bạn không có đem ngươi để vào mắt, cũng không có đem Tất Sát Đường coi là gì, đúng không thất ra. Tất ra hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Văn Triều Sinh. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình nuốt xuống lời nói, có thể từ Văn Triều Sinh trong miệng phun ra. Bị người xem thấu nội tâm, khó tránh khỏi sẽ để cho bầu không khí trở nên xấu hổ, nhưng cũng may trong phòng không có Tất Đường cấp dưới, Tất Gia lúng túng một lát sau lại khôi phục bình thường. Hắn khó chịu một ngụm rượu, mượn trong cổ họng cay ý, cảm khái nói nói không dễ nghe, nhưng là dạng này. Văn Triều Sinh cười cười, uống cầm trong tay nửa ngài rượu tất ra muốn làm cái người khuyên can, đứng tại trên lập trường của ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng không khéo chính là, Cự tử hành tại Uyên Dương trong lâu mạ phạm người nhà công kia, cũng là bạn của ta. Thất ra gấp thức ăn tay dừng lại, lúc đầu, ánh mắt hơi dị tư tiểu hồng. Văn Triều Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói khổ hải hành tùy tiện đắc tội hai người, vừa lúc tất cả đều cùng ta có quan hệ. Thanh Như tất gia nói tới, Trình Phong sự tình không coi là chuyện lớn, đơn giản đánh nhau vì thể diện, nhận nhẫn cũng liền đi qua, cái kia tiểu Hường đâu? Thất ra cảm thấy, tiêu tử hành có thể hay không buông tha Tư tiểu Hường đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, đêm đó rất nhiều quý nhân bên trong, không có người nào giúp Tư tiểu hồng cùng Yên Ương lâu nói chuyện, chiến trận này, chẳng lẽ Thất ra nhìn không rõ? Tiêu tử hành đây là cố ý tạo thế, muốn nhất cử cầm xuống tiểu Hường a. Có thể đem tất sát đường vận doanh đến bây giờ dạng này, Thất ra coi như không rõ, Văn Triều Sinh chọn hắn một chút, hắn cũng nên minh bạch. Món nợ này Hồ Độ không được đến rõ ràng đối mặt Trầm mặt Thất ra, Văn Triều sinh phối hợp rót một chén rượu, không uống, đưa cho Thất ra, nói ra Thất ra, vô luận ngươi là thật muốn khi cùng sự tình lão, hay là muốn treo giá, ta đều lý giải, nhưng lý giải không có nghĩa là ta đồng ý. Ngươi có thể nói điều kiện với ta, nhưng không thể cự tuyệt ta. Chén rượu này bên trong, thất sát đường mấy trăm cái mạng, uống hay là đổ, chính ngươi quyết định. Thất ra nhìn xem Văn Triều sinh đưa tới rượu, mắt phải mí mắt đã không cách nào ức chế bắt đầu nhảy lên. Hắn đứng đợi tiếp nhận, ánh mắt lúc rơi xuống, trong chén chỉ đựng một nửa rượu, còn lại một nửa Tất cả đều là sát ý chương 88, Dạ Yến. chương 88, Dạ Yến. Chén rượu này, thật ra có thể không uống sao. Hắn không có khả năng. Bởi vì khi Văn Triều sinh bưng cái chén đưa tới thời điểm, một mực ngồi ở bên cạnh hắn uống rượu A Thủy, bỗng nhiên không uống. Nàng bưng bát rượu, con người cùng bắt biên giới vừa lúc tại trên một đường thẳng. Mà bị A Thủy nhìn chăm chú thật ra, lúc này lại cảm thấy đường dây này tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện tại cổ của hắn chỗ. Chỉ cần A Thủy Tùng bắt đầu lấy bắt tay. Hắn gái kia hơi có một chút tay run dậy. Rốt cục nhận lấy Văn Triều Sinh đưa tới chảy rượu, nhưng uống vào trước, hắn dùng thanh âm chầm thấp hỏi một vấn đề khác thuần huyện lệnh để vận những thi thể này. Thật là các người giết. Thật ra đối với khổ hại huyện tình huống biết do, chứ A Thủy cái này không rõ lai lịch nữ nhân, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể giết chết không có lôi gì cào thủ như vậy. Văn Triều Sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói ra cần gì phải gấp gấp chuyên nguyên, thật ra. Ngày sau tiếp xúc lâu nên biết sự tình, người tự nhiên sẽ biết. Lao đầu trầm mặc một lát Ngựa đầu tướng trong chén nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong sau, hắn chậm rãi thở ra ngụm trọc khí kỳ thận, thuần khung để cho ta sắp xếp người đi vận thi thể thời điểm, ta liền đã biết sự tình phiền phức đi lên. Lên các ngươi lần này thuyền, thất sát đường mấy trăm phòng giam huynh đệ còn có thể hay không kết thúc yên lành, coi như khó nói. Một mực trầm mặc ga thủy, lúc này mới nói một câu lăn lộn giang hồ có thể có mấy cái kết thúc kiến lành. Ngươi nếu thật là đau lòng bọn hắn, không bằng cho bọn hắn phân một tiền, để bọn hắn trực tiếp rời khỏi giang hồ, há không tốt hơn. Thất ra trên khuôn mặt hiện, hiện một chút xấu hổ ta những huynh kia, từng cái lòng cao hơn trời. Một khoản tiền liền muốn để bọn hắn rời khỏi Giang Hồ, chỉ sợ không dễ dàng. Huống hồ Thất Sát Đường bây giờ trơ ngụ, cũng không có mấy cái con. Như là đã nói ra, thật ra cũng không còn cất giấu, tướng Diêm Bang cho tới nay đối với bọn hắn trấn ép, cùng Lưu Kim lúc sau khi chết, bọn hắn càng làm trầm trọng thêm, gần như gãy mất Thất Sát Đường tài lộ những chuyện này dáng thuật đi ra. Nghe xong những này, Văn Triều Sinh hai người thế mới biết, nguyên lai Khổ Hải huyện tiền nhiệm huyện lệnh Lưu Kim lúc vậy mà cùng Diêm Bang cùng Cửu Tử ở giữa còn có một số mịt mờ mâu thuẫn. Trước đó thời điểm, Diêm Bang người tìm tới Cửu Tử Hành, mượn bọn hắn tiếng, bí mật thu hoạch Khổ Hải tính. Cái này khiến không có ăn vào chỗ tốt Lưu Kim lúc lòng sinh oán hận, thế là hắn mới động điểm khu vực màu xám tư quyền, trong âm thầm đến đất sắt đường, khống chế khổ hải huyện một hồ một sông. Theo đất sắt đường làm lớn, lại thêm Lưu Kim Lục chú ý, khổ hải huyện ngoại nghề thương thương đạo liền nửa đẩy nửa mạnh chinh thu một chút không thấp thuế vụ, Diêm Bang người hành thương lại không đi không được con đường này, thế là liền có xung đột lợi ích. Chỉ là Lưu Kim lúc ra hỏa này cáo giả, không dễ dàng như vậy bị người nắm, giống đoàn Lưu Minh một dạng tại ba cái ở giữa của nhau, để Cưu Tử hành cùng người cũng bắt hắn cùng đường không có nào, bây giờ Lưu Kim Lục chết bất đắc kỳ tử. Thất Sắt Đường trong lúc nhất thời rơi vào hai mặt giáp công tình trạng, mặc dù không bị võ lực thanh toán, có thể tài chính tràn ngập nguy hiểm. Hiển nhiên, vô luận là tại Khổ Hải huyện làm ăn diêm bang hay là cựu tử hành, đều biết muốn bằng vào bọn hắn võ lực cứng rắn gầm xuống Thất Sắt Đường là chuyện rất phiến phức, trừ phi vận dụng trong huyện thành chú quân, có thể những cái kia chú quân chỉ có huyện lệnh có thể điều động. Bất quá, dùng kinh tế phá vỡ Thất Sắt Đường cũng giống như nhau. Lợi hại hơn nữa cao thủ cũng phải ăn cơm đi. Khi Thất sát Đường đã mất đi nguồn kinh tế, cái này bị Lưu Kim lúc một tay đến đỡ lên khổng lồ đoàn thể, tự nhiên là sẽ tan rã đi ra gặp mặt đi. Trong tay của ta sự tình không ít, thừa dịp mấy ngày nay không có bận rộn như vậy, trước tiên đem cựu Tử hành sự tình xử lý sạch sẽ. Văn Triều Sinh nói ra, Thất Gia lập tức sai người đi ăn bài, nhưng chờ đợi sau nửa canh giờ, trở về người kia lại nói cựu Tử hành tại vì tối nay Huyền Ương lâu yến hội làm chuẩn bị, không rảnh gặp Thất Gia, để Thất Gia mặc khắc tìm thời gian lại hẹn hắn đạt được tin tức này, Thất Gia sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm chầm xuống. Văn Triều Sinh ở một bên bổn đạo, thản nhiên nói Thất Gia được mời đi ương lâu tham gia cái tối, làm sao cũng không nói một tiếng. Thất Gia khoệ miệng co quắp đông lúc đích, ngoài cười nhưng trong không cười nói Triều Sinh huynh đệ phúng thật tốt ta, chỉ là lần này, Cửu Tử Hành cũng không có mời lão phu, xem ra. Trong mắt hắn, Thất Sát Đường đã nhanh muốn gần đất xa trời. Văn Triều Sinh đưa tay, kẹp trong mâm thịt trâu bỏ vào Thất Gia trong chén, cười nói Thất Gia, dạ ăn rau cần rất không ý tứ, ăn thịt. Thất Gia nhìn qua trong chén thịt trâu, chấm ngâm một lát, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, ngữ khí trở nên quyết tuyệt rất nhiều Triều Sinh huynh định làm gì? Văn Triều Sinh để đũa xuống, nói ra dự tiệc. Tối nay trận này đến hội, Tử Hành sẽ đi, Thuần sẽ đi, Diêm băng người nhất định cũng sẽ đi. Nếu điều tại, đổ tránh khỏi ta từng bước từng bước tìm. Ân Oán rứt khoát duy nhất một lần rõ ràng đi. Thất ra an bài một chút, nhớ kỹ mang một ít chấn chàng từ người, lúc chạm vào tối, ta tại Uyên Ương cửa ra vào chờ ngươi. Thất ra gật gật đầu, mặc dù biết tối nay Uyên Ương lâu một tiếng chắc chắn sẽ trở thành tu la trận, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Lại như thế mang xuống, Thất sát đường sớm muộn sẽ bị riêng Bang cùng kiểu ra kéo đổ. Văn Triều Sinh cùng A Thủy sau khi rời đi, Thất Sắt trong đường mấy tên chấp sự lập tức tiến vào căn này chiêu đãi khách quý gian phòng, có thể vào đằng sau, lại chỉ nhìn thấy, vui đầu tinh tê ăn đã lạnh rơi thịt châu thất ra. Hắn tinh tế nhai nhai nhm nuốt hồi lâu, để đua xuống, lại sở trường khăn lau miệng. Một tên trụ quải lao ẩu quát lên thất ra bị hắn lấy tay ngăn lại, sau khi đứng dậy, hắn mới nói sắp biến thiên. Lúc ra cửa, hắn lại dừng chân lại, phân phó nói cùng đầu bếp nói tiếng, lần sau rau cần xào thịt châu, nhớ kỹ nhiều thả điểm thịt. Chương 89. Để hắn ăn. Chương 89. Để hắn ăn ngươi uống vài hũ. Trên đường, Văn Triều sinh đối với A Thủy hỏi. A Thủy trong đầu qua một lần, sau đó chẳng biết xấu hổ nhẹ nhàng trả lời quên hẳn là uống hai vỏ đi. Văn Triều Sinh nghiêng đầu muốn nhìn chằm chằm A Thủy con mắt nhìn xem, nhưng không biết vô tình hay là cố ý, nàng điều chỉnh bộ pháp, để Văn Triều Sinh từ đầu đến cuối không gặp được cặp kia thông hướng nàng cửa sổ của linh hồn nói cách khác, ta hiện tại còn thiếu ngươi bốn đàn. Nghe nói như thế, A Thủy dừng bước, chủ động nghiêng mặt qua nhìn xem Văn Triều Sinh đây là thất gia mời ta hướng, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi bên này hay là sáu đàn, nếu là chơi xấu, ta liền đánh ngươi. Văn Triều Sinh gặp nàng bộ này tỉ đấu bộ dáng, bật cười nói trên người ngươi thương thế kia mới tốt một chút, như thế cái uống, đều dùng không đến cùng người đánh nhau, không chừng ngày nào chính mình vết thương cũng liền tái phát. A Thủy đánh giá Văn Triều Sinh một chút, há mồm muốn hỏi điều gì, nhưng nói đến bên miệng, lại sửa lại miệng vậy trước tiên ký sổ bên trên. Hai người đi ra một đoạn, A Thủy bỗng nhiên nói đây không phải đường trở về, người muốn đi tìm Trịnh Phong. Văn Triều Sinh nói đương nhiên. Tối nay đến hội vốn là vì thanh lý ân oán, trận ân oán này do hắn mà ra, đương nhiên cũng muốn từ hắn nơi này kết thúc. A Thủy nhíu mày tối nay muốn gặp máu. Văn Triều Sinh lắc đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về hướng phương xa cuối ngã tư đường quá nhiều người, đổ máu, không tốt kết thúc. A Thủy hai tay ôm ngực, nhiên nói những này cùng quan trưởng có người liên hệ phiền phức nhất, ngươi giết hắn sẽ cho chính mình rước lấy đại phiền thoái, nhưng nếu là không giết hắn, tối nay qua đi, hắn cũng tương tự sẽ trả thù ngươi. Văn Triều Sinh lại lắc đầu, nhưng đối với vấn đề này, hắn không có trả lời. A Thủy liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên tướng chủ đề dẫn hướng một bên khác làm sao, nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Văn Triều Sinh lấy lại tinh thần, vô ý thức cho là nàng nói chính là Trình Phong, nhẹ gật đầu đương nhiên. A Thủy lông mày đi lên chọn lấy một chút, lực khí sinh ra một vòng mịt mờ mị ai ta giống như nhớ kỹ lần trước người nào đó nói các ngươi hay là bằng hữu bình thường. Văn Triều Sinh hồi đáp bằng hữu bình thường cũng có thể hướng chỗ càng sâu phát triển. A Thủy Thu hồi ánh mắt, đi ở phía trước khá là đáng tiếc, cô nương tâm tư không ở đây ngươi trên thân, tặng đồ vật đều là cho người khác. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bật cười nói a ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là Trình Phong, kết quả ngươi đang nói Tiểu Hồng. Đi ở phía trước A Thủy bộ pháp dừng lại, sau đó lập tức nói ta đương nhiên là nói Trình Phong. Văn Triều Sinh tăng nhanh bộ pháp, đi theo nàng có thể ngươi vừa mới rõ ràng nói cô nương. A Thủy nữ khí mang theo vẻ tức giận ta muốn say. Nói sai? Văn Triều Sinh ở trước mặt đâm thủng lời nói dối của nàng, không chút do dự, nhưng vừa rồi ngươi nói ngươi uống hai vò rượu, đó căn bản không phải tiểu lượng của ngươi. A Thủy trầm mặc một hồi kỳ thật ta uống muốn đản. Văn Triều sinh ngữ khí mang theo chất vấn bốn đản liền say. A Thủy bị hỏi ngực có chút khó chịu, hồi phục cũng biến thành mập mờ dù sao. Mấy ngày không uống cũng có thể là là thân thể còn không có hoàn toàn thính dưỡng. Cũng may vấn đề này cũng không có dây dừa quá lâu, hai người liền đã đến Trình Phong cửa ra vào. Kiến Văn Triều sinh lực chú ý chuyển hướng Trình Phong, A Thủy lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Nhìn thấy Trình Phong sau, Văn Triều sinh mời hắn tham dự tối nay lâu tiệc tối. Nhưng Trình Phong cự tuyệt đến 10 phần dứt khoát không đi được, người ta không có mời ta. Mà lại Vụ cái chuyện lần trước, ta tin tưởng cửu tử hành đối với ta nhất định hận thấu xương. Hắn nói gì ta lập tức chết mất, như thế nào lại cho phép ta xuất hiện tại trên yến hội đâu? Văn Triều Sinh ngồi ở trong sân nhấp một ngụ trà, đối với Trình Phong đạo không phải hắn mời ngươi, là ta mời ngươi. Trình Phong ác, còn không có đáp lời, liền nghe nói Triều Sinh còn nói thêm mà lại tối nay nếu như ngươi không đi, hắn nếu như lại khó xử tiểu hồng, ai đến giúp nàng ra mặt. Trình Phong túi đầu trầm mặc hồi lâu, nồng đậm tự rêu nói thường nghe trên giang hồ những người kia dạng, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, qua lại chỉ nói bọn hắn là toan tật, chưa bao giờ thật để ở trong lòng. Bây giờ ta mới khắc sâu ý thức được sự bất lực của mình. Gian khổ học tập 10 năm, pha đầy mình nghèo văn nước chua, có thể lên không thể trị quốc, bên dưới không có khả năng trừ ác, đây không phải cực kỳ vô dụng lại là cái gì? Văn Triều Sinh nói lời này của ngươi giảng không đối. Lần trước ngươi say rượu xét chẳng lẽ không phải giúp Tiểu Hồng ngăn cản hai? Trình Phong thở dài có làm được cái gì, chỉ ngọn không trị gốc. Mềm không được, bọn hắn còn có thể dùng sức mạnh. Tay ta không chói gà chi lực, tối nay chỉ sợ liều lên tính mệnh cũng không giúp được nàng. Văn Triều Sinh nói, nhưng tối nay ta có thể giúp ngươi. Trình Phong đầu tiên là chỉ trệ Sau đó dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp đánh giá Văn Triều Sinh, lắc đầu nói ra Triều Sinh hình, ta khuyên ngươi không cần hành động theo cảm tính, ngươi nguyện ý giúp ta giải quyết những cái kia đến tìm phiền phức quần quật, ta đã vô cùng cảm kích. Nhưng Vũ Tử Hành cùng những tên côn đồ này hoàn toàn khác biệt. Trọc giận hắn, ngươi sẽ có đại phiền toái. Văn Triều Sinh đối với cái này tựa hồ cũng không ngại, một mặt bình tĩnh nói tại gặp ngươi trước đó, ta liền đã chọc tới phiền phức ngập trời, đồng thời ta mười phần tin, ta. Dĩ ngươi bị người hết đáp, nói mình gà không chặt, không cách nào phản kháng, cũng nhận, ta hiểu ngươi. Nhưng bây giờ có người giúp ngươi ra mặt, ngươi lại vẫn muốn do dự, vẫn muốn làm rùa đen rút đầu kia, ta không hiểu." Trình Phong cười khổ nói, "Ta chỉ là không muốn đem phiền phức đưa đến bằng hữu nơi đó đi." Văn Triều Sinh chỉ vào hắn lềm mề chậm chạm "Ta thật là có chút chịu không được như ngươi loại này thư sinh. Cựu tử hành không đánh ngươi, ta đều muốn đánh ngươi. Có đi hay không, trả lời ta." Trình Phong kiến Văn Triều Sinh tâm ý đã quyết, chỉ đành phải nói, tốt "Ta ta đi." Văn Triều Sinh đứng dậy, bắt hắn lại bà vai, vừa cười vừa nói trạng vạng tối mặt trời lần thời gian, tại uyên lâu cửa ra vào, "Ta chờ ngươi, không gặp không về." Mặt khác, nói Hắn vừa chỉ chỉ cửa ra vào đống kia hư thối chuột thi thể. Trình Phong một mực không có đi quét dọn, bởi vì hắn biết, dù là chính mình quét sạch sẽ đám chuột này, thi thể rất nhanh lại sẽ xuất hiện mang hai cái đến. Ta hữu dụ. Trình Phong nhìn qua cửa ra vào, có chút không rõ ràng cho lắm cái này. Triều Sinh huynh, mang cái này chuột chết làm gì? Văn Triều Sinh trả lời ngắn gọn mà hữu lực để hắn ăn. Chương 90. Tuyết Mị Dạ Yến. Chương 90. Tuyết Mị Dạ Yến. Tiết tối, tuyền đông lâu. Ngoài cửa sổ tuyết mịn trận trận, gió nhẹ như linh, trận này tiểu tuyết tựa hồ tới đúng lúc cũng không về phần giễu lạnh, lại có thể là trong phòng ngồi đầy các tân khách cùng lửa đèn này, tuy sáng đại đường thêm vào đặc hữu không khí cảm giác. Khói lửa náo nhiệt cùng ngoài cửa sổ thiên địa cô tịch tương đối, liền càng để đại đường ấm áp. Các tân khách nói cười hiền hiền, an uống linh đình, không ít người ánh mắt chơi hướng đại đường cầm đại chỗ, chờ đợi sắp đến khổ hải này, hiện duy nhất một tên nhạc công lên đài. Tại đại đường một chỗ cạnh góc, một tên nhìn qua hơi có vẻ tuổi trẻ, thư sinh ăn mặc nam tử đối với bên người trưởng bối hỏi phụ, trận này hiến lại là cửu công tử chuyên môn vì tên kia gọi là Tư tiểu hồng cầm nữ mở. phụ nhẹ cắt tỉa một chút râu mép của mình, hồi đáp tự nhiên Trẳng lẽ lại hay là người ta? Chúng ta hôm nay có thể tại trên yến hội này sống phong túng, thấy trong huyện nhiều như vậy đại nhân vật, thật đúng là được nhiều thua lỗ tên kia cầm nữ, chờ một lúc đợi mọi người tiểu hứng đi lên, ngươi theo ta đi lần lượt mời rượu, lan lộn cái khuôn mặt, nếu để cho một ít đại nhân nhớ kỹ ngươi, có lẽ chính là ngươi tương lai cơ duyên. Tên này tuổi trẻ thư sinh do dự một lát, súng lại chút, hạ giọng nói thúc phụ, ta xem người nhạc công kia tư sắc mặc dù thanh lệ, nhưng niên kỷ còn nhỏ, lại không có cỡ nào xuất chúng điểm sáng, Cựu công tử nhân vật như vậy, nếu là trong huyện thành mỹ nhân không được đứng xếp hàng lấy lại tới. Làm gì không phải hoa lớn như vậy giá tiền vì một tên gái lầu xanh mờ yến. Trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng, uống vào trong chén rượu ngon người nhà, quá nhỏ, vẫn không rõ nơi này đầu sự tình. Thế gian này, thường thường đều là vật hiếm thì quý. Tư tiểu hồng tư sắc hoàn toàn chính xác tại khổ hải huyện bên trong. Thậm chí là nguyên ương trong lầu đều không có chỗ xếp hạng, nàng quá non nớt, trên thân không có cỗ này mị tình, nhưng ngươi phải hiểu được, nàng là chúng ta khổ hải huyện bên trong duy nhất một tên nhà công. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho thân thể của nàng giá vĩnh siêu đưa ra hắn gái lầu xanh. Thư sinh trẻ tuổi nghe vậy, tối đầu như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó Ở nội đường bên trong, dáng người cùng cảnh Tống Trần Nam tự mình đối với gương đồng là Tư Tiểu Hồng trang điểm, lại vì nàng bôi lên viên ương trong lâu mua đắt nhất môi đỏ, cuối cùng, im lặng không lên tiếng nắm nàng đi tới leo lên cầm đài phía sau màn. Tư Tiểu Hồng đang muốn đẩy ra rèm, muốn lên đài khế đàn, lại phát hiện Tống Trần Nam nắm tay của nàng rất căng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Trần Nam, chỉ từ trong mắt của nàng gặp được thật có lỗi cùng ấy nãy Tiểu Hồng. "Mụ mụ có lỗi với người. Tống Trần Nam thanh âm đắng chát. Tư Tiểu Hồng người, một tay khác nhẹ tay, nói, mụ mụ, nói cái gì đó. "Tiểu Hồng mệnh đều là ngươi cho." Tối nay nếu là bởi vì Tiểu Hồng mình duyên cơ hại Yên Ương lâu cùng các vị tỷ tỷ, Tiểu Hồng mới muốn nay ế chú thân. Có ơn tất báo, không phải mụ mụ một mực dạy cho Tiểu Hồng đạo lý a. Không có quan hệ. Mụ mụ. Tống Trần Nam đối với Yên Ương trong lâu mỗi cái cô nương cũng không tệ. Bởi vậy, nàng hiểu rất rõ những cô nương này ý tưởng chân thật. Nếu là Yên Ương trong lâu xinh ao cùng Hồng Mân bị cửu tử hành để mắt tới, nàng không những không tương tâm, còn muốn chúc mừng hai vị này, dù sao các nàng suốt đời mộng tưởng chính là phú thương 가. Nhưng tư Tiểu Hồng không giống với. Nàng tại trong lâu bán nghệ không bán thân, trời sinh đối với âm có phú, tương lai gián tiếp mấy năm Có lẽ có thể có cảng quang minh đây tương lai, nếu là bị cựu tử hành người như vậy tra đạp, đời này liền coi như là hủy. Có thể Tống Trần Nam mặc dù biết, lại là đắc tội không nổi. Thời điểm di vãng, bởi vì Lưu Kim thời cùng cựu tử hành không đối phó, cho nên dù là cựu tử hành thật muốn bức hiếp viên ương trong lâu cô nương làm những gì, nàng cũng có thể âm thầm nhét chút tài vận, vận hành một chút, tại Lưu Kim thời trợ giúp bên trong tìm tới thích hợp nơi sống yên ổn. Nhưng hôm nay buồn, nàng muốn đi tìm mới tới huyện lệnh hỗ trợ, nhưng mà còn không có chuẩn bị kỹ càng tài vận, cô nương liền nói cho hắn biết, tối nay thuần cũng được mời tới. Nghe được tin tức này, Tống Trần Nam Lập tức liền nghĩ đến, cự tử hành bởi vì ăn lấy hết liên quan tới lưu kim thời vị đắng, thế là tại Tân huyện làm cho tiền nhiệm thời điểm, trước tiên mua được tuần cung. Lúc này, khổ hải huyện sẽ không có gì có thể ngăn cản hắn. Tư Tiểu Hồng nhẹ nhàng từ Tống Trần Nam trong lòng bàn tay rút tay ra, nàng biết Tống Trần Nam cũng là thực tình đợi nàng tốt, chính là bởi vì dạng này, nàng tối nay không có khả năng tránh, nhất định phải đi. Lên đại sau, toàn trường chú mục, Tư Tiểu Hồng không khỏi cảm thấy khẩn trương, kỳ thật trường hợp như vậy nàng đã trải qua rất nhiều lần. Nhưng mà mỗi một lần đều sẽ tim đập lên. Văn Triều Sinh lúc trước nói cho nàng, đây là bởi vì nàng sợ hại xã hội Bất quá loại khẩn chương này, theo hai tay của nàng phụ tại trên dây đàn sau, lập tức giống như là thủy triều trừ thử. Xanh thảm đầu ngón tay nhẹ nhõm, thư giãn tiếng đàn lập tức lấp kín vùng không gian này, các tân khách tựa hồ cũng tại cầm âm hún lúc phía dưới trở nên chẳng phải thô lỗ, mời rượu âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều ánh mắt không đứng ở trên người nàng đánh giá, dú đầu, trong đó sắc bén nhất, sắc bén nhất ánh mắt kia thuộc về uống rượu cự tử hành, tiếng đàn vang lên không quá nửa phút, một tên thanh lâu hầu hạ nữ tử đi tới cự tử hành bên cạnh, từ trong lòng bàn tay nhận lấy một bức chữ, bút tích rồng bay phượng múa, chưa nói tới kém cũng chưa nói tới tốt cựu công tử tặng nhạc công tư tiểu hồng chữ, ngọc trai rơi trên măng ngọc. Nữ tử này thanh âm vang dội, đọc xong đằng sau, cầm bức chữ này leo lên tầm đài, nhẹ nhàng để đặt tại tư tiểu hồng đàn bên cạnh, sắc mặt người sau cứng đờ, nhưng vẫn là mỉm môi, đối với cựu tử hành vốn cầm nói tạ ơn đa tạ cựu công tử tặng chữ. Chữ này xuất từ tỉ bài hành vốn cũng không phải là miêu tả cổ cầm âm luật thi tử, nhưng cựu tử hành diệp công dung tốt, mặt ngoài giả dạng làm cái tú tài, trên thực tế trong bụng mực nước cứ như vậy một chút, để chính hắn muốn, nửa câu vẻ cũng phải mượn tiểu tình đi lên mới có thể biện xuất đến. Dù vậy, dưới đường vẫn là có người phát ra một tiếng tiêu tốt. Vũ tài vang dội từ hay, thật sự là từ hay. Không hổ là cựu công tử a, học phú ngũ gia, lực dấu thơ biện, cái này nếu là đổi thành ta loại này quê mùa, cái dám đều nhảy không ra một cái. Còn lại tân khách cũng phụ họa nói nói chính là a. Cựu công tử không chỉ là tốt tài văn chương, ngay cả chữ này đều là đương thời nhất tuyệt. Ngọc trai rơi trên măng ngọc. A, ta không có. Đối mặt đám người bám đít giống như thổi phồng, cựu tử hành cũng rất hưởng thụ, hắn giơ nâng chén một kính, trên mặt mặc dù biết đây không tính là cái gì, nhưng đắc ý ánh mắt cũng đã đem bán. Bầu không khí bị giận đốt, tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn nâng riết sợ mình thổi phồng đến mức chậm, bị cự tử hành nhớ thương lên. Từ hắn kia đang thương Tài Hoa, thổi tới hắn tại Quảng Hàn thành làm quan như thúc, lại cuối cùng nói khoát hắn vậy còn không có đến tương lai. Trong lúc nhất thời, đại đường ánh đến nhấp nháy chiếu chỗ, tất cả đều là miệng lưỡi lưu loát, thiên hoa luận truy. Một tên uống đầy mặt đỏ bụng phệ người, không biết là nhà nào viên ngoại, tà hữu đều là ôm hai tên cô nương, giữa ngón tay nhẫn ngọc bóng loáng bóng lưỡng, hắn cao giọng ồn ào nói: "Cùng các ngươi giảng, liền công tử gia thế đó, Tài Hoa này, tương lai cũng không biết là tiện nghi cái nào cô nương. Ai nếu là có may mắn đi theo cửu công tử a, thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh." Hán thoại âm rơi xuống, đám người lại là một fan nên hợp. Cựu tử hành đầy mặt tươi cười, đáp ý nhìn xem trên bàn đánh đàn an tĩnh đánh đàn tư tiểu hồng, đối phương sắc mặt điềm tĩnh, lặng lặng đánh đàn, không có trả lời hắn một chút, thời gian dần trôi qua, cựu tử hành có chút không chịu nổi lại là đưa tay, từ trong lực móc ra quý hiếm lễ vật. Tên thị nữ kia liên tục không ngừng tới lấy lấy lễ vật, đi tới trong hành lang, cao giọng nói cựu công tử tặng nhạc công tử tiểu hồng nạm vàng ngọc cầm Chương 91, giàng Chương 91, tử hành hôm nay chuẩn bị tương đối khá, vì đổi được tư tiểu hồng trong mắt cười một tiếng. Hắn mỗi hơn phân nửa khắc đồng hồ liền sai người đưa cho Tư Tiểu Hồng một kiện lễ vật, kiện kiện đều không tiên nghi. Cũng không lâu lắm, những lễ vật này liền tại Tư Tiểu Hồng cầm đại tại hưu chất thành cao cao một chồng, thấy trong đường mặt khác thị muội hoa mắt. Các tân khách một cái tiếp một cái nâng tiếng độc lớn, mắt thấy cửu tử hành lễ vật tặng không sai biệt lắm, một tên mắt sắc hắn tử khôi ngô bỗng nhiên để chén rượu trong tay xuống, thanh âm vang dội mà đối với trên bàn đánh đàn một mực đánh đàn không nói Tư Tiểu Hồng nói Tiểu hồng A, không phải ta nói ngươi. Tối nay cửu công những này tiền lễ, người bình thường sợ là vài chục năm đều không kiếm được đi. Giả như thế đánh đàn rất không ý tứ không nếu muốn muốn làm sao đáp tạ Cụ công tử. Tư Tiểu Hồng đánh đàn động tác ngừng một lát, mười ngón tay cứng ngắc ngay tại chỗ, trong hành lang tiếng đàn liền đột ngột mà dừng. Mà tại không khí này cứng ngắc thời điểm, Cự tử hành giả bộ thành say chênh choáng bộ dáng, đưa tay phất phất, cười nói Tiễn Trinh, Tiễn Trinh. Nói những ngày làm gì, phong nguyệt sự tình thôi, coi trọng chính là cái ngươi tình ta nguyện, không nói, không nói. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt lại một mực tại Tư Tiểu Hồng trên thân lưu chuyển, nhất là cặp kia son phấn môi đỏ cánh, đặc biệt người. Tư Tiểu Hồng không phải mù lòa, Chỗ nào có thể không cảm giác được hắn như vậy dò xét, nhớ tới Yên Dung lâu bọn tỷ muội cùng tống mụ mụ, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một vòng trái lương tâm nụ cười cứng nhắc, "Cửu công tử hôm nay thị tỉnh, tiểu hồng không thể báo đáp." Tiểu Hồng ngày thường chỉ biết đánh đàn, không hiểu nhân gian lối đời, như thế nào báo đáp, hôm nay tiểu Hồng tận bằng cửu công tử phân phó. Nàng lời này vừa ra, trong hành lang lập tức vang lên một trận cười vang, cửu tử hành phất phất tay, nhưng âm thanh này lại rất nhanh giảm đi, hắn chén đến phần môi, ngửa đầu uống một ngụn, chầm chầm tư, lời này, coi là thật. Tư Tiểu Hồng đang muốn mở miệng, biến cố này sinh đại đường cửa phòng đóng chặt bị người bỗng nhiên một cước đá văng, cái kia điếc thai nổ đùng cùng ngoài cửa tuyết phong cùng nhau xâm nhập, mấy mảnh rơi vào trong đường óng ánh đông tuyết không kịp hóa tan liền bị một cái bực vào đế giày nghiền nát đám người kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa, chỉ gặp một tên không quen biết thon gầy người trẻ tuổi mang theo một nam một nữ xuất hiện ở cửa ra vào. Trên vai hắn có tuyết, quét mắt đám người một vòng, thản nhiên nói ai là cựu tử hành, đi ra tra sổ sách. Cựu tử hành nhìn sang Văn Triều Sinh, không biết Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Văn Triều Sinh bên cạnh Trình Phong trên thân lục, lông mày lập tức nhịn không được nhíu lại, giả bộ say chuyền choáng ánh mắt cũng lập tức thanh tĩnh tràn gét cùng căm hận lén ý không còn che giấu lớn mật, từ đâu tới chó hoang. Dám ở chỗ này làm càn, không muốn sống nữa. Biết trên dạ yến đều là người nào không? Cựu tử hành chưa lên tiếng, bốn bề tân khách đã một cái so một cái vội vàng, bắt đầu hộ chủ, kích động đứng lên, vung tay áo mà phẫn, một bộ muốn đem Văn Triều Sinh xé nát bộ dáng. Hôm nay thuần khung xuất hiện ở trên diễn theo bọn hắn nghĩ, cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Lớn nhất khả năng chính là cái này, mới tới huyện lệnh chưa quen cuộc sống nơi đây, đã bị cựu tử hành thu mua, thậm chí là khống chế. Nếu như thật sự là dạng này, cái kia cựu tử hành liền thành khổ hại huyện tuyệt đối thổ hoàng đế. Dưới mắt, đúng là bọn họ hướng vị này tổ hoàng đế biểu trung tâm thời điểm tốt. Có người ra mặt, giữa mọi người mặc dù không có mấy cái võ giả, nhưng khí thế lại càng bạng bạc đứng lên, lẫn nhau gác ở cùng một chỗ, một bộ muốn đem Văn Triều Sinh ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Nhìn xem khí thế hung hăng đám người, Văn Triều Sinh lại là mặt không biểu tình, nửa bước không lùi. Theo đám người xuống lại tới, Văn Triều Sinh sau lưng trong Tuyết Dạ đột ngột xuất hiện một tiếng nói giằn mua nhiều người khi dễ người, không công bằng a. Đạo thanh âm này xuất hiện, trong hành lang không hiểu nhiều hơn rất nhiều sát khí. Sau một khắc, rất nhiều tay cầm đao binh người giang hồ từ cửa ra vào chặn vào, bọn hắn thậm chí còn chưa xuất thủ, chỉ là trên thân lôi cuốn lấy thấu xương rét lạnh liền bức lui Văn Triều Sinh trước mặt những này sống an nhàn sung sướng đám hỗn hợp. Sắc khí lan tràn thời điểm, trong hành lang tuyệt đại bộ phận người đều thể sắc lạnh bước, vội vàng hấp tấp mà nhìn xem đi vào trong hành lang thật ra ngươi. Chớ có làm cản. Lão bất tử thuần đại nhân còn ngồi đâu, ngươi dám tướng đao binh đưa vào Huyền lâu, sống. Trong đường, có người gặp tuần khung túi đầu uống rượu, hốt hoảng nội tâm có chút trấn an, đối với Thất gia trợn mắt nhìn nhau. Mà Cửu Tử hành giờ phút này, cũng dẫn theo một bầu rượu, chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, lung la lung lay đi tới trong hành lang, đối với Thất gia lạnh lùng nói Tần Lao Thất, tối nay đến hội, ta giống như không có mời người tới đi. Thất gia lông mày hoa dâm dương lên nguyên ương lâu là phong nguyệt chi địa, cũng không phải nhà người mở ta tới đây tầm hoàn tác nhạc, còn cần trải qua đồng ý của người cửu Tử hành mắt, nhìn xem Tần Lao Thất, cười Lao thất. ta phát hiện, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Ta à? Liên không nên đối với ngươi có lưu mẫy may nhân tử, không phải vậy ngươi hôm nay cũng không có cơ hội ở trước mặt ta giống con trâu chấu nhảy tới nhảy lui." Tần Lao thất cười lạnh nói mẫy may nhân tử. "Buồn cười, ngươi đối với tất sát đường phàm là có chút nhân tử, ta liền sẽ không xuất hiện ở đây." Lưu Kim lúc vừa đi, ngươi liền không kịp chờ đợi liên hợp diêm ba người đoạn tuyệt giết đường tài lộ, thật sự là một chút đường sống không cho các huynh đệ lưu a. Hắn vừa dứt lời, Văn Triều Sinh mở miệng không có thời gian cho các ngươi ôn chuyện ở đây các cô nương thả lại hậu viện, những người kia đánh một trận, ném ra, nhìn xem trước mắt. Cựu tử hành đơn độc lưu lại, ta có bút chứng muốn cùng hắn rõ ràng. Tốc chiến tốc thắng. Trần Lao nghe vậy, cũng không còn cùng Cựu Tử Hành nhếch áo, vung tay lên, trong đại đường lập tức gà bay trống mỡ, tiếng thét chói tai cùng đổ sứ tiếng vỡ vụn bên thai không dứt, rất nhanh liền lại vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Gặp thật động lên tay, Cựu Tử Hành trừng mắt, giật mình một lát, lập tức nghiêng đầu đối với thuần khung hét lớn thuần huyệt lệnh. "Đây là địa bàn của ngươi, mặc kệ quản." Đối mặt trung quanh loạn tượng, thuần khung nhắm mắt làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ yên lặng vì chính mình đầy một chén, tiếp lấy dễ dàng cho hầu trong đám người khe hở bên trong, chậm rãi đối người đối diện Cựu Tử Hành chén một kính lại tại đối phương khiếp sợ nhìn soi mói, phối hợp ngựa đầu uống vào rượu ngon. Hắn tự lẩm bẩm. Chương 92: Thanh toán. Chương 92: Thanh toán đối mặt trận này phát sinh ở Yên Nương lâu kịch liệt xung đột, Thuần Không thân là Khổ Hải huyện huyện lệnh, vốn nên đứng ra ngăn cản, Yên Nương ôm vào Khổ Hải huyện làm chính là chính quy suy nghĩ, chiêu đãi cũng là khách nhân tôn quý, bây giờ để một đám giang hồ nạn trộm cướp cầm đao tại Yên Nương trong lầu tùy ý làm bậy, đối với hắn huyện lệnh thanh danh ảnh tình này, chính là như vậy thở ớ hắn đã không có vì ai đứng ra nói chuyện cũng không có rời đi, hoặc sai người đi triệu tập quan gia, người thế lực đến lắng lại cuộc động loạn này, chỉ là an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ thờ ơ là nhạt, vẫn uống rượu. Các cô nương tại trong lúc đối rối bị cái này đến cái khác đưa rời lại đường, đứng ở cầm đài phía trên Tư Tiểu Hồng nhìn chăm chú lên trận này loạn chiến, dù chưa náo ra nhân mạng, nhưng nàng cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, căng chặt môi nhìn về phía Văn Triều Sinh ba người, người sau cho nàng một ánh mắt, sau đó phất phất tay, ra hiệu nàng mau chóng rời đi, chuyện hôm nay cùng nàng hoàn toàn không có liên quan. Tư Tiểu Hồng có cùng nàng tuổi tác toàn không sắp xỉ chuyện, dù là tim đốt lửa, cũng vẫn là nghe lời xoay người đi. Dưới mắt trận này loạn hướng, đã không phải là nàng một tên cầm nữ có thể làm lại. Thất sát đường không nuôi người rảnh rỗi. Thất ra giới trướng những nhân sĩ giang hồ này, mặc dù thực lực không tính là lợi hại cỡ nào, nhiều lắm là chính là chút nhị lưu tam lưu mặt hàng, nhưng làm việc đến 10 phần dứt khoát, tại thất ra phân phó bên dưới, cũng không lâu lắm trong hành lang những này bị cự tử hành thịnh tình mời tân khách liền bị đánh giống như cái đầu heo. Tiêu cha gọi mẹ ném ra nơi này. Bắt đầu còn có người để đó mọn thoại, sau khi bọn hắn bị bắt lại kéo về lại là một trận đánh cho tê người sau, lúc này liền trung thực xuống dưới. Mấy tên trung niên nhân bị ném ra ngoài cửa lúc, mặt mũi bầm dập, răng đều mất rồi mấy quạ. Mấy người kia là riêng ba người, có chút khí lực, cũng tập qua võ, làm sao vô luận là nhân số có thể là thực lực, đều là cùng Thất Sát Đường những người này không so được, vừa rồi phản kháng một chút, liền bị đánh ngoài định mức hung ác. Ngoài cửa gió lạnh trận trận, tuyết bay còn xốc xếp thổi mạnh, theo một tên sau cùng tấn khách bị khách khí đưa ra nơi này, Văn Triều Sinh lúc này mới quay người đóng cửa lại. Kiến kẽ, tiếp lấy chính là cửa sổ. Cuối cùng, cái này trong đường chỉ còn lại có Văn Triều Sinh ba người, một bên một mình uống rượu thuật cùng, cùng cựu tử hành cùng Thất Đường mấy tên tinh lệ. Văn Triều Sinh đi tới bị chống cựu tử hành trước mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Có lẽ là bởi vì hai phe thủ giang, cự tử hành hung hăng chịu vài quyền mấy cước, hốc mắt bầm đen, miệng mũi chảy máu. Hắn vẫn là không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi chọc tới người đến tột cùng là ai?" Văn Triều Sinh quay người đối với Trình Phong vẫy vẫy tay, từ trong tay hắn lấy ra một cái túi da rắn, ngoài miệng ngữ khí mười phần qua loa ai. Cự tử hành dùng hết sức lực toàn thân, khiến cho hắn đôi tròng mắt kia tách ra sắc khí, nghiêm nghị nói tiểu tử: "Ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi chọc tới là khổ." Hắn nói câu nói này thời điểm thật rất dung sức. Trợ hồ muốn đem nội tâm phẫn nộ cùng dục nhã toàn diện phát tiết ra ngoài, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho đối phương. Cũng chính bởi vì dạng này, dẫn đến Cửu tử hành đang khi nói chuyện đặc biệt của loạn, miệng cũng đại khai đại hợp. Thế là, tại hắn nói đến một nửa thời điểm, Văn Triều Sinh từ trong túi ra rắn lấy ra một cái vật thập, tinh chuẩn nhét vào trong miệng của hắn, ngăn chặn cổ họng của hắn muốn. Cửu tử hành không cách nào chuẩn xác miêu tả loại cảm thụ kia. Tại hương vị còn không có tràn vào xoang mũi của hắn lúc, trong cổ truyền đến khủng bố xúc cảm liền đã để hắn cảm giác đến đại sự không ổn. Ngay sau đó, theo cố này nồng đậm mùi hư thối tràn vào hắn ngực bụng mỗi một bộ phận, cự tử hành nội trừng hai mắt, vị tràn của quận, nhưng lại bởi vì yết hầu ngăn chặn, căn bản nhà không ra. Một khắc này, hắn trời sập ăn mon đi. Trình Phong ăn mấy tháng, người cũng nếm thử. Văn Triều Sinh cũng không để ý buồn nôn, lấy tay cầm cái kia bị tuyết quóng đến rất cứng hư thối chuột thi thể, không ngừng hướng cự tử hành trong cổ nhét, cho đến người sau đã bắt đầu lật lên bạ nhãn, sắc mặt tím xanh, hắn mới đưa chuột mới từ cự ra. bị rút ra, cự mẹ không khí, cũng đã bắt đầu kịch liệt liên tục một màn này, thấy người ở chỗ này đều là những mày. Tề quốc cha tấn phạm nhân hình phạt cũng có thật nhiều chủng, nhưng như thế buồn nôn bọn hắn hay là lần đầu gặp. Cự tử hành tại nguyên chỗ nôn thời gian rất lâu, cho đến hắn rốt cục thở phào, Văn Triều Sinh mới mở miệng nói ra. "Còn nữa, lợi dụng chính mình tư quyền cùng tài phú, bước bách một tên hiền lãnh cô nương đi vào khuôn khổ, có phải hay không quá vô xỉ chút?" Khổ hải hận nhiều năm như vậy, vốn là hoang vu, thật vất vả có tiếng nhạc công, người đem người ta trả đập trong lòng không một chút tháy náy. tử hành trong miệng không ngừng nhỏ xuống hầu bài tiết chất nhầy, Sinh của ngươi. Có thể đi theo bản thiếu, đó là vinh hạnh của nàng. Ta thưởng cho tiền của nàng, khổ hại huyện bao nhiêu người cả một đời kiếm lời không đến. Ngươi lại tính là thứ gì? Văn Triều Sinh nhíu mày, nói ra nhưng người ta không ngật ý. Nói, hắn đối với cách đó không xa tự uống thuần không hỏi thuần đại nhân, hắn loại hành vi này có tính không phạm pháp. Thuần Không chắc chắn lại dứt khoát nói tính. Nghe nói như thế, cựu tử hành có chút khó tin chậm rãi như đầu, tại nhìn chăm chú Thuần Không sau một lát, hắn rốt cục phản ứng lại, mắng to cùng, con rùa này con bê, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Không hơi nhướng mày, lên bên môi rượu lại buông xuống. Dùng hơi có một chút hơi say rượu giọng nói nhục mạ triều đình quan viên, xem thường vương pháp, tội thêm một bậc. Các người đem sổ sách rõ ràng xong, hắn đến cùng ta hồi nha môn. Ta lại cùng hắn thanh thanh sổ sách. Cự tử hành trận tròn hai mắt, nhìn chằm chằm ngoài cười nhưng trong không cười thuần cùng, khỏe mắt cơ hồ vỡ ra. Thuần khung tàng tại chén rượu đằng sau trong mắt mang theo mịt mờ ý cười, phảng phất là tại nói cho hắn biết, ta chính là ăn chắc ngươi ngươi có thể làm gì. Thuần khung, ngươi không dám đụng đến ta. Ngươi bất quá chỉ là một phương tấp chi nho nhỏ huyện lệnh, ra ngoài hỏi thăm một chút, nhị thúc ta tại Quảng Hàn thành cùng thành ủy quan hệ thế nào? Giám can đảm đụng đến ta một sợi lông, quay đầu bảo đảm để cho người chịu không nổi. Chương 93. An bài. Chương 93, An bài đối mặt cựu tử hành kiêu căng như thế ở Ai thuần khung không phản ứng chút nào, hắn cùng Văn Triều Sinh tiếp xúc qua có một đoạn thời gian, hiểu được gia hỏa này tầm tư kín đáo, tối nay chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không lưu lại chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, liền ngay cả chính hắn cũng nghĩ nhìn xem, Văn Triều Sinh nên xử lý như thế nào từ Quảng Hàn thành đầu kia tới bi Cập. Về phần cựu tử hành, người ở chỗ này bên trong không người muốn hắn. Văn Triều Sinh tối nay tìm đến cựu tử hành, đơn giản liền hai điểm. Thứ nhất, xử lý ân oán cá nhân. Thứ hai, giúp đỡ tần Lao thất tại Khổ Hải huyện lập uy, thuận tiện hắn đến tiếp sau làm lớn làm mạnh. Hắn đương nhiên không có thật muốn cự tử hành tính mệnh, tối nay nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, chết người cùng không ra nhân mạng, là hai cái tính chất sự tình. Cự tử hành còn sống, tối nay tin tức liền sẽ không đầy trời bay loạn, nhiều lắm là tính trong giang hồ ân oán cá nhân, tiểu đả tiểu nháo, Khổ Hải huyện thân hào phần lớn chờ lấy nhìn xem, cự tử hành là phản ứng gì, như thế nào đánh trả, thật hướng thành đầu kia chuyển, cũng là cự tử hành chính mình cùng hắn nhị thuốc giúp đỡ, văn triều sinh còn có phương pháp ứng đối của nhau. Nhưng nếu như cựu tử hành không có sống mà đi ra huyền nương lâu, chuyện này nhưng lớn lắm. Như vậy bạo tạc tin tức một khi lan tràn, lên men, thế tất sẽ lấy các loại phương thức chuyển đến Quảng Hàn thành đi, cho đến lúc đó, hai phe tử thủ, vô luận là tất sát đường hay là thuần cùng, đều sẽ đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Văn Triều Sinh chấp tử, từ trước đến nay để đường rút lui, sẽ không đem chính mình hướng trên tử lộ bước. Nhưng vị tử hành phách lối đồng dạng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Văn Triều Sinh đã từ sau hông móc ra chính mình đạo bộ thủi. Sáng loáng lao, tại dưới ánh nến đặc biệt rung động lòng người. Hắn đối với cựu tử hành tay khoa tay hai lần, mở miệng nói nếu như Trình Phong không có gặp được ta, hiện tại hắn đã bị trận tuyết này chết rét. Người làm việc như thế tuyền, hủy đi người ta phòng các cổng, tìm quần quật mỗi ngày hiếp đáp hắn, bạo lực phi pháp yêu cầu tiền tài, không cho hắn lưu một chút đường sống a. Cựu tử hành tựa hồ cũng liệu định đối phương không dám thật đối với hắn thế nào, nhếch miệng cười nói tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nói chuyện đều muốn dạng chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng, chỉ bằng các ngươi mấy tấm miệng, liền muốn muốn vu khống ta. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi hôm nay có thể đem ta làm sao. Hắn còn chưa dứt lời bên dưới, văn triều sinh đao trong tay cũng đã rơi xuống. Cùng hôm đó tại trình phong trong sân thu thập quần quẫn giống nhau như lúc, một đau thấy máu, chặn hắn một ngón tay. Cự tử hành phát ra như rết heo kêu rên. Văn Triều xinh lắc lắc trên đau máu, đối với hắn nói ta cũng là lăn lộn giang hồ người cho rằng ta làm con đâu? Là ngươi còn muốn chứng cứ? Cùng ngươi giảng, ngón tay này còn chưa xong, về sau ngươi làm yêu, trông thấy một lần, chặt ngươi một ngón tay, ngón tay chặt xong liền chặt ngươi phía dưới. Nghe hiểu? Cự tử hành lúc này miệng không ngừng rấn. Hắn phát hiện người này trước mặt tựa như là người điên, chính mình uy đối với hắn tác dụng không có. Từ xưa đến nay, huynh sợ bị điên, bị điên sợ không muốn mà. Văn Triều sinh loại hành vi này, tại cựu Tử hành trong mắt là thuộc về loại kia vì sính nhất thời chi khí, tha rằng bồi lên chính mình toàn bộ người tương lai. Hắn nếu là lại cùng loại người này phân cao thấp, nói không chừng thật sẽ chết. Ngón tay chỗ chuyển đến toàn tâm đau đớn để trong lòng hắn bị sợ hãi lấp đầy, hắn vốn cũng không phải là trên giang hồ kẻ liều mạng, lúc trước như vậy của vọng, đơn giản chính là cảm thấy không ai dám thật động thủ với hắn, bây giờ đổ máu, đầu thấp so với ai khác đều nhanh đại hiệp, giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, vừa rồi ta, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta. Hắn một bên bị đau Một bên cũng đúng hướng Văn Triều Sinh xin lỗi, người sau đối với hắn nói đi cho Trình Phong hành đệ dập đầu. Cựu tử hành ngay vậy, sắc mặt cứng đờ. "Bá." Ngay tại hắn do dự chốc lát, Văn Triều Sinh trong lòng bàn tay dao bổ tuổi lại một lần rơi xuống, bất thiên bất ỷ chạm tại hắn khe hở ở giữa, một đao này dọa đến Cựu tử hành toàn thân khẽ run dậy, hắn lập tức bỏ tới Trình Phong trước mặt, đối với hắn dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu. Vui đầu dưới thời điểm, Cựu tử hành đáy mắt oán hận cùng bị gắt lại, hắn càng không ngừng nói với chính mình, hôm nay chẳng từ này, hắn nhất định phải hàng trăm hàng ngàn lần tìm trở về. Quân tử báo thủ. 10 năm không muộn lớn, đại hiệp, có thể đi. Ta đã. Biết sai. Cửu tử hành cho trình phong dập đầu đằng sau, trên mặt mang so với khóc còn khó coi hơn cười, Văn Triều Sinh nắm chặt tóc của hắn, hỏi lúc trước cùng người nói, nhớ kỹ? Cửu tử hành che chính mình không ngừng chảy máu tay trái ngón tay, không ngừng gật đầu nhớ kỹ. Ta trở về, nhất định hối lực để làm người mới, nhất định. Văn Triều Sinh nhìn thẳng hắn, một lát sau cười nói tốt, ngươi đi đi. Nhớ kỹ là người tốt. Trần Lao thất tự hồ có chút không yên lòng, hắn nhìn về phía Văn Triều Sinh, đợi cho cửu tử hành mang theo đoạn chỉ đi. Hắn mười nhíu mày đối với Văn Triều Sinh nói ra thả hổ về rừng, ngày sau sợ là tai họa vô tận. Văn Triều Sinh dạ bước đi tới trên bàn đánh đàn, đẩy ra những cái kia dược rợ muôn màu tiền lễ, tướng phía dưới cùng nhất bức trước kia cầm trong tay nhìn một chút đầu hắn cũng không trở về nói cựu tử hành không có khả năng giết, chí ít hiện tại không có khả năng. Không giết hắn, một mình hắn cáo trạng, có thể xử lý. Giết hắn, tin tức bay rời trời, toàn hướng quảng hàn thành truyền, truyền đi, phiền phức liền đến. Tướng tự quyển tốt sau, hắn xoay người nói bây giờ, trong phòng chư vị đều là lợi ích thể cộng đồng. Chúng ta không có gì đường lui có thể nói, vì mình Sau đó ta an bài sự tình, chư vị nhất định phải tận tâm tận lực. Đương nhiên, chư vị tương lai nếu là có tốt hơn ý nghĩ, cũng có thể nói ra, tiếp thu ý kiến của chúng. Nói xong, hắn nhìn về phía thất gia, nói ra kiểu tử hành sẽ không từ bỏ tôi, Khổ Hải huyện bây giờ viện lệnh không đứng tại hắn bên này mà, hắn bao không được thủ, xử lý không được tất sát đường. Cho nên, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn nhị thuốc cầu vượn phương hỗ trợ, phụ trách hỗ trợ đưa tin tức, hoặc là người mang tin tức, hoặc là riêng bang tương đội. Người mang tin tức ăn nửa bát quan gia cơm, người giang hổ tốt nhất đừng nhúng tay, sẽ lưu lại thai hoàng ầm. Tối nay mà thuần huyện lệnh phụ trách xử lý về phần riêng Bang Thương đội. Lúc trước Lưu Kim lúc đã vì chúng ta gõ tốt mạng lưới quan hệ, huyện lệnh chỉ cần tiếp tục bắt đầu dùng liền có thể, dạng này phụ trách Trưng Thu Thương đạo thuế khoản khối kia, thật ra ngươi có thể tiếp tục làm, đồng thời thừa cơ hội này, khảo hảo loại bỏ riêng Bang Thương đội. Bọn hắn không phục, trực tiếp đánh. Lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể gặp máu. Tần Lao thất nghe vậy nhìn sang thuần cung, đối phương từ đầu đến cuối trầm mặc, như chấp nhận sinh sai xử, hắn suy tư một lát, nói ra Diêm không phải cái thế đỏ, thật như đắc tội quả chết. lúc này mở miệng Diêm Bang mặc dù lớn, Nhưng thiên hạ tóc mai đông đảo, nội bộ căn bản là không có cách hoàn toàn quản lý, khác biệt địa khu riêng bang thành viên cấu kết khác biệt địa khu quyền thế, kiếm lời lấy tiền đen, bản thân liền việc xấu lo lỗ, mọi người bình thường thời điểm đều làm mở một con mắt nhắm một con, chỉ cần không chạm đến bọn hắn hạch tâm lợi ích, không ai sẽ đi vì mấy cái biên thủy địa khu thương đội nhân viên ra mặt. Bọn hắn nếu thật có bản lãnh, cũng không trở thành bỏ ra nhiều đời như vậy giá đi cấu kết cựu tử hành. Nói trắng ra là, đó chính là một chút cáo mượn oai hùng tiểu lâu la. Co như phía sau thật sự có người nói chuyện, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Văn Triều Sinh gật đầu là lý này, thật ra, làm việc phải phân rõ chủ thứ Dưới mắt đắc tội diêm bang nhân sự nhỏ, để tin tức chuyển đến Quảng Hàn thành sự đại. Tần Lao thất thở dài, giữa lông mày sầu lo hóa giải không ra có thể giấy không gói được lửa, có thể giấu giếm bao lâu đâu. Văn Triều Sinh nói ra Quảng Hàn thành đến khổ hải huyện cũng liền bạch lý lộ, nếu là có một vết khoé mã, tới lui vừa mới nửa ngày. Hai vị lại dựa theo ta nói làm, ba năm ngày bên trong bí mật này nếu là sẽ không bại lộ, vậy liền có thể một mực giấu giếm đi. Hắn dương lên trong tay tấm kia viết ngọc trai rơi ngọc tờ giấy, nhìn về phía Trình Phong trong mắt, mang theo không có ý cười mặt khác, nếu là tìm ra tử hành gửi ra tin, hai vị nhớ kỹ chuyện giao cho ta ta có tác dụng khác. Đờ ét, giao thừa khoái hoạt, chúc mừng năm mới, thương các người bảo con bọn họ ha ha ha ha. Chúc các vị năm mới phát mẹ nó đại tài. A ha ha ha ha ha. Chương 94. Vượt sát. Chương 94. Vượt xác. So sánh với mặt khắc xám xịt chạy trốn các nhân, riêng ba người tựa như còn dáng chút nhiệt khí, không có trước tiên cứ như vậy đẩy bụi đất trở về, mà là dấu ở bên ngoài, đợi đến cựu tử hành từ bên trong lão đạo chạy đến, lập tức nên đón tiếp lấy, hỏi thăm nó tình huống. Mọi người cám mẹ một lửa, cửu tử hành là bọn hắn kim chủ, về sau bọn hắn còn trông cậy vào cựu tử hành ăn cơm. Về tình về lý, bọn hắn cũng không thể hiện tại chạy trốn. Nhìn thấy bên ngoài còn có mấy tên đồng dạng bị đánh rất thảm người đang chờ mình, Cưu Tử Hành cái kia âm trầm sắc mặt khó coi hơi khá hơn một chút, nhưng ngón tay toàn tâm đau đớn nhưng không có mấy may làm dịu. Nếu là chuyển máu cảnh đại thành, loại này gây mất không lâu thân thể chỉ cần không phải đầu cùng hạ thể, khâu lại sau khi trở về, dựa vào huyết khí tầm bù, cũng là có thể khôi phục như thường. Nhưng Cưu Tử Hành này nhân sinh sống quá qua an nhàn kiêu căng, bình thường thời điểm không phải đi gà chọi đấu dế mèn, chính là tại trong thanh lâu tầm hoàn tất nhạc, căn bản không có thời gian tu hành, căn này gãy mất ngón tay lấy trước mắt trong huyện thành chữa bệnh thủ đoạn. Quả quyết không cách nào lại đón về. Vừa nghĩ tới bồi bạn chính mình nhiều năm ngón tay tách rời, cự tử hành bi từ đó đến, cắn răng nghiến lợi nói ra tối nay xỉ nhục, ngày sau, ta sẽ làm gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Ta phải khiến cái này giang hồ rắn chuột nhìn xem, ai mới là tòa huyện thành này bên trong chân chính người nói chuyện. Hàn Nguyệt giữa trời, tuyết mịn phân loạn, Diêm Ba mấy người hộ tống cự tử hành trật vật trở về chỗ ở của hắn, trong lòng cũng hơi bùng xuống chút, chỉ ít hiểu được tối nay đến sông Nguyên Lương lâu người còn có vài, không, có thật đem cự tử hành giết. Liên cựu tử hành hắn nhị thúc cùng Quảng Hàn thành thành quan hệ, thật muốn đổ máu, không chừng ra loạn gì. Cùng lúc đó Một đồ khác, Viên Dương Lâu bắt đầu quét dọn viện trường, Thuần cung cũng không có cùng Tần Lao thất nói cái gì, chỉ là vứt cho đối phương một cái rất có thâm ý ánh mắt, vẫn rời đi. Trên đường trở về, A Thủy bỗng nhiên mở miệng nói ra ngươi bây giờ ngược lại là một chút không giống trong miếu đổ nát cái kia lưu dân. Văn Triều Sinh nói lúc đó cái dạng gì? A Thủy nghĩ nghĩ là gan rất nhỏ, để cho ngươi giúp ta tra án, tôi kém cho ngươi hồn dọa không có. Nhưng ngươi là gan lại rất lớn, đêm đó tuyết lớn không có đầu gối, ta không nhớ ngươi thực có can đảm theo ta cùng đi, còn dám vung giết người. Văn Triều Sinh nắn nàng nói là huy kiếm. A Thủy khinh bị nhìn xem hắn còn không có luyện mấy ngày đâu. Liên bắt đầu miên ngẫm từng chữ một. Văn Triều Sinh nói sai, ta là sợ ngươi thật không nhớ được, dù sao ngươi ngay cả chỉnh phong đều có thể sai gọi thành cô nương. A Thủy nào nói ta đó là uống nhiều quá. Văn Triều Sinh nhìn về phía nàng, chân thành nói vậy sau này uống ít một chút, tỷ như ta thiếu ngươi cái kia 6 đản, đổi thành ba hũ thế nào? A Thủy siết chặt nắm đấm, cũng chân thành nói muốn bị đánh. Văn Triều Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, đổi chủ đề, mượt mà tránh đi A Thủy ánh mắt uy hiếp trước kia là trước kia, hiện tại là biến. Hiện tại, nói về đến, ngươi là nhất không có tư cách nói người của ta. Ta bởi vì ngươi vào cuộc, bây giờ không có đường nuôi, giống như lúc trước như thế không đúng, vậy liền thật chết chắc. Vòng xuyên người sẽ không bỏ qua ta, lục xuyên sẽ không bỏ qua ta, thuần khùng sẽ không bỏ qua ta. Ngay cả trên trời này rơi xuống tuyết cũng có thể muốn mạng của ta. Thân người chố khác biệt hoàn cảnh, tự nhiên cũng muốn làm ra khác biệt lựa chọn. A Thủy ngầng đầu lên, nhìn trên trời bay xuống tuyết xuất thần, tự hồ trở về quá khứ một thời điểm nào đó, nàng nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi sơ tâm A. Văn Triều Sinh lắc đầu, "Ta rất bội phục, nhưng cái kia có thể một mực duy trì sơ tâm người, ta cảm thấy những người này ngoan cố đến đơn giản liền cùng đáy nước đá của một hạng, bị dòng nước cọ rửa mấy chục trên trăm năm, cuối cùng vẫn là bộ dáng kia." Nhưng đối với ta tới nói, không có sơ tâm nói chuyện. "A Thủy vì sao?" Văn Triều Sinh nói ra bởi vì ta chỉ sống ở ngay sau đó. Hai người về tới chỗ ở, A Thủy đi đốt đi giữa chân nước, Văn Triều Sinh thì tiếp tục tại trên tấm đá xanh mượn tối nay sáng tỏ ánh trang luyện chữ. Hán luyện một chút chữ, lại nhấc lên quyết mện đi luyện kiếm. Có lẽ là câu kia bởi vì vào cuộc để A Thủy sản sinh ấy nãy. Nàng hôm nay trợ giúp Văn Triều Sinh hồi ức điểm cùng miết thời điểm, không tiếp tục thừa cơ ép Văn Triều Sinh khô quát túi tiện. Dựa mặt xong, nàng đi trong phòng tĩnh dưỡng, Văn Triều Sinh còn tại trong tuyết lữ chữ, thẳng đến tuyết dần dần mưa lớn hơn rồi, một cái màu đen bóng người cao lớn mới xuất hiện tại Văn Triều Sinh bên ngoài viện. Hắn ho khan một cái, đẩy cửa vào. Chính là Tất Sắt Đường Bạch Lang cái kia. Triều Sinh huynh, không có lỗi gì thi thể tối nay xử lý như thế nào? Văn Triều Sinh thu tay lại bên trong kiếm, nói ra dọn ra ngoài, đi cửa nam, ném tới bên ngoài một rẩm trong tòa miếu hoang kia. Bạch Lang tướng không có lỗi gì thi thể trong túi. Sau đó nghi ngờ nói ném cho ấy có thể hay không bị phát hiện. Văn Triều Sinh cười không đáp, thua tay nói đi thôi, đi thôi đi thôi. Bạch Lang thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, kéo lấy thi thể rời đi. Hắn sau khi đi, Văn Triều Sinh cũng thu kiếm, về đến trong phòng, ngồi tại bên cạnh hỏa lô chăn đệm nằm dưới đất bên trên, sẽ có chút tay lạnh như băng để đặt tại chỗ than chỗ, mượn muốn dập tắt dư ôn ôn sưởi ấm chính mình. Trên giường ngồi xếp bằng A Thủy hỏi người xác định như vậy, ném tới trong miếu độ nát thi thể liền nhất định sẽ bị phát hiện. Văn Triều Sinh lắc đầu ta không xác định. Bạch Long vệ người sẽ không dễ dàng xuất hiện tại Khổ Hải huyện bên ngoài nơi này quá xa xôi bọn hắn một đám là trong cung đại nhân vật làm việc người tới chỗ này làm cái gì. Thời cân nhắc lại, đơn giản chính là người cùng Lưu Kim lúc sự tình. Lúc đầu ngay từ đầu ta cảm thấy bọn hắn hẳn là tới tìm ngươi, đêm đó bị ngươi chém chết người đã nói rõ ý đồ đến, nhưng bây giờ ta lại không xác định bởi vì ngươi vào thành lâu như vậy, bọn hắn lại một chút động tính cũng không có. Lâu như vậy không vào thành, Bạch Long vệ hẳn là nhận lấy một chút lực cản, có thể là muốn làm gì, sợ đánh cọ động giản, nhưng nếu như bọn hắn không cách nào tại trong huyện làm việc, còn không cách nào tại ngoài huyện làm việc nói cũng không có kéo bọn hắn vào cuộc cần thiết, như thế dễ thấy thi thể đều không phát hiện được, năng lực quá kém, làm không cẩn thận còn muốn nện chân của mình. Chương 95, Giám thị. Chương 95, Giám thị. Trong huyện một chỗ ẩn nấp tiểu viện, một cây cực lớn ra dê dưới ổ rủ, Lục Xuyên ba người yên tinh ăn nồi lầu. Xôi trào tương ớt trong nồi sôi chảo, lao Dương có tốt nước tương, tự mình đưa đến Lục Xuyên trong tay. Dầu vương hành thái, tỏi giá đậu phồng nát, hạt vừng ngừa tinh thảo. Bể khổ huyện tìm không thấy con hàu dầu, liền dùng muối ăn thay thế đũa một quẩy, Lục Xuyên nếm, nếm đầu đũa, hương khí lập tức tại giữa răng điên cuồng lan tràn. Kiểm con lửa tháo xuống Huyền Thiết chứng nhận, ngồi ở Lục Xuyên bên cạnh, kẹp lấy một khối mỡ mẹ ma độ, bỏ vào xôi chảo tương ớt bên trong sấy lấy, cả người hắn đều nhìn chằm chằm xôi chảo dầu pha suốt thần, trong bất chi bất giác trở thành một cái người gỗ. Lục Xuyên lấy ra đúa, gõ gõ kiểm lửa đũa, nói ăn cơm liền ăn cơm, nghĩ gì thế? Kiểm con lửa hoàn hồn lúc, kẹp lấy đá uốn thành đế dày ma độ, bỏ vào trong miệng chậm rãi lập lại, nuốt xuống rồi nói ra đang suy nghĩ thuần khung chuyện xử lý như thế nào. Lục Tiên Sinh không lo lắng sao? Liên quan tới đại nhân sự việc nếu là run lên ra ngoài, một khi liên lụy ra. Tại trong thành Bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia nuôi dưỡng ngàn tên môn khách, đều có đặc thù tài năng người, Lục Xuyên là thứ nhất, trừ bỏ bản thân người ý tưởng không thiếu bên ngoài, còn có lục gia gia tộc thế lực cũng là trọng yếu một vòng. Chính hắn mặc dù không có gì tu vi, nhưng ở trong giang hồ kết giao rất nhiều thế lực, rất có thể ăn được mở, chính vì vậy, Vương Thành cái vị kia trong tay đại nhân rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, đều là từ hắn tới xử lý. Kiềm coi lửa, chính là Lục Xuyên tử vong xuyên bên trong đào tới, dẫn tiến cho vị đại nhân kia thích khách. Hắn sợ gì đối với Lục Xuyên phục tùng như thế, ngoại trừ vị đại nhân kia giao phó, bản thân cũng rất cảm kích Lục Xuyên đối với hắn ân tình đối mặt kiểm lửa kẻ Lục Xuyên buông đũa xuống, nói ngày mai đi vong xuyên tìm thêm một số người. Kiếm côn lửa ánh mắt ngưng lại, tiên sinh phải chuẩn bị lần thứ hai tập kích sau. Lục Xuyên khoát tay háo loại chuyện này, lại tới một lần nữa liền không có ý tứ. Đối phương tất nhiên có chỗ phòng bị, hơn nữa từ trên một lần tình hình đến xem, nữ nhân kia trạng thái hẳn là cũng không tệ lắm, chính diện muốn giết chết bọn hắn sẽ dẫn xuất động tính quá lớn. Ta nhờ người giúp ta tìm người, là vì nhìn chăm chú vào bọn hắn. Trong này, bao quát toàn cung, văn triều sinh, còn có bề khổ hiện những cái kia trên giang hồ gián chuột. Trong điểm lá tuyền lửa nhíu mày, hắn hỏi một câu vì cái gì? Lục Xuyên khẽ mỉm cười nói: "Ta hoài nghi thuần khung đang lừa ta." Hắn hẳn là thật sự từ Lưu Kim lúc nơi đó tìm được một chút có quan hệ với sự kiện kia manh mối, nhưng Lưu Kim lúc người này cũng không đốc, đại nhân tìm hắn làm việc, hắn coi như thật sự lưu lại hậu triều, cũng không khả năng toàn bộ đặt ở trên người mình hoặc là trong dinh thự, chân chính manh mối chắc chắn giấu đi rất sâu, thuần khung chính mình cũng không tìm được. Kiềm con lử nghe vậy nhớ lại một chút lúc trước cùng thuần khung gặp mặt lúc trần cảnh, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chỉ cảm thấy khi đó thuần khung khí chàng quá mạnh, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, Lục Tiên xác định như vậy. "Ta quan giống như không đang nói dối hơn nữa liên quan tới từ nhất chi tờ giấy. Lục Xuyên một lần nữa cầm nó lên, bắt đầu sấy lấy tươi cắt thịt bò, nói từ một biết chuyện không gọi chuyện. Hắn tại Vương Thành, tại chẳng chỉ các, sinh cùng tử đều là đại nhân một câu nói chuyện, hơn nữa lúc trước chuyện kia sau khi làm xong, từ một biết liền đã bị giam lỏng. Người nhìn lúc trước tuần không khí thế như vậy lăng lệ, như là đã ngả bài, trong vườn lúc đó cũng vẹn vẹn có ba người, hắn nói thẳng ra cái kia nguy hiểm nhất bí mật, chẳng phải là càng có lực ý nhưng mà hắn không có, hắn chỉ là lấy ra từ nhất chi cái này không quan trọng gì ý hiệp, còn lại để chính chúng ta nó bổ, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm Ta cơ hội có thể vững tin hắn chính là đang gạt chúng ta. Kiệm Con Lửa nghe đến đó, nước khi đã mang theo sát khí nếu như vậy, bây giờ xử lý thuần khung là cơ hội tốt nhất. Thấy hắn muốn đứng dậy, Lục Xuyên lập tức dùng đũa vô, vô hoa xôi theo ai. Gấp cái gì? Ngồi xuống. Kiệm Con Lửa chính xác rất gấp lục tiên sinh, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lục Xuyên thở dài, tiếp tục giảng nói quang động thuần khung đã vô dụng. Lúc trước ta để cho thuần khung giúp ta xử lý văn triều sinh tiểu tử này, thuần khung tại văn triển sinh nhà vây quanh hai ngày cuối cùng dán ra báo cáo, nói đây chỉ là ô long, ngươi liền không có cảm thấy trong này có chuyện gì không? Tại Lục Xuyên ám chỉ phía dưới, tiệm con lửa rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt một nhấp nháy thuần khung. Cùng người Triều Sinh tiểu tử kia quấy ở cùng một chỗ. Lục Xuyên đem hầm tốt thịt bò bò vào chấm trong đĩa quấy lộn, chậm rãi nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Người Triều Sinh tiểu tử kia, ta càng nghĩ càng thấy cho hắn không tầm thường, làm không tốt. Thuần khung cái này một nước, có hắn tham dự ở bên trong, mà tiểu tử này lại cùng cái kia giá trị 10 vạn hoàng kim nữ nhân quấy lại với nhau, phiền phức bây trực tiếp hạ thủ, trừ phi có thể tam phương đồng thời xử lý, bằng không thì động ai cũng biết đả thảo kinh sả, thậm chí cuối cùng cá chết rách. So với xung đột chính diện, kỳ thực còn có một cái biện pháp tốt hơn có thể giải quyết. Kiếm con lừa hỏi biện pháp gì? Lục Xuyên ăn một miếng rơi mất dính đầy dầu vừng thịt bỏ chú ý bọn hắn động tính, tại bọn hắn phía trước trước một bước tìm được Lưu Kim lúc lưu lại, có thể duy hiếp được đại nhân chứng cứ. Câu trạch. Cự tử hành về đến trong nhà sau, bằng nhanh nhất tốc độ băng bó vết thương, nhìn xem trên băng gạc một chút thấm ra máu trên ngón tay cái kia dây rức đau đớn chẳng nhưng không có mảy may hòa dịu, thậm chí càng nghiêm trọng. Hắn rời ánh mắt đi, mượn trên bàn ánh lên, lại liếc về cái kia đã sớm băng lánh đánh gãy chỉ, nội tâm lên cơn giận dữ, cơ hồ muốn đem đồng tử bên trong hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Chuyện trên đời này, thường có người càng nghĩ, càng là không thông. Hắn tại bể khổ viện sinh sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người khác khi dễ như vậy qua. Thất sát đường dạng này giang hồ con dẹp điểm tập kết, mắt thấy đều muốn bị hắn bóp nát, tối nay lại nhảy dựng lên cắn đứt hắn một ngón tay. Còn có cái tên thuần hung, thuần hung là đáng chết nhất người. Tối nay hết thảy, hắn vốn là có thể ngăn cản, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đã buồn. Vũ tử hành phẫn nộ ngoài, hồi tưởng tối nay thuần hung dị thường biểu hiện, con người hơi hơi có chút đúng rồi. Nếu là không có Tuần Không thủ ý, thất sát đường dạng này giang hồ gián chuột tối nay sao dám như thế nên ngang cầm đao xâm nhập Yên lương lâu. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là Tuần Không ở sau lương thao túng? Cự tử hành trong con ngươi phẫn nộ dần dần thanh tĩnh chút, hắn biết mình trên mặt nổi là không có cách nào đối với một cái huyện lệnh gọi nhịp, muốn trả thù Tuần Không, trả thù tối nay phá hư hắn chuyện tốt cái này một số người, nhất định phải từ hắn nhị thuốc xuất phát. Chỉ có hắn nhị thuốc có thể tạo áp lực cho Tuần Không. Nghĩ tới chỗ này, hắn không kịp nghĩ ngơi, lập tức trở hỏi trong nhà mình nô bộc, mang giấy tới, mài mực xong, đem ngọn đèn cầm gần một chút, bắt đầu viết thư. Nhìn qua trên giấy những cái kia bao hàm phẫn nộ, im lặng gào thét chữ viết, cửu tử hành trên mặt hiện lên một vòng âm u lạnh lẽo ngoan lệ độ cười, suy nghĩ chính mình vẫn khí lên coi như không tệ, lúc trước tại Uyên Dương trong lầu người chiều Sinh một đao kia chặt xuống là tay trái hắn ngón cái, mà không phải tay phải. Nếu như chặt xuống là ngón cái tay phải, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm người viết thay, nhưng viết thay nhất không tiện là không tốt trực tiếp chứng minh thân phận của mình tuyệt cùng, thất sát đường. Đều chờ đó cho ta. Chương 96. Trong Tuyết Thiếu Niên. Chương 96, trong Tuyết Thiếu Niên. Mặt trời mọc lúc, phong nhỏ nhiều, Văn chiều Sinh trẻ tuổi lúc Lữ Chi Mạnh hỏi hắn gần nhất luyện chữ luyện như thế nào, Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn xem hắn, nói Lữ tiên sinh làm sao biết ta đang luyện chữ. Lữ Chi Mạnh quay người lại chỉ chỉ lầu hai, cười nói lên lầu có thể trông thấy. Như thế nào đỗng nhiên hứng thú luyện chữ? Văn Triều Sinh không chuẩn bị đem trên giang hồ những cái kia chuyện vặt vãnh nói cho Lữ Chi Mệnh, đối phương vốn chính là thoái ẩn giang hồ người, không thích phiền phức, thế là hắn nói kỳ thực trước đó liền nữa thích luyện. Về sau không có điều kiện, liền không luyện. Bây giờ có chỗ ở, có ăn, không cần vì sinh hoạt bon này một ít tiểu hứng thú, cũng liền một lần nữa nhặt lên. Lữ gật, gật đầu luyện chữ hảo, luyện chữ luyện tâm tính luận nhiều một chút, sau này đối với ngươi tu hành cũng có trợ giúp. Văn Triều Sinh nghĩ tới mình tại trên viết chữ gặp khó khăn, cùng Lữ Chi Mệnh tỉnh giáo một vài vấn đề, cái sau lại nói luận chữ phương diện chuyện, ta không giúp được ngươi, chữ ta viết đồng dạng. Có lẽ sau này ngươi tìm được một chút thư pháp đại gia, cùng bọn hắn tỉnh giáo, bọn hắn có thể đến giúp ngươi. Hắn nói đến đây, Thoại Phong nhất chuyển nói Triều Sinh ta gần nhất ngâm chút mới trả, quay đầu lạnh chút ít, ngươi có thể nếm thử xem. Hắn tiếng nói rơi xuống, Văn Triều Sinh ánh mắt lên, nhớ tới lần trước kinh lịch sự vội vàng cảm ơn qua Lữ Mệnh. Lữ Chi Mệnh khoát tay áo, cười nói trà này, trăm ngàn người uống liền có trăm ngàn loại vị, nhưng từ không có mấy người có thể chân chính uống đến thứ mình muốn hương vị. Ta là như thế này, người có thể cũng là dạng này." Hắn tưới nước xong, liền theo thường lệ ra ngoài tản bộ, Văn Triều Sinh bổ sung tuổi, lao vẹt mồ hôi, đi tới cây sơn trà cái khác bàn đá chỗ, rót cho mình một ly trà lạnh, nhìn qua nước trà nửa ngày, ngựa đầu đốn vào. Nước trà vào bụng, trở thành nước tuyết. Văn Triều Sinh sợ run cả người, toàn thân rét run, làn ra lại là nóng bỏng, bên người cây sơn trà tại gió nhẹ phía dưới nhẹ lay động thân cây, vang sǎo sạt, Văn Triều Sinh cảm thấy trước mắt hốt, trong lúc lơ đãng lui lại bước, lại một lần nữa hoàn hồn lục. Bốn phía đã bằng băng tuyết điệp. Hắn Kinh Hai hướng về bốn phía xem xét, chính mình cũng không biết lúc nào thân ở tại Vô Ngần Phong Tuyết bên trong. Núi xa Minh Ngông, nhìn thoáng qua, ngông lung tuyết sương mù nuốt sống hết thảy, che phủ hết thảy ở đây. Lại là nơi nào? Văn Triều Sinh không biết được, hắn treo lên phong tuyết, giàn cổ tiến lên, dần dần nhìn thấy dưới đất xuất hiện một nhóm dấu chân. Dấu chân không lớn. Hắn đi theo dấu chân tiếp tục đi tới, trở thành một cái kịch cọp người tuyết, toàn thân cứng ngắc, gần như không thể động. Cuối cùng, tại phong tuyết chỗ sâu, xuất hiện một cái khác cái bóng đó là một cái cây. Trong tại phong tuyết bên trong cây sơn trà. Nó không nở hoa. Không kết quả, không nháo tàn, cô tịch lại kiên định đứng lặng tại trong tuyết, như kiếm, như phòng, như bất hủ. Dưới cây, đứng một thiếu niên, ngửa đầu nhìn xem cánh lá. Hắn cùng cây này một dạng sắc bén, cùng cái này phong tuyết một dạng lệnh ta không hiểu. Thiếu niên trong mày, nhìn lại Văn Triều Sinh lúc non lớt hai đầu lông mày cùng lựa chi mệnh mấy phần rất giống. Hắn giống như là đang cùng Văn Triều Sinh đối thoại, lại giống như đang hỏi thăm một người khác ngươi hiểu không? Văn Triều Sinh phía dưới ý thức hồi đáp biết cái gì? Thiếu niên cười lạnh nói ngươi căn bản vốn không hiểu kiếm. Các ngươi cũng đều không hiểu. Trạng thế trách 150 năm qua, kiếm cắt tất cả bại vào hiên viên. Không phải kiếm các không được, là các ngươi không được." Văn Triều Sinh ngơ ngẩn, hắn trong mắt hắn gặp được một tia cuồng, vô địch thiên hạ cuồng. Từ đôi trong mắt này bên trong bắn ra quang, muốn so trước đây biển sâu trong liệt hỏa đâm ra một kiếm sắc bén vô số lần. Văn Triều Sinh trầm mặt ở giữa, thiếu niên đã thu hồi ánh mắt, quay người xếp bằng ở cây sơn trà phía dưới, mặc cho phong tuyết đem hắn chôn. Thế là, hắn cũng thành người tuyết. Chỉ là tuyết lớn phủ lên thân hình của hắn, lại không có thể che lại thanh của hắn ta sẽ hiểu. Khi ta ly khai nơi này lúc, ta chính là thiên hạ nhất. Kiếm các 150 năm trước thua đi, ta muốn toàn bộ cầm về. Văn Triều Sinh muốn tới gần thiếu niên, nhưng hắn đi một bước, liền cảm giác làn da nhói nhói, lại nhìn kỹ lúc, cái này đầy trời phong tuyết, lại trở thành đầy trời kiếm. Hắn há nhiên, chưa từng gặp qua bực này trong diện. Tuyết cùng kiếm xen lẫn, mênh mông lộn xộn nhưn, chí mạng đi xuyên tại tuyệt mị hồng ánh bên trong, hóa thành nhân gian không thể nhận ra phong cảnh ta đã nói rồi, ngươi không hiểu kiếm. Thiếu niên mở miệng lần nữa trợ tỏa này, tuyết phong tuyết lớn đều xuống trở thành kiếm, ngươi lại đến xem. Mang lên đồ sơn đến không nhìn. Nhìn hắn trong lòng bàn tay một thiếu, có thể hay không chạm ta cái này đầy trời tuyết. Thiếu niên tiếng nói rơi xuống, Sinh đã bị cái này vô số tuyết kiếm xối thùng. Gió lúc đến, hắn lại trở về trong Lữ Chi Mệnh viện. Văn Triều Sinh lâm vào trầm tư đây tựa hồn là Lữ Chi Mệnh cho hắn nhìn trước kia. Tại Lữ Chi Mệnh lúc còn trẻ, hắn đã từng gặp phải cùng Văn Triều Sinh một dạng vấn đề. Quả thật, hắn so hiện nay Văn Triều Sinh mạnh hơn quá nhiều, căn bản không phải một cái đẳng cấp người tu hành. Nhưng thiếu niên cũng không cách nào ổn định để cho kiếm ý của mình thi triển. Văn Triều Sinh nhìn thấy đầy trời kiếm tuyết, vẫn có tí vết, hắn tránh không khỏi, không, có nghĩa là người mạnh hơn tránh không khỏi. Cho nên, thiếu niên mới muốn ngồi bất động tại dưới cây, chờ tuyết phong, tuyết lớn đều xuống thành kiếm thì ra. Lữ Tiên Sinh từng cũng gặp phải vấn đề giống như trước sao? Hắn lại như thế nào giải quyết đâu? Văn Triều Sinh suy tư rất lâu, trên vai tích lũy một tầng chi tiết tuyết rơi, hắn bị Hàn Ý kích thích hoàn hồn, run run người, thở ra một cái tính toán, đi về trước đi. Bây giờ hắn tại Thất Sát Đường có cực lớn quyền nói chuyện, vừa vặn có thể mượn Thất gia thủ đoạn, để cho Trương Thợ săn cùng cháu Di sinh hoạt qua nhẹ nhõm chút. Mà cùng lúc đó, cửa tử hành nhà cửa bị người bỗng nhiên gõ, nô bộc mở cửa sau, trở thấy rõ người bên ngoài, lạnh lùng ngốc quan hiện ra một tia kinh ngạc. Chương 97. Bắt. Chương 97. Có lẽ là bởi vì cựu tử hành ngày thường tác phong, dẫn đến hắn trong nhà gia đình cũng phá lệ vênh váo tự đắc, chỉ là sau khi mở cửa, tên gia đình này trong mắt không kiên nhẫn cấp tốc chuyển thành kinh ngạc, giống như là chuột thấy mẹo, nói chuyện cũng biến thành khum đúng các đại nhân sáng sớm tới cựu trạch là vì làm gì. Cửa ra vào người, chính là mặc quan phục nha dịch, chung sáu tên, trong lòng bàn tay nắm chặt đao binh còn nhuộm một tầng hơi xương, cầm đầu nha dịch ánh mắt vượt qua gia đình, nhìn phía phía sau hắn cựu trạch, thản nhiên nói để nhà ngươi chủ tử đi ra, huyện lệnh có chuyện muốn theo hắn tâm sự. Gia đình nghe vậy sắc mặt chỉ tệ, vừa định hồi phục cái gì, cái kia dịch từ trên người rút ra trường đao. Để ngăn cổ của hắn chớ có lãng phí đại gia thời gian. Các Minh đệ hôm nay đi ra sớm, còn không có ăn điểm tâm. Gia đình cảm nhận được nơi cổ rất lạnh, toàn thân cứng ngắc, đổi lại là Dĩ Vãng thời điểm, hắn cao thấp đến ngạnh khí mà gào to một câu, quan sai phá án vậy cũng không thể tùy ý đem đao gác ở dân chúng trên cổ. Nhưng hôm nay hắn không dám. Bởi vì những thứ này quan sai cùng Dĩ Vãng quan sai khác biệt, binh đau của bọn họ bên trên thật sự có sát khí, có sát khí liền mang ý nghĩa giết qua người, mà cái này danh gia Đinh vô cùng rõ ràng, Lưu Kim lúc lưu lại những cái kia nha dịch tân bản không dám giết người cái này danh gia Đinh phán đoán rất chính xác. Trước mắt những thứ này quan sai cũng không phải lưu kim lúc lưu lại những cái kia, mà là thuần khung từ trong gia tộc mình mang ra thất vệ. Trên tay của bọn hắn từng thấy máu, dưới đao chém qua người. Mặc dù làm cựu tử hành ra phó, lúc bình thường vênh váo tự đắc đã quen, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thật sự dám đi dùng chân đạp tấm sắt, bị trên lưới đao dính lấy rét lạnh lau một chút cổ, cái này danh ra phó dũng khí hoàn toàn không có, cũng không dám lại có mày may trì hoãn, quay người vội vàng hấp tấp đi thông chi cựu tử hành. Rất nhanh, cựu tử hành tại gia đình dưới sự hướng dẫn đi tới cửa ra vào, tay trái của hắn đổi một lần gạc, máu đỏ tươi dấu vết đã không nhìn thấy. Lưu lại từng tầng từng tầng tế điện một dạng tái nhận cựu tử hành đại nhân tìm ngươi tra hỏi, theo chúng ta đi một chuyến a. Đối diện với mấy cái này thần sắc băng lãnh nha dịch, cựu tử hành đáy mắt không có bối rối chút nào, thản nhiên nói tra hỏi: "Ta cũng không nhớ kỹ ta phạm vào chuyện gì." Nha dịch liếc hắn một cái, ngươi phạm không có phạm tội, cùng đại nhân bắt ngươi có quan hệ gì? Cựu tử hành híp mắt, nữ khí mang theo đậm đà lanh ý ỉ vào trong tay có chút ít quyền, liền nghĩ muốn làm gì thì làm. Bất chấp vương pháp, này con nhi, hắn không muốn làm. Cầm đầu nha dịch nhìn hắn một cái, đi lên trước, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói có gì lợi hắn giận, quay đầu đại nhân nói Mỹ Can nắm lệnh làm việc, chớ có chậm trễ chúng ta ăn trà sớm. Hắn luôn tử thành thần, tiêu tử hành không chút nào không cho mặt mũi, nếu ta không đi, các ngươi lại nên làm như thế nào? Tên Tiêu Nha dịch đầu lông mày nhướng một chút, người muốn biết như thế nào? Cự tử hành nghĩ đến mình đã gửi đi ra tin, phá lệ ngại khí, khiêu khích nói ngươi có thể như thế nào. Nha dịch đầu mục nghe vậy, không có chút nào dừng lại nâng tay, cổ tay ở giữa xoay chuyển, cán đao lập tức đập đện tại cần cổ hắn, Cự tử hành hai mắt trắng dã, thân thể nhất thời liền ngã trên mặt đất. Hắn khẽ rịu sau đó, dịch đầu mục lập tức thu đào, quay người hướng về phía còn lại vài tên thuộc hạ nói nhanh, nhanh Các người mau mau đem hắn áp giải đến trong lao, bánh thị mở gốc đậu hũ mỗi ngày số lượng có hạn, không đi nữa canh đều uống không được, ta đi trước giúp các huynh đệ mua, một người một phần, không cho phép quy nợ. Mấy người thảo luận một chút, hắn vội vàng đi, mà mấy người còn lại thì đem cựu tử hành dựa theo thuần khung phân phối nhốt vào trong địa lao, địa lao này là lưu kim lúc mình tại huyện nha bên trong chuyên môn chế tạo tư nhân ngục giam, dùng để xử lý một chút công việc bẩn thỉu, ánh đến ánh sáng nhạt đem địa lao trang hoàng phải phá lệ tĩnh nơi không đóng cửa bên trên. trong ngoài âm thanh gần như không thông, thuần mang theo một cái ghế. Đậu, tự mình vào địa lao ngồi ở cự tử hành bên ngoài lồng sát, ngâm trà, tiên tĩnh chờ đợi cự tử hành tỉnh lại. Nha dịch hạ thủ lực đạo không trọng, cho nên thuần khung cũng không có chờ đợi quá lâu, cự tử hành liền mở mắt ra. Hắn mở mắt lúc, trong con ngươi chỉ là mờ mịt phút chốc, lập tức cảnh giác từ dưới đất bỏ dậy, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía lồng giam bên ngoài thuần khung thuần khung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt giữ tợn. Thuần khung yên chân, không chậm không nhanh mà uống ngụm Ta đây, kỳ thực vốn là có một số việc muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự, nhưng mà đêm qua cẩn thận nghĩ nghĩ, ta lại từ bỏ. Ngươi không xứng. Ngay thuần không cuối cùng ba cái kia rất có vũ nhục tính chất chứ. Cự tử hành bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, dùng hai tay niết chặt bắt được Đăng Tin, nhìn hàm hàm thuần không nói thờ cùng, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thật sự cho rằng bể khổ huyện là ngươi viện lệnh một nhà độc quyền, cái gì đều là ngươi định đoạt. Thuần không hỏi ngược lại bằng không thì đâu. Cự tử hành âm thanh băng lãnh phàm là ngươi hơi phong thông minh một điểm, ra ngoài hỏi thăm một chút, liền nên biết nhị ta thành thành ý đến cùng là quan hệ như thế nào. Đụng đến ta, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. không nhẹ nhấp một ngụm ta cảm thấy ta đã đủ thông minh không muốn cùng ngươi đàm luận, bằng không thì sớm muộn sẽ bị ngươi tên ngu xuẩn này hạ chết. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Cửu Tử Hành lại nói ta tới đây thì nhìn ngươi một chút, thuận tiện thông báo ngươi một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống một đến ba cái nguyện, ngươi cũng lại ở chỗ này trải qua. Ta sẽ định thời gian sai người đến cho ngươi đưa nước cùng đồ ăn, bảo đảm ngươi sẽ không chết ở đây. Cửu Tử Hành ngay vậy, trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại, thậm chí còn lạnh léo mà nở nụ cười thuần khung á thuần khung. Ngươi làm lớn nhất một kiện chuyện sai, chính là cùng ta đối định. Dù là ngươi không chấp nhận ta đưa tới hảo ý, nhưng chỉ cần ngươi ở trong huyện thành an phận thủ thường, Cái này huyện lệnh ngươi liền có thể ngồi an ổn. Nhưng trăm ngàn đầu hảo lậu ngươi không đi, ngươi lại cứ lựa chọn một đầu tử lộ. Nói thật cho ngươi biết, ta đêm qua đã viết thư, sai người gửi cho ta cái kia tại Quảng Hàn trong thành nhậm chức nhị thúc, qua không được bao lâu, liền sẽ có người từ Quảng Hàn thành tới tìm ta, nếu là tìm không ra. Hậu quả này, sợ ngươi đảm đương không nổi. Thuần khung bưng chén trà tay vững như bàn thạch, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi gửi đi ra tin, cả một đời cũng không đến được nhị thúc của ngươi trong tay. Trong lao, tử hành nghe lời nói này, đầu tiên là khẽ giật mình, biểu lộ đột nhiên hiện ra tí tí bối rối. Nhưng rất nhanh hắn lại ngoài cười, nhưng trong không cười mà đáp lại nói đoạn tin. Huyện lệnh thủ đoạn thật đúng là đủ bẩn a. Bất quá, ta tại huyện thành bên trong bằng hữu nhiều như vậy, còn có thật nhiều trên phương diện làm ăn đồng bạn, bọn hắn nếu là gặp không được ta, tin tức này sợ là muốn bay rời trời. Thuần không gật đầu ân, vốn là phiền phức sự tình. Nhưng liên quan tới ngươi, ta cha rất rõ ràng. Ngươi không có gì trên phương diện làm ăn đồng bạn, cũng là chút bạn nhậu, duy nhất cùng ngươi có lợi ích lui tới, chỉ có diêm bang. Giải quyết diêm bang, không khó. Chương 98, một ngón tay thế nhưng. Chương 98, một ngón tay thế nhưng. Thuần Không chỉ dựa vào mượn cớ bên trong thuật những cái kia đến cùng có thể hay không hoàn toàn ngăn cản Phong Thanh đi đến nhị thuốc hắn nơi đó, cứu tử hành đồng thời không rõ ràng. Nhưng hắn càng nói, trong lòng càng lúc hơi cảm thấy đến sợ. Bởi vì cứu tử hành tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong phát hiện, Thuần Không dường như là chạy tự mình tới. Hắn vắt hết óc, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình cùng Thuần Không ở giữa có cái gì ân oán. Những năm này tại khổ hại huyện làm mưa làm gió, cứu tử hành trên tay thật có một chút án mạng cũng không sạch sẽ vết nhơ ở trên người, nhưng bị hắn hại chết người cũng là hoàn toàn không có bối cảnh hệ nhân, hơn nữa cơ hồ không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Thuần Không nghĩ như thế nào cũng không khả năng là bởi vì cái này, một số người tới tìm hắn phiền phức. Nhìn xem lồng giam người bên ngoài một bộ ăn chắc hình dạng của mình, mình,ưu tử hành vốn còn lăng lệ cùng đối đầu gay gắt ngữ khí hơi trầm dần, nói thuần hối lễ: "Ngươi mới đến, ta mời qua ngươi một lần nữa tiệc, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Chuyện kia đi qua, ta cũng không làm ra bất luận cái gì mạo phạm chuyện của ngươi, đêm qua lại mời ngươi đi yên ương lâu làm khách, đều là ta tự mình móc tiền túi tính tiền, ta thực sự không nghĩ ra, ta đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như thế nhằm vào ta." cười nói: có mạo ta, ta cũng không có thù oán với ngươi." nhằm vào ngươi, là bởi vì ngươi vừa vặn trọc phải trong huyện thành hai cái ngươi không thể chê người. Tiêu tử hành ngay vậy, nữ khí vung lên, không thể tưởng tượng nổi bên trong lộ ra một vẻ khinh miệt trong huyện thành này, còn có ta không thể chê người. Thuần Khung nói trình phong thi, tiểu hồng. Tiêu tử hành kinh ngạc cười một cái chết cha mẹ nghèo kiết hộ lậu Mã Hàng, một cái đàn nữ. Thuần Khung gật đầu đúng. Hai người này cùng ta vừa vặn đều biết cùng là một người. Tiêu tử hành nhíu mày ai? Thuần Khung tối đầu nhấp một ngụm trà chặn tay ngươi chị người kia. Cựu tử hành hắn là ai? Thuần trước kia là Lưu Dân, ta cũng không thích hắn, nhưng bây giờ ta không được chọn. Cự tử hành không rõ ràng cho lắm vì cái gì. Thuần khung thở dài, đứng dậy vỗ vỗ cho bụi trên người. Kỳ thực căn bản không có cho bởi vì ta sợ. Mệnh của ta a. Bây giờ tại trên tay hắn. Nhắc tới chính mình, Thuần khung mất hết cả hứng, chuẩn bị rời đi, không để ý tới cự tử hành lớn tiếng kêu gọi cùng giữ lại đến cửa ra vào thời điểm, Thuần khung quay đầu chân thành nói: "Người này thật sự rất đáng sợ, hắn cặp mắt kia có thể vào nhân tâm toa tử bên trong đi, coi như mệnh của ta không trong tay hắn, ta cũng không muốn trêu chọc hắn. Đắc tội người này, chết ngươi số mệnh cũng tốt." Huyện bên ngoài, Tuyết Miện Dương Một cái bạch long vệ sách theo không có lỗi gì thi thể đi tới hành vương sơn một chỗ trên đỉnh núi, Chu Bạch Ngọc cẩn thận nhận rõ một chút thi thể, xác nhận là bản thân sau, sách miệng nói không có lỗi gì trên giang hồ danh khí không nhỏ, trên tay nhân mạng rất nhiều, hôm nay đi tới khổ hải huyện bị người làm thịt, chẳng lẽ là gặp được vị kia từ trong phong thành đi ra ngoài. Tiểu Thất hôm nay ăn mặc ngược lại là hơi có chút xuân ý, khinh bạc sa y đem hắn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không mất hiểu điệu đường con không giữ lại chút nào biểu diễn ra. Nhao nhao càng là nữ nhi gia cũng khó khăn có mỹ tư thái. Hắn xinh đẹp mà đi tới Chu Bạch Ngọc trước mặt, ngồi xổm người xuống cha xét không có lôi gì thi thể sau đó, mới chân thành nói không phải nàng làm, lao đại." Chu Bạch Ngọc uống một ngụm rượu nói như thế nào? "Tiểu thất chỉ vào không có lỗi gì trên thi thể cái kia một chỗ vết thương, phân tích nói đây không phải vết thương trí mạng." Nữ nhân kia đau nhanh đến mức lợi hại, liền thiên nhân cảnh võ giả đều tránh không khỏi, thật muốn giết không có lỗi gì, một đau là đủ rồi. Thương thế kia không phải nàng lưu lại, không có lỗi gì cũng không phải vì vậy mà chết." Hắn nói, lấy ra mang theo người tiểu đao, nhanh chóng lột đi không có lỗi gì quần áo của thi thể, để cho hắn chùi lủi mà nằm ở trong tuyết kỳ quái. Một đao này đối với không có lôi gì dạng này, người tuyệt không tính trí mạng, nhưng hắn trên thân trừ cái đó ra, không có khác vết thương. Tiểu Thất trong miệng kinh nghi, một bên vây lại Bạch Long vệ cũng đồng dạng chau mày. Lúc này, Tiểu Thất lại nghĩ tới cái gì, hắn tự tay đem không có lôi gì thi thể đã cứng ngắt cổ nâng lên, mượn ánh sáng của bầu trời nghiêm túc kiểm tra một hồi không có lôi gì lỗ mũi, lốt hai, lại đẩy ra miệng của hắn nhìn một chút, cuối cùng rung động nói là nội thương. Ta Thiên, đây là cái gì kinh khủng nội tình, lại có thể giữ tình huống hoàn toàn không phá hư bề ngoài, giết chết một cái thông ngũ cảnh võ giả. Chẳng lẽ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nỏ nhỏ khổ hại trong huyện, tại sao có thể có thiên nhân cảnh cường giả? Nhìn qua hắn rung động bộ dáng, Chu Bạch Ngọc cũng ngồi xổm xuống, xuống, nhìn kỹ một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẹn qua thi thể hai gọ má, cuối cùng dừng lại ở thi thể cái trán không phải thiên nhân. Đây là làm gì? Hắn con ngươi co rút lại, biểu lộ tựa hồ so nhìn thấy thiên nhân cảnh võ giả còn muốn kinh ngạc. Tiểu Thất nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, âm thanh nhẹ u lao đại, cái gì thế nhưng? Chu Bạch Ngọc hô hấp dần dần nhanh lên thiên nhân phía dưới, một ngón tay thế nhưng, 30 năm trước, Vong Xuyên từng có một cái chữ tiên đỉnh cấp sát thủ, gọi là Mạnh Bà. Nàng ngày thường cực kỳ thần bí, ngoại trừ giết người, Cơ hồ chưa từng lộ diện, một thân nội công đạt đến hóa cảnh, trên giang hồ hung danh hiển hách, tứ quốc không thiếu tông ngũ cảnh võ đạo danh gia, tất cả một tại tay, từng có giang hồ hào hiệp hiệp khách xa tụ tập bảy tên tông ngũ cảnh thành danh cường giả, cầm trong tay bảy chôi thần binh, truy sát Mạnh bà, thay mình thân nhân báo thù, lại tại Tân Vương Xuyên bờ bị Mạnh bà một ngón tay toản diệt. Quan chiến người dọa phá ruột gan, kinh hai chốn xa, tin tức truyền ra giang hồ sau, thiên hạ xôn xao. Cái một ngón tay, được xưng là ngoại hạ, thiên nhân phía dưới đều không thể cản. Vốn là trước kia Long tướng quân truyền xuống lệnh, để cho ta tự mình đi bắt người này, cũng không từng muốn. Mạnh bà ở 30 năm trước bỗng nhiên mai danh nhận tích, giang hồ cha không người này. Hôm nay lại khổ hại hải gặp được. Chương 99. Thiếp mời. Chương 99, thiếp mời đối với Chu Bạch Ngọc giản thuận, tiểu thất mang theo hồ nghi, dù một loại cũng không phải rất có lòng tin ngựa khí nói lão đại, không phải ta chướng người khác quy phòng, chỉ là Mạnh bà hung danh bên ngoài, thiên nhân cảnh trở xuống võ giả, tựa hồ liền không ai có thể đủ nuận tiếp nàng một chiêu. Ngài cái này nếu thật là gặp hắn. Chu Bạch Ngọc liết hắn một cái, ngươi có ý tứ gì? Tiểu bị ánh mắt nhìn của hắn có chút không được tự nhiên, chê cười nói không có ý gì, lão đại ngài là biết đến. Ta tuyệt đối tin tưởng năng lực của ngài." Chu Bạch Ngọc cười lạnh một tiếng, "Ngươi tháng này bổng tiền nạp công." Tiểu Thất sắc mặt tái đi, vội vàng nói, "Đừng đừng đừng, lão đại, ta nguyện quan toa, tháng trước bổng lộc liền không có còn dư mấy cái hạt bụi, ngài chụp ta một tháng tiền, đó chính là muốn mạng của ta." "Lị tội a, lị tội." Quay đầu ta lấy công chủ tội, "Được không?" Chu Bạch Ngọc lạnh rên một tiếng, sau đó uống một hớp rượu, "Nói Long tướng quân há có thể không biết người này khó đối phó vô cùng." Mãnh từng bị vì cung nội tranh chấp, tại Bắc Bộ biên qua Long Thướng quân một lần, trận chiến kia dính lui nhưng động tính cực lớn, Long tướng quân mặc dù đỡ được Mạnh bà thế nhưng chỉ tán lại uy thế còn dư lại rết bốn phía 16 danh tướng sĩ. Một lần này ám sát là Mạnh bà thở bình sinh duy nhất một lần thất thủ, cũng chính bởi vì như thế, Long tướng quân đối với Mạnh bà có tương đối khắt sâu hiểu rõ, hơn nữa ngươi cũng hiểu được Long tướng quân năng lực. Hắn từng bí chuyển ta vào danh, phá giải thế nhưng chỉ cho ta xem hơn nữa dạy ta phá chiêu chi pháp. Đáng tiếc, ta học được sau đó, Mạnh bà nhưng từ đây mai danh nhận tích, trên giang hồ cũng không thấy nữa. Chưa từng nghĩ, nàng vậy mà núp ở nơi này. Lúc này, một bên thân mang Bạch Tỳ Dáng người khôi ngôn 11 giọng ủ mồm mà nói: "Ta biết vong xuyên cũng tại tìm kiếm mạnh bà, lần này bọn hắn số lớn hướng về trong huyện thành đầu đuổi, chẳng lẽ là cũng không phải là bởi vì Lưu Kim Thời, mà là bọn hắn tìm được liên quan tới mạnh bà dấu vết." Chu Bạch Ngọc trầm ngâm chốc lát, nói: "Không phải là không có loại khả năng này, nhưng cá nhân ta vẫn là có khuynh hướng cái trước." "Đúng. Quảng An thành đầu kia có tin tức hay không?" 11 chắp tay nói tiểu ngũ đến hỏi quá thành ý kha đồng ý, bản án đã kết, định tính vì tự sát. Đến nơi khác, tạm thời không có tin tức gì. Chu Bạch Ngọc nón cái cạo nhẹ lông mày, thở dài Lưu Kim Thời là Bỉnh Sơn Vương Ngự. Mà Kha đồng ý sau so lưng cái vị kia đại nhân cùng Bình Sơn Vương cũng không đối phó, ngược lại là cùng Bạch Long vệ khá là thân thiết, nếu là thật từ trên thân Lưu Kim Thời lấy ra thứ gì, hắn không có khả năng che giấu. Xem ra, có liên quan Lưu Kim Thời hết thể đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lần này phiền toái. Tiểu Thất liếc qua tinh xảo dung mạo, trong mắt hiện lên suy tư màu đậm không nhất định, lao đại. Trong mắt của ta, Bình Sơn Vương có thể tìm tới Lưu Kim Thời, ít nhất chứng minh Lưu Kim Thời người này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bây giờ Lưu Kim Thời không có chứng cứ, hỏi không được hắn, nhưng thuần không cái kia bên cạnh, còn có thể tái tranh thủ một chút mà khác, mặc kệ không có lỗi gì có phải hay không chết bởi mạnh bà chi thủ, trên thân cái này kiếm thương cũng biểu lộ lúc đó tình trạng phức tạp, không bằng ta cải trang một phen, đi trước trong huyện thành xem tình huống." Hắn nói, lại cười hát hắc coi như lấy công chủ tội, không phạt ta bộc lộc, lao đại ý như thế nào? Chu Bạch Ngọc do dự một chút, không yên lòng nói bằng không để cho 11 cùng người cùng nhau tiến đến, lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau. Tiểu thất khoát tay áo không cần, nhiều người mục tiêu liền lớn. Lao đại, ta làm việc, ngươi yên tâm, tuyệt không nảy sinh đúng sai." Chu Bạch Ngọc mặc một lát, gật đầu nói được chưa, cái kia, ngươi đi trước xem tình huống." Vừa vận lưu kim thời sự tình sắp hạ màn kết thúc, vong xuyên tại bên ngoài chặn lấy người của chúng ta rút đi một bộ phận lớn. Cái này mỹ ra nạn ổ cấu kết, thật là khiến người ta đau đầu. Tiểu thất lĩnh mệnh, hướng về phía Chu Bạch Ngọc bên cạnh mấy người còn lại nháy mắt ra hiệu một phen, sau đó tại mọi người giở khóc giở cười trên nét mặt, quay người đi xuống núi. Vừa chưa, Tuyết Miện tán đi, châm mặc thật lâu mặt trời rực rỡ lại lộ chênh vênh, Văn Triều Sinh cùng A Thủy tranh chấp rất lâu, cuối cùng hai người đều thối lui một bước. A Thủy không chết Sinh. Sinh, ra ngoài mua cho nắng, rượu. Vẫn là quán nhà rượu, Sinh không dám cho A Thủy mua quá mạnh, làm ba hú hoa cất dùng túi lưới xách theo. Hắn lúc đi, một tên khắc mặc vàng, vàng nhặt váy dài yêu điệu nữ tử đi theo, hai người một trước một sau, xuyên qua đám người, đang vẽ lăng tiểu bên trên lúc thổi tới một hồi thấm lấy dương quang gió, vén lên văn chiều sinh bên thái tóc, hắn ở trên cầu dừng lại một hồi, bỗng nhiên quay người, nhìn xem cách mình rất gần, trên tay đồng dạng xách theo ba bầu rượu nữ nhân xinh đẹp, chân thành nói ta cho là vòng xuyên người sẽ không như thế lớn mật. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, ngươi cứ như vậy tìm tới ta tới, hoàn toàn không tránh người đúng không? Trước mắt vàng nhạt váy dài nhỏ nhắn xinh sắn nữ nhân mỉm cười, thanh âm thanh tú như gió xuân an ủi linh, em hai nâng cao tinh thần tiểu ca ngược lại là cảnh giác, bất quá đơn sai, ta cũng không phải sát thủ. Văn Triều Sinh nghiêm túc quan sát một cái nữ nhân trước mặt, bỗng nhiên nhiều hứng thú nói Dương hôi như thế nào? Nữ nhân nói bảo ta tiểu thất là được. Văn Triều Sinh nói ta gọi Văn Triều Sinh. Tiểu thất ta biết. Văn Triều Sinh hơi hơi kinh ngạc ngươi điều tra qua ta. Tiểu thất than ngay nói thật kỳ thực chủ yếu không phải điều tra ngươi, ngươi là nhân tiện. Văn Triều Sinh đã hiểu. Người trước mắt này vốn là muốn đi điều tra a thủy như thế nào không trực tiếp đi tìm nàng. Tiểu Thất rất giỏi về nói chuyện tiếu, nàng cùng Văn Triều Sinh đứng song vai, một cao một thấp, như là một đôi trẻ tuổi tình nhân, tại mặt trời rực rỡ lúc đi ra, cùng nhau nhìn sông hóng gió ta có bệnh a. Nàng dạo nhanh như vậy, nếu là đụng nàng suối quậy, ta còn chưa mở miệng, nàng một đao lau cổ ta, ai là ta giải oan. Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn nàng, hỏi lần nữa ngươi thật không phải là vong xuyên người. Tiểu Thất giọng thành khẩn thật không phải là. Văn Triều Sinh gật đầu ta đoán cũng không phải. Tiểu Thất khẽ mình, sau đó cười nói vậy ngươi đoán ta là cái kia bên cạnh ngươi. Văn Triều Sinh tĩnh nói Bạch Long vệ Trên sông hướng mặt thổi tới một cơn gió, mang đi tiểu thất trên mặt nhẹ nhõm cùng khỏe miệng nụ cười. Nàng biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, ghé mắt nghiêm túc đánh giá Văn Triều Sinh lại không cách nào từ đối phương cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt thu hoạch bất kỳ tin tức gì vì cái gì, bởi vì ta xuyên trắng. Văn Triều Sinh cùng nàng đối mặt, cười cười khổ hải hiện mặc đồ trắng nhiều người như vậy, cũng không thể người người mặc đồ trắng chính là Bạch Long vệ. Chỉ là không có lỗi gì thi thể vừa ném ra, ngươi liền đến, cho nên ta mới đoán ngươi là Bạch Long vệ. Tiểu thất ánh mắt lấp lóe không thôi, có chấn kinh, cũng có ngoại ý muốn không có lỗi gì thi thể. Là ngươi cố ý ném ở phía ngoài. Văn Triều Sinh trả lời kỳ thực đây không phải là thi thể, mà là thi mời. Tiểu Thất ánh mắt ngưng lại thi mời. Mời người nào? Văn Triều Sinh mời ngươi, cũng mời ngươi người sau lưng. Vào cuộc. Chương 100. Hành Lang trưng 7 tranh trên cầu thổi tới một trận gió. Chương 100. Hành Lang trưng bày tranh trên cầu thổi tới một trận gió. Vốn là hôm nay trên sông thanh phong không lạnh, thổi đẹp như tranh lang tiểu lúc, giống như là xuân tới phía trước tình nhân ôn nhu khe hướt, mà đỉnh đầu mặt trời rực rỡ từng bị phong tuyết che đậy quá lâu, thật vất vả lộ diện, ánh mắt cực kỳ xuất ruột, bị tia người nhiều ít thấy được trên người có chút năm nữa. Nhưng đứng tại Văn Triều Sinh trước mặt vàng nhạt váy thiếu nữ lại cảm thấy sau lưng có một cô không nói ra được băng lánh. hắn toát mồ hôi, mồ hôi lạnh. Bạch Long vệ cùng với những cái khác giang hồ tổ chức khác biệt lớn nhất ở chỗ, bọn hắn vì trong cung đại nhân vật làm việc, giải quyết việc chung, bên ngoài chi tiêu đều có thể tìm tới đầu thanh lý, bởi vậy không thiếu bạc. Không thiếu bạc, ở đâu đều có thể lẫn vào mở. Bởi vậy, kinh nghiệm giang hồ tương đối khá tiểu thất chỉ là hao tốn cực ít thời gian, liền phong tỏa Văn Triều Sinh cùng A Thủy vị trí, bất quá có 15 vết xe đổ, hắn làm một chút cũng không muốn trực tiếp đi tìm A Thủy, rước quát trước tiên tìm tới A Thủy bên người Văn Triều Sinh. Hắn lấy được tin tức là, Văn Triều Sinh là một tên hoàn toàn không có tu vi người giang hồ. Không có tu vi, biểu thị Văn Triều Sinh đối với chính mình không có bất kỳ sinh mạng nào uy hiếp. Vốn là tới gặp Văn Triều Sinh lúc tiểu thất ỷ vào chính mình tu vi không tầm thường, nhiều một loại mèo gặp chuột tự ngạo cảm giác, nhưng chỉ là ngắn ngủi vài câu lời ong tiếng ve sau đó, hắn phát hiện sự tình có chút không đúng, nhưng hắn chưa mở miệng, Văn Triều Sinh liền lại phối hợp nói chúng ta căn bản vốn không nhận biết, ta ở trong huyện thành cũng không nổi danh. Các ngươi cùng vòng xuyên cái kia bên cạnh người hẳn không phải là đồng bọn, cho nên ngươi là thế nào tìm được ta? Là điệu đầu sả. Vẫn là Tiểu Thất nhìn qua sắc mặt Điểm Tinh Văn Triều Sinh lại cảm nhận được một cô không nói ra được áp lực. Hắn đã rất lâu không có ở cùng người nói chuyện thời điểm khẩn trương như vậy. Tại Chu Bạch Ngọc Thủ Hạ làm lâu như vậy, Tiểu Thất mặc dù võ công không phải cao nhất, nhưng tâm tư đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, tại đối phương sắc bén dưới thế công, hắn cũng không có ngồi chờ chết, rất nhanh liền từ trong Văn Triều Sinh vấn đề bắt được điểm lỗ chốt, ý niệm khế động, hỏi ngược lại người cùng thuần không rất quen. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Tiểu Thất hai con người, nhìn qua hắn trong con người đã bị kích động nước sông, nhiên nở nụ cười, trong tươi cười bộc lộ ra một cỗ xem thấu sau khi miệt. Nụ cười như thế để cho Tiểu Thất có chút bất an. Thậm chí đấy lòng không hiểu dâng lên một vòng tức giận, hắn suy nghĩ, chính mình cái này đường đường long lâm cảnh cao thủ, phóng trên giang hồ đi chỗ nào đều nên chịu đến lễ đãi, có như Văn Triều Sinh xem thường hắn, cái kia cũng nên có cái lý do, hoặc là ra thế hiển hách, thân phận, hoặc là so với hắn lợi hại hơn tu vi, nhưng hai thứ này Văn Triều Sinh cũng không có. Nay liền giống như là một cái áo mũ chỉnh tề người, bị trên núi tới con khỉ chê cười vấn đề của ta cười đã chưa. Tiểu thất dù sao không giống 15 làm việc như vậy lỗ mãng, còn nữa lúc này hành lang trưng bày tranh trên cậu người đến người đi, hắn ngữ khí cùng trong lòng đều là không vui, nhưng cũng không có động thủ. Văn Triều Sinh ngưng cười sau, nói nói thật, thật có chút buồn cười. Tiểu Thất ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một chút sắc bén điểm cười ở đâu. Văn Triều Sinh nói ngươi a, ngươi so với lần trước tới trong miếu đổ nát tìm chúng ta tên kia thông minh, người kia tới thời điểm dọa ta kêu to một tiếng, thật sự cho rằng hắn bao nhiêu lợi hại, nói chuyện ngang như vậy, kết quả bị một đao chặt thành hai nửa, bị chết lao khó coi. Bất quá, ngươi cũng không đủ thông minh. Tới tìm ta, nên hỏi gì cũng không hỏi, không nên nói lại đều nói. Tiểu Thất nhìn qua cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi người trẻ tuổi, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói cố lộng Ngươi cái này lừa dối người thủ đoạn thật sự là quá khuân xáo cũ, 10 năm trước ta còn tại trên giang hồ sờ soạng lần mò lúc cũng đã chơi nát. Văn Triều Sinh cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi. Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không phải sao? Văn Triều Sinh đưa tay ra, làm một cái tam thủ thế, xích lại gần hắn bên hai, hạ giọng nói vậy ngươi nghe kỹ, Tiểu Thất, ta nói ba chuyện. Đệ nhất, ngươi mặc dù thân mang nữ trang, tư thái nhiều đẹp cũng phải thắng qua đại bộ phận nữ tử, nhưng ngươi là nam nhân. Thứ hai, các ngươi quen biết cái kia cùng ta cùng ở tại một gian trại viện nhân. Đệ tam, không phải tới tìm ta cùng nàng? Ít nhất mục đích chủ yếu không phải các ngươi chân chính mục tiêu, kỳ thực là lưu kim thời. Mấy câu nói đó vừa ra, tiểu thất nhất thời liền sững sờ tại chỗ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm văn chiều sinh trong con ngươi lànhy đã biến thành khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, lại vô căn cứ sinh ra sợ hãi. Tại trong bất tri bất giác, thân thể của hắn đã kéo căng đến cực hạ, cổ trắng đoán bỏ lên trên mấy cái gân xanh không cần kinh ngạc như vậy, cái này ba đầu tin tức đều là chính ngươi nói cho ta biết. Tiểu thất con ngươi phóng lại, qua rất lâu mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn ra nắm chặt nắm đấm, mới phát hiện cơ thể có chút mơ hồ thoát lực, hắn nhanh chóng trong đầu tìm tòi một lần vừa mới nói chưa thiếm, trong con ngươi vô căn cứ sinh ra mấy phần thanh mình, âm thanh hơi có vẻ run rẩy dàng nói đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, ta có thể cho chính mình một cái thuyết pháp, nhưng điều thứ ba, ta tuyệt đối không có nói qua. Văn Triều xinh chắc chắn nói ngươi đã nói. Hắn nhìn xem tiểu thất cái kia cơ hồ mất đi năng lực suy tính ánh mắt, nhếch miệng cười nói, kỳ thực vấn đề kia, mới là ta đang lừa ngươi. Ta trước kia đều biết, ngươi là thông qua khổ hải huyện điệu đầu xà thất đường tìm tới ta, cố ý hỏi ngươi thật hùng, chỉ là vì kiểm chứng suy đoán của ta. Bây giờ xem ra, ta đoán không tệ. Bạch Long vệ sẽ không không hiểu thấu hướng về khổ hải huyện dạng này, địa phương cấp chim cũng không có chạy, huống hồ ngươi quan tâm như vậy thuần cùng, chắc chắn là bởi vì Lưu Kim Thời. Tiểu Thất muốn giao biện, nhưng Văn Triều Sinh lại hướng về phía hắn dựng lên ngón trỏ, trong miệng để cho hắn có loại cảm giác không rét mà run, ngươi muốn biết ta vì cái gì xác định như vậy. Rất đơn giản, bây giờ ngươi có thể từ trong miệng thất sát đường hỏi ra tin tức liên quan tới ta, là bởi vì ta sớm thủ ý qua. Nếu không, ta không để bọn hắn giảng bọn hắn liền ai cũng không dám dạng. Chương 101. Mạnh bà hiện thế. Chương 101. Mạnh bà hiện thế. Văn Triều Sinh nhưng không có cùng hắn phắc lạc. Bây giờ Thất Sát Đường bên trong hiểu rõ hắn, cũng là chút nhân vật cao tầng, bọn hắn biết Thất Sát Đường thậm chí mạng của bọn hắn bây giờ toàn bộ đều giữ tại Văn Triều Sinh trong tay, nếu không phải là giá trên trời thẻ đánh bạc, bọn hắn không dám nói lung tung một chữ đến nội thun cùng, tình cảnh của hắn kỳ thực muốn so Thất Sát Đường càng thêm khó xử. Hắn thỉnh lục xuyên uống bình trà kia, là một bình căn bản là không có đường lối trà. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền triệt để trở thành Văn Triều Sinh khôi lỗi bởi vì hắn chơi không lại Lục không biết rõ, chính mình chỉ là Văn Triều Sinh cùng Lục Xuyên đánh cược một con cờ, Văn Triều Sinh giao cho hắn không tổn tại giá trị. Cho nên Lục Xuyên mới không dám động đến hắn, muốn tiếp tục sống sót, hắn cần Văn Triều Sinh đạo lý này, hắn hiểu được, Văn Triều Sinh hiểu thêm. Cho nên Văn Triều Sinh mới chắc chắn, thuần khung không dám nói lung tung một cái liên quan tới hắn chữ. Lúc Văn Triều Sinh câu nói sau cùng kia nói ra, tiểu thất chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bị một dòng lũ lớn tách ra, hắn tại trong đại náo chạy không tại chống không sớm đã quên đi, Văn Triều Sinh là một cái căn bản không có tu vi người bình thường. Cái kia đập vào mặt cảm giác các bác đã để hắn có chút không thở được. Đừng như vậy Khẩn Trương, không phải liền là bị nhìn xuyên, cũng sẽ không chết. Văn Triều Sinh an ủi một chút hắn, nhưng còn không bằng không an ủi. Tiểu Thất Tóc Mai ở giữa bị chạy xuống mồ hôi lướt nhẹ, kết thành một gỗ. Hắn xem như đã nhìn ra, nam nhân trước mắt này một chút cũng không giống như từ trong phong thành đi ra ngoài nữ nhân kia dễ đối phó, ngươi chủ động tìm Bạch long vệ, muốn làm cái gì? Văn Triều Sinh liếc hắn một cái muốn biết. Tiểu Thất thành thật trả lời nghĩ. Văn Triều Sinh gật đầu, nói vừa vặn ta cũng có sự tình muốn hỏi ngươi vừa đi vừa nói. Huyền Thành Tây một nhà bình thường trong trại viện, Mạc Sâu Hà táo vải lão nhân túi đầu điều khiển rồi một lần trong chậu than tuổi, hướng về phía trong viện Tô Tô vẽ vẽ tiểu nữ hài nói con tiểu nhỏ, qua vài ngày ra ra đi cho ngươi mời một tiên sinh, chuyên môn dạy ngươi viết chữ, như thế nào? Tiểu Lữ Hải nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu có thể chứ ra ra. Nhìn xem cười mỉm gật đầu lao nhân, con cừu nhỏ lại rất nhanh thấp giọng nói thế nhưng là, dạy viết sách tiên sinh có thể hay không rất hung. Hôm trước ta đi đích rõ giảng viên tìm Trương phú quý lúc chơi đùa, Trương phú quý cùng ta giảng, bọn hắn tiên sinh có thể hung, ai nếu là không, có viết đường sau tác nghiệp, muốn bị đánh bàn tay tâm, Trương phú quý cái kia hai đầu trên cánh tay tất cả đều là dấu đỏ. Mã Hoàn trầm mặc một hồi, nói yên tâm, con cừu nhỏ. Ra ra cho ngươi tìm một cái không hung tiên sinh. Con nhỏ nghe vậy, vui vẻ cười cảm tạ Mã Gia Gia. Dừng một chút. Nàng lại có chút ngượng ngùng vào đầu nói Mã Gia Gia, cái kia, có thể hay không cho con cừu nhỏ một điểm tiền? Mã Hoàn không nói gì, từ tay áo trong túi quần lấy ra ba sâu tiền đồng, đưa cho con cừu nhỏ, hỏi con cừu nhỏ đòi tiền làm cái gì. Tiểu nữ Hải cẩn thận lại nghiêm túc đem cái này ba sâu tiền đồng cất kỹ, ngoài miệng trả lời ân. Lần trước Trương Phú quý mời ta đi Tùng Hạc lâu ăn một bữa cơm, Gia Gia không phải dạy bảo ta không nên tùy tiện nợ ơn người khác sao? Hôm nay hắn hẹn ta đi tìm hắn chơi, ta cũng mời hắn một trận. nói, mím môi một cái quá, Tùng Hạc lâu quá mắc, ta mời không nổi, cho nên liền thỉnh hắn đi khách sạn ăn chút. Mã Hoàn lộ ra từ ái thân sắc, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ Hải đầu con cừu nhỏ thật biết chuyện bất quá không được chạy qua xa, trước khi trời tối nhớ kỹ về nhà. Tiểu nữ Hải dùng sức gật gật đầu ân. Vậy ta ra ngoài rồi, Mã ra ra. Nàng chân trước vừa đi, Mã Hoàn khẽ ngoắc một cái, đối diện trong viện cho thức nhắm mà tới nước trung niên nữ nhân đột nhiên bỏ xuống trong tay công việc, dùng khăn mặt lao vệt mồ hôi, đi tới cửa ra vào hướng về phía Mã Hoàn chắp tay, sau đó bước nhanh đi theo tiểu nữ Hải rời đi phương hướng bốn. Mã Hoàn trong sân tự mình uống một hồi trà, cửa ra vào tới một cái mặc mạc trung nhân, nhân, chưa đi đến tử, đứng tại cửa viện hướng về phía Mã Hoàn nói Mã lão Có đại sự xảy ra, chữ Lâm Kỳ sáu vị đại nhân muốn mời ngài ra viện thương thảo. Mã Hoàn trầm trà lúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng không nói gì, uống vào trà nóng sau, mới nói cái đại sự gì, lại có thể để cho bọn hắn ghé vào một tổ. Nếu là cái kia 10 vạn hoàng kim treo thưởng, lão hủ thì không đi được. Lão hủ lớn tuổi, không lòng dạ, lòng can đảm cũng nhỏ, không tiếp được cái này lại loạn. Người tới thản nhiên nói không phải treo thưởng, là Mã lao một vị người quen biết cũ. Mã Hoàn bưng chén trà nhẹ tay nhẹ một trận, kinh ngạc nói ta người quen biết cũ. Đối phương gật gật đầu quay người phất tay hư dẫn can hệ trọng đại, chuyện này không ngựa lao không được, Thỉnh Mã lao dài bước, cùng nhau thương nghị. Chương 102, Ma nữ. Chương 102, Ma nữ. Mọi người cũng không phải không tín nhiệm hàn thực lực, chỉ là mạnh bà hung danh quá mức đáng sợ, cho dù 30 năm không ra, vẫn như cũ rất có uy hiếp. Mã Hoàn khư khư cố chấp, nói đối phương 30 năm không ra giang hồ, nhất định là bởi vì 30 năm trước tập kích Long Bất lần kia bị trọng thương, hắn chuẩn bị cẩn thận mấy ngày, liền tự mình đi chiếu cố mạnh bà. Thấy hắn có chỗ kiên trì, tại chỗ bọn thích khách tự nhiên cũng khuyên bất động, theo hắn đi. Phong tự kỳ ở giữa nội đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn, tại chỗ thích khách tự nhiên cũng hiểu được chiến lệnh, không, có người vội vã đi chịu chết. huống hồ phong tự kỳ danh ngạch có hạ, mã hoàn hoặc là mạnh bà chết, đối bọn hắn tất cả mọi người mà nói cũng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Chỉ có tên kia váy tím nữ thích khách đáp ứng mã hoàn, nếu như hắn chết bởi tranh chấp, nàng sẽ đem thi thể của hắn vùi sâu vào huyện bên ngoài một gốc vô danh tùng tuyết phía dưới. Trong huyện, dài liễu đường phố bên ngoài một góc khô liễu bên trên, một cái mặc gấm váy tròn nhung nam hải tử cùng một cái mặc mộc mặc sẽ, khuôn mặt như cái búp bê tầm nữ hài ngồi ở cường cây chỗ, chợt có đi ngang qua người đi đường hạ tâm. Gọi bọn hắn xuống không cần ngã thương, hai người cũng chỉ là hướng về phía người đi đường đóng vai cái mặt quỷ, mắt điếc tai ngơ. Trong tay bọn họ một người cầm một chuối múi quả, Nam Hải ăn đến rất nhanh, mở miệng một tiếng, Nữ Hải nhưng là tư văn rất nhiều, trước tiên gặm được đừng ra, lại một chút ăn hết bên trong quả mận bắt lần sau ngươi tìm đến ta, mức quả mời ngươi ăn đến nhà. Trương Phú Quý ném xuống trong tay thăm chút, nhìn xem nó phá vỡ mà vào trong một bên cống rãnh, bị nước trong veo lưu cuốn đi. Hắn bắt đầu lấm điều ngón tay, phía trên có dính lấy đường, ánh mắt thoảng liếc nhìn con cựu nhỏ trong tay này chưa ăn xong múi quả, bất quá ngược lại là không có đi cướp, chỉ là nhìn qua. Con cừu nhỏ tựa hồ phát hiện ánh mắt của hắn, chủ động đem trong tay mức quả đưa cho Trương Phú Quý, cái sau lại khoát tay áo người hắn người, ta muốn ăn, có thể lại đi mua. Con cừu nhỏ con mắt sáng như tuyết, lắc đầu, thanh âm trong trẻo không ăn, ta không ăn được. Phú Quý, ngươi không cần, ta ném đi. Trương Phú Quý ngay vậy, vội vàng rũi ra mập mạp tay nhỏ, nhận lấy con cừu nhỏ đưa tới mức quả. Trên cánh tay của hắn, tất cả đều là cảnh liêu rút qua dấu, một chút sâu, một chút cạm. Sâu nhất đầu kia, cuốn hắn da chóp thì bong, lưu lại vết sẹo. Con nhỏ nhìn hắn cánh tay, ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. "Phải cái kia tiên sinh dạy học như thế nào ngoan độc như vậy, hạ thủ không có nặng nhẹ. Cha mẹ ngươi cũng không để ý sao?" Trương Phú Quý nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mình nhìn một chút cánh tay của mình, gật gù đáp ý nói "Cha ta nói, con đồng phía dưới gia hiếu tử." Ký thức nguyên bản ngày đó tiên sinh chỉ là lấy thức đánh ta, thức mặc dù đau, nhưng mà chờ một lúc liền tiêu tan, nhưng ta cha lại cảm thấy thức đánh không nhớ lâu, cho tiên sinh gãy một cây cánh liếu, để cho tiên sinh đem đầu đánh gãy. Con cừu nhỏ nghe vậy, hô hấp trì trệ, nghĩ đến gia gia mình muốn cho chính mình tìm vị tiên sinh biết chửi, thân thể nho nhỏ không kìm lòng được run run một chút, hắn không sợ đem ngươi hốt chết. Trương Phú Quý bật cười một tiếng, dùng ngón tay cái chỉ mình, ông cụ non nói ta cũng là luyện qua người, không dễ dàng như vậy chết. Dừng một chút, hắn trột dạ hướng về bốn phía xem xét, xác nhận cha hắn không ở chúng quanh sau, mới lắm điều một cái kẹo hồ lô, một miệng mơ hồ nói kỳ thực chuyện này thật không có thể trách tiên sinh, hắn lúc đó quyết ta thời điểm cũng không muốn dùng sức tới. Thế nhưng là về sau cha nói, cành liêu rút không ngừng, hắn liền không đưa cho tiên sinh tháng này tiền lương. Con hỉu nhỏ nơi nào thấy qua loại này cha mẹ, trong lúc nhất thời hô hấp đều ngừng lại rồi, con mắt trợn lên viên viên sau. Sau đó thì sao? Trương Phú Quý ăn cái cuối cùng mất quả. Miệng méo nói tiếp đó ta mới biết được, thì ra cái này Tiên Sinh dạy học khí lực lớn như vậy. Con tiểu nhỏ, nàng nói không ra lời, chỉ là lại chột dạ liếc qua Trương Phú Quý vết thương trên cánh tay mấn, cũng tại trong lòng âm thầm làm quyết định, không để mã ra ra cho nàng thỉnh giáo sách tiên sinh. Trương Phú Quý nói hắn lượ qua, nàng cũng không có lợi qua. Ngay tại nàng suy nghĩ bay múa thời điểm, ba cái bộ dáng người kỳ quái bỗng nhiên đi tới, bọn hắn phong trần phó phó, ăn mặc kỳ quái. Một cái tiên trọng, một đạo nhân, còn có một cái bụng phệ thương nhân đạo nhân trong tay cầm la bàn, lung lay nửa ngày, trong miệng phát ra tầm tắc cấm thanh. Một bên thương nhân cực không kiên nhẫn, đưa tay sở lấy chính mình tiểu trong dâu, nói cướp đường người, ngươi được hay không? Cấp đường người chữ chặt đàng hoàng trả lời ta cái này la bàn, chưa từng phạm sai lầm. Thiên tinh 36 đi, ta cùng với người đón mệnh, tính toán nhất định. Cái kia từ Trần Quốc trốn ra được ma nữ, định ở chỗ này. Thương nhân mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn xem hắn nàng một cái 12 tuổi lớn nữ hoa, không có tiền không có người, có thể buôn tập mấy ngàn dặm đi tới Tề Quốc chỗ thật xa như vậy. Lúc này, nãy giờ không nói gì tên chọc ngẩng đầu, nhìn qua trên cây hai tên niên linh xấp xỉ bề, ánh mắt tỏa sang, giống, quá giống. Đạo nhân cùng thương nhân cũng ngẩng đầu. Khi nhìn về con cửu nhỏ, mắt lộ ra hung quang, rất giống ba đầu ác lang một thể song hồn, trời sinh ma đồng, cái trán mang sát, hai mắt hiện lên hùng. Thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thương nhân nhịn không được, từ giơ lên ngón tay quyết, dẹp đường hồi phủ. Đạo nhân thu hồi la bàn, ngửa đầu vớt dâu mà cười ta cũng đã nói, ta coi bói này bản sự, trước kia thế nhưng là từ thiên cơ lâu xăm đi ra ngoài, làm sao có thể sai. Hắn đang muốn động thủ, hòa thượng lại ngăn cản hắn hay, không được, không được. Bây giờ không thể quyết, đây chính là trời sinh mê hoặc, là đại thai. Uy tiện giết nàng. Hai kết bốn phía, này phương thiên địa bất ổn, dân chúng lẩm than a. Các ngươi xem năm nay tề quốc chiến này, lại liệt vừa vội, nhất định là này ma nữ làm hại, vẫn là nhanh chóng trào trở về phù đồ tông nội, từ tông chủ lệnh đoạn. Hai người cũng cảm thấy hòa thượng nói có lý, thế là đạo nhân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, vừa mới còn tại trên cây con cừu nhỏ, hét lên một tiếng, liền bị đạo nhân chộp vào trong lực. Nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi, muốn hoảng sợ gào thét, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Nhìn qua con cừu nhỏ ánh mắt sợ hãi, chư phú quý nhớ tới chính mình vừa rồi mới ăn luân nàng đi thịnh mức quá lập tức từ trên cây nhảy xuống, ngăn cản ba người các ngươi nhận là người, mau thả con cừu nhỏ. Các Đường người nghiêm túc cùng hắn nói sẽ không sai. Trương Phú Quý gấp nói với các ngươi, các ngươi nhận lầm. Nàng từ nhỏ đã là tại trong huyện lớn lên, tại sao có thể là trong miệng các ngươi ma nữ? Các Đường người cùng Hòa thượng liếc nhau một cái, cái sau âm thanh nặng như bùn ma nữ từ trước đến nay giỏi về mê hoặc nhân tâm, bị cái này đại thai ảnh hưởng người, tương lai nhất định sinh kiếp số, không thể có lòng dạ đàn bà. Cấp Đường người nghe vậy gật đầu, cười nói ta cũng là ý tưởng như vậy. Nói xong, hắn đi tới Trương Phú Quý trước mặt. Tại con cừu nhỏ kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, cấp đường người đưa tay, một trưởng vô nát hắn thiên linh. Trương Phú quý thất khiếu chảy máu, ánh mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt, thân thể như bùn não ngã xuống đất, mất đi sức sống. ĐS, chương này bầu ngày hôm qua. Mặt khác bởi vì quyển sách trước chết nữ chính, cho nên luôn có người từng tin đồn nhạm ta quyển sách này cũng muốn chết nữ chính ở đây làm sáng tỏ một chút, quyển sách này nữ chính có chết hay không, tương lai thì nhìn các vị cố gắng. Chương 103. Làm heo giết. Chương 103, làm heo giết. Trên đường trở về, Mã Hoàn Cả người trong lòng tràn ngập mừng thầm, bây giờ tâm tư khác toàn bộ đều thua ở cháu gái của mình trên thân chỉ cần Tô Diệp Tiên đồng ý hỗ trợ, kế hoạch của hắn liền đã thành công 890. Những năm này hắn tại Vong Xuyên Tiếp rất nhiều đơn đặt hàng lớn, trong tay tích góp lại không thiếu tiền nhàn rỗi, chỉ cần không tùy tiện tiêu xài, như thế nào cũng đủ hắn cùng với Tiểu Dương tiêu xài. Hơn nữa Mã Hoàn đã sớm tại Triệu Quốc đã hẹn trước một cái trên giang hồ danh y Liệp, đợi cho sự tình kết thúc, hắn trước tiên liền dẫn cháu gái của mình khởi hành đi tới Triệu Quốc, Mã Hoàn sẽ để cho đối phương lấy kỹ thuật vì chính mình đổi quân mặt, đến lúc đó, Mã Hoàn người này liền từ nơi này trên đời hoàn toàn biến mất. Hắn có thể an hưởng tuổi già. Vừa nghĩ tới tương lai thoải mái dễ chịu về hưu sinh hoạt, Mã Hoàn Lương tựa hồ cũng muốn ủng hộ thằng chút, trong ánh nắng choáng nhộm ý cười ẩn mấy phần tại trên mặt hắn, mãi đến hắn về tới chính mình trong tiểu viện, mới dần dần biến mất. Tiểu Dương không tại, một mục phụ trách theo dõi tiểu Dương nữ nhân kia lại xuất hiện, sắc mặt lộ ra nóng nảy, vừa thấy được Mã Hoàn, lập tức chào đón, chắp tay nói Mã Lao việc lớn không tốt. Nàng đem trên đường phát sinh hết thảy cáo chi tại Mã Hoàn, cái sau sau khi nghe xong, biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong con ngươi sát ý như nước bình chợ phá, trầm giọng nói mang ta đi, chớ để cho bọn họ đi xa. Phụ nữ trung niên gật đầu, hai người lập tức khởi hành. Túc hạ sinh phong, thân pháp khinh công vận chuyển tới cực hạ, cuối cùng tại huyện thành Tây môn tại ngăn chặn đang muốn lên ngựa ba người tự tìm cái chết. Mã Hoàn lớn người tiến lên, không có chút nào nói nhảm, một trưởng vùng ra, công về phía cấp đường người phía sau lưng, mang theo Tiểu Dương tại bên hông cấp đường người cảm giác được nguy hiểm tính mạng, hú lên quát dị, quay đầu vội vàng cùng Mã Hoàn đối trưởng, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt biến sắc là cao thủ. Thân hình hắn lui lại 2, 3 bước, bên hông bùng lòng, Tiểu Dương liền chạy tới Mã Hoàn trong ngực. ánh xương, từ trong ngực lấy ra thanh đồng la bàn, đầu ngón tay nhẹ, tinh vi trên la bàn tại nội lực dây dưa phía dưới. Mặt ngoài vậy mà tầng tầng chuyển động, ẩn có tà âm dị tượng tại la bàn bên trong lưu chuyển không ngừng, màu xanh nhạt lưu quang ròng trôi. Nhìn thấy cái này la bàn trong mắt, Mã Hoàn biểu lộ biến đổi cấp độ người. Cấp đường người cười lạnh nói có kiến thức, các hạ người nào? Mã Hoàn không đáp, ánh mắt lại quét về lập tức hòa thượng cùng phú hộ, đối phương nhìn như ẩn nhận không phát, kỳ thực toàn thân kinh lực di động, như sắp cách tiễn tri dây cung. Ba người này cũng là nhất đẳng cao thủ tuyệt thế, một khi khai chiến, ba người này tất nhiên đồng thời ra tay, hắn tình trạng gian nguy, hơi không chú ý, trong chốc lát thì thấy sinh tử vong xuyên, Mã Hoàn. Hắn vừa nói, vừa ngồi người xuống. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên hốt mắt hồng hồng tiểu Dương, thấp giọng nói tiểu Dương, chờ một lúc ra ra cùng người xấu lúc đánh nhau, ngươi lập tức hướng trong huyện thành chạy. Nhưng mà không cần về nhà, đi lần trước ra ra nói cho ngươi vị kia gì chỗ đó. Ngôi xổm ở chỗ đó, đừng đi ra, nghe hiểu? Tiểu Dương nước mắt đầm địa, như một bê bộ dáng chọc người đau lòng, cũng không biết là sợ, còn là bởi vì Trường Phú quý chết. Nàng nhìn chăm chú lên Mã Hoãn, nhìn chăm chú lên vị này cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mấy năm lão nhân, trong lòng tràn ngập đẫm đạ Tiểu Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêm túc như vậy cùng quyết tuyệt ánh mắt, nhất thời trong lòng lạnh tố xương. Hiểu được trước mắt tình trạng không cho phép nàng do dự mềm yếu, lập tức gật gật đầu ân. Mã Hoàn thật sâu nhìn nàng một cái, đem đáy mắt ôn nhu liễm tận, lúc xoay người, cột một tay trong tay áo một thanh thiếp thân đoàn kiếm trở xuống với hắn trong lòng bàn tay. Trên lưỡi kiếm, khắt một chi tàn vế mai. Nắm trôi kiếm này, mã hoàn khí thế trên người chợt biến hóa, đối diện ba người biểu lộ tùy theo ngưng trọng lên trên mai, thiên cơ danh kiếm kiếm phổ xếp hạng 17, nếu không phải là trôi đoạn kiếm, có thể vào trước 10, trôi kiếm này tại trải qua ngươi chi thủ phía trước, chưa bao giờ được xếp vào trong qua thiên cơ danh kiếm phổ người đưa nó dẫn tới không thuộc về độ cao của nó. Phú hộ âm thanh chấm đột nhưng không có mấy may lưu tình nếu là đơn độc đối đầu, thậm chí chúng ta hôm nay chỉ có hai người đến đây, đều chưa hẳn có thể cầm xuống ngươi, bất quá đáng tiếc, ma nữ hiện thế, phù đồ tông vì cứu thế nhân, không dám buông lòng chút nào, thậm chí không tiếc trọng kim mời tới cấp đường dài cùng bọn ta đồng hành. Hôm nay ngươi như chấp mê bất ngộ, sẽ làm chết nơi này. Mã Hoàn Thản nhiên nói nhiều lời vô ích. Làm bọn hắn người này, phần lớn không am hiểu nói chuyện, Mã Hoàn cũng chỉ là nhặt được tiểu Dương mấy năm này nói nhiều chút. Dù sao bọn hắn đối mặt phần lớn người, cũng là sắp người đã chết. Phong lôi giao thoa, Mã Hoàn thân thể khẽ động đề cũng mượn hùng hậu bên trong lực tướng tiểu Dương đẩy về phía huyện thành phương hướng. Trong lòng bàn tay chết mai huy động lúc, chém ra phong thanh mang theo tuyết đầu mùa lạnh xuống, trên trời không tuyết, mai dàn có tuyết, tuy là đoản kiếm, nhưng cái này mai dàn một mảnh rơi xuống tuyết lại lau sạch đoản kiếm chênh lệch một thước khoảng cách. Sát thủ chiêu thức, thường thường không có thưởng thức tính chất, giống như là chửi nhau người thu kệch, còn tại nho sinh vì ưu mỹ lại hạ tiện từ ngữ vắt hết hốc lúc, hắn đã bắt đầu phương đơn giản nhất như mức cao nhất hỗn kiếm, cũng là như thế. Trên một điểm này, hắn cùng với A thủy có dị khúc đồng công chi diệu. Sau lưng chuyển đến đao binh gãy kích thanh ầm, mà ngã xuống tại huyện thành cửa ra vào Tiểu Dương cũng không dám mẩy may lời biếng, nàng không dám quay đầu, nước mắt không tự chủ đã tuân ra hấp mắt, tiếp đó nàng khóc một đường lao nhanh. Liên chính nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ khóc lên. Có lẽ vào thời khắc ấy, nàng tiềm thức đã sớm cảm giác được lão nhân vật mệnh. Tiểu Dương khóc, một đường chạy, một đường chạy, không quay đầu lại, không nghe âm thanh, mãi đến nàng mặc qua tuyết động không khởi ngõ hẻm lộ, xuyên qua trương phú quý mời n một đầu xâm nhập, tiếp đó ngồi ở trong sân, cây sơn trả phía dưới, gào khóc. Tiếng khóc này đã quay rầy sắt vách gia thủy, nàng sách theo tuyết mịn, ở trong viện tựa hồ diễn luyện lấy cái gì, nghe thấy được tiếng khóc này, do dự phút chốc, vẫn là thu kiếm, khập khiễng đi tới trong sắt vách viện nhị, nhìn xem trên đất tiểu nữ hải, hỏi ngươi là nhà ai hải tử, như thế nào ngồi ở chỗ này khóc. Tiểu Dương tay nhỏ mu bàn tay lau một cái nước mắt nước mũi, còn chưa mở lời, sau lưng liền chuyển đến thanh âm vội vàng ngượng ngùng, ngượng đây là nhà ta hài tử. A thủy quay đầu, một cái mặc đạo bào đạo nhân trên mặt đã lộ ra cười ngượng ngùng, đội vàng đi vào trong viện, thì đi ôm tiểu Dương. Bé sau khóc đến lớn tiếng hơn, sợ đến hướng về trong viện đầu bỏ đi, đạo nhân ngoài miệng còn tại an ủi, có thể đi ngang qua A thủy bên cạnh lúc, trường kiếm lạnh như băng cũng đã để ngang cổ của hắn chỗ. Tuyết mịn lạnh cùng chết mai lạnh, lại có khác nhau A thủy kiếm cũng cùng mã hoàn kiếm khác biệt. Cấp đường người né tránh chết mai nhất kiếm, nhưng A thủy kiếm hắn cảm thấy bây giờ chính mình có thể không tốt lắm trốn cô nương, ta không phải là đến tìm phiền phức, đừng gây chuyện. Đạo nhân âm thanh nặng nề trên người ngươi có tổ thường, bằng hưu của ta cũng sắp đến rồi. A thủy cầm kiếm tay không núc ních nào, nói các ngươi không phải người nước tệ, từ chỗ nào tới? Đạo nhân đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chuẩn kiếm Ta lập tức dẫn người liền đi. Hắn nói xong, thừa dịp A Thủy phân tâm lúc, tay phải không có dấu hiệu nào vung ra, thanh đồng la bản cuốn lấy kinh khủng nội kình giết hướng A Thủy. Phốc! A Thủy huy kiếm, đạo nhân cánh tay bay ra, huyết hoa như mưa. Nhìn xem ôm lấy cánh tay gào thảm cướp đường người, A Thủy rễu cợt nói chậm như vậy, người chưa ăn cơm. Cướp đường người đối với nàng trợn mắt nhìn, khí tức bất ổn các ngươi đạo trích. Sao dám ở đây sủa loạn? Nếu không phải thụ thương, một kích này, ngươi không còn đường sống. A Thủy nhẹ nhàng trả lời nếu không phải thụ thương, ngươi dạng này ta đây làm heo giết. Chương 104. Cứng đờ. Chương 104, cứng đờ đối mặt A thủy trào phúng, tức đường người chỉ một thoáng mặt đỏ tới mang tai, hắn trừng mắt, muốn nói chút sắc bén hơn từ ngựa đến đánh trả A Thủy, làm gì đầu kia bị A Thủy một kiếm chặt đứt tay cụt đang ở trước mắt, vô luận hắn nói cái gì, đều lộ ra bất lực như vậy. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng A Thủy sắp chạy đến cửa gian phòng nữ hải, biểu lộ hiện ra nồng nặng không cam lòng, bọn hắn chạy mấy ngàn dặm, phong trần phó phó, thật vất vả từ Trần Quốc đổi tới Tề Quốc tới, trên đường xuyên qua biển cát lúc, bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện lưu sa rơi vào, nữa không còn tính mạng, bây giờ thật vất vả tìm được chính chủ, nếu nói từ bỏ, hắn là tuyệt không cam tâm. Cướp đường người chết nhìn tròng trọc Á Thủy, hắn chậm chạp đứng dậy, khom lưng một bên phòng bị Á Thủy một bên nhặt lên cánh tay của mình, chờ đợi đồng bọn đến. A Thủy cũng nhạy cảm phát giác sự tình không đúng, không nói nhảm, đang muốn đột thủ, cửa ra vào dĩ nhiên đã đi vào hai người, một cái toàn thân phát tướng phú thương, một cái mắt lộ ra hùng quang tên trọc. Hai người khí tức bất ổn, trên thân đều có thương thế nghiêm trọng, phú hộ bị xuyên thủng nội lực, đã thương phế tạng, mà tên trọc tứ chi ẩn có run dường đang cưỡng chế nội thương. Bọn hắn chân trước bước vào viện môn, thì thấy đến kết thúc cánh tay cướp đường người Trong lòng dống cảm giác không ổn, đem ánh mắt nhìn về phía viện bên trong cầm kiếm A Thủy đối phương, mặc dù trên thân đồng dạng có tổn thương, nhưng khí tức bên ngoài, kết hợp với cấp đường người chất vận, không khó coi ra A Thủy khó đối phó vô cùng. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là kinh ngạc, chẳng biết tại sao khổ hại huyện dạng này chỗ thật xa sẽ có nhiều cao thủ như vậy như vậy. Chính xác tính toán nhiều, Thông u cảnh võ giả tại tứ quốc ức vạn vạn trong tu sĩ, số lượng không thể nói là thiếu, nhưng tỉ lệ lại uýt đến tương cảm, cái gọi là phượng mao lâm giác, vạn người không được một đều không đủ để miêu tả hắn trình độ hiếm hoi. Dạng này huyện thành bên trong có thể đụng vào long lâm cảnh võ giả đều yên thấy, thật không nghĩ đến ngoại trừ Mã Hoàn, nhanh như vậy bọn hắn lại gặp một cái tu vi tựa hồ so Mã Hoàn còn muốn thâm hậu võ giả. Nếu là bọn họ trạng thái tốt đẹp, ngược lại cũng không đủ vi lự, hai người ánh mắt thay độc, có thể nhìn ra trên thân A thủy đồng dạng có tổn thương, còn không nhẹ chỉ là dưới mắt bọn hắn vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đều bị Mã Hoàn trọng thương, bây giờ độc thủ, coi như có thể thắng, cũng nhất định đem trả giá cực kỳ giá tiền thẳng thiết. Chỉ là đại giới ai đi khiêng? Nếu muốn người chết, ai lại đi chết? Chúng ta phụng phủ đồ tông tông chủ chi mệnh, không sa vạn dặm đến đây đòi bắt ma nữ, để phòng hắn thai họa nhân gian. Cô đương cớ gì ngăn cản? Tên chọc chắp tay trước ngực, hít sâu một hơi, quyết định trước tiên không đánh đại ra đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, ai cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền chết ở khổ hại huyện bực này, địa phương cất chim cũng không có. Á thủy nhìn hắn một cái, nói ma nữ, hai họa nhân gian. Ngươi nói là đằng sau ta tên kia tay chói gà không chặt đầu khấu thiếu nữ. Nói xong nàng nghiêng đầu, Mộ Dư Quang nhìn một chút nhíu miệng, khoanh tay toàn thân run dậy tiểu dương, lực khí mang theo đậm đà trảo có bệnh, vẫn là ta có bệnh. Phú lạnh lùng nói ta phủ đồ tông diệu pháp đại sư chính là hiểu thấu đáo thiên tượng đại đạo tiên nhân thế gian văn vật vật, hưng suy thay đổi, đều có tinh thần dẫn đường, diệu Pháp đại sư lòng mang tương sinh, không tiếc tự tổn 10 năm tu vi, vì này thế gian sẽ bói, hóa giải thai kiếp, cô nương nếu là chấp mê bất ngộ, hoặc đem ủ thành sai lầm lớn. Á Thủy lông mày nhíu một cái, trả lời lăn. Cái chữ này ngoại trừ tại giữa tình nhân liếc mắt đưa tình lúc lại lộ ra dáng vẻ cái còn lại tràng cảnh bên trong đều có không tầm thường lực sát thương. Thí dụ như bây giờ ba người kiên nhẫn tất cả bị hủy bởi cái này một chữ phía dưới. Tiên tộc cương ép đè xuống nội thương của mình, trầm giọng nói cùng ngươi hảo nghe, nhất định phải tự tìm cái chết. Thật coi chúng tôi không dám thủ. A Thủy Chân Thành nói các ngươi có tổn thương, ta cũng có tổn thương cùng tiến lên, ta hẳn là đánh không lại các ngươi, cho nên ta phải kéo một cái đệm lưng, ai thứ nhất tới, ta trước hết giễu ai. Đổi một cái, đi xuống không coi là thua thiệt. Ba người cùng nhìn nhau, sắc mặt rơi xuống một vòng ngoan lệ độc thủ. Phú hộ hét lớn một tiếng, trước tiên hướng phía trước, tên trọc cùng cấp đường người theo sát phía sau. Nhưng phú hộ cũng chỉ là bước ra một bước, liền thân hình dừng lại, ngừng lại. Bên cạnh hai người cũng không đốc, cơ hồ là cùng một thời gian dừng lại. Trong lúc chốc lát, kia, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng lên a, ngươi phải hô động thủ sao, cái gì? Tiên trọng hạ giọng thúc giục phú hộ, mà cái sau sắc mặt hơi bồn bực, nhưng khỏe miệng co giật một chút, cũng chỉ là nói ta, ta vừa rồi thương thế tái phát. Một bên hai người chỗ nào có thể không biết đây là hắn tìm mà cớ Đơn giản chính là sợ thứ nhất đối mặt ra thủy tất phải dè kiếm, nghĩ lừa bọn họ đi lên bị chém vặt nhỏ, chúng ta chờ người điều chỉnh tốt chính là. Cấp đường người nói xong, đột nhiên che miệng lại ho khan vài tiếng, cứng rắn ho ra hai ngụm máu, mở ra lòng bàn tay cùng một bên hai người nhìn, am chỉ chính mình bị thương rất nặng, không có cách nào xung phong. Phú hộ khóe miệng co giật phải lợi hại hơn, sắc mặt càng thêm trầm, nói chờ ta làm cái gì? Ta điều tức còn cần một hồi, bây giờ thật vất vả tìm được họa thế ma nữ, nhanh chóng cầm xuống, chớ có lại tiếp tục xuống, chậm thì sinh biến. Ba người như thế trao đổi ý kiến, giống như là làm quyết định, lại nhất thời ai cũng không dám hướng về phía trước. Chính mình đi chịu chết, để cho mặt khác hai người mang theo ma nữ trở về phủ Đồ Tông lĩnh thưởng, cái này mua bán, nhưng phàm là người bình thường tới cũng không chịu bốn người tại trong nội viện này rằng co. A Thủy cũng không có cố ý khích bọn hắn, lúc trước như thế rằng, đơn giản là nhìn ra ba người tâm không đủ, lấy cái chết làm uy hiếp, để cho trước mắt ba người kiêng kỵ, kéo kéo dài thời gian. Ngay tại bốn người giằng co không xong lúc, Cửa sân bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân, mấy phần lộn xộn, không phải một người. Bọn hắn hướng về cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy Lưu Chi Mệnh cùng Văn Triều Sinh ra hiện tại nơi đó. Hai người cười cười nói nói, đợi bọn hắn nhìn về phía trong nội viện lúc, Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt một trận, sau đó nói tiên sinh trong nhà làm sao tới khách nhân. Lữ Chi Mệnh cũng là kinh ngạc, hắn tiến vào trong viện, A Thủy Thu Kiếm hướng về phía hắn gật đầu, xem như hành lễ, Lưu Chi Mạnh cười phất phất tay, đi tới bên cạnh bàn, đổ ba chén trà hướng tên trọc ba người nói ba vị phong trần phó phó, chắc hẳn đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Phú hộ liếc mắt nhìn Lữ Chi Mạnh, biểu tình ngưng trọng. Như thế vừa ở vỡ trong huyện thành, còn có cao thủ. Nói chung, võ giả đối với cảnh giới không kém nhiều, hoặc là cảnh giới thấp hơn mình người, có thể mượn cảm giác lực cùng kinh nghiệm, đại khái đánh giá ra đối phương tu vi cảnh giới, nhưng mà hắn liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy trên thân Lữ Chi Mệnh Vân Sơn sương ngủ nhiễu, một mảnh trắng xóa. Hắn lại nhìn lúc, Lữ Chi Mệnh lại thật giống như trở thành một cái người bình thường, hoàn toàn không có tu vi. Loại này khi có khi không chẳng thái, cho phú hộ một loại kịch liệt cảm giác nguy cơ. Có thể khẳng định là tu vi của đối phương tất nhiên ở trên hắn. Chẳng lẽ là thiên nhân? Chương 105. Bốn chác thiên cơ. Chương 105, bốn chắc thiên cơ. Tên tộc cùng cấp đường người cũng có cảm giác tương tự, nhưng bởi vì bọn họ bị Mã hoàn trọng thương qua cho nên ba người có chút không lớn xác định chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Trong lúc nhất thời tiến tối Lương Nan, Mà nữ giá trị bản thân không ít, ba người xa xôi ngàn dặm lao tới, mắt thấy mục tiêu gần trong gang tấc, liền như thế từ bỏ, há có thể cam tâm. Đương nhiên, tối cấp bách thuộc về cấp đường người. Hắn bị A Thủy gây một cánh tay, đầu này cánh tay, nhưng nếu không thể kịp thời đón về, sau này chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn trở thành một tên người cụt một tay. Thiếu hụt một cánh tay tất nhiên sẽ không khiến cho cảnh giới rơi xuống, nhưng đối với phần lớn võ giả, thần lực tất nhiên chịu ảnh hưởng. Hắn từ đâu tới tâm tình uống trà đâu? Cấp đường người càng không ngừng hướng hai người làm cho ánh mắt muốn chiến liền chiến, muốn đi liền đi, hắn không có cách nào kéo quá lâu, kết quả khó có thể chịu đựng như thế nào, ba vị uống không quân trà. Nếu là yêu rượu, trong nhà của ta cũng có chút hàng tồn. Lữ Chi mệnh mặt mỉm cười, mời ba người nhập tọa, nhưng ba người đứng tại chỗ không động. A Thủy ngay vậy, ánh mắt bắn tới, một lát sau lại rời đi. Phú hộ ông quyền, vốn từ thành khẩn chúng ta ngộ nhập nơi đây, là vì đuổi bắt họa thế ma nữ, cũng không phải là đến tìm phiền mong rằng huynh đại tạo thuận lợi. Lữ chi mệnh hai đầu lông mày lướt qua vẻ nghi ngờ ma nữ. Các người nói là, vị này, hắn rơ tay, chỉ vào át thủy, phú hộ thấy thế vội vàng khóa tay, chỉ hướng nơi xa cửa gian phòng thiếu nữ tiểu dương 000, là nàng. Lữ chi mệnh liếc mắt nhìn dọa sợ tiểu dương ta quan cái này tiểu nữ bất quá 12-13 tuổi, cũng không tu vi, sợ làm mất đầu heo đều nhấn không được, ba vị cớ gì gọi hắn là ma nữ. Phú hộ nhìn qua thần thái lo lắng cướp được người, ra hiệu hắn lại chờ chốc lát, giải thích nói thường nói, ba tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lớn tuổi gia phủ Đồ Tông Tông chủ Diệu Pháp Đại sư từng dạ quan thiết tượng, phát hiện có họa thế đại kiếp, thế là vì cứu vớt thương sinh, Diệu Pháp Đại sư không tiếp tự tổn 10 năm tu vi, xem bói ra đại kiếp cổ tượng, phái tông môn đệ tử xuất động, sớm bốc chết kiếp hại tại trong trứng nước. Nhưng kiếp số này vì thiên địa sở sinh, ngàn năm không gặp, dù cho chúng ta toàn lực lùng bắt, làm gì vẫn là rơi xuống một người. Diệu Pháp Đại sư tâm hệ thương sinh, vốn nên bế quan tu dưỡng, nhưng vẫn là dứt khoát bước lên số tuổi thọ hao tổn chí hiểm, bục ra lọt lưới ma nữ vị, phái làm cho bọn ta đi tuần, đem hắn chào trở về, lấy Phật pháp quán đỉnh, phá ngàn năm đại kiếp. Hắn nói đến tiên hoa luật truy, Lưu Chi Mạnh sau khi nghe xong lại là bật cười nói như thế ngược lại là ta cô lậu quả văn, thế gian này lại có diệu pháp như vậy, không những có thể vô căn cứ khu cách ngàn vạn dặm định vị, còn có thể nhìn ra thiên cơ, gặp người mấy chục năm sau bộ dáng. Tên chọc chắp tay trước ngực, trong lời nói đều là ngạo nghễ diệu pháp đại sư 27 năm trước chứng đạo thiên nhân, tinh tượng một đường, tạo hóa tuyệt đỉnh, có thể tính thế gian ngàn vạn, gặp người, gặp mình, gặp tương lai. Thấy hắn sát khí trải rộng trên khuôn mặt rạng người rỡ, Sinh góc đến một bên A Thủy bên Thai nói nhìn ra không có. A Thủy nghe vậy khẽ giật mình nhìn ra cái gì? Văn Triều Sinh này liền một độ đẩn đầu óc đều bị người tẩy nổi bọn. A Thủy con mắt đi lòng vòng, cũng tiến tới Văn Triều Sinh bên hai, hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Vừa rồi Lữ Tiên Sinh nói trong nhà hắn có rượu, người mỗi ngày tới trẻ tuổi, có thấy không có." Văn Triều Sinh, hai người có tâm tư nói chuyện phiếm, cấp đường người lại không có, nhìn xem thẳng thắn nói tên trọc cùng phú hộ, hắn chỉ cảm thấy ẩm ỉ cánh tay dây rức đau đớn để cho cái trán hắn chạy ra mồ hôi lớn trừng hạt đầu, cấp đường người hiểu được không thể tiếp tục nữa, tại phú hộ, tên cùng Lữ Chi Mệnh bắt chuyện lúc, hắn chậm lấy ra la bàn, muốn vị chính mình bói một quẻ. Theo đầu ngón tay nội lực dẫn dắt, trên la bàn tinh diệu bánh chuyển động. Sau một lát, la bàn ngừng bật chuyển. kim đồng hồ chỉ hướng Đại Hung. Thấy cái kia huyết đồng dạng tươi đẹp văn tự, cước đường nhân trái tim đồng nhiên nện gõ rồi một lần lồng ngực, bên hai vụ vụ. Từ hắn xuất sư thiên cơ lâu sau, chắc quẻ từ trước đến nay tinh chuẩn, nhất là các hung, ít có sai lầm. Không tin tà cướp đường người, nhìn phía phú hộ cùng tên trọc, chắc thứ hai quẻ. Nội lực dẫn động, la bàn ngừng. Cước đường người nhìn về phía quẻ tượng kim đồng hồ, cả người như bị sét đánh đại hung. Hắn không tin tà, răng, lại chắc lần thứ 3. Nhưng kết quả, vẫn là đại hung. Ba quẻ sau đó, Cấp Đường người ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp dần dập, toàn thân tràn mồ hôi. Dị Thương của hắn đưa tới phú hộ cùng tên trọc chú ý, cái sau nhìn về phía hắn, hỏi thế nào. Cấp Đường trong mắt người tơ máu mở rộng, giống như cánh hồ, hắn khàn giọng nói quẻ tượng bất ổn, "Mau lui." Tên trọc mày rộng, hắn không cam lòng liếc mắt nhìn rất dễ nói chuyện Lữ Chi Mệnh, lại liếc mắt nhìn nơi xa run lẩy bẩy thiếu nữ tiểu Dương, ngồi xổm người xuống, hướng về Cấp Đường người thấp giọng nói, "Ta quan cái này, phòng người chủ nhà khi thì như mây mù phiêu miểu, khi thì lại như cỏ cây bình thường, không biết phải chăng là thụ thương ảnh hưởng?" Người lại bốp hắn một quẻ, "Nếu là không thành" Chúng ta liền đi trước rút đi dưỡng thương, ngày sau lại tìm cơ hội khác. Cấp đường người nghe vậy do dự một chút, gật đầu một cái đi đến ở đây, ba người ai cũng không muốn xem thường từ bỏ, nếu là bây giờ rút lui, trên người bọn họ thường thế kêu coi như vô ích đầu ngón tay bắt được la bàn biên giới, nội lực của hắn lưu chuyển, chắp đệ tứ quẻ. Trên la bàn, bánh răng lại lần nữa như mệnh vận chuyển động, cổ phát lại giản mua văn tự theo tinh diệu máy móc cùng nhau lưu chuyển, tốc độ càng thanh thoát, một lát sau, cấp đường người trong lòng bàn tay vậy mà bắt đầu chấn động, tiên trọc gặp động tính cũng đúng, lập tức nói chuyện gì xảy ra. Cấp đường người đầy mặt đỏ lên, Hai mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, khí tức hỗn loạn. Mới đầu, chỉ là nắm chặt la bàn tay tùy theo cùng nhau chấn động, đến đằng sau, cước đường người cả cánh tay, cả người đều theo la bàn lay động, tựa hồ sắp cầm không được. Cái này hiếu kỳ chi tượng đưa tới viện bên trong chú ý của những người khác, phú hộ cùng lưu Chi mệnh cũng ngừng bắt chuyện, ánh mắt bắn tới, chỉ thấy cước đường thân thể người run như run rẩy, ngũ quan bầm dẹo, nghiêm nhiên thừa nhận cực lớn đau đớn ba cái hô hấp sau đó, hắn cuối cùng tĩnh, tối đầu nhìn chằm trong lòng bàn tay thanh đồng la bàn, miệng mũi chảy máu, không lúc Một bên cây sơn trà, tại trong gió nhẹ lay động cánh lá, vang xào xạc, phảng phất nói nhỏ Phản Phật thở dài, cách gần nhất tên trọc cũng bị cấp đường người lần này bộ dáng sợ hết hồn, hắn lui lại nửa bước, khuôn mặt ở giữa sát khí tất cả tận hóa thành kinh nghi, nói quanh có hỏi kiếp lao đạo, Người không sao chứ?" Cấp đường người trầm mặt phút chốc, gian khổ ngầm đầu, khuôn mặt không nở như gỗ mục dàn mua, tóc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ta lùi. Hắn lung túng bà môi, dùng hết suốt đời khí lực, phun ra trong lồng ngực một hơi cuối cùng nhanh. "Trốn." Nói xong, đầu của hắn bất lực xuống, khí tuyệt bỏ mình. Một màn này để cho tên trọc sợ đến cơ hồ vãi cả linh hồn, hắn rướn mắt, phản giống như gặp quỷ nhìn về phía lư mệnh. Sau đó giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, thân hình khẽ động, cũng không quay đầu lại liều mạng mà đi. Phú Hộ cơ thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, nên hướng Lưu Chi Mệnh nụ cười uống chén trà a. Lữ Chi Mệnh lần nữa hướng hắn thịnh tình mời. Phú Hộ nuốt ngụm nước miếng, sau đó, cơ bộ cứng đờ đi về phía Lữ Chi Mệnh. Hắn muốn tự tuyệt, nhưng không dám. Phú Hộ run run rẩy rẩy tiếp nhận hắn đưa ly trà tới, liếc mắt nhìn trong ly trà nóng, cuối cùng vẫn là kinh hồn táng đảm đưa tới bên môi, nhắm mắt uống vào. Chương 106. Không còn. Chương 106, không còn. Phú hộ nơm nớp lo sợ đem Lưu Chi Mệnh đưa tới trả nóng uống vào, cảm thụ được trong cổ cố này nhiệt ý phun trào đến ngực bụng bên trong lúc, hắn đã làm xong chết chuẩn bị. Mặc dù lúc trước hắn một mực tại cùng Lưu Chi Mệnh nói chuyện thiếng, bất quá cũng nghe đến la bàn bị thúc dục âm thanh, ngắn ngủi phát sinh ngoài ý muốn sau đó, hắn nhìn thấy đồng hành tên cho Hốt hoảng chạy trốn, kết hợp với chết bất đắc kỳ từ cướp đường người, nơi nào còn đoán không được xảy ra chuyện gì. Cướp đường người cho Lữ Chi Mệnh buộc một quẻ, sau đó bạo tế. Quẻ giả, từ nơi sâu xa mặc dù nhiễu thiên cơ, nhưng đối với tu vi hùng hậu võ giả mà nói, bình thường xem bói cũng sẽ không đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ cấp đường người bộ dáng như vậy, tất nhiên là bốc đến không thể bốc người hoặc chuyện. Người nào không thể tùy ý xem bói? Đương nhiên là thừa thiên địa đạo vận tiên nhân. Lúc trước bọn hắn đối với Lưu Chi Mệnh cảnh giới cảm giác lúc rõ ràng lúc nghi ngờ, không xác định có phải là hay không chính mình thụ thương sở trí, dưới mắt cuối cùng triệt để biết rõ, Lưu Chi Mệnh cảnh giới tu vi ở xa bọn hắn phía trên. Phú hộ từ Lưu Chi Mệnh đưa tới trà nóng đến uống vào trong một lúc, đầu óc trống rỗng, hắn nghi thẩm, chính mình hôm nay xuất hành lúc, cần phải sớm để cho cấp đường người tính một chút vấn đề, bằng không không đến mức chạm cái này hỏng Tại như thế lớn, cỡ bàn tay khối địa phương chọc lư chi mạnh dạng này thế ngoại cao nhân. Bất quá, trong dự đoán tử vong cũng không đến, phú hộ mặt xám như cho tại chỗ chờ đợi mấy hơi thở, cơ thể cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường, lúc này hắn mới nghe Lưu Chi Mạnh nói liên miên lại lải cười nói trà mùi vị tạm được. Ta chuyên môn tìm trong huyện thành nông dân trồng trẻ thu mới mẹ lá trà, trở về chính mình trưng vời, khổ hại huyện chỗ căn cối, trồng lá trà hết lần này tới lần khác vẫn được, trà vị không đậm không nhạt, trà vận không, không gấp, liền thích hợp ta loại đến tuổi này lớn người uống. Phú hộ nơm nớp lo sợ, không biết Lư Chi Mạnh cùng hắn trò chuyện những thứ này đến cùng để làm gì ý tiên nhân. Cái kia không coi là nhân gian phạm nhân rồi, mở miệng nếu không phải là cơ duyên chỉ điểm, chính là ám chỉ cảnh cáo, cũng không phải chính hắn nữa thích tùy tiện phỏng đoán, thật sự là Phù Đồ tông nội vị kia Diệu Pháp đại sư kể từ bước vào thiên nhân cảnh sau, liền không có bình thường nói qua tiếng người. Trước đây Phù Đồ tông bởi vì không cách nào chính xác phỏng đoán trong miệng hắn một cái thiệt chữ, chết 7749 người, sau đó chuyên môn có trưởng lao trong môn phái hoa mấy tháng nghiên cứu, làm kỹ càng ghi chép, căn cứ vào Diệu Pháp đại sư phát ra không đồng thanh điệu lôi kéo dài ngắn âm để phản cái chữ này 16 loại ý tứ. Phú hộ là phù đồ tông nội có chút tư lịch đệ tử, cho nên chuyện đương nhiên cho rằng những thiên nhân kia liền nên nói như vậy. Chỉ có một bên Văn Triều Sinh hiểu được, Lữ Chi Mệnh chính là đơn thuần ưa thích cùng người tán gấu. Hắn nói nhiều thời điểm, gặp ai cũng muốn phiếm vài câu. Theo Lữ Chi Mệnh lại nhảy một hồi, phú hộ cảm thấy Lữ Chi Mệnh đối với hắn không có gì sắc ý, nhưng dư quang liếc qua trên mặt đất chết đã lâu cấp đường người thi thể, từ đầu đến cuối có một loại như ngồi bản trong sợ hãi cảm giác, cuối cùng khó khăn tìm được một cái Lữ Chi Mạnh nói chuyện khoảng cách, cùng hắn cáo từ. Lữ Chi Mạnh tán gẫu chỉ tới một nửa, Tôi có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thấy hắn đi ý đã quyết, cũng không làm khó hắn, liền thả hắn đi. Phú hộ không còn dám đi nhìn nhiều cửa ra vào run lẩy bẩy thiếu nữ một mắt, quay người sách theo cấp đường thi thể của người cùng tay gãy nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, trong viện cũng chỉ còn lại có một chút vết máu. Gặp đã không có chuyện gì, A Thủy liếc qua cách đó không xa Lê Hoa đái vũ thiếu nữ, chưa từng nhiều lời một câu, quay người cũng đi viện môn ta về trước đã. Văn Triều Sinh đi đến bên cạnh cô gái, một phen hỏi thăm sau đó, sắc mặt xệ ra biến hóa vì rượu. Từ trong miệng tiểu dương, hắn nghe được một cái tên quen thuộc, Mã Hoãn. Hồi tưởng lại vừa mới phú hộ ba người bộ dáng chất vật, Văn Triều sinh ý niệm trong lòng khẽ động, liền hiểu được Mã Hoàn hơn phân nửa là giữ nhiều lạnh ít ánh mắt hắn phức tạp, mặc dù hiểu được Mã Hoàn cũng không phải người tốt lành gì, bình sinh nhiệt nợ vô số, trên tay bị máu tươi dính đầy, nhưng ít ra, vị lao nhân này đối với hắn chỉ có ơn không có toán. Bây giờ ba người rời đi, tiểu Dương sợ hãi của nội tâm biến mất, mảnh liệt bi thương cũng lại giấu không được, hoa hoa khóc lớn, ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, nàng ở trong huyện thành bằng hữu tốt nhất cùng thân nhân duy nhất toàn bộ chết thảm. Tiểu Dương còn nhớ rõ, trước phú mời nàng tại Tùng Hạc lâu lúc ăn cơm, từng cùng với nàng nói qua Mẹ hắn qua đời sớm, trong nhà có hai cái ca ca, nhưng đều tòng quân đi, hắn tương lai phải thừa kế trong nhà cửa hàng, sống được so với hắn phụ thân hào Quang, cho nên hắn chưa bao giờ hắn phụ thân đối với hắn nghiêm khắc. Nàng cũng còn nhớ rõ, mình bị ba cái quái nhân bắt đi thời điểm, là Trương Phú Quý không chút do dự nhảy xuống ngăn ở trước mặt của bọn hắn, còn vì nàng gắn một vai diễn. Một cái muốn mạng hắn lão. Nàng tới trong huyện thành thời gian không bao lâu, hai người nhận biết cũng thuần là ngẫu nhiên. Nhưng cái này ngẫu nhiên nhận biết bằng hữu, lại bởi vì nàng đã mất đi sinh mệnh của mình. Tiểu Dương bây giờ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đau dữ dội, cơ hội không thể trở đổi. Văn Triều Sinh cũng không biết nên nói cái gì an ủi bé gái trước mắt, yên lặng lợi hại, hồi tưởng lại Mã Hoàn dẫn hắn đi qua đường ban đêm, liền đem gào khóc tiểu Dương ôm vào trong ngực, vô nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Hắn một câu không nói, Văn Triều Sinh cảm thấy ngay tại lúc này, đại khái nói cái gì cũng là dư thừa. Cùng lúc đó, phú hộ cong mất đi một cánh tay cướp đường người thi thể ra khỏi thành. Hắn trên đường đưa tới không ít người chú ý, nhưng hắn đi được quá nhanh, cho nên cũng không người phát hiện trên lưng hắn có chính là một người chết, còn nữa huyện dân cũng hoàn toàn không biết người này, không muốn lẫn vào bên trên chuyện phi tội, rước xào bàn tán vài câu liền coi như thôi. Ra khỏi thành sau đó, Cái kia thủ vệ nha dịch nhìn thấy cái này phú hộ, sợ đến vội vàng trốn một bên, lúc trước phú hộ ba người cùng mã hoàn tại huyện thành cửa ra vào khai chiến thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, bực này tu vi, chỗ nào là bọn hắn dạng này lính tôm tướng của có thể trêu chọc. Huyện ngoài cửa một gốc niên kỳ so với bọn hắn còn lớn hơn lão hoàng quả thụ, bị một cái tắt chụp nổ, một nửa thân cây trực tiếp nổ thành một mịn, vỡ vụn thành từng mảnh, gió thổi qua, bay tới cuối cùng nhi đều hát người, hai người cũng không cảm thấy chính mình, cái này thân thể muốn so cái kia vàng quả thụ càng cứng cháng hơn. Ra huyện thành sau, vốn cho rằng một đường thông suốt, nhưng hộ dọc theo lộ đi nửa giảm đường. Còn chưa kịp thở dốc ánh mắt đảo qua phía trước, liền nhìn thấy để cho hắn kinh hại muốn chết một màn, hắn trông thấy tên chọc đầu người bị một cái mặc màu lam nhạt nhung váy tóc bạc nữ nhân xuyên thấu đỉnh đầu, nhấc trong tay, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Nữ nhân này trên tay kia, nắm một thanh đoàn kiếm, phía trên khắc chi tàn mai. Một giọt máu trầm rãi chạy qua thân kiếm. Hoa mai nợ rộ đáng diễm. Chương 107. Ta chỉ là muốn giúp một người bạn. Chưa 107, ta chỉ là muốn giúp một người bạn trên thân Tô Diệp Tiên tán phát sát khí kinh tâm độc phách, hai người cách biệt mấy chục bước, phú hộ lại cảm thấy chính mình toàn thân trên giới tầm ở lẫm đông chi lạnh bên trong, những cái kia lưu loát vốn nên bao phủ tại trên người dương quang đều rất giống bị sát ý này cách lại ấm áp, lạnh thấu xương đến bất cận nhân tình. Hắn không dám cùng Tô Diệp Tiên đối mặt, biểu lộ cũng không dám lộ ra quá nhiều sợ hãi, chỉ coi chính mình là một tên đi ngang qua người đi đường, con đã chết đi láo Hưu xa sôi ngàn dặm trở về cố hương. Nhưng rối như vậy, lại như thế nào giấu giếm được Tô Diệp Tiên ánh mắt? Trên người hắn có mã hoàn lưu lại thương, chỉ là điểm này cũng đủ để vì hắn tuyên án tử hình. Phú hộ cung cấp đường người thi thể cùng Tô Diệp Tiên giao thoa mà quá hạ, hắn nghe được trong gió nhẹ xuất hiện một màn không thuộc về người thở dài. Là kiếm ngân vang. Sinh tử một sát, phú hộ cùng cảnh thân thể lấy ý không nghĩ tới cấp tốc lấy mình, đồng thời tại cùng một thời gian dùng cấp đường thi thể của người vì chính mình đỡ được cái này chí mạng một kiếm. Chiết mai sắp bén, không ở chỗ kiếm bản thân, mà là người cầm kiếm. Chính như phú hộ trước đây không lâu đánh giá Mã Hoàn như thế, hắn đem trôi này đoạn kiếm dẫn tới không thuộc về độ cao của nó đối mặt Mã Hoàn lúc, hắn đã khắp sâu lĩnh ngộ được trôi này đoạn kiếm nguy hiểm, mà Tô Diệp Tiên lúc xuất kiếm, Phú hộ càng có một loại hồn phách ly thể lão giác đây là cơ thể ma luyện đến mức tận cùng bản năng đối với sinh tử phán đoán. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, hắn sẽ chết tại cái này một kiếm phía dưới. Mà sự thật, cũng chính là như thế. Hắn cho là lẽ tránh Tô Diệp tiên kiếm, hắn cho là cướp đường thi thể của người đỡ được Tô Diệp tiên kiếm. Nhưng cái kia giống như phúc thủy đâm ra đao kiếm, hết lần này tới lần khác liền từ một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ dị góc độ đâm vào phú hộ trái tim. Trên thân kiếm hoa mai nợ rộ lúc zét lạnh truyền vào toàn thân của hắn, phú hộ sắc mặt xanh xám, túi đầu ở giữa ý thức đã hoảng hốt. Hàn Mai nợ rộ lúc cũng là đông tuyết đến lúc cái này một kiếm sắc thực đủ lạnh, so với hắn Di vãng kinh nghiệm bất kỳ một cái nào mùa đông đều lạnh. Phú hộ chậm rãi đưa tay, không để ý trên thân kiếm sắc bén, cầm thân kiếm, dồn đủ lực khí toàn thân, lại như cũ quỷ giảm xuống đất. Tô Diệp Tiên buông tay, tùy ý đoàn kiếm cắm ở phú hộ ngực, hắn cực kỳ không cam lòng gian khổ dãi rựa, cuối cùng trừng to mắt ngã xuống trong đông tuyết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì khổ hải huyện như thế một cái nơi biên thủy có nhiều như vậy cao thủ đáng sợ, còn một cái tiếp một cái mà bị bọn hắn đụng vào đại đạo trung ương. Tô Diệp Tiên yên nhìn dưới mặt đất phú hộ thi thể, lại không đi nhổ đoạn kiếm kia. Mãi đến sau một hồi, nàng mới quay về đoạn kiếm nhẹ nhàng nói: "La Mã, ngươi một đời không dễ, nhưng đã vong xuyên quỷ, rơi vào kết cục như thế, ta không có cách nào thay ngươi giải thích. Cuối cùng phần vinh dự này, đưa cho ngươi kết thúc." Nói xong, nàng vẫy tay háo bỏ đi, không quay đầu lại. Dương quan dần dần nhạt, Văn Triều Sinh trở lại chính mình trạch viện thời điểm, trên cánh tay đã là nước mắt nước độc loang lổ. Hắn liếc mắt nhìn đứng ở trong viện thử kiếm A Thủy, đưa trong tay ba hũ rượu đặt ở trên bàn đá. A Thủy kéo một cái kiếm hoa, liếc nhìn hắn nói: "Thiếu nữ kia ngủ." Văn Triều Sinh gật đầu khất mệt, liền đã ngủ mê man rồi. Lữ Tiên Sinh đem nàng dàn xếp ở trong nhà mình, để cho nàng dưỡng thần một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía A Thủy cặp kia con ngươi sáng ngời, hỏi ngươi khôi phục như thế nào. A Thủy nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, rất nhanh rời chính mình ánh mắt, đi tới bên cạnh bàn mở vào rượu, ngửa đầu mánh quán hai cái, tiếp lấy đem trong tay tuyết mịn quăng cho Văn Triều Sinh. Cái này, Văn Triều Sinh thoải mái mà tiếp nhận A Thủy ném tới kiếm, không còn giống như trước đây tuyết dạ lãng bái, nào đầy mặt kết buồn. Vĩnh chữ giải, điểm cùng câu bên ngoài, phách cùng tiêu ngịch hướng lực phương thức ta cũng ra tới, chờ thuộc, ta sẽ dạy ngươi cái này, miễn cho lộn hỗn. A Thủy nói. Đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng, nàng ghé mắt nhìn về phía Văn Triều Sinh phát hiện nguyên lai like là Văn Triều Sinh nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút không đúng người đang xem cái gì. Văn Triều Sinh thu hồi ánh mắt, lắc đầu không thấy cái gì. Hắn ý đồ lừa gạt quá hải, A Thủy lại không chịu buông qua hắn, một cái níu lấy cổ áo của hắn, kéo đến trước mặt, theo dõi hắn chân thành nói mau nói. Văn Triều Sinh nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt, cảm thụ được A Thủy miệng mũi ở giữa phun ra đi ra ngoài mùi rượu, cười nói thật không có cái gì, chính là hôm nay tại bên ngoài mua rượu lúc, gặp Bạch Long về người. A Thủy buông lỏng tay ra, khịt mũi một tiếng, tiếp tục uống rượu còn tưởng rằng cái gì. Nàng nói lại uống vào mấy ngụm, đột nhiên thân thể hơi hơi cứng đờ, giống như là nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Văn Triều Sinh ngươi, hỏi bọn hắn chuyện gì? Văn Triều Sinh không có dấu giếm ngươi biết ta đối với cái gì tò mò nhất. A Thủy Trầm mặc phút chốc, lạnh lùng nói ngươi có phải hay không phạm tiện? Vừa nói chính mình tiếp mạng, lại một bên không muốn sống mà hướng bên trong té tóc. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, trả lời người đều phạm tiện. A Thủy lông mày nhíu một cái, nghĩ lại nói cái gì, lại bị Văn Triều Sinh sớm đánh gãy kỳ thực ta cũng không phải như vậy sợ chết. Điều kiện tiên quyết là chết có ý nghĩa. Còn nữa Phong thành khoản tiền kia, ngươi liền không muốn bay lên tính tưởng. Cái. Bang Lang. Văn Triều Sinh nhắc lên phong thành chuyện, A Thủy đột nhiên bóc nát vào rượu trong tay, tan vỡ mảnh ngói cùng rượu đồng thời vẩy xuống, làm ướt nàng váy tay áo, cũng làm ướt Văn Triều Sinh ống quần. Trong con mắt của nàng hỗn loạn xen lẫn, hai người đối mặt ở giữa, A Thủy âm thanh lệnh đến tột điểm, giống như là phía nam phá giới cầu độc không ra dạy bằng Văn Triều Sinh, ngươi cái này tự đại lại tự cho là đúng xuẩn, căn bản không biết mình đối mặt là cái gì. Chỉ bằng ngươi mệnh ngắt này, cũng có tư cách đi lật phong thành sổ sách. Nhìn nàng một hồi, Văn Triều Sinh mở ra vỏ rượu thứ hai. Hắn không giống A Thủy như vậy trực tiếp, không chậm không nhanh rót đầy trên bàn hai bát, sau đó bưng lên trong đó một bát, nhẹ nhàng cùng mặt khắc một bát va nhau, phát ra thanh âm thanh thủy dễ nghe. Tiếp lấy, Văn Triều sinh uống vào ở trong tay cái kia bát rượu. Rượu vào trong bụng, thanh niệm của hắn bình tĩnh lại kiên định, phàm phất đem cùng phong cương cấp dấu vào trong không thay đổi ngoan thạch, ta đương nhiên biết ta đối mặt là cái gì. Ta chỉ là không sợ. Hơn nữa, như bây giờ sinh hoạt chính là ta mong muốn. A Thủy liếc nhìn hắn một cái, giọng nói vô cùng vì khinh bỉ, nói muốn cái gì? Nhất thứng, hạ. Sớm cùng ngươi nói qua, chân chính giang hồ cùng người viết tiểu thuyết trong miệng giang hồ, khác biệt một trời một vực. Khi tử vong tại cái nào đó trong lúc lơ đáng tới lúc, người mới hiểu chính mình cái kia nhất thời nóng nào khí phách là ngu xuẩn giường nào, bọn người biết bao người bất quá là tại bản cửa cảnh góc chỗ may mắn thắng nửa điểm, liền cho rằng có thể thắng được cả ván cờ. Nàng chưa bao giờ dùng đùa cợt như thế, như thế tranh chùa ngự khí giảng thuật ra dạng này thao thao bất tuyệt, nhưng đối mặt nàng niệm ai, Văn Triều Sinh cũng không tức giận, chỉ nói ta không phải là muốn thắng ván cờ này, đối với quyền hạn cũng không có hứng thú gì. A Thủy nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lạnh lùng nói ngươi có dạ tâm, nhưng không nên rối trá như vậy. Ta thở bình sinh ghét nhất người dối trá. Người đi bước lên nguy hiểm lớn như vậy lật cái kia sổ nợ dối mù, không vì quyền hạn, chẳng lẽ vì Thiên Hạ Thương Sinh? Nàng rất không thích Thiên Hạ Thương Sinh bốn chữ, bọn chúng quá nặng nghề, quá hùng vĩ, cũng quá đạo đức giả. Văn Triều sinh nhẹ nhàng bỏ xuống trong tay uống chống không bát rượu, liền đặt ở một cái khác bát rượu bên cạnh, song song mà đứng, hắn quay đầu nhìn A Thủy, đáp một mẹo nói A Thủy, chúng ta coi là bằng hữu a. A Thủy trầm mặc không nói. Văn Triều xinh lại nhẹ nói hỏi ta muốn cái gì, vậy ta nói cho ngươi, ta muốn giúp một cái có thể giao phó sinh tử bằng hữu tra rõ ràng trước đây chuyện phát sinh. Hắn bưng lên mặt các một chén rượu, nâng lên sợ Jun A thủy trước mặt, nhìn đối phương trên mặt tất cả khim bị, trau phúng, vẻ phức tạp đều biến mất không thấy, ánh mắt trở nên thanh tịnh sạch sẽ. A thủy ngước mắt, cùng Văn Triều Sinh bốn mắt nhìn nhau, nghe hắn chậm rãi nói nàng hám tại quá khứ quá sâu, không ra được. Chương 108. Lý Thư ẩn. Chương 108. Lý Thương ẩn. A thủy không biết mình là lúc nào nhận lấy Văn Triều Sinh đưa tới chén rượu này. Nàng đặt tại trên tay không uống, cũng không nói chuyện, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, cùng Văn Triều Sinh nhìn nhau phút chốc, vẫn là trong mắt, nhìn về phía trong chén rượu chính mình. Người nơi tay chân luống cuống thời điểm, nhất định sẽ vô ý thức tìm một chút sự tình làm. Cho nên, rượu này A thủy uống. Hơn nữa cùng Dĩ vặn ngăn tươi nuốt sống thức uống pháp khác biệt, hôm nay nàng uống phá lệ ôn nhu, ngụm nhỏ ngụm nhỏ, nhiều một loại muốn uống đến thiên hoang địa lao tư thế. Cái này dĩ nhiên không có khả năng thật sự như nàng mong muốn. Dù sao một chén rượu cứ như vậy một chút, tại giọt cuối cùng hoa đào cất đưa vào phần môi của nàng sau, nàng vùng lên cổ giữ vững được mấy hơi thở, cuối cùng cuối cùng tại văn triều sinh chăm chú, xuống bát rượu. Giữa hai người trầm mặc để cho nàng rất không được tự nhiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hộ tại trong giày vải 10 cái đầu ngón chân dùng sức chạm đất, cuối cùng tại trong khó chịu không nói gì này, là cửa sân đột một truyền đến tiếng gõ cửa cứu được nàng Triều Sinh huynh. Thanh âm quen thuộc tại ngoài viện vang lên, chính là Thất Sát Đường Bạch Lang. Hắn cái này không còn dám tiếp tục xưng hô Văn Triều Sinh vì Triều Sinh huynh đệ tuy là kém một chữ, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Văn Triều Sinh mở cửa để cho hắn đi vào, Bạch Lang lấy ra một phong thư, hai tay giao đưa cho Văn Triều Sinh nói Thất Sát Đường đem cựu tử hành đi nhị hắn cái kia bên cạnh chặn lại tới, Thỉnh Triều qua. Văn Triều Sinh đem giấy viết thư rút ra, đơn giản nhìn qua hai lần, hỏi như thế nào chậm như vậy. Bạch Lang trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, đúng sự thật trả lời phong thư này đưa tới phía trước, thật ra để cho ta trước tiên đem hắn giao cho Thuần huyện lệnh xem qua, sau đó Thuần huyện lệnh mới khiến cho ta mang cho ngài. Văn Triều Sinh gật đầu một cái, nói ta đã hiểu. Người đi về trước đi. Bạch Lang nhìn xem Văn Triều Sinh lại dẫn vẻ sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa cầm bát rượu Á Thủy, trầm mặc một lát sau vẫn là đến gần một bước, thấp giọng nói cái kia. Triều Sinh huynh, thật ra để cho ta hỏi thăm lời nói, cựu tử hành chuyện này liên quan quá lớn, khoảng Hàn Thành đầu kia ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Văn Triều Sinh nhìn qua hắn, cũng không trả lời hắn vấn đề này, chỉ nói trở về cùng tất ra giảng, ta có thể bắt các ngươi tính mạng của tất cả mọi người nói đùa, duy trì có sẽ không cầm ta chính mình. Chuyện này nếu là không có cách nào xử lý tốt, chúng ta cũng thoát thân không ra, để cho hắn yên tâm. Mặc dù không có nhận được thứ mình muốn trả lời, nhưng Bạch Lang cái kia sầu lo thần sắc cũng đích xác cán ổn một chút. Cũng đúng, trên đời này lại có mấy người sẽ lấy chính mình tính mệnh làm cho đùa đâu. Gặp Văn Triều Sinh không muốn nói, hắn hướng về phía Văn Triều Sinh liền ổn quyền quay người đi. Cầm trong tay tin, Văn Triều Sinh nghiêng đầu hướng về phía A Thủy nói ta muốn đi một chuyến trình phong ra, đi hay không? A Thủy Liếc mắt nhìn hắn, để chén rượu xuống ta nếu là không đi, trên đường ngươi lại bị Lục Xuyên ngăn chặn, sợ không có đường sống. Văn Triều Sinh lắc đầu, Lục Xuyên không dám giết thuần cùng, liền không dám giết ta. Lúc trước ta đi giáo thụ thuần cùng lúng phó Lục Xuyên lúc, hắn nói cho ta biết, Lục Xuyên từng muốn mượn hắn chi thủ tới giết khẩu ta, lại tá lấy đen long sau đi vị, Lục Xuyên bây giờ hẳn là hiểu được chúng ta ngủ ở chỗ nào. Đêm đó sau đó, thuần cùng để cho nhà dịch tại chúng ta bên ngoài viện đầu chặn lại 2 3 ngày, cuối cùng lại lấy Ố Long mượn cớ tới cho chuyện này không giải quyết được gì, Lục Xuyên người này rất thông minh, nhất định có thể đoán ra chúng ta cùng ở giữa có bí mật gì cùng câu thông. Nếu hắn đụng đến ta, sợ sẽ gây nên thuần khung sợ hãi, để cho hắn chó cùng rứt dậu. Lục Xuyên nhược điểm lớn nhất chính là hắn không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. A Thủy Long mày nhướng lên, nói mấy thành chắc chắn. Văn Triều Sinh 10 phần chắc 9. A Thủy vậy ta vẫn cùng người cùng nhau đi thôi. Nói xong, nàng cầm lên Văn Triều Sinh mở qua một vỏ rượu, trên đường vừa đi vừa uống. Bị bốn phía đi ngang qua người đi đường ngạc nhiên dò xét vài lần sau, Văn Triều Sinh bất đắc dĩ đối với A Thủy đạo nhà ai cô nương giống như ngươi, xách theo cái bình rượu trên đường uống. Mấy chuyện, liền không thể thu liễm chút sao? Nàng không đáp, nghiêng đầu môi. Trong miệng nửa ngụm còn không có nuốt xuống rượu tựa như mũi tên bắn ra, Văn Triều Sinh không tránh kịp, rượu toàn bộ xối lên Văn Triều Sinh trên tay áo. Cái này làm càn còn có lực đánh trả để cho Văn Triều Sinh trợ khóc trợ cười, hắn tùy tiện lắc lắc tay áo của mình, thức thời ngậm miệng đi tới Trình Phong ra bên trong đối phương mượn chưa ảm đạo ánh sáng của bầu trời luật chữ, nhìn thấy Văn Triều Sinh sau vội vàng chào đón, Văn Triều Sinh thấy hắn chữ viết, lập tức tới hứng thú, chỉ vào hắn trong sân giấy bút nói không thành ta, không phải nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh sao? Tại sao còn ở luyện? Trình Phong sắc mặt hiện ra một vòng ngượng ngập, tay chân hắn luống mà đứng ở một bên, vò đầu nói tùy Tùy tiện luyện một chút, tùy tiện luyện một chút, trong lúc rảnh rỗi. Văn Triều Sinh cầm lên một tờ giấy, nhìn một chút phía trên trình phong chữ viết, đầu lông mày nhướng một chút lòng này nghi là nhộm đỏ trang. Chậc chậc, không đúng, Trình Phong, tiểu tử ngươi đây là cho ai biết. Trình Phong sắc mặt hơi có chút đỏ lên, bước rứt bất an nói chỉ là đuổi một ít thời gian, tiện tay luyện một chút. Văn Triều Sinh đánh giá hắn, cái này xem kia tầm thường ánh mắt để cho Trình Phong càng đứng ngồi không yên, cuối cùng tại hắn thực sự chống đỡ không được lúc, Văn Triều Sinh cuối cùng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói ta có tử tốt hơn, ngươi có muốn hay không nghe. Trình Phong nhất thời ngượng ngác, ấp nói cái gì từ? Văn Triều Sinh nói bút cho ta. Trình Phong nghe vậy, luôn cuống tay chân tìm bút tới, đưa cho Văn Triều Sinh tay bên trong, gặp cái sau dính vào một chút mực nước động, hào nhẹ bén nhẹ hạ xuống trên giấy, không bút vững vô cùng. Theo Văn Triều Sinh long xà mà đi, Trình Phong lông mày nhướng lên, lại không được nói ra thân vô thái phượng song phi dự, tâm hữu linh tê. Một điểm thông. Hán nghiệm xong, tinh tế nhất phẩm đột nhiên kích độc lên, hướng về phía Văn Triều Sinh nói Triều Sinh huynh, cái này, đây là người nào thi tử? Văn Triều Sinh vô cùng ngay thẳng mà trả lời đây là Lý Thương ẩn vô đề tác giả tinh thần tác giả phong. Trình Phong nghe xong, Cẩn thận lại trong đầu lùng tìm một phen, nơi nào từng có Lý Thương ẩn tên này. Hắn Vội vàng tỉnh giáo Triều Sinh Hinh, xin hỏi trong miệng người Lý Thương ẩn là người nước nào sĩ? Bực này tài hoa, nên không phải hạng người vô danh, vì sao ta chưa từng nghe? Văn Triều Sinh đem bút qua ra, nói hắn a, đường chiều người. Trình Phong âm thầm nói thầm vài tiếng, càng nghi hoặc, biểu lộ mở mịn trên đời này. Có đường quốc? Văn Triều Sinh đương nhiên là có, nếu là không có đường quốc, từ đâu tới Lý Thương ẩn, nếu là không, có Lý Thương ẩn, từ đâu tới từ này? Ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không nơi này? Trình nói cho hắn đến ngây ra như phỗng thấy hắn bộ kia đại nào đứng máy bộ dáng, Văn Triều Sinh nở nụ cười, cũng sẽ không đùa hắn, từ tay háo trong túi lấy ra bạch lang cho Hà Tin, mở ra ở trên bản, lại đi chuyển tới một ngọn đèn, đèn dầu, nhóm lửa sau đặt ở một bên, hướng về phía hắn nói tốt, đừng nghĩ những thứ này vẩn vẫy, tới xem một chút thứ này. Có chính sự tìm ngươi. Chương 109. Phản phất chữ. Chương 109. Phản phất chữ. Trình Phong bên trên đến đây, nghiêm túc nhìn một chút Văn Triều Sinh mở ra tin. Trên thư trong câu chữ, tất cả đều là cựu tử hành mang theo tức giận lên án. Hắn kẽ, thêm dầu thêm mỡ miêu tả đêm đó tại Ương trong lầu truyện phát sinh. Văn Trung trước sau 3 lần ám chỉ hắn nhị thúc cầu vọt định biện pháp phái người tới xử lý Thuần cung cùng Tất sát đường. Trình Phong đọc xong sau, dù hắn tu dưỡng không tệ, cũng là nhịn không được nói rất ngu xuẩn người. Đừng nói là hắn nhị thúc chỉ là văn lại, chính là thành lý bản thân, cũng không thể trực tiếp đi tới liền xử lý Thuần cung a. Phong thư này nếu là chuyên gia, chỉ sợ muốn ảnh hưởng nhị thuốc hắn sau này xí đồ. Văn Triều Sinh nói dựa vào trưởng bối phù hộ người tiêu căng quánh rồi, phần lớn là lại ngu xuẩn lại hỏng, cảm thấy tiên hạ lão tử luôn nhất, ai cũng phải rỗ rành. Hắn làm ra cái gì chuyện ngu đều không kỳ quái. Bây giờ xem ra Dĩa ba người tìm hắn mà không đi tìm Lưu Kim Thời hợp tác, chỉ sợ là bởi vì Lưu Kim Thời quá khôn khéo, từ chỗ đó vớt không được bao nhiêu chất béo, lúc này mới tìm tới Cựu Tử Hành. Trình Phong đầu ngón tay đè lên phong thư này, đương nhiên không hiểu hỏi Triều Sinh huynh mang theo phong thư này tới cùng ta xem cần làm chuyện gì. Văn Triều Sinh ngồi xuống một bên trên ghế gỗ, nói Cựu Tử Hành mặc dù là thằng ngu, nhưng nhị thuốc hắn đích thật là cái vô cùng phiền phức phiền phức. Không đem nhị độc hắn dỗ tốt, đêm đó đi hối trợ người, sợ làm một cái cũng đừng nghĩ quá tốt. Chính phong cũng không phải thần nhìn qua trong tay tin, hắn ẩn ẩn Triều Sinh ý nghĩ, biểu tình nghiêm trọng. Triều Sinh huynh. Ngũ ta bắt trước cựu tử hành chữ viết cho hắn nhị thuốc viết thư. Văn Triều Sinh gật đầu chính là. Trình Phong thấy thế, lập tức hoảng tay, sắc mặt trắng bệnh mà lui về sau một bước cái này. Không thể, không thể. Văn Triều Sinh thấy hắn phản ứng như vậy, đáy mắt lướt qua một vòng hiếu kỳ vì cái gì không thể. Trình Phong cười khổ Triều Sinh huynh có chỗ không biết, ta lúc đầu cũng là bởi vì không muốn vẽ chữ viết, phản phất viết sách lệ, mới rốt cục bị đổi ra khỏi thư viện, rơi vào kết cục như thế. Thư nhà chính là giữa thân nhân liên hệ thân tình buộc, đế quốc địa vực rộng lớn, núi cao thủy xa, Rất nhiều đi xa vì mưu sinh hoặc là truy đổi lý tưởng nhiều người thiếu niên không thấy được chính mình trí thân, toàn dựa vào một phong thư nhà tới báo Bình An, biết được trong nhà tình hình gần đây, chúng ta sao có thể tùy ý dùng kỳ dâm xảo kỹ tới dở cho dối trá, hỏng chân tỉnh. Văn Triều sinh cười nói ngươi ngược lại là tùy tâm. Bất quá vô cùng lúc làm đi vô cùng chuyện, hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải cho ngươi đi hỏng chân tỉnh, mà là đi cứu người. Hắn nói, cầm lên trên bàn bút. Nhét vào trình phong giữa ngón tay người chỉ cần phất phất bút, liền có thể cứu đêm đó cùng chúng ta cùng nhau xâm nhập lên ương lâu người giang hồ, cứu khổ hại huyện huyện lệnh tuần cung, cũng có thể cứu tên kia khổ hại huyện duy nhất nhà công. Bằng không lấy cử tử hành tính tình, thật muốn đem hắn nhị thuốc mời tới, chúng ta ngược lại là dễ trốn, trốn vào giang hồ, cùng lắm thì cao chạy xa bay. Nhưng tiểu hồng làm sao bây giờ? Nhìn qua giữa ngón tay kẹp lại bút, trình phong trái tim hung hăng nhảy lên, tiếng hít thở trở nên có chút trầm trọng có thể. Hắn vẫn là do dự, cảm thấy chính mình một khi đặt bút, liền hòng chính mình viện gian khổ học tập 10 năm mới chui luyện ra được thông minh chi tâm. Tại hắn do dự lúc, Một người uống rượu A Thủy bỗng nhiên bổ đầu nói: "Ta quan đản kia nữ hình dạng không lắm xuất chúng, cũng sẽ không lấy nam nhân nhà bui, nếu là cựu tử hành đem hắn nhét vào gia thất bên trong, tương lai nhất định chịu xa lánh, chờ cảm giác mới mẹ vừa qua, cựu tử hành đối nó đã mất đi hứng thú, nàng hạ chàng sẽ rất thảm." Trình Phong nghe vậy nhìn phía A Thủy, sắc mặt trẻ nhiên, cái sau lại cao mày nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Cựu tử hành nghĩ nạp chính là Ti tiểu hồng, cũng không phải ta, hắn như tìm ta, ta đơn giản một đao cho hắn chặt liền thôi, nhưng hắn đi tìm Ti tiểu hồng, ta không xem bảo. A Thủy dứt tiếng lời này, Trình Phong cầm bút tay run rẩy lên, ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần. Cuối cùng Tấn Dương nói hảo, "Ta viết. Văn Triều Sinh chụp bả vai hắn một cái tát, hơi kém cho hắn bút trong tay chấn động rất thú vị. "Đừng như vậy miễn cưỡng, ngươi cũng không phải đang làm chuyện xấu. Ta quan ngươi cũng không phải những cái kia học vẹt lao học cứu, lao gây khó dễ chính mình làm cái gì? Lúc trước chính ngươi cũng tự mắng, nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ê, bây giờ không phải hữu dụng? Động động bút cũng có thể cứu người, vẫn là cứu một nhóm lớn người." Trình Phong không chịu nổi hai người ngươi tới ta đi thế công, cuối cùng vẫn tức vũ khí đầu hàng, cười khổ hướng về phía Văn Triều Sinh hỏi nói đi, "Triều Sinh huynh, muốn ta viết cái gì?" Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, trả lời liền nói mình tại Khổ Hải huyện bị huyện lệnh khi dễ, nhưng đừng nói thảm như vậy, trong câu chữ văn khí phải chầm trọng chút, liền hỏi một chút cầu Phương vọt có biện pháp gì hay không có thể cho thuần không tạo áp lực, càng nhanh càng tốt. Thử trước một chút Cẩu Phương Vọn cùng cựu tử hành quan hệ trong đó, chờ hắn thơ hồi âm, lại nói bước kế tiếp. Trình Phong nghe vậy, trong lòng đã có tính toán, đặt bút mấy chữ sau, đột nhiên lại nghi ngờ nói Triều Sinh huynh, ta còn có một chuyện không hiểu. Tất nhiên cựu tử hành tin gửi không đi ra, vậy chúng ta liền quần đương sự tình gì chưa từng xảy ra không được sao? Vì cái gì nhất định phải cùng Cẩu Phương Vọn thông tin? Đây có phải hay không có chút vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện." Văn Triều Sinh cười đáp hỏi rất hay. "Chúng ta đi sau, cựu tử hành sẽ bị nuốt vào huyện nha mấy tháng, thậm chí càng lâu. Hắn biến mất, người làm trong nhà cùng với không ít cùng hắn tiếp xúc qua người liền sẽ đem lòng sinh nghi, phong thanh có thể mà hốt tưởng, cũng có thể xuyên sơn càng sông, chân truyền đến cầu phương vọt chỗ đó, nhưng là khó thực hiện. Nhưng nếu như cháu hắn năm thì mời họa cùng hắn thông tin, tiếng gió này tự nhiên cũng đã thành lời đồn." Trình Phong bừng tĩnh, trong lúc nhất thời nhìn về phía Văn Triều Sinh ánh mắt cũng thay đổi một chút, Triều Sinh thật đúng là. Thâm tư kín đáo. ánh trắng như nước, mỏng tuyết như mang. Ba ngày mặt trời rực rỡ kết thúc sau, Phi Tuyết lại tập, tích, cùng rơi xuống nguyệt quan cuốn theo trở thành sương mù hoàn toàn mờ mịt, rất là thế lãnh. Khó khăn giúp ngủ thương tâm gần chết tiểu Dương, Lữ phu nhân nhẹ nhàng khóa lại cửa phòng, im lặng đi tới dưới mái hiên Lữ Chi Mệnh bên cạnh, cùng hắn cùng nhau uống vào trà nóng, thượng lấy trong nội viện Phi Tuyết. Vài chén trà sau, Lữ phu nhân nhẹ nhàng nói: "Hắn chủ tính tốt hết thảy, cùng người học được tình tiệm, nói sau khi giả chết, để cho người ta táng hắn tại huyện thành chi Nam Tùng Tuyết phía dưới, nhờ vào đó thoát thân, từ đây ra khỏi giang hồ, mang theo tiểu Dương cao chạy xa bay." Lữ Chi Mệnh người người ngẩng nhiên thở dài thế sự vô thường. Lữ phu nhân đi theo cũng nói đúng vậy à, thế sự vô thường. Mắt thấy kế hoạch muốn thành, ta cũng xuống quyết tâm giúp hắn, nhưng người tính, có thể nào thắng qua thiên tính toán? Hắn luyện nhiều năm như vậy kinh tiểm, đến cùng là không có thể sử dụng bên trên. Lữ Chi Mệnh nhìn xem phiêu đến trước đầu gối phi tuyết, tại vô thanh vô tức hòa tan, không lưu vết tích bác Hải đạo nhân lưu lại kỹ thuật không tầm thường, nếu là dùng, hôm nay hắn thì sẽ không chết. Đáng tiếc, kinh tiểm. chỉ có thể cứu một người. Đây là chính hắn lựa chọn. Dừng một chút, hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía văn triều sinh chô vi cảm khái nói có lựa chọn. Tự nhiên là sẽ có tiếp nối A chương 110. Cần một cây dao. Chương 110, cần một cây dao đối với Mã Hoàn Tao Ngộ, Lữ phu nhân tựa hồ phá lệ cảm động lay, trong viện Lữ Chi Mệnh chú tâm đánh môi hoa của cuối cùng bị tuyết trắng thật dày trải lên một tầng. Nàng ánh mắt Melly, bị gió nhẹ thổi lên tóc bạc phảng phất cũng thành tuyết tiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, chúng ta những người này, một đời làm chuyện xấu quá nhiều, trên tay nhuộm huyết quá dày, không có kết quả tốt. Đây là cái kia tiểu cô nương kiếp, càng là Mã Hoàn kiếp. Một đời làm quá nhiều, bây giờ mới muốn rời khỏi, trung quy là chậm. Hắn lại như thế này, ta cũng giống vậy. Lữ Chi Mệnh nhìn về phía nàng, Ấm giọng cười nói nữ tử, "Thiên nhân đại kiếp sau đó, ngươi trở nên tin số mệnh thật nhiều." Lữ phu nhân nhìn thẳng hắn, chân thành nói, "Không phải thiên nhân đại kiếp sau đó, mà là kể từ gặp phải phu quân ngươi, ta liền bắt đầu tin số mệnh. Nếu không phải vận mệnh trói buộc, người ta tám gậy che đều đánh không được hai người như thế nào cam tâm tại như thế lại góc chi địa gần nhau 30 năm." Dừng một chút, nàng lại nói phu quân, "Ta thở thiếu thời cầm kiếm nơi tay, hăng hái, cho là anh hùng thiên hạ chỉ thường tôi, thiên mệnh tại ta không tại thiên." Nhưng thật tình không biết, trong cõi u minh hết thảy sớm đã có định số. Người như ta phúc duyên Đông cạn, việc ác vô số, bây giờ nghiệp nợ từng đống. Trên trời rơi xuống trách phạt, cuối cùng là khó vượt thiên nhân đạo kia hạng, cùng phu quân giải phòng thủ. Đại kiếp trận kia ngoài ý muốn, chính là thiên ý. Lữ Chi Mệnh đối với cái này, chỉ là an ủi nếu thật có thiên ý, vậy những này năm ngươi đi xuống trì về thiện, cũng nên vì ngươi trừ khử chút nghiệp chướng. Chúng ta phàm nhân, cùng vọng chắc thiên cơ, không bằng việc dễ làm phía dưới. Tô diệt tiên nơi nào không biết đạo lý này, nàng chỉ là không muốn, chỉ là ấy nãy. Lữ Chi Mệnh dùng tình sâu vô cùng, tương lai không lâu nàng đi xa hoàn trận, này nhân gian liền còn lại Lữ Chi Mệnh một người, lui về phía sau quáng đợi còn lại chi tịnh đều là do nàng mang Hai người vài chén trà sau, Lữ phu nhân đem đề tài chuyển hướng bên trong căn phòng tiểu Dương, Lữ Chi mạnh nói, "Tiểu Dương cùng nàng hữu duyên, tất nhiên nàng tin số mệnh, không ngại sau này đem tiểu Dương mang theo bên người, cũng coi như là cái này cái cặp cùng Mã Hoàn mấy chục năm giao tình." Cùng lúc đó, từ huyện thành rời đi tiểu thất cũng trở về Bạch Long vệ lạnh lề vương trên núi cứ điểm, tối nay tuyết lớn ngập núi, nếu không phải hắn khinh công rất giỏi, qua không được trên đường cái kia vách đá bên trên xả răng đường mòn. Về tới quen thuộc trong trong quán, hắn một thân tuyết, thân, Đung, thân lại phát tới hai vỏ tiểu Tiểu Thất Ngựa đầu hướng vào mấy bắt sau, trong thân thể kình dẫn động, khí huyết lưu chuyển, rất nhanh liền xua tan một thân hàn ý tiểu thất, nói như thế nào, có từ thuần khung nơi đó giải được cái gì không? Đám người xuống lại, nhìn về phía tiểu thất ánh mắt tất cả mang theo trở mong, hắn đương nhiên cũng không có cô phụ hy vọng trùng, ngay thẳng trả lời không có. Bốn phía một đám người áo trắng lập tức lại toàn bộ giải tán một chút, trên mặt mang khinh thường ý cười, chỉ trỏ, xì xào bàn tán đại gia vốn là cùng làm việc với nhau, trong âm thầm giao tình coi như không tệ, lại thêm Chu Bạch Ngọc ngày bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên ở chung tùy tính bất quá, chuyến này cũng coi như không hổ đi. Tiểu thất lời nói xoay chuyển, để cho trong quán rượu tiếng ổ nào lại lập tức tiêu hắn xuống. thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, tiểu thất mở miệng nói ra trước tiên từ thuần khung cái kia nhi nói đi người này ý rất căng, vô luận ta như thế nào thăm dò, hắn đều dọt nước không lọt trở về ta, vốn là ta đều cảm thấy hắn nên thật sự không có tử lưu kim thời nơi đó tra được cái gì, có thể lên núi đoạn đường này, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, gia hỏa này đối ta hồi phục. Giống như là sớm diễn thử qua. Tạm thời dứt bỏ thuần khung vấn đề không nói Ta còn đi tra theo gió thành nữ nhân kia ở chung một chỗ một người thanh niên, người kia gọi là Văn Triều Sinh trên thân không có nửa điểm tu vi, nhưng... Nhắc lên Văn Triều Sinh tiểu thất sắc mặt sẽ ra biến hóa vi diệu. Hắn đem cùng Văn Triều Sinh tại hành lang trưng bày tranh trên cầu qua lại chi tiết rõ ràng mười mươi mà giảng thuật ra, người ở chỗ này sau khi nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Nhất là Chu Bạch Ngọc, khuôn mặt hiện ra đậm đà hứng thú có ý tứ. Hắn tại sao lại biết bạch long vệ tại huyện bên ngoài? Tiểu thất nói khả năng lớn nhất chính Cho nên Phong Diệu Thủy chắc chắn biết chúng ta ngay tại huyện bên ngoài một nơi nào đó cất giấu. Chu Bạch Ngọc nhéo nhéo mi tâm của mình, Phong Diệu Thủy cùng gia hỏa này ở cùng một chỗ, còn đem Bạch Long vệ chuyện nói cho hắn. Cái này gọi là Văn Triều Sinh người lại cầm không có lôi gì thi thể coi như tiếm mời, mời chúng ta vào cuộc, có thể không có lôi gì cũng là bị vòng xuyên mạnh bà giết chết như thế nói đến, chẳng phải là cái này gọi là Văn Triều Sinh gia hỏa theo gió rượu Thủy cùng Tô Diệp Tiên đều có không cạn quan hệ. Không đúng, quá không đúng, một cái phổ thông thường huyện dân, làm sao lại cùng hai người này dính quan hệ. Tiểu Thất, ngươi có đi thăm dò qua Văn Triều Sinh người này tin tức sao? Tiểu thất gật đầu, lại lắc đầu, tiểu thiếu giữa Lông Mảy nghi hoặc toàn bộ không kém hơn Chu Bạch Ngọc điều tra, ta tại huyện nha bút lại nơi đó dùng Bạch Lâm vệ thân phận bay qua liên quan tới Văn Triều Sinh tin tức, nhưng người này không đi qua. Hắn là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện, tại huyện bên ngoài làm 3 năm lưu dân, bởi vì thiếu khuyết 10 lượng bạc, Lưu Kim Thời không cho hắn người nước tệ thân phận, về sau Lưu Kim Thời chết bất đắc kỳ tử, thuần không nhậm trước, Văn Triều Sinh rồi mới từ lưu dân hôn trở thành người nước tệ. Chu Bạch Ngọc cười nói không đi qua, chỉ cần là người, liền không khả năng không đi qua. Gia hỏa này giấu sâu như vậy, lai lịch chỉ sợ không nhỏ. Dừng một chút, Hắn nhìn về phía một bên đám kia người áo trắng, ánh mắt rơi vào trong đó một cái trên thân người 11, người phương diện này tin tức linh thống nhất, ngày mai nghĩ biện pháp liên lạc một chút người tại Quảng Hàn thành bằng hữu, điều tra thêm cái này gọi là văn triều sinh người. Đúng, tên của hắn có thể cũng là giả, Cha phía trước đi làm chương hắn chân dung. 11 linh mệnh, tiểu thất lúc này rót cho mình một chén rượu, hướng về phía Chu Bạch Ngọc lại nói lao đại, còn có một việc ta cảm thấy rất kỳ quái. Chu Bạch Ngọc nhìn về phía hắn chuyện gì? Tiểu thất nói ra hỏa này hôm nay bên trong tại cùng ta hỏi thăm liên quan tới phong rượu thủy cùng phong thành chuyện. Từ trong hắn đôi câu vài lời, Ta cảm giác cái này Vân Triều Sinh đối với Phong Diệu Thủy hiểu rõ rất ít. Cái này không nên. Phong Diệu Thủy dạng này người, sẽ tùy tiện tin tưởng một cái hoàn toàn không quen người sao? Chu Bạch Ngọc trầm ngâm chốc lát sau, nói vậy ngươi có nói sao? Tiểu Thất hồi đáp nói một điểm liên quan tới gió rượu thủy sự. Tên kia con mắt rất lợi hại, có thể hướng về trong lòng người đầu chui, cùng hắn nói chuyện lâu, ta sẽ có một loại không nói ra được khủng hoảng. Bất quá ta chỉ là nói cho nàng, Phong Diệu Thủy trước kia là phong thành quân nhân, còn lại, một chứa không nhà. Chu Bạch Ngọc gật gật đầu thích hợp thả ra điểm tin tức cũng vẫn có thể xem là một loại kế tạm thời, loại người này ánh mắt quá động, tâm tư quá sâu. Ngươi không cho hắn điểm ngọt ngọt, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Tiểu Thất uống rượu, trầm rãi nói cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất tin tức. Phân biệt lúc, Văn Triều Sinh để cho ta nhắn cho lão đại, hắn nói, Lưu Kim thời vật lưu lại ở hắn nơi đó, nếu như chúng ta muốn, chỉ có thể cùng hắn hợp tác. Hắn nghe em bình tĩnh tại trong tiểu quán quấn quẩn, thậm chí lớn át cửa sổ chuyển ra ngoài vào phong thanh. Chu Bạch Ngọc là cái lao giang hồ, mở miệng nhân tiện nói hắn muốn cái gì. Tiểu Thất nói hắn nói trong huyện thành vòng xuyên quá nhiều người, hắn ở trong huyện thành có một con mắt bây giờ. Cần một cây đao. Chương 111. Từ biệt. Chương 111, Từ biệt cầm Bạch Long vệ làm đao. Chu Bạch Ngọc xách miệng nở nụ cười cái này gọi Văn Triều Sinh người trẻ tuổi, thực sự là đủ cuồng vàng a. Hiện tại trong tiểu quán đầu dạ bước, nghe bên ngoài chuyển vào tuyết âm thanh, chấm tư một hồi sau, mở miệng nói trận này tuyết rơi phải đủ lớn, tối nay vừa qua, xuống núi liền không dễ, đợi thêm mấy ngày a. Có Bắc Hải đạo nhân trợ giúp, Văn Triều Sinh tại Bất Lao truyền trên tu hành làm ít công to, tiến bộ thần tốc. Bất quá Văn Triều Sinh cũng không có thức tỉnh cái gì sức mạnh thần kỳ, bác Hải đạo nhân nói cho Văn Triều Sinh Bất Lao truyền môn công phu này đi sau khi ra ngoài, đúng là dùng để dưỡng sinh. Sợ rĩ những người kia luyện ra có đủ loại công hiệu thần kỳ là bởi vì Tiêu Diêu Du bản thân bao dung tính chất cao, có thể cùng huyết khiếu chi lực phù hợp, từ đó dọc theo đủ loại năng lực thần kỳ. Bất quá Văn Triều Sinh không có đan hải, khai phát không được huyết hiếu, tự nhiên cũng không có những năng lực này. Bất quá Văn Triều Sinh đối với cái này cũng không có bao nhiêu thất vọng. Bác Hải đạo nhân nói cho Văn Triều Sinh đợi hắn tương lai ba môn kỹ thuật toàn bộ đều tu hành có một chút thành tựu, liền có thể bắt đầu lĩnh hội Tiêu Giao Du trang tổ lĩnh ngộ Tiêu Giao Du sau, mặc dù chưa bao giờ cùng người đầu thủ, nhưng thiên hạ có thể thay vì qua tay người đã khó có 2 Chúng ta mạch này đạo môn về sau đều là tu hành Tiêu Dao Du, trừ ta bên ngoài, còn có hai vị đồng môn Bọn hắn không quá mức danh tiếng, ẩn độn thâm sơn, tìm hiểu đạo pháp, tu vi đều không kém lần trước gặp nhau, một người đã thành thiên nhân, một người khác đoán chừng 3-5 năm sau cũng nên vượt cước. Bắc Hải đạo nhân nói cho Văn Triều Sinh hắn trời sinh cần đạo, tương lai có lẽ thành tựu không kém hắn, chỉ là tu hành nhất định không thể xuất ruột tham công, bằng không nảy sinh mầm hai vạ, có thể tương lai ủ thành sai lầm lớn. Một đêm trôi qua, trời còn chưa sáng, Văn Triều Sinh như cũ sớm đi lư chi mệnh trong nhà trẻ tuổi, bây giờ hắn trẻ tuổi chỉ cần nửa canh giờ liền có thể làm xong trước đó một ngày việc. Tiếp lấy hắn theo thường lệ mua điểm tâm, mang về cùng A Thủy ngồi ở trong viện an. Nắng sớm mờ mờ, gà gáy còn chưa xuất hiện, A Thủy gặp Văn Triều Sinh quen thuộc câu cùng điểm phát lực, liền bắt đầu cùng hắn rạng rải lên phách cùng tiêu. Nói là rạng rải, kỳ thực chính là nắm lấy Văn Triều Sinh cánh tay luyện mấy lần. Mấy ngày trình đốn, để cho cơ thể của A Thủy so sánh với lúc trước tốt hơn nhiều, nàng vận hành nội lực sẽ lại không ho ra máu, chỉ là thân thể hơi hơi chảy mồ hôi. Văn Triều Sinh nắm quyết mị, bắt trước A Thủy dạy hắn phương thức luyện tập mấy trăm lần, thẳng đến thở hộp, mới đi dùng nước lạnh mặt, tiếp tục nữa cái phương pháp này thật có trợ giúp. Bây giờ mới mấy ngày nữa, hắn Đỗ Vĩnh chưa đã ra dáng. So sánh với khi trước độ vẽ quỷ có tăng lên cực lớn đương nhiên, cách trình phong yêu cầu còn kém xá lạc. Bất quá ở trong quá trình này, Văn Triều Sinh phát hiện một món khác chuyện rất có ý tứ, đó chính là hắn dùng kiếm bản sự giống như tăng lên không thiếu. Hắn nhớ tới đêm đó tuyết rơi ngàn cân treo sợi tóc lúc, vì cứu A Thủy cũng không có lỗ gì đối đầu một kiếm, nhìn không được ở trong viện diễn luyện. Hắn muốn giống như viết chữ như vậy, phản phất viết ra lúc đó cái kia tuyệt diệu vô song kiếm pháp. Văn Triều Sinh đến thử mấy lần sau, ngồi ở dưới mái cho cậu ra đút đồ ăn. A Thủy bỗng nhiên đầu, nhìn về phía Sinh trong con mang theo nhàn nhạt tinh Hắn sa vào trong đó không có chú ý tới A thủy nhìn chăm chú, mãi đến sức cùng lực kiệt, Văn Triều Sinh lúc này mới tung ra một thân tuyết, thở hổn hển về tới giới mái hiên, uống một bình thần lực đốt ma thủy. Văn Triều Sinh có chút hưng phấn bởi vì hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn phục khắc ra ngay lúc đó cái kia một kiếm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy chính mình bắt được chút dư vị, mà những thứ này dư vị để cho kiếm của hắn trở nên phá lệ lăng lệ. Trình đốn một lát sau, hắn trông thấy Lữ phu nhân chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa. Văn Triều Sinh đêm qua ngủ ngơi đến gặp qua mệnh vợ chồng, hôm nay hẹn cùng nhau đi vì Mã Hoàn hương. Nếu không phải đêm đó Mã Hoàn hỗ trợ, Hắn cùng A Thủy đều không cách nào sống sót, trên đường nhắc tới tên lão nhân này mất đi, Văn Triều Sinh hơi cảm thấy tiếc hận. Lữ phu nhân nói cho Văn Triều Sinh má hoàn giúp hắn cả hai, kỳ thực cũng chỉ là nghĩ tại nàng nơi đó bán một cái nhân tình, để cho Văn Triều Sinh không cần quá mức thương xót. Tiểu Dương hôm nay góc mắt đỏ bừng, bị Lữ phu nhân dắt tay nhỏ, miệng một mực biết, đám người ra huyện thành Tây Môn, đi tới trong rừng một chỗ đất trống, nơi đó dùng tảng đá chất thành một tòa vô tự bi. Một đêm tối hậu, cái này bia bị hơn phân chỉ lộ ra một chút lộn xộn đá vụt. nhìn qua những đá này, Tiểu Dương cuối cùng là nhịn không được, nước mắt giống như phi tuyết mà rơi. Lửa tiếng hô hoán ra ra về sau càng là nghẹn ngạo không thành tiếng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thấy một màn này, Lữ phu nhân có chút không đành lòng, nàng thở dài vang vọng tại trong gió, nói mã Hoàn một đời dành tiếng cũng tốt, đắc tội quá nhiều người, không thể bình thường hạ táng, không thể khắc bi văn, sau này sẽ bị làm mộ. Tạm thời rằng này, cũng coi như nửa cái kết thúc yên lành. Lữ phu nhân lời này cũng không niệm ai, làm bọn hắn người theo nghề này, ai cũng không nghĩ tới sau khi chết có thể có một toàn thây, còn có thể lưu ngôi mộ. Tế điện xong Mãng Hoàn sau đó, Lữ phu nhân dắt cổ họng cùng con mắt khóc lóc tiểu dương đi trở về, đi ngang qua một chỗ đường đi. Tiểu Dương đột nhiên dừng lại, nhìn qua cách đó không xa một nhà đại trạch. Biệt thự bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cửa ra vào mang theo ba ngũ hoa vòng. Nhìn chằm chằm cái kia vòng hoa, Tiểu Dương đứng một hồi, đột nhiên tránh thoát Lữ phu nhân thủ một đường chạy chậm đi tới cái kia nhà cửa ra vào, tiếp lấy quy xuống, lại bắt đầu hướng về phía vòng hoa dùng sức giập đầu, mấy lần tiếng vang nặng nghề đi qua, trên tấm đá xanh trắng như tuyết liền thoa lên tươi đẹp màu đỏ. Lữ phu nhân vội vàng đi tới ôm lấy Tiểu Dương, cái soa đã khắp không gian, há to mồm, dùng sức hô hấp lấy đi về trước đi, Lữ phu nhân. Văn Triều Sinh nói. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Dương thời khắc này tuyệt vọng cùng thương nhưng không cách nào ra miệng an ủi, lại hoặc là nói, lúc này tốt nhất an ủi chính là im lặng làm bạn. Hôm qua phát sinh hết thảy, A Thủy đề cập với hắn liên qua, từ tiểu Dương vừa mới hành vi không khó suy đoán ra, bởi vì nàng chết đi không chỉ là mã hoàn, còn có những người khác. Hơn nữa, người này cùng tiểu Dương quan hệ hẳn là rất tốt đối với một cái tuổi vừa đầu khấu thiếu nữ tới nói, đây hết thảy có phần quá tàn nhẫn. Sau khi trở về, lữ phu nhân nấu chút dưỡng tâm canh cháo, Văn Triều Sinh cùng A Thủy trở về trong viện, cái sau đột nhiên nói lưu Kim thời lưu lại chỗ kia chừng cư người có phải hay không muốn hạ thủ. Văn Triều Sinh tới đến bên cạnh bạn, cho nàng rót chén nước, nói chờ một chút. A thủy chuyển chén trà, họ ngươi muốn trước thanh lý vong xuyên. Văn Triều Sinh gật đầu ân. Nhưng không phải chúng ta tự mình đi xử lý, tạm thời mượn cái dao a. Ngược lại, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chương 112. Nhằm ngay hành vương nuôi kiếm. Chương 112. Nhằm ngay hành vương nuôi kiếm. Tiểu Thất xuất hiện, để cho Văn Triều Sinh khẳng định Bạch Long vệ lần này tới Khổ Hải huyện chính là vì Lưu Kim thời một chuyện. Nếu như bọn họ cùng Lục Xuyên là cùng đường giả, rõ ràng sẽ không một mực trốn ở bên ngoài, sớm vào thành, cho nên Bạch Long vệ cùng Lục Xuyên Cùng vòng xuyên đều là người đối diện, Văn Triều Sinh mới có thể nói ra câu kia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Văn Triều Sinh hướng về phía A Thủy nói lục xuyên nhiều như vậy tiền một chút động tính cũng không có, người đoán hắn đang làm cái gì? A Thủy duỗi lưng một cái, trả lời ngủ. Văn Triều Sinh vẻ suy tư bị phá vỡ, hắn không nói nhìn về phía A Thủy nghiêm túc. A Thủy liếc mắt nhìn hắn ta nói ta muốn đi ngủ. Văn Triều Sinh nhìn sắc trời một chút, lông mày nhíu một cái sớm như vậy liền ngủ. A Thủy mắt, hỏi ngược lại tuyết lớn như vậy, không ngủ được, ta ra ngoài câu cá. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, cũng lạ như thế cái lý. Bây giờ A Thủy thân thể còn có vết thương cũ, nghỉ ngơi nhiều lúc nào cũng không sai, tương lai không chắc lúc nào lại muốn đánh nhau vậy ngươi đi ngủ đi. A Thủy đẩy cửa vào lúc, bỗng nhiên ghé mắt, hướng về phía Văn Triều Sinh nói ngươi lợi dụng thất sát đường đi nhìn chằm chằm Vong Xuyên, Lục Xuyên chưa hẳn sẽ không lợi dụng vòng xuyên nhìn chằm chằm chúng ta, bây giờ Vong Xuyên người tới dù sao có chút cao thủ, phản chinh sát ý thức rất mạnh, cẩn thận đối phương tương kế tự kế. Văn Triều Sinh kinh ngạc A Thủy mặt, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền trở về phòng đi ngủ đây. Văn Triều Sinh đứng tại hiên, một bên tinh tế tự hỏi cái gì xấu. Lục Tiên Sinh Ngài để cho làm chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi, vong xuyên đầu kia đổ chút nước lượng, bất quá lần này hành động chúng ta dự toán phong phú, không ảnh hưởng toàn cục. Kiệm con lửa đem danh sách bày ra, đưa cho nấu nổi lẩu Lục Xuyên xem qua, cái sau sau khi xem xong, trực tiếp đem danh sách ném vào lò lửa bên trong, đưa mắt nhìn nó nhanh chóng hóa thành cho tàn vậy thì đúng rồi. Tới, ngồi xuống ăn. Lục Xuyên vén tay nấu lên, cho Kiệm con lửa rời một vị trí, trong nội viện ô lớn bên trên đã chất đống một tầng thật dày tuyết trắng, dưới ô dù sương mù hơi, mùi thơm lan hướng phong phương con lửa tháo xuống trừ nhận, cắm vào một bên trong đống tuyết, hướng về phía Lục Xuyên nói Lục tiên sinh, Hành Vương Sơn quả lớn, nhất là bây giờ tuyết lớn ngập núi, vong xuyên mặc dù không ít người, nhưng cứ như vậy cái tìm pháp, chỉ sợ rất khó tìm tỏi đến Lưu Kim thời dấu vết lưu lại. Lục Xuyên kẹp một mảnh ngó sen, phóng tới chấm trong đĩa quái quấy, nói ai nói muốn đi tìm Lưu Kim thời vật lưu lại. Ta cũng không phải công bộ người, không có việc gì chạy tới trong núi khai sơn đào thạch, giống như nói cái gì. Hơn nữa liền chúng ta nhân thủ này, cái kia cũng còn thiếu rất nhiều. Kiềm con lửa nghe vậy, tao mày, hắn nghĩ không ra Lục Xuyên đây là muốn làm cái gì, đang do dự thời điểm, Lục Xuyên lại kẹp ba cây rửa giấy sạch sẽ vịt ruột, bỏ vào nồi lẩu bên trong xuyến lấy tất nhiên không phải tìm kiếm manh mối, Lục Tiên Sinh đem vong xuyên người lộng vào trong núi là muốn làm gì? Lục Xuyên vung lên đũa, nhìn một chút bóng quấn vịt hạt ruột, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tay mắt lênh lẹ nhét vào kiểm con lửa trước mặt chấm trong đĩa, nói nhanh, nếm trước nếm nhìn. Kiểm con lửa khẽ giật mình, nhưng vẫn là cầm đũa lên, đem vịt ruột nhét vào trong miệng. Lục Xuyên theo dõi hắn, trì hoãn âm thanh hỏi như thế nào, lão dương cái này vịt ruột giữa sạch có. Kiểm con lửa biểu lộ đột nhiên chỉ trệ, Sau đó ngữ khí hơi có vẻ không biết làm sao mà trả lời lao Dương thế, nhưng là chuyên nghiệp đầu biết, cái này không thể tẩy không sạch sẽ a. Lục Xuyên bĩu môi khó nói, hắn có tiền khoa, có mùi vị không có. Kiềm con lừa nuốt nước miếng một cái trở về Lục Tiên sinh mà nói, "Ta nuốt quá nhanh, không có đếm ra được." Lục Xuyên im lặng, hắn để đua xuống, cầm lên một bên rót đầy rượu ngựa đổ uống vào, tiếp lấy mới lên tiếng còn nhớ rõ chúng ta lúc trước đi tuần khung chô đó uống trà sao?" Kiềm con lừa gật đầu đương nhiên nhớ kỹ. Lục xuyên đầu lưỡi tại trong miệng lấy, nói lúc đó hắn nói một câu nói. Hắn nói, "Chỉ cần hắn chết" Huyện thành bên ngoài Bạch Long vệ cũng biết, biết. lúc trước đã cùng ngươi nói qua, ta có đặc biệt nhãn tuyến cho nên Bạch Long vệ tại huyện thành bên ngoài chuyện này ta kỳ thực vẫn luôn hiểu được. Thuần khung lời này, cũng là biến tướng biểu lộ hắn tạm thời không có đem lưu Kim thời sự tình cùng Bạch Long vệ dạng, rốt khoát thừa dịp bây giờ vòng xuyên nhiều người như vậy đi tới khổ hải huyện, chúng ta tiền tài cũng đủ, có thể điều động cái này một số người trực tiếp đem dư thừa uy hiếp bọn chết trong trứng nước. Lục Xuyên lời này nói đến kiềm con lựa nhợ mắt, nhìn như bình thản lời nói bên trong, vậy mà cất giấu như thế kinh tâm động phách cơ. Vừa vận ta từ nhãn tuyến nơi đó lấy được tin tức, nói là đi tới khổ hải huyện Bạch Long vệ nhân số cũng không nhiều, bất quá, quay đầu tìm tòi đến bọn hắn chỗ ẩn thân, ngươi phải tự mình đi một chuyến. Lục Xuyên lại nóng một chôi vịt ruột, bỏ vào kiềm lửa trong chén, sau đó gõ gõ chén của hắn nói mặc dù đầu này Bạch Long vệ nhân số không nhiều, nhưng có cái rất phiền phức người, vong xuyên tới những cái kia thích khách không chắc chắn có thể xử lý. Kiềm con lửa cẩn thận lập lại vị ruột, hỏi ai? Lục Xuyên Chu Bạch Ngọc. Kiềm con lửa nhắm động tác dừng lại, kinh ngạc nước mắt, mắt đầu một trong. Lục đầu đúng. Người này võ công thông bất khả trắc, từng thân chuyển tại Long bất phi trong lòng bàn tay ám khí ba cấp tiên để cho vô số giang hồ nhân sĩ hồn phi tan tán, một hai tên thông ngu cảnh cao thủ sợ là rất khó bắt lấy hắn, ta đối với vong xuyên không có người quen thuộc, đến lúc đó phong tỏa vị trí của bọn hắn sau, ngươi tự mình dẫn người tiến đến vây quét. Kiềm con lửa đem vịt ruột hoàn toàn nuốt vào trong bụng, nói ra trong lòng mình cái cuối cùng lo nghĩ Chu Bạch Ngọc chết không phải việc nhỏ, như thế to con lỗ thủng, cuối cùng lục tiên sinh muốn như thế nào lớp. Lục xuyên cười nói như thế nào, tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, chuẩn xác hắn giết người khác, không cho phép người khác giết hắn. Lớn hơn nữa chuyện cùng đại nhân sự việc so ra cũng là việc nhỏ. Huấn hô, chỉ cần chúng ta phong tỏa một chút tin tức, chờ đến lúc Chu Bạch Ngọc tin qua đời chuyển ra, chúng ta sớm đã rút đi, chỉ cần đại nhân mở kim khẩu, phiền phức liền rơi không đến trên đầu của chúng ta. Người nói xem." Kiếm Con Lửa trầm mặc không nói, cuối cùng khẽ gật đầu, đồng ý lục xuyên đề nghị. Cái sau thấy hắn ăn vịt ruột cũng không khác thường phản ứng, thế là cũng cho chính mình nóng một đũa, nhàn nhạt nói. Lưu Kim thời lưu lại những cái kia có thể uy hiếp được đại nhân bí mật, bọn hắn đến bây giờ đều không có đi lấy, không có khả năng tại trong huyện thành, nhất định tại bên ngoài một chỗ. Trở khổ Hải huyện đầu này, Bạch Long vệ bị triệt để thanh trừ, vong xuyên tất nhiên sẽ trả giá cái giá không nhỏ, nhưng cái này một đứa con kết thúc, một hòn đá ném hai chim, chẳng những đoạn mất thuần không ý hiếp chúng ta một đầu đại lộ, còn có thể tương lai cướp đoạt bí mật lúc, thiếu một cái chỗ yếu. Đối thủ cạnh tranh, Văn Triều Sinh thuần cung. Tất nhiên bọn hắn muốn chơi, cái kia không ngại liền gọi bọn hắn chơi đùa. Sau này cho chuyện đạo đứng lên, cũng coi như một cọc chuyện lý thú. Chương 113. Lữ Dương. Chương 113. Lữ Dương. Lục Xuyên nghĩ đối với Chu Bạch Ngọc trực tiếp ra tay, một mặt là bởi vì Bạch Long vệ tồn tại uy hiếp quá lớn, Bây giờ tất cả mọi người hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ đối với Bạch Long vệ trực tiếp hạ sát thủ. Trước tiên thừa dịp bất ngờ biến mất Bạch Long vệ, sau đó lại xử lý thuần không cùng Văn Triều Sinh thì sẽ không phân tâm. Chiêu này, tính toán lửa thức rút tuổi dưới đáy nổi, một phương diện khác, nhưng là Lục Xuyên đối với kiểm Lửa thực lực tuyệt đối tự tin, mặc dù kiểm Con Lửa tại Vong Xuyên cũng không phải phong tự kỳ sát thủ, nhưng phong tự kỳ bên trong sát thủ võ công cao hơn kiểm Lửa bất quá 23 Hắn thiếu không phải thực lực, mà là một cái cơ hội. Biết được Lục Xuyên kế hoạch kiềm con lửa, không còn giống như lúc trước như vậy khẩn trương và sốt ruột, yên tâm ngồi xuống. Cùng Lục Xuyên cùng nhau xuyến lựa trái hoa, một lát sau, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hướng về phía Lục Xuyên nói Lục tiên sinh, lão dương hôm nay như thế nào không tại. Lục Xuyên đuổi tại trong nồi đồng quay quấy ra ngoài mua thức ăn, mấy ngày nay mẹ nồi sôi mở quá mạnh, trong phòng tất giữ nguyên liệu nấu ăn đều bị ăn tất thất bát bát, không có còn lại cái gì. Kiềm con lựa gật đầu một cái, ăn một lát, hắn lại nhắc nhở đúng, Lục tiên sinh, văn chiều sinh chỗ đầu kia hoa quế ngõ hẻm, sau này ngươi cũng tốt nhất cách xa một chút, chớ có đi qua. Lục Xuyên khó hiểu nói như thế nào, qua cũng không thể qua. Vậy giá trị 10 vạn hoàng kim nhân còn có thể đi ra cho ta một đao. Kiềm Con Lửa thở dài không bài trừ khả năng này, nhưng chủ yếu nhất là, Văn Triều Sinh bọn hắn trách viện bên cạnh có một cái khác người cực kỳ nguy hiểm, người này biến mất 30 năm, tại đêm đó đột nhiên xuất hiện, chỉ để một chút chết mười mấy người. Lục Xuyên kinh ngạc nói lợi hại như vậy, ai? Kiếm Con Lửa mạnh bà, Tô Diệp Tiên, 30 năm không có xuất hiện, cái tên này lại một lần nữa vang vọng tại Lục Xuyên bên tai lúc, hắn toàn thân giật mình, càng là lập tức phản ứng lại Tô Diệp Tiên nàng lại còn sống sót. Kiềm Con Lửa lần nữa thở dài đúng vậy, nàng còn sống. Hơn nữa tựa hồ cùng Vong Xuyên Triệt để quyết liệt, dưới mắt chúng ta không tại vương Thành. Thiết lập thân quá xa xôi, lục tiên sinh hoặc là lại cho đại nhân viết phong thư, để cho đại nhân nhiều hơn nữa phái biết nhân thủ tới, hơn nữa nhất định phải là cao thủ, hoặc là liền tận khả năng chớ trêu trong nàng, thậm chí khi tất yếu, phải tán chút tiền tài để ướp thuốc một chút vong xuyên bên trong cái đám người lần này. Mạch ba một chuyện một khi chuyển đi quá nhanh, lập tức liền sẽ nên đón gió tanh mưa máu, tứ quốc những cái kia kẻ liều mạng, không biết bao nhiêu cao thủ muốn tấn cấp phong tự kỳ một khi bọn hắn lực chú ý đầu nhập vào trên thân Tô Dật Tiên, đem khổ huyện nước này triệt để quét đục, đại nhân giao phó sự tình liền Kiểm con lửa mặc dù không bằng Lục Xuyên số bụng, nhưng cân nhắc sự tình đồng dạng cẩn thận, cho nên chuyện trong tay cực ít xuất hiện chỗ sơ xuất. Lục Xuyên nghe hắn kể xong, khẽ gật đầu, nói chuyện này đúng là chuyện lớn, quay đầu ngươi đi lo liệu một chút, trong tay của ta tiền nhàn rỗi không thiếu, vong xuyên việc từ, để cho bọn hắn trước tiền nhịn một chút. Hoa quế ngõ hẻm, Lữ Chi Mệnh trong nhà. Con mắt xương đỏ Tiểu Dương Quỷ ở Lữ Chi Mệnh vợ chồng trước mặt, dập đầu liên tiếp ba cái đầu nàng ra máu cái chán bị cẩn thận băng bó lên sạch sẽ vải trắng, mặc dù có bảo vệ tác dụng, nhưng vẫn là đau nhức, bất quá Tiểu Dương không nói tiếng nào, sau khi ngẩng đầu lên, giòn tan mà hô một tiếng tra nuôi cùng mẹ nuôi. Lữ Chi mạnh vẫn là không lớn thích đứng người khác quỳ trên mặt đất cùng hắn nói chuyện, cười cười, đem Tiểu Dương nâng đỡ được rồi được rồi, đi ngang qua sân khấu một cái liền thành. Lữ phu nhân nhìn nàng một cái, nói Tiểu Dương, hôm nay ta cùng với phu quân thu ngươi làm con gái nuôi, tương lai ngươi liền đi theo ta cùng nhau sinh hoạt, nhưng có một chút, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nghe. Lữ phu nhân nói tương lai ta cùng với phu quân sẽ dạy ngươi tập võ phòng thần, nhưng ngươi không thể cầm chúng ta dạy ngươi võ công đi cho ngươi ra gia thủ, nhớ không? Tiểu Dương trầm mặc một lát, hoàn toàn không có đáp lời. Lữ phu nhân lông mày nhíu một cái, gặp Tiểu Dương như vậy, Lữ Chi Mạnh nói khẽ nổ tử, ngươi tuy là vì nàng tốt, nhưng hài tử bây giờ bi thương cùng phẫn nộ toàn bộ đều dấu ở tim, đang không chỗ phát tiết, ngươi để cho nàng lúc này đáp ứng yêu cầu này, có phần quá gấp. Lữ phu nhân ngay vậy, tự hồ cũng cảm thấy bây giờ nói những thứ này Tiểu Dương không đại năng tiếp nhận, liền lại sửa lời nói vậy chuyện này sau này bàn lại. Tiểu Dương, ngươi nói ngươi tên là ra ra mã hoàn vì ngươi lên, chúng ta liền không còn một lần nữa vì ngươi lấy tên, bây giờ đem chúng ta dòng họ tặng cho ngươi, ngươi liền gọi Lữ Dương, vừa vặn rất tốt. Lữ Dương cái này khéo léo gật gật đầu ân. Nghi thức đơn giản sau khi kết thúc, Lữ Dương liền có họ của mình. Trên nàng mặc dù không dễ nghe, nhưng trong lòng hai người tất cả tính tưởng, cái này Dương chữ là nàng đối với mình ra ra duy nhất từ nhớ, nếu là nhận tâm cấp đi, là thật vô nhân đạo. Tuyết lớn lộn xộn nhiên rơi xuống, Lữ thị vợ chồng vì Lữ Dương chuẩn bị một chỗ sạch sẽ phòng ốc, sau đó ba ngày tuyết lớn không ngừng, nàng cũng một mực tại bên trong phòng của mình không ra, Lữ phu nhân lo lắng hải tử bị thương quá độ, tâm tư không thông đi tìm tầm nhìn hạn hẹp, nhiều lần tìm nàng tâm sự, nhưng Lữ Dương cũng không có bất luận cái gì quá kích biểu hiện, chỉ là phá lệ trầm mặc. Như thế thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba ánh sáng của bầu trời không sáng lúc, Văn Triều Sinh tại Lữ Chi Mệnh trong nhà trẻ tuổi, Lữ Dương không biết lúc nào tới đến cửa phòng tuổi miệu, nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh nhìn. Văn Triều Sinh hỏi nàng lời nói, nàng cũng không đáp. Cổng che gió lửa, tuyết lớn, gió cũng lạnh, gặp nàng thân hình đơn bạc, còn không, có mặc áo khoác, Văn Triều Sinh liền cứ gọi nàng đi vào, tại kho tuổi một góc vì nàng sinh cái lửa nhỏ chồng, cho nàng chuyển đến một cái ghế đầu, để cho nàng ngồi sưởi ấm người tại sao lại muốn tới cha nuôi trong nhà trẻ tuổi. Lữ Dương âm thanh nói Văn Triều Sinh cũng không quay đầu lại, một bên trẻ tuổi, vừa nói nói rất dài dòng, ngươi có tâm tư nghe sao? Lữ Dương một đôi tay nhỏ tại hỏa bên cạnh nướng, trong góc này Phong Tiểu, nàng giòn tan nói ta ngủ không được. Văn Triều Sinh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm trước mặt tuổi thối, thả chậm bổ tuổi tốc độ, bắt đầu vì nàng giảng thuật chính mình 3 năm này ở trong huyện thành gặp hết thầy. Khi nghe đến Văn Triều Sinh ăn qua sính con jun lúc, Lữ Dương lông mày nhịn không được nhíu lại, lộ ra một bộ ngươi thực sự là ngoan nhân biểu lộ. Mã Hoàn trước đó câu cá thời điểm, nàng chơi qua con jun. Lúc đó chỉ là lộng ở trên tay, nàng xích lại gần một cái. Cái kia mùi vị đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Văn Triều Sinh cố sự để cho Lữ Dương nghe đến mê mẩn, có lẽ là bởi vì hai người đều có cực kỳ bất hạnh cùng cực khổ quá khứ. Trong lúc vô hình kéo gần lại 1.2 người khoảng cách, để cho nàng lời nói trở nên nhiều hơn chút. Cuối cùng, lúc Lữ Dương hướng về phía đống lửa xuất thần, Văn Triều Sinh bổ xong hôm nay muốn đánh cho tuổi, hắn đứng dậy vô vô tay, đem dao bổ tuổi thu hồi trên thân, hướng về phía Lữ Dương nói ta muốn đi ra ngoài mua điểm tâm, ngươi có đi hay không? Lữ Dương lấy lại tinh thần, gật, gật đầu, lại có chút do dự một hồi cha nuôi mẹ nuôi tình gặp ta không tại, có thể hay không lo lắng? Văn Triều Sinh nói lưu cái tờ giấy là được. Lữ Dương vẫn là cùng ăn đi, hai người tại quen thuộc chỗ nào bán sữa đậu nành, đậu hũ bánh bao, bánh quẩy. Lữ Dương nói mình chỉ thích ăn bánh quẩy, nhất là mới ra lò dầu nóng đầu. Trở lại trong viện, Văn Triều Sinh đem bữa sáng đặt ở dưới mái hiên trên bàn gỗ, A Thủy đã rửa mặt hoàn tất, ba người cứ như vậy ngồi bắt đầu ăn. Lữ Dương cắn một cái bánh quẩy, sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút Văn Triều Sinh hoặc là A Thủy. Bữa sáng sau khi ăn xong, A Thủy trở về phòng vận công dưỡng thương, lúc này Lữ Dương mới cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Văn Triều Sinh bên cạnh, giọng hỏi Triều Sinh ca, vợ ngươi là cơm đơ sao? Văn Triều Sinh một miếng cuối cùng không thể nuốt xuống sữa đậu nành hóa thành lời kiếm, đâm vào trong sân Mạt Tuyết. Chương 114. Thuần khung sầu lo. Chương 114. Thuần khung sầu lo. Văn Triều Sinh chưa từng có nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy, thiên chân vô tà ngây thơ tiểu nữ, một câu nói có thể tạo thành lớn như thế lực sát thương. Hắn không dám quay đầu, chỉ là nghiêng đầu đồng dạng bám vào thiếu nữ bên thai nhỏ giọng nói đệ nhất, nàng không phải căm điếc, nàng chỉ là không có nói chuyện. Thứ hai, nàng không phải tức phụ ta, chúng ta là bằng hữu quan hệ, về sau ngươi thể gọi nàng thủy tam, lỗ tai nàng rất tốt. Ngươi vừa rồi mắng nàng mà nói, nàng đại khái là nghe được. Lữ Dương nghe vậy, thân thể gây yếu bỗng nhiên cứng đờ. Hai người đối mặt ở giữa, dường như là cảm nhận được sau lưng bắn ra mà đến, như có như không xem kì ánh mắt, lông tơ trên người hơi hơi dựng thẳng lên. Một lát sau, Lữ Dương đứng lên, túi đầu xoa tay, dầu dĩ nói chiều sinh ca. "Cái kia, ta vừa rồi giống như nghe được mẹ nuôi đang kêu ta, ta về trước đã." Nàng nói xong, tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, hấp tấp hướng về bên ngoài viện đầu chạy tới, căn bản vốn không quay đầu. Lữ Dương sau khi đi Văn Triều Sinh hơi có vẻ lúng túng quay đầu nhìn xem xếp Bằng ở trên giường A Thủy, giải thích nói: "Tiểu hai tử, đồng ngôn vô kỵ." A Thủy chấp chớp mắt, "Hỏi cái gì đồng ngôn vô kỵ?" Văn Triều Sinh khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ đến A Thủy vừa mới đang vận công chữa thương, không nghe thấy bọn hắn sỉ sào bàn tán cũng thuộc về bình thường, nhân tiện nói không có gì, "Ngươi cỡ nào tu dưỡng a?" Dừng một chút, Văn Triều Sinh lại nói lần trước cho ngươi mua uống rượu xong. A Thủy ánh mắt từ Văn Triều Sinh thân bên trên rời đi, nhìn sang bên ngoài tuyết lớn, chần chờ một lát sau, nàng thản nhiên nói còn không có. Văn Triều Sinh gật gật đầu cái thiết thành. Vừa vặn hôm nay tuyết lớn, ta liền không đi ra ngoài, ở trong viện luyện một chút chữ." Hắn nói xong, vì A Thủy nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, bên ngoài gió lạnh đâm không vào trong, không thể làm gì khác hơn là lết qua, đem tuyết toán khí toàn bộ rơi tại trên băng lênh xà nhà gỗ. Cửa bị đóng lại sau, xếp bằng ở đệm giường bên trên A Thủy buông lòng xuống, nàng tay trái khuỷu tay quắc lên trên đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua gian phòng một góc xuất thần. Sau một hồi, trong căn phòng mở tối vang lên một đạo hơi không thể tìm ra âm thanh. Thủy tỷ thật khó nghe a. Lạnh gió xương tuyết phong thổi qua huyện thành mỗi một chỗ xó xỉnh, nhưng vô luận là phía Đông Miện Hồ vẫn là phía Bắc Nặng xa Hà bên trên, vẫn là lít nha lít nhít trải rộng điểm đen, lại gần một chút, những thứ này điểm đen liền trở thành một cái lại một con thuyền nhỏ. Mà tại mỗi cái trên thuyền nhỏ, còn có nhỏ hơn điểm đen, đó chính là khổ hải huyện ngư dân đã trải qua lưu kim thời mấy năm chú tâm lo liệu, khổ hải huyện một hồ mùa sông tất cả trở thành công gia tài sản những thứ này, các tất cả muốn đi sớm về tối, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mới có thể dựa vào lấy đánh cá tới nuôi sống gia đình của mình. Nhưng không thể không nói, lưu kim thời lại là một cái rất biết nắm phần người chỉ cần những thứ này huyện dân đầy đủ liều mạng, dù cho không có cách nào phát tài, tổn chút món tiền nhỏ vẫn là không khó. Thế là, cho dù khổ Hải huyện các tiếng oán than dậy đất, ngày ngày đều ở tại bí mật thay đổi biện pháp mong ước cơ thể của Lưu Kim Thời khỏe mạnh, nhưng lại không một người nghĩ tới phản kháng. Bây giờ Lưu Kim Thời chết bất đắc kỳ tử, thuần không nhậm chức, hắn cùng với thất sát đường qua lại sau đó, bởi vì sau này phải dùng phải thất sát đường, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn đoạn mất những người giang hồ này tài lộ, nhưng pháng quán một chút Lưu Kim Thời tư nhân màu xám truy má. Bản ý của hắn là muốn những thứ này huyện dân nhóm trong ngày mùa đông có thể sống phải nhẹ nhõm chút, nhưng chưa từng nghĩ cái này, một số người gặp được mặn ngọt, càng là làm được càng hăng say. Bất kể như thế nào, bởi vì chuyện này, Thuần khung ở trong huyện thành danh tiếng chính xác muốn so lưu Kim thời tốt hơn nhiều, hôm nay trạm vạng tối hắn giải quyết xong công sự, từ trong huyện nha đi ra đi trên đường mua bánh lúc, cái kêu bán bánh phụ nhân lại đưa hai khối cho hắn. Bên người nàng tiểu hài hô một tiếng thuần đại nhân, ánh mắt trong suốt bên trong mang theo hiếu kỳ, mang theo ngưỡng mộ, mang theo kính sợ. cùng phụ nhân tán gẫu quá lúc, mới biết được phu của nàng chính là ngư dân, thủ hắn huệ. Trò chiêu dần dần rơi Phu nhân cùng tiểu hài thu bánh bảy, Thuần Khung đưa mắt nhìn mặc Cổng Tỉnh phụ nhân mang theo chính mình bảy, tám tuổi lớn tiểu hài từ lúc rời đi, bị tuyết lớn che dấu ánh mắt mang theo một vòng mơ mẫn. Hắn nhìn rất lâu, thẳng đến trên thân bị tuyết hiện lên một tầng, trong tay bánh hoàn toàn đệ ngượi. Thuần Khung cuối cùng là tại trong giá lạnh hoàn hồn, hắn run lên thân thể mình, lại quăng một chút bánh bên trên dính lấy chút vụn tuyết cặn, cắn một cái, tinh tế lập lại bánh bên trong bị cẩn thận nướng hóa đường, thưởng thức băng ý nghĩ nào. Trên đường có ra hắn, hỏi, chỉ là gật lại, đến hắn quẹo vào hoa quế ngõ hẻm. Đi tới Văn Triều Sinh trước cửa, loại kia trái tim bên trên không hiểu trầm trọng tài hơi hóa giải một chút. Cách cái kia khe cửa, hắn trông thấy Văn Triều Sinh ngồi ở dưới mái hiên bên cạnh lò lửa, dùng một cọng lông bút chấm thủy, tại trên lò lửa thiêu đốt trên tấm đá lựa chữ. Thuần Khung trong mắt thoáng qua một kia kinh ngạc. Hắn gõ cửa một cái. Chẳng được bao lâu, hắn liền đã đến dưới mái hiên ngồi, Văn Triều Sinh cái khác cũng không có, liền rót cho hắn một ly nước sôi để ngồi như thế tuyết lớn chạy đến tìm ta, có chuyện gì? Thuần gật gật đầu, mới mở miệng, trong miệng để lộ ra mang theo dồn dập xương trắng lục xuyên đầu kia mấy ngày không có động tĩnh, lòng ta bất an. Người như hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình việc cần phải làm, thời gian dài như vậy không núc đích. Văn Triều sinh lý hiểu hắn lo nghĩ hắn yên lặng đến càng lâu, người càng không ổn định. Nếu như hắn con rơi, không cùng chúng ta chơi, hắn hẳn là dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà hắn không có. Ý vị này, Lục Xuyên trong bụng chắc chắn tại nén hổ thủy. Thuần công nhấp một hớp nhỏ nước sôi để ngồi, giữa hai lông mày vẻ u sầu tan không ra, nha dịch bên trong có người mới làm nhiều năm, trí nhớ rất tốt, trước đó giúp Lưu Kim thời thống tính qua người của huyện thành Miệu Di động, những ngày này, ta lại để cho thân vệ dẫn hắn đi làm thống kê, so sánh vừa đi xuống năm cùng năm trước ghi chép. Những thứ này thời gian Khổ Hải huyện nhân khẩu chạy vào chạy ra nhiều không chỉ gấp đôi. Hắn nói, liết mắt Văn Triều Sinh một mắt, ngữ khí phá lệ trầm trọng ta nghĩ, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ thân phận của những người này. Văn Triều Sinh trầm mặc phúc trốc, sắc mặt cũng nghiêm túc lên vòng xuyên sát thủ, có đại hướng về Khổ Hải huyện chân vào. Thuần Không gật đầu ân. Hơn nữa hai ngày này nhiều hơn nữa, xuất nhập đều có. Ta hoài nghi trong này, có chuyện gì? Chương 115, Thuần Không tìm Chương 115, Thuần Không Không lo nghĩ không phải không có lý. Bây giờ Lục Xuyên giống như là dấu ở trong khe cống ngầm độc trùng, lúc nào cũng có thể nhảy ra cho bọn hắn hung hăng một ngụm đối mặt thuần khùng nhắc nhở. Văn Triều Sinh nói ta đã biết, quay đầu ta sẽ để cho thất gia hỗ trợ nhìn chằm chằm chút, vừa có tình huống, tùy thời liên hệ. Thuần khùng uống vào nước nóng, thở ra một cái tới, đã trải qua để ngụy kỳ, hắn bây giờ đối với tại Văn Triều Sinh, cái kia cố không hiểu tín nhiệm cảm giác cũng sẽ không như lúc trước như vậy lực lực. Văn Triều Sinh mặc dù tâm tư nhạy cảm, ánh mắt sắp bén, nhưng hai phe đánh cờ, sát lại cũng không hoàn toàn là đấu vóc, ảnh hưởng thắng lợi, ảnh hưởng sinh tử rất nhiều yếu tố. Cho nên được Văn Triều sinh hứa hẹn sau, Thuần khung trong lòng bất an cũng không giảm bớt nhiều ít ta cũng biết để cho người ta nhiều nhìn chằm chằm điểm, mặc khác, lời đến đây chỗ, Thuần khung tựa hồ có cái gì việc khó nói, mày níu lại lấy, muốn nói lời vậy mà cắm ở trong cổ họng. Văn Triều sinh thấy thế nói có lời muốn rằng không nên do dự. Ngươi phải tin tưởng ta năng lực tiếp nhận, dù là ngươi nói ra lại chuyện bất khả tư nghị, ta cũng sẽ không chế giễu hoặc làm nhị mai ngươi. Thuần khung mím môi một cái, buông xuống cái chén, cả người không có vào ban ngày huyện lệnh giá đỡ, thôi có vẻ có quắc nói ngược lại cũng không phải cái gì hoang đường cổ quái, mà là ta có một chuyện, muốn mời ngươi giúp một tay. Văn Triều Sinh trên khuôn mặt nổi lên vẻ kinh ngạc kỳ kỳ, "Ta có cái gì có thể giúp ngươi?" Thuần Khung trầm giai nói, "Mấy tháng trước, Tề Quốc Vương thành chẳng trịt các trục xuất một cái nội bộ học sinh trở lại Hương, người kia chính là Khổ Hải huyện huyện dân, chỉ là liên quan tới người này tin tức bị xóa đi, bị ẩn giấu quá nhiều, ta tìm rất lâu, không có chút nào tin tức, không tìm ra manh mối. Ngày bình thường huyện thành rất nhiều công sự phiền nhiễu, ta không có cách nào đều ở bên ngoài đi dạo lung tung, cùng người chấp đầu, Trùng hợp ngươi cùng tất gia cũng coi như quen, giúp ta tìm xem người này." Văn Triều Sinh túi đầu uống nước lúc, trong chính mình ánh mắt khinh động rồi một lần, chợt liền lại khôi phục như thường. Không người nhìn thấy chẳng chứ cắt. Kia thật là lai lịch rất lớn a, ngươi tìm hắn làm cái gì? Thuần Khung lắc đầu việc tư, cũng đừng hỏi, tóm lại ngươi giúp ta tìm đến hắn, ta có thâm ta. Văn Triều Sinh gật gật đầu ta tận lực. Hai người hàn huyên rất lâu, vốn là ảm đạm sắc trời bị tuyết lớn sau lưng ngông lùng ánh trăng rọi lên tầng tầng lớp lớp rất lạnh, Thuần Khung đứng dậy, cáo biệt Văn Triều Sinh hắn đi ngang qua cửa sắt lúc, hướng về lữ thị được mắt, người đã đi xa. Hắn vừa đi, A Thủy liền đẩy cửa đi ra ngoài, hai tay ôm lực, tựa ở cửa ra vào, nhìn qua trong tuyết trong mắt hiếu kỳ. Thật là kỳ quái, hắn không phải chạy lưu kim thời tới sao? Tại sao lại đột nhiên tìm tới Trình Phong? Vừa mới thuần không bái phỏng, nàng xuống giường trốn ở cửa ra vào nghe xong một hồi, thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao thuần không đột nhiên muốn tìm cái kia bị chẳng chịt các điều về người. Hắn muốn tìm Trình Phong, cũng không nhận biết Trình Phong chẳng lẽ. Hắn lúc trước nhận được trong vương thành một vị nào đó đại nhân vật mật lệnh, muốn trừ hết thư sinh này. Văn Triều sinh nghiêng đầu nói: "A Thủy, ngươi có cảm giác sát khí của hắn sao?" A Thủy lắc đầu: "Không có sát khí." Văn Triều sinh gật đầu đúng, cho nên ta cảm thấy hắn hẳn không phải là muốn giết Trình Phong, mà là chạy chuyện khác tới. A Thủy Liệp nhìn hắn một cái, một lát sau thản nhiên nói ngươi muốn nói cho hắn biết Trình Phong chính là người hắn muốn tìm sao? Văn Triều Sinh lắc đầu không dạng. Về tình về lý, ta đều sẽ không đem Trình Phong ném cho hắn. Bí mật này, ta lừa gạn hắn cả một đời. A Thủy nhưng mà hắn có thâm đạt. Văn Triều Sinh nhìn về phía nàng ngươi nghiện rượu lại phả bảo. A Thủy không đáp. Văn Triều Sinh lại nói lần trước mua rượu không phải còn không có uống song sao? Nếu không thì ngươi lấy ra, ta cùng ngươi uống chút. A Thủy lần sau đi. Ta hai ngày này thử giới kia rượu. Văn Triều Sinh nghe vậy lông mày hướng về phía trước vậy một cái, cười nói à, hôm nay Thái Dương đánh phía Tây đi ra. A Thủy lông mày nhíu một cái, theo dõi hắn nói lại cười liền đi mua cho ta rượu. Người còn thiếu ta ba hũ. Hơn nữa mấy ngày nay dạy ngươi thiêu cùng phách bút pháp, ta còn không có tìm người đối với sổ sách. Văn Triều Sinh không cười, hắn sờ lên chính mình tay áo túi, bên trong ngào ngào là la, là, là đồng tiền thê lương dên dị cùng vang vọng nếu không thì ngày mai tìm thất ra cọ bữa cơm a. Hắn đề nghị. A Thủy cũng được. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, hướng về phía nói vậy ngươi đem rượu lấy ra, bên ngoài quái lạnh, ta cũng muốn uống một chút. Vừa vặn ngày mai có thể đi tất ra nơi đó nhập hàng. A Thủy theo dõi hắn, ngữ khí lộ ra một vẻ hốt hoảng ngươi lạnh liền uống nhiều nước nóng, uống rượu làm gì? Hơn nữa đó là rượu của ta. Văn Triều Sinh ai một tiếng ngươi mới nói ngươi muốn kia rượu, không thể nhanh như vậy phá giới a. Như ngươi loại này giang hồ cao thủ, dù sao cũng phải có chút nguyên tắc. A Thủy nhíu mày ngươi thật là phiền. Nàng quay người đi vào phòng, đồng thời không chút lưu tình đem Văn Triều Sinh nốt ở ngoài cửa. Văn Triều Sinh sờ lên lỗ mình, mặt hơi có vẻ ngượng ngập, nhưng cũng không tính toán, sau lưng chợt đến tất tốc âm, hắn lại, là mới từ viện bên ngoài trở về cậu gia đến cửa viện. Nó dáng người càng dần mua gầy yếu, ngoại trừ Ni Linh, trận này tuyết lớn cũng là đầu lõa. Mặc dù Văn Triều Sinh cho nó làm chút ấm áp quần áo, nhưng cái này đại tuyết nhân tại bên ngoài lâu bất động đều nhịn không được, huống chi là một đầu láo cậu, tương lai ngày nào cậu ra không trở lại, Văn Triều Sinh cũng sẽ không ngoài ý mớn. Hắn đau lòng cậu ra, nhưng cũng biết mình không thể ngăn đón nó. Chính như trước đây A Thủy nói tới, cậu ra kỳ thực biết tất cả mọi chuyện, nhưng nó vẫn là lựa chọn muốn đi chờ một cái không trở lại người. Nó bệnh ở trong lòng, không cách nào dứt bỏ đã từng cùng ngôi nhà này chủ nhân phạm có chuyện vọng cảm tình. Văn Triều Sinh không biết hai người ở giữa lẫn nhau bồi bạn bao lâu, nhưng có thể khẳng định là ngôi nhà này chủ nhân Phạm có triển vọng đã từng nhất định đối với cậu ra rất tốt. Cậu ra ổ bị chuyển qua trong phòng, nó trở về đứng tại đóng chặt cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn Môn, lại nhìn một chút Văn Triều Sinh, cái sau nhún nhún vai, bưng tới bắt nước nóng đặt ở trước mặt nó, cậu ra tượng trưng mà uống hai ngụm, Môn liền dõng nhiên mở ra, A thủy nhìn chằm chằm một mắt Văn Triều Sinh tiếp đó gặp con vừa kéo, đem cậu ra ôm vào trong phòng, lại đem cửa đóng lại. Văn Triều Sinh lặng, hắn đi đốt đi một bình ngâm chân thủy, nhìn qua cạnh cửa tuyệt diện, tâm tư khẽ động, lại nhấc lên kiếm, đi tới trong viện. Lần này Hắn không có mua kiếm, mà là xếp bằng ngồi dưới đất, đem kiếm đặt ngang tại trên đầu gối của mình. Hắn cũng không biết làm như vậy có ích lợi gì, nhưng hắn uống vào lữ chi mệnh li kia rượu trà, gặp được lúc còn trẻ lữ chi mệnh chính là tại tuyết lớn trung bàn ngồi ngộ đạo, nghĩ đến tuyết này nên đối với ngộ đạo có chút sự thôi hóa, chính mình ngộ tính không tệ, có thể cũng có thể nhờ vào đó ngộ ra thứ gì. Trên trời tuyết lông lổng phân dương mà rơi, văn triều sinh chịu đựng thấu xương kia rét lạnh, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái không minh. Hắn dần hô hấp, thụ được tự thân khí huyết trôi qua, dần dần, cả người đều bị tuyết lớn che nổi. Cùng thiếu niên lưu chi mệnh một dạng, đã biến thành một cái người tuyết. Thân thể rét lạnh theo minh tưởng dần dần biến mất, Văn Triều Sinh cả người nhẹ nhàng, phản phất tiến nhập trạng thái một loại nào đó tuyệt diệu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Văn Triều Sinh cảm giác chính mình trở nên nhẹ nhàng, cơ hồ muốn bay lúc thức dậy, một cái mảnh khánh tay bỗng nhiên kéo lại hắn cái cổ, đem đã cơ hồ đông thành tượng băng Văn Triều Sinh kéo vào trong gian phòng 4. Trôi này tuyết miệng như thế cô độc rơi xuống ở trong viện, rất nhanh liền bị tuyết lớn mai một Trong phòng, ý thức mơ hồ Văn Triều Sinh cảm thấy một đôi tay nhấn ở chính mình phía sau lưng, nói tiếp đạo ấm áp sức mạnh giống như nước chạy từ sau chuyển bóng sau lưng lượt toàn thân, đem hắn bao khỏa, chậm rãi xua tan lấy vết vào thân thể của hắn chỗ sâu hàn ý đợi cho hắn khí huyết cuối cùng linh hoạt, cơ thể của Văn Triều Sinh cũng không bị khống chế mà ngã lệch ở trên giường, hắn mí mắt phát trầm, nhắm mắt liền ngủ tiếp đi bốn. Ý thức đi xa trong chốc lát, hắn mơ hồ nghe được có người đang mang hắn. Ngưu Xuân. Chương 116. Một tên cũng không để lại. Chương 116, một tên cũng không để lại. Một cảm giác này, Văn Triều Sinh ngủ được phá lệ nặng cũng không biết là bởi vì hắn lâu ngày không gặp mà lại một lần nữa ngủ thẳng tới trên giường, còn là bởi vì giữa cánh núi từ đầu đến cuối lượn lờ một cố quen thuộc hương vị, hôm nay hắn sáng sớm mở mắt lúc, cơ thể lại có một loại trùng sinh cảm giác. Văn Triều Sinh động động, lúc này mới ý thức được chính mình ngủ ở trên giường, hắn hơi hơi vén chăn lên, trên thân Á Thủy Đạc Lũ mùi đập vào mắt tỉnh. A Thủy thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ dưới đất truyền đến, Văn Triều Sinh tròng mắt, gặp nàng xếp bằng ngồi dưới đất lên. Một bên trộng than còn đốt, nhưng cơn giận dữ. trong thủi một mảnh thuần hồng, được phía chân trời mặt trời mới mọc ta như thế nào ngủ trên giường. Vân Triều sinh trong con ngươi còn vẫn có chút mê mang, nhưng rất nhanh, cái này mê mang liền bị một mảnh hương phấn thay thế, hắn hướng về phía A Thủy nói: "A Thủy, ta đêm qua ngộ đạo." Cảm giác kia thực sự là huyền diệu, phiêu phiêu dục tiên, cả người đều tựa như muốn bay. Hắn nói, liền phát hiện A Thủy nhìn hắn ánh mắt mang theo cái gì, rất giống nhìn đường bên cạnh chảy nước miếng đồ đần ngươi biểu tình gì. Chẳng lẽ là đố kỵ? A Thủy cười lạnh một tiếng, nói: "Còn ngộ đạo? Người đó là mất ấm." Đêm qua phàm là ta trở ra chậm một chút, hôm nay cái thời điểm này ngươi cũng nên chôn. Văn Triều Sinh ngay vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tiếp đó suy tư một chút, vẫn là có chút không cam lòng nói ngươi xác định ta là mất ấm, nói đúng là, có hay không một chút xíu khả năng tính chất ta là ngộ đạo lúc tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền điệu. A thủy ngữ khí mang theo một tia trào phúng là rất huyền điệu. Hôm qua trên người ngươi quấn đến so ngươi bây giờ miệng đều cứng rắn. Ngươi không phải nói là ngộ đạo, đó chính là hiểu không? Nói xong, nàng lười đi xem Văn Triều Sinh nhắm mắt vận chuyển bất lão tuyển, toàn bộ thương thế của mình thân thể Văn Triều Sinh đầu óc còn có chút hỗn độn, ngượng ngập nở nụ cười, theo cơ thể dần dần linh hoạt, hắn mới nhớ lại chút đêm qua chuyện, trong lúc nhất thời vượng tin chính mình đem qua đại khái hơn 8 phần 10 nửa là suýt nữa bị đông cứng chết. Thở dài một tiếng, hắn mặc xong quần áo, hướng về phía A Thủy nói ta đi đánh tủi. A Thủy không để ý tới hắn. Văn Triều Sinh ra phía sau cửa, phát hiện phía ngoài tuyết không biết lúc nào đã ngừng. Trong tuyết, một đầu nhàn nhạt, nhạt dấu vết kéo bỗng nhiên đang nhìn đi tới đêm qua tính tòa chỗ, Văn Triều sở lên cảm của mình, đưa tay vào băng lênh trong tuyết, đem bị chôn suốt đêm tuyết mịn đào lên. Cảm thụ được băng kiếm, Văn Triều Sinh tựa hồ cảm nhận được đêm qua nguy hiểm, trong lòng cuối cùng có nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới, huyện bên ngoài ba năm đau khổ không có giết chết hắn, vong xuyên đáng sợ hung độ không có giết chết hắn. Cái này gương ngạnh tranh với trời tới tính mệnh, lại suýt nữa chôn ở cửa nhà mình quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết. Hắn cảm khái một câu, đi đến lưu chi mệnh trong nhà, bắt đầu hôm nay trẻ tuổi nhiệm vụ, không biết có phải hay không bởi vì bất lao tiền nguyên nhân, cho dù đêm qua suýt nữa bị đồng tử chết, nhưng Văn Triều Sinh khôi phục lại sau, hoàn toàn không có nửa điểm hậu di chứng. Bổ sung tuổi Hắn dùng một cọng lông khăn xoa xoa trên cổ hơi hơi toát ra mồ hôi, đứng dậy lúc ra cửa, càng nhìn thấy ngồi ở trong viện uống trà Lữ Chi Mệnh. Hắn có chút ngoài ý muốn cùng Lữ Chi Mệnh chào hỏi, lúc bình thường, Lữ Chi Mệnh cái thời điểm này còn đang ngủ, chẳng biết tại sao hôm nay lại lên được sớm như vậy chiều sinh, ta đêm qua trước khi ngủ con ngươi xếp bằng ở viện bên trong nô kiếm, như thế nào, nhưng có ngộ ra thứ gì? Lữ Chi Mệnh cười tủm tìm hướng hắn hỏi. Bị điểm đến văn chiều sinh thân thể hơi hơi một mực, nhớ tới đêm qua khó xử tình trạng, trên khuôn mặt rất là lúng túng, hắn nói quả thật có sâu lĩnh hội. Lữ Chi Mệnh con mắt sáng lên a, nói đi nghe một chút. Văn Triều Sinh nhân: Linh hội chính là ta không thể bắt chước tiên sinh như vậy tại trong Tuyết Lộ kiếm. Lưu Chi Mệnh ngơ ngác vì cái gì? Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, dùng một loại ngữ khí rất nghiêm túc trả lời bởi vì ta sẽ chết quổng. Đáp án này, để cho Lưu Chi Mệnh không biết nên khóc hay cười. Sau đó, Văn Triều Sinh tâm tư nhất chuyện, hướng về phía Lưu Chi Mệnh hỏi Lữ tiên sinh, ta có một chuyện rất hiếu kỳ, tất nhiên ngài cùng ta một dạng cũng không có đan hải, theo lý thuyết thân thể cường độ sẽ kém xa tí tắp thế gian người tu hành, vì sao ngài lúc tuổi còn trẻ có thể thời gian dài xếp bằng ở tuyệt hàn chim mà ngộ đạo? Lữ Chi Mạnh suy tư một chút, đúng sự thật trả lời: Có chừng hai cái nguyên nhân. Vừa tới, bản thân ta sinh tại Nghiêm Hàn chi địa, trời sinh đối với rét lạnh muốn mại thụ chút. Thứ hai, ta thở thiếu thời cơ thể mặc dù thường thường rèn luyện, nhưng đích xác so sánh với một chút tu hành thành công võ giả kém xa thích tắc, bất quá về sau những vấn đề này theo ta do kiếm nhập đạo, đột phá sau đó đều chậm rãi giải, giải quyết. Nói tóm lại, tu hành chuyện này không thể lo lắng, cơ thể trọng yếu nhất, bảo dưỡng hào cơ thể, sau này thời cơ đến, tu vi tự nhiên như hà mở cống, thủy tiết ngàn dặm. Văn Triều sinh như có chút suy nghĩ, cảm ơn lữ chi mệnh sau, đang muốn đi mua điểm tâm, đã thấy Lữ Dương chạy ra. Nàng hướng về phía Lữ Chi Mệnh nói sáng sớm tốt lành, nói muốn đi theo Văn Triều Sinh cùng đi mua điểm tâm ăn. Nàng thích ăn vừa nổ ra tới bánh quẩy, Lữ Chi Mệnh cho nàng một chúa đồng tiền, dặn dò nàng theo sát Văn Triều Sinh chớ có chạy tán loạn khắp nơi, Lữ Dương khéo leo ửng tiếng, liền đi theo Văn Triều Sinh cùng đi mua điểm tâm. Trên đường, Văn Triều Sinh cắn ra đầu hũ bánh bao, để cho nàng nếm thử một miếng bên trong nhân bánh bánh bao ăn ngon vẫn là bánh quẩy ăn ngon. Hắn hỏi, Lữ Dương con mắt nhìn chằm chằm Sinh bên trong bánh bao, định không rời bánh quải. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng cơ thể phá lệ thành thật. Trên đường hay là từ Văn Triều Sinh trô đó ngạnh sinh sinh hao đi một cái đầu hũ bánh bao, ăn vài miếng, tương ớt không có bao chùm, từ khỏe miệng chảy chút đi ra. Trở lại trong viện nhi, ba người giống như hôm qua như vậy ngồi ở trong viện ăn điểm tâm, Lữ Dương nhưng có chút dở dĩ không vui, tâm sự của thiếu nữ toàn bộ đều viết lên mặt, hắn thấy sau đó liền hỏi không vui như vậy, bánh quẩy không thể ăn a. Lữ Dương nghe vậy, xẹp miệng nói bánh quẩy ăn rất ngon đấy. Người căn bản vốn không hiểu. Văn Triều Sinh nói ta tối đã hiểu, trên đời này liền không có ta không biết chuyện, không tin nói ra nghe một chút. Lữ Dương đầu phùng má. Nhìn qua vách tường xuất thần Phật chốc, mới thấp giọng nói mẹ nuôi muốn dạy ta tu hành, nàng nói tu hành về sau ta liền có thể chính mình bảo vệ mình. Nhưng mà, nàng muốn ta thế, không quan tâm ta dùng nàng dạy ta võ công đi báo thủ cho ra ra. Văn Triều Sinh nói nàng lo lắng ngươi, dù sao trên đời này hay là người xấu nhiều. Lữ Dương ta biết, có thể. Nàng tự hầu nghĩ tới chuyện quá khứ, một đôi nắm tay nhỏ nắm đến tự nhiên, vẻ mặt trên mặt cũng biến thành phức tạp. Lữ Dương đem bi thương dấu ở tức giận chỗ sâu, tùy ý nó một chút thúc dục đố hỏa, đốt thành trong con mắt khí. Nàng rút hít thở một hồi, chậm rãi lại bình ổn lại lấy sống bàn tay lau khỏe mắt một cái, nhìn xem Văn Triều Sinh nói, "Triều Sinh ca, nếu có người hại chết thân nhân của ngươi, ngươi sẽ báo thủ sao?" Văn Triều Sinh suy tư một hồi, lại ngẩng đầu cùng Lữ Dương đối mặt lúc, âm thanh bình tĩnh lại kiên định, giống như là trong tuyết tủng, "Đấy sông thánh sẽ, ta sẽ giết cả nhà của hắn, một tên cũng không để lại." Chương 117, một bụng ý nghĩ xấu. Chương 117, một bụng ý nghĩ xấu. Văn Triều Sinh lúc nói lời này, Lữ Dương con mắt đột nhiên sáng lên, bên trong đốt con ta, ta cũng nghĩ giúp ra gia báo thù, giúp người nhà báo thù. Hai người đối với Lữ Dương đi qua hoàn toàn không biết gì cả. A thủy ngược lại là hôm đó bởi vì ngăn cản ba người, hiểu được Lữ Dương là từ phía Tây Trần Quốc mà đến, hơn nữa đầu kia người tựa hồ bởi vì một vị nào đó Diệu Pháp đại sư xem bói, đem nàng đánh làm làm thiên hạ loạn lạc ma nữ. Văn Triều Sinh hỏi thăm về Lữ Dương lúc trước chuyện, không biết phải chăng là là bởi vì khi trước cái kia ùng, còn là bởi vì Văn Triều Sinh cái này thê thảm quá khứ kinh nghiệm, để cho thiếu nữ trong lúc nhất thời có trung tình, nàng không muốn tại Lữ thị vợ chồng nói chuyện, bây giờ mở lời nói hộp, cùng Văn Triều Sinh giảng đạo đại khái tình huống chính là, cha mẹ của nàng là Trần Quốc Lam Hỏa thành bên trong một vị nào đó đại hộ nhân gia hạ nhân, ngày bình thường bởi vì muốn phục thị gia đình, kia, bởi vậy bọn hắn một nhà cũng là ở tại gia đình kia, vì bọn họ chuyên môn phân ra tới nhà nhỏ bên trong. Vốn là hắn phụ mẫu đều góp đủ tiền, chuẩn bị đợi nàng nghiên kỷ lớn chút nữa sẽ đưa hắn đi tư thục bên trong học chữ, nhưng chưa từng nghĩ tại hai năm trước túc sát chi thu đông nhiên tới một nhóm người, hướng về phía gia đình này tiến hành cực kỳ tàn ác điên cùng tàn sát đao kiếm phía dưới, máu nhuộm tường trắng, một mạng không lưu. Cái kia nhà giàu trên dưới trăm đầu tươi sống sinh mệnh, toàn bộ đều tàn lủi tại cái kia lại tầm thường bất quá lá thu rơi xuống chi dạng. Bao quát cha mẹ của nàng. Nếu không phải là nàng trùng hợp gặp tới Trần Quốc làm việc mã hoàn, lại cho nàng 100 đầu mệnh. Đều chớ nghĩ sống lấy giở đi Trần Quốc muốn báo thủ à, chuyện này còn nhiều thời gian, ngươi trước tiên đi theo Lữ phu nhân thật tốt học vợ à." Đối mặt Văn Triều Sinh thuyết phục, Lữ Dương cảm xúc đê mê thế nhưng là, Lữ phu nhân. Văn Triều Sinh cười cắt đứt nàng suy nghĩ linh hoạt chút, báo thủ phương thức nhiều mặt, cũng không phải liền nhất định phải tự mình binh khí ngắn tương kiến, còn nữa, Lữ phu nhân chỉ là không để ngươi dùng nàng dạy cho ngươi bản sự báo thủ, tương lai ngươi từ nàng chỗ này học được bản sự, cầu học thứ phương, dùng những thứ khác bản sự báo thù không được sao?" A Thủy lúc này lườm Văn Triều Sinh một mắt nàng còn nhỏ, ngươi đừng đầy mình ý nghĩ sâu toàn bộ ra bên ngoài nhà. Văn Triều Sinh đối với cái này lại cầm ý kiến khác biệt nàng là tiểu, nhưng không phải ngốc, cũng không phải không hiểu chuyện. Thu này không báo, nàng cả một đời không sống thoải mái, mùa thu vừa tới, nàng trông thấy lá rụng trong lòng liền rớm máu, gió đêm thổi chính là ác ngộng. A Thủy Trầm Mặc, dường như là nghe vào Văn Triều Sinh lời nói, hay là nghĩ tới chính mình. Tại Văn Triều Sinh khuyên bảo phía dưới, Lữ Dương Nguyên bản tâm tình nặng nghề tốt hơn nhiều, nàng bỗng nhiên đi cuồng, đứng lên nói Triều Sinh ca, vậy ta đi tìm mẹ nuôi học tu hành. Lúc đi, nàng lại nghĩ tới cái gì, lúc xoay người trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết cẩn thận, hé miệng hướng về phía A Thủy nói cái kia. Thủy tỷ "Trước qua ta không phải là hữu tâm nói ngươi nói xấu. ngươi chớ có giận ta." A Thủy ngầm đầu nhìn chằm chằm nàng, lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng tại trong lư dương ánh mắt thấp phòng nói "Ngươi giống như hắn, về sau quản ta gọi A Thủy." Lư Dương a một tiếng, sau đó lập tức gật gật đầu hảo, "Vậy sau này ta liền gọi ngươi a, A Thủy." Nàng sau khi đi, Văn Triều Sinh mới nhìn A Thủy cười nói như thế nào, "Không thích thủy tỷ xưng hô này." A Thủy ánh mắt thoáng nhìn khó nghe, "Cũng liền ngươi có thể nghĩ ra cái này khó nghe xưng hô." Văn Triều Sinh ho khan một tiếng khó nghe sao? Ân, là không dễ nghe." "Đúng, chờ một lúc ta muốn đi một chuyến trình phong gia." Ngươi có đi hay không? A Thủy Giữa chưa không phải muốn đi gặp Tất gia sao? Văn Triều Sinh sẽ không quá lâu. A Thủy nghe vậy đứng dậy, tất bước đi tới viện nhi cửa ra vào, quay người lại nhìn xem vẫn ngồi ở tại chỗ Văn Triều Sinh đầu hơi hơi hướng về bên cạnh lệnh gia đi a, còn chờ cái gì? Đến trong trình Phong gia đối phương lại vẫn đang ngủ, đem hắn đánh thức sau, Trình Phong luống cuống tay chân mặc quần áo xong, đi ra lúc xoa mắt, vẫn là đầy mặt nhập nhẹm thế nào, Triều Sinh huynh. Hôm nay sớm như vậy liền đến, ta chẳng này, cha còn không có phá hảo. Văn Triều Sinh nói không cần phải phiền phức như thế, ta hôm nay tới tìm ngươi, liền cùng ngươi hỏi thăm sự tình, hỏi xong ta liền đi. Trình Phong gật đầu Triều sinh huynh mới nói, "Văn Triều Sinh nói tại tuần cung tới khổ hải huyện nhậm chức phía trước, ngươi có biết hay không tuần cung?" Trình Phong nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, buồn ngủ con mắt dần dần trở nên rõ ràng không biết, "Triều Sinh huynh cớ gì hỏi cái này?" Văn Triều Sinh không có trả lời vấn đề của hắn, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, hướng về phía hắn nói không có việc gì, lần trước tin ngươi viết xong sao?" Trình Phong gật gật đầu, hắn đi trong phòng mang tới Văn Triều Sinh một tin, nói Triều Sinh huynh tỉnh Triều Sinh mở ra tin nhìn một chút, lông mày dương lên, tán dương tốt Văn Hải, hảo pháp. Đoán khí này Đơn giản cùng cái kia chửi đồng án phụ không khác nhau chút nào. Chẳng biết tại sao, nghe được tán dương này, Trình Phong luôn có một cỗ không hiểu ra mặt nóng dần lên, giống như Văn Triều Sinh là đang mang hắn. Hắn ho khan hai tiếng, liếc mắt cách đó không xa ôm lược rượi vào tường mà đứng á thủy một mắt, đến gần Văn Triều Sinh chút, hạ giọng nói cái kia, cái kia. Triều Sinh huynh, ngươi còn có hay không cái kia? Hắn bộ dạng này hổ thẹn tại mở miệng lúng túng bộ dáng đem Văn Triều Sinh làm cho ngược lại thì có chút không được tự nhiên, cái sau nói Trình có chuyện gì nói sự tình, tất cả mọi người chính mình người, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Trình Phong sắc mặt có chút phếu hồng, hắn gãi đầu một cái. Cắn răng nói chính là, ta muốn mời ngươi lại ban thượng ta chút viết văn, thí dụ như lần trước câu kia tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Văn Triều Sinh thấy hắn bộ dáng như vậy, nợ nụ cười ta làm cái gì sự tỉnh, được chưa? Trinh Phong thấy thế, đáy mắt chuẩn quang, hắn lập tức mang tới giấy bút cho Văn Triều Sinh lại nhanh chóng cọ sắt mực, vui vẻ nói Thỉnh Triều Sinh huynh ban thượng chữ. Văn Triều Sinh cầm bút sinh chút mực nước, nghĩ nghĩ hỏi lần trước cái kia chữ nhi, ngươi tổng đi. Trình Phong gật gật đầu ân. Đối phương phản ứng gì? Hoẳn, còn không có phản ứng gì. Nghe lời nói này, Văn Triều Sinh ném bút một cái cái kia viết cái dẫm. Ngươi nóng lòng như thế, ăn không được đầu hũ nóng, đi." Trình Phong giật mình tại chỗ, nhìn xem Văn Triều Sinh đi về phía nơi cửa viện, lúc ra cửa, Văn Triều Sinh quay đầu hướng về phía hắn nói chờ đối diện cái kia bên cạnh có âm thanh, ngươi lại tới tìm ta. Nói xong, hắn liền dẫn tin cùng A Thủy cùng nhau rời đi. Trên đường, A Thủy nói ngươi vẫn là đang lo lắng thuần khung là tới giết hắn. Văn Triều Sinh không có phủ nhận là, mặc dù ta đánh trong đáy lòng cho rằng thuần khung tìm hắn không thể nào là vì giết hắn, nhưng ta cùng Lục Xuyên mở rộng, không thất yếu thời khắc, ta không muốn đi đánh cược. A Thủy tinh tế tưởng tượng vẫn còn có chút không do vì cái gì bọn hắn lúc trước không biết, ngươi liền có thể xác định thuần cung không phải tới giết hắn. Văn Triều Sinh cười trả lời bởi vì bây giờ thuần cung duy nhất lý do giết hắn chính là thủ riêng. Không có thủ riêng, thuần cung cũng sẽ không động đến hắn. Chương 118. Trong hồ thả câu. Chương 118. Trong hồ thả câu. Văn Triều Sinh nói cho A Thủy, mà trình phong loại tính tình này người, tại Vương thành cũng không có cái gì tiểu ra, chẳng trị các tất nhiên thả hắn đi, còn như thế tận tâm tận lực giúp hắn che giấu thân phận cùng hành tùng, tự nhiên không có khả năng giết hắn. Bởi vậy Duy nhất khả năng muốn giết chết Trình Phong, chính là cùng Tuần Không sau lưng có liên quan vị đại nhân kia. Nhưng hôm nay Tuần Không đã triệt để cùng Lục Xuyên, cùng Vương Thành cái vị kia đại nhân quyết liệt, hắn mặc dù lòng dạ so với Lục Xuyên muốn lộ ra non lớt, nhưng người vẫn là mười phần cốt khéo, có thể nghĩ đến biết rõ bây giờ hắn lại hướng vị đại nhân kia biểu trung tâm, muốn quay về tại thật là không thể nào. Khổ Hải huyện tất cả mọi chuyện một khi hạ màn kết thúc, hắn sẽ trở thành thứ nhất tế thiên người không phải là vì trả thù, hắn tìm chẳng trị các bị điều về học sinh, chẳng lẽ A Thủy Tâm Tư bản tương đối thẳng, nhưng cùng Văn Triều sinh mưa dầm thấm đất lâu, bao nhiêu dính một chút, lúc này nội tâm hiện lên một cái ý tưởng hoang đường. Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn túi đầu nghiêm túc suy tư A Thủy, nói ngươi đi lại mấy bước liền đụng trên cây. A Thủy khẽ giật mình, lúc ngẩng đầu ánh mắt mở mịt một sát từ đầu tới cây. Văn Triều Sinh cười trả lời không có cây, ta thấy ngươi hiếm thấy suy xét đến nghiêm túc như vậy, trêu cho ngươi. A Thủy ánh mắt một liệt ba hú rượu. Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt lập tức trở nên miễn cưỡng không thiếu ngươi cũng là trêu cho ta. A Thủy lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc ta là nghiêm túc. Văn Triều Sinh nụ cười biến mất, hắn rút chính mình một và, trong lòng mắng chính mình thực sự là tùy kiếm. Một bên A Thủy thấy thế khỏe miệng cánh nhếch, chỉ là sát na liền biến mất không thấy, nói tiếp thuần khung tìm Trình Phong, có thể là muốn tìm kiếm tiến vào chẳng trị các kinh nghiệm. Ý nghĩ này ít nhiều có chút hợp đường, nhưng Văn Triều Sinh lại phụ họa nói ta cũng là muốn như vậy. Đây là một cái tin tức tốt, quay đầu ta vừa có thể để giúp đỡ thuần khung, càng sâu một chút lích lợi của chúng ta quan hệ, còn có thể để cho Trình Phong khỏi bị tác động đến, qua qua thanh tinh thời gian. A Thủy mang theo khinh bị liếc Văn Triều Sinh một cái, nàng đã không phải lần đầu tiên lánh hội được Sinh vô sỉ rõ ràng liền nghĩ hai đầu ăn, rằng được dễ nghe như vậy. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên lông mày đi lên chọn lấy một chút, lời nói xoay chuyển văn chiều sinh ngươi vô sỉ như vậy, lòng dạ lại sâu như vậy, tương lai nếu là làm quan, tất nhiên có thể thành đại khí. Văn triều sinh tiếng chê cười ta ngược lại cho là ta loại này nhân tâm quá nhỏ, không làm được quan. Ta nếu là làm quan, triều đình tất nhiên gió tanh mưa máu, giang hồ dân chúng lầm than. Lúc này khoảng cách giữa trưa còn sớm, nhưng hai người đã tới Thất Sát Đường, Văn chiều sinh bây giờ là Thất Sát Đường quý nhân, a thủy bọn hắn lại đắc tội không dại nào dám chấm trễ, lập tức bắt đầu an bài đầu bếp giữa trưa, vì hai người chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon. Khoảng cách ăn cơm còn vẫn có một hồi lâu, thế là Thất gia liền mời Văn Triều Sinh cùng Á Thủy đi miện trên hồ trèo thuyền du ngoạn câu cá. Vùng nước này bị thuần Khung giao cho bọn hắn trông giữ, ngày bình thường nghiêm nghiêm trở thành thất sắc đường tư gia lĩnh vực. Mấy người trèo thuyền du ngoạn tại rộng lớn trên mặt hồ, từ một trong ấm vùng xuống con mồi, tiếp lấy ba cây cần câu từ trên thuyền ném ra ngoài, Văn Triều Sinh đem từ Trịnh Phong nơi đó bắt được tin giao cho Thất gia, dặn do hắn đi quan đạo đưa đến Quảng Hàn thành, không cần thiết để cho người ta nhìn ra manh mối. Chuyện này đối với Thất gia tới nói cũng không tính khó khăn. Hắn thu tin lúc Hai người trước mặt trên mặt hồ nhàn nhạt, nhạt gợn sóng lên xuống, chỉ thấy A Thủy nhẹ tay nhẹ nhấc lên, một đầu lớn chừng bàn tay con cá liền từ trong nước vọt lên, đã rơi vào nàng bên cạnh cá trong rổ. Thất ra thấy thế tán dương Thủy cô nương hôm nay ngư vận không tệ a. A Thủy không nói, chỉ là một mồi uống rượu, kiếp mắt nhìn chăm chú vào mặt hồ đối mặt nàng trầm mặc, thật ra cũng không cảm thấy luống túng, hắn ba không thể A Thủy vẫn luôn không mở miệng, giống tảng đá trên thuyền đợi. Văn Triều Sinh lúc này lại đem thuần khung lúc trước lo lắng sự tình giáng thuật ra, Thất Gia nghe vậy chốc lát, gãi cái cằm. Âm thanh vô căn cứ nhiều hơn mấy phần lo nghĩ những ngày này thất sát đường không dám mảy may buông lỏng, một mực tại tìm tỏi thu tập vòng xuyên hành tung cùng tin tức, nhưng ở trong huyện thành, bọn họ đích xác an phận thủ thường, không làm ra chuyện xuất cách gì. Văn Triều xinh nhìn sang mặt hồ phương xa, hỏi huyện thành kia bên ngoài đâu? Thất ra huyện thành bên ngoài quá lớn, thất sát đường nhân thủ không có nhiều như vậy, hơn nữa không có bình dân bác tính làm che giấu, lại thêm lần này chính là liên tiếp mấy ngày tuyết lớn, có thể thu thập được tình báo quả thực có hạn Thanh âm của hắn bị rộng lớn trên mặt hồ gió lạnh rồi, nhiều chút khàn khàn cũng không rõ dệt nhưng gần nhất, thất sát đường bên trong ngược lại là có người từ huyện thành Bắc Bộ ra khỏi thành đốn tụy huyện dân trong miệng biết được một kiện kỳ dị chuyện, những cái kia huyện dân lành nghề Vương Sơn chân núi chắc là có thể nhìn thấy một số người vào núi vết tích. Vốn là cái này cũng không tính là gì quái sự, bình thường cho dù là vào đông, vẫn sẽ có chút thợ săn thừa dịp tuyết ngừng thời điểm lên núi thử thời vận, bất quá mấy ngày nay tuyết lớn không ngừng, người bình thường ai sẽ hướng về trên núi chạy. Đừng nói là dân chúng tầm thường, chính là một chút tu vi bình thường võ giả vào hành Vương Sơn, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Văn Triều Sinh đột nhiên nghiêng đầu hành Vương Sơn. Ba chữ, trong nháy mắt đem Văn Triều Sinh tinh thần tựa như dây cung đồng dạng kéo căng. Không vì khác, trước đây Lưu Kim Thời lưu lại mấu chốt nhất manh mối liền dấu ở hành Vương trong núi, hơn nữa tờ giấy kia thượng thanh đất sở viết mưa bụi thiên ba chữ. Mưa bụi cùng tuyết sương mù hỗn thông, có thể trong màn mưa nhìn thấy đồ vật, có thể cũng có thể tại tuyết trong sương mù trông thấy. Tuyết lớn bên trong vào núi người không thể nào là huyện dân, hoặc chính là vong xuyên, hoặc chính là Bạch Long vệ, Văn Triều Sinh khuynh hướng cái trước. Nhưng vong xuyên người không lấy được manh mối, bọn hắn làm sao sẽ đi hành Vương trong núi tìm đồ? Trong đáy mắt, Văn Triều Sinh trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng. Thấy hắn biểu lộ không đúng, thật ra rất biết điều mà không tiếp tục mở miệng nói chuyện, hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mặt mình mà hồ. Mãi đến bây giờ, vậy mà một con cá cũng không có bên trên hàng câu. Lại quan a thủy đầu kia, trong giỏ cá đã bất tri bất giác nhiều năm đầu cá, một cái lớn nhất nhìn qua có 3, 5 cân. Văn Triều Sinh nhưng là lực chú ý toàn bộ không tại trên cần câu, một đầu nhạy bén con cá ăn sạch hắn lưới câu bên trên treo cá ăn, tiếp đó lặng yên lưu mở, đối với cái này, hắn không có chút phát hiện nào ánh sáng của bầu trời phía dưới, mặt hồ lên vài cá tầm thường sóng ánh sáng. Phục thị tại thất gia người sau lưng trông thấy nơi xa có người vây tay, lúc này mới cúi người tại thất gia bên thai nói vài câu. Thất gia gật gật đầu, mời Văn Triều Sinh hai người trở về uống rượu. Văn Triều Sinh hoàn hồn, đứng dậy cùng thất gia xuống lan tuyển, trở lại thất sát đường, cơm nước no nê sau, thất gia biết chuyện mà lại đưa Văn Triều Sinh hai người bốn vỏ rượu ngon, tự mình đem hai người đưa ra thất sát đường đi lên, Văn Triều Sinh đem thất gia gọi tới một bên, tại hắn bên tai sỉ sào bàn tán vài câu, thất gia biểu lộ vi diệu, sau đó gật gật đầu, nói việc nhỏ, ngươi yên tâm, hắn phẩm là vừa gia huyện, ta trước tiên phái người thông báo ngươi. Lấy được thất gia trả lời chắc chắn sau, Văn Triều Sinh cái này mới cùng A Thủy cùng nhau rời đi. Trên đường, hắn gạt một con đường khác, A Thủy liền hỏi ngươi phải đi gặp Thần cung. Văn Triều Sinh hơi có chút kinh ngạc, bật cười nói có thể a, cái này ngươi cũng đoán được. A Thủy uống một hớp rượu, miễn cưỡng nói ngươi vốn là tại Khổ Hải huyện liền không có nhận biết mấy người. Hôm nay Trình Phong, tất ra đều gặp, hơn nữa con đường này là hướng về huyện Nha Đầu kia mở, không dễ đoán sao. Chương 119. Vây nguyt cứu triệu. Chương 119. Vây nguyt đoán được rất chính xác, Văn Triều Sinh thật là muốn đi tìm khung, hắn cũng không có tật lực tàng, tâm sự treo chút ở trên mặt. Trên thuyền truyện A thủy đang nghe, gặp Văn Triều Sinh bước chân bên trong mang theo một tia vội vàng dao động, nàng trước tiên cũng nghĩ đến Lưu Kim Thời lưu lại vậy thì manh mối, lông mày liền hơi nhíu lại tuyết lớn ngập núi còn tiến, hơn phân nửa là vòng xuyên, bọn hắn sẽ không nói nhảm, rất có thể là biết Lưu Kim Thời đem mấy thứ chôn ở Hành Vương Sơn một chỗ. Chẳng lẽ thuần khung làm phản rồi? Văn Triều Sinh trả lời tỷ lệ rất nhỏ. Một, quy tắc này manh mối tại trong tay của chúng ta, phía trên có một chỗ vẽ tương đối cần kẻ đồ, đêm đó liền cho hắn nhìn mấy lần, trừ thuần khung từng có mắt không quên năng lực, bằng không hắn cũng có khả năng đem bản vẽ này khắc lại. Thứ hai Trải qua thời gian dài như vậy thương lượng, Thuần khung người này mặc dù lòng dạ hơi có vẻ non nớt, nhưng đối với nhân tính cũng có khắc sâu nhận biết cùng lý giải, hắn biết nếu như chúng ta thua, hắn lại là kết cục gì. Hắn một phen nói cho A thủy hồ đồ rồi không phải Thuần khung, cái kia vong xuyên người là thế nào biết được đồ vật giấu ở hành vân sơn. Văn Triều Sinh trong đầu càng không ngừng chuyển, từ cành lá mạt tiết tầng tầng xâm nhập, đẩy về phía chuyện trụ cột, trong miệng chậm rãi nói cũng có thể là, bọn hắn căn bản không phải tại tìm lưu kim thời lưu lại mối. A thủy nghe lời nói này, uống rượu động tác trệ, trong miệng lẩm bẩm nói không phải tìm mối, trên núi ngoại trừ manh mối, còn có cái gì? Văn Triều Sinh nói phải nói huyện bên ngoài ngoại trừ manh mối, còn có cái gì? Đông Tây Nam Bắc, phía Nam Hoa Nguyên kéo dài mấy ngàn dặm, lại sâu chút liền không có một mảng cỏ, không thể giấu người, Đông Tây hai bên cạnh mặc dù có thể giấu người, nhưng địa thế bằng phẳng, dễ bị tìm kiếm, chỉ có phía Bắc Hành Vương Sơn, mặc kệ là người hay là bí mật, một khi giấu vào trên núi, liền rất khó tìm đến dấu vết. Ý hắn có ám chỉ, A Thủy nghe hiểu rồi, lại là chau mày người nói là, Lục Xuyên cùng vòng Xuyên người bây giờ đang tại tìm kiếm ẩn thân tại huyện bên ngoài Bạch Long vệ. Cái này nghe vào thật sự là có chút không thể tưởng tượng Bọn hắn tìm Bạch Long vệ có thể làm cái gì, không nói đến Bạch Long vệ thế lực hùng lồ, sau lưng còn có trong cung quý nhân chỗ dựa, hai người thật muốn động thủ, đổ máu, quay đầu ai cũng không tốt kết thúc, dưới mắt lục xuyên chỉ là ứng phó ngươi cùng thuần khung cũng rất nhức đầu, nhiều hơn nữa cây một địch, không giống hắn có thể làm ra tới chuyện. Văn Triều Sinh trầm mặt phút chốc, dưới chân bước chân lại như suy nghĩ không ngừng, một đường hướng về phía trước là. Nhưng trừ phi, hắn không cần gây thù hận. Á thủy khẽ giật mình không gây thù hận. Chẳng lẽ cùng Bạch Long vệ minh? Văn Triều Sinh trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng mang theo khiếp người nụ cười, hắn khẽ gật đầu, thế là vết nụ cười này liền không người có thể gặp biến thành ánh sáng của bầu trời không thể chiếu sáng bóng tối A Thủy, người hướng về một cái khác cực đoan ý. Lục Xuyên có phải hay không là muốn đem khổ hải huyện bên ngoài Bạch Long vệ toàn bộ xử lý. A Thủy nghĩ nghĩ, lắc đầu nói độ khó quá lớn, Bạch Long vệ ngang dọc tứ quốc giang hồ nhiều năm như vậy, dựa vào là không chỉ có riêng là bối cảnh của chính mình, thực lực của bọn hắn đồng dạng không thể khinh thường. Văn Triều Sinh đáy mắt hào quang sáng ngời, suy nghĩ như nước mở cống, ngôn ngữ càng lớn mật nhưng khổ hải Bạch Long vệ chưa chắc có nhiều như vậy, không phải sao? Nếu bọn họ toán lạc ở đầu này thế lực thật sự đầy đủ khủng lỗ, sẽ không chậm chạp không tiến hồi thành. Lúc trước ta giáo thuần không ứng phó Lục Xuyên lời nói thuật, cũng đã mịt mờ đem Bạch Long vệ kéo vào tràng tranh chấp này bên trong. Đương nhiên, Bạch Long vệ giấu đi sâu như vậy, Lục Xuyên phạm vi lớn đi tìm kiếm, dễ dàng đã thảo kinh xả, bản thân cách làm cũng không thông minh. Nhưng lời đã nói đến ở đây, sự tình lại hướng tuyệt xử suy nghĩ một chút, Lục Xuyên nói không chừng vẫn luôn biết Bạch Long vệ cho ẩn thần, vậy lần này lên núi người nhưng là không phải tiến đến tìm kiếm Bạch Long vệ, mà là Vây quét. Nghe được vây quét hai chữ, A Thủy Mỹ mắt không nhảy một cái, tay hướng về bên hông vô ý tức một cái. Nơi đó vốn nên có một thanh đao, một thanh theo nàng 10 năm nào. Nhưng chôi đao này đã vỡ tại trận kia nàng suốt đời trải qua gian hiểm nhất trong đại chiến ngươi có nắm chắc sao? A Thủy bất chi bất giác thả chậm bước tiến của mình, hướng về phía đi ở phía trước văn triều sinh hỏi. Cái sau cũng không hay đâu lại, âm thanh bình tĩnh còn có lực không có nắm chắc, đều là ngờ tới của ta. Nhưng chính là bởi vì ta cái gì cũng không biết, cho nên ta bây giờ nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Thuần khung không thể chết, huyện bên ngoài Bạch Long vệ cũng giống vậy không thể diệt. Bọn họ đều là chúng ta có thể mượn được có lực nhất giúp đỡ, là trên bản cờ này chốt quân cờ, bất kỳ bên nào chết, chúng ta sau này gặp phải lục xuyên tự vệ đều rất khó khăn, chớ đừng nhắc tới phản kích. A Thủy cái cằm hơi hơi dương lên, nên hướng gió đập vào mặt muốn đi trên núi giết người. Văn Triều Sinh tại sắp đến không biết tên thổ ngói ngõi nhỏ nơi tận cùng cái đầu, hướng về phía đã chuẩn bị xong A Thủy nói ngươi không thể đi, ta cũng không thể đi. Ngươi nếu là thương thế trên người không ngại, đi liền đi, nhưng hôm nay trên người ngươi vốn là thương thế liền trọng, trước đó vài ngày tuyết dạ một trận chiến, thương càng thêm thương, lại thêm ngươi ngày bình thường lại ưa thích uống rượu, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục tới ba phần, bây giờ vào núi, có thể hay không ra chính là hai lời. A Thủy lông mày hướng về ở giữa ngừng lại, lạnh lùng nói xem thử ta. Văn Triều Sinh rỗi ra ngón tay cách không điểm một cái nàng. Trả lời không phải xem thường ngươi, không có ngươi ta chết rất nhiều lần, trên đời này ai cũng có thể xem thường ngươi, duy chỉ có ta sẽ không. Nhưng là bây giờ có một người, giải quyết chuyện này sẽ thoải mái hơn. A Thủy ngay vậy, giữa hai lông mày lánh ý thú liễm, ánh mắt nhìn về phía Văn Triều Sinh thân bên cạnh, thôi mất tự nhiên hé miệng nói để cho thuần khung đi cứu, chẳng phải là càng chê cười. Sói đến đấy cố sự ngươi chưa từng nghe qua sao? Đồng dạng lý do, hắn uy hiếp Lục Xuyên một lần, Lục Xuyên có thể sẽ kiêng nếu là năm lần bảy lượt này, ngược lại lộ ra hổ hổ Văn Triều Sinh quay người tiếp tục đi sóng vai với nàng. Âm thanh càng chứng chặt hắn không cần đi uy hiếp Lục Xuyên, chỉ cần Lục Xuyên không dám giết hắn, vậy thì đủ. A Thủy ánh mắt nhẹ nhàng, đánh giá Văn Triều Sinh bên mặt, suy đoán ra hỏa này trong bụng lại tại nén ý định gì nói như thế nào. Văn Triều Sinh vây ngủ cứu triệu. A Thủy không biết cái điện cố này, thế là Văn Triều Sinh dạng cho nàng nghe đến lúc đó nếu vong xuyên vây giết Bạch Long vệ, thuần khung liền dẫn người vào núi, tìm kiếm lưu kim thời lưu lại bí mật. Trong núi tuyết tất cả đều là võ giả, gió thổi nhanh, tin tức đến Lục Xuyên chỗ đó, hắn liền không thể không làm ra lựa chọn.